chương ba trăm bốn mươi mốt kim đan chương ba trăm bốn mươi mốt kim đan t r ầ n phóng d ở khóc d ở cười chính mình cái này lạc đường thuộc tính xem như triệt để không thể cứu được bất quá mình lúc này chính bản thân chỗ cự kình thân thể nội bộ dù cho tạm thời lạc mất phương hướng nhưng như trước vẫn là có biện pháp một lần nữa tìm về phương hướng hắn nhắm mắt ngưng thần bung ra cảm giác rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ có thể xưng là kinh khủng bằng bạc sinh cơ sức sống chính mười phần dầu có tiết tấu nhảy lên t r ầ n phóng trong nháy mắt liền có mục tiêu hướng phía khủng bố sinh cơ phương hướng xuất phát giơ tay chém xuống giỡ tay chém xuống con mắt đều không nháy mắt một chút nếu như hắn đoán không lầm lời nói cố này khủng bố sinh cơ khả năng rất lớn chính là đầu này tiểu thế giới bá chủ sinh mệnh trụ cột trái tim cho dù là yêu vật chỉ cần hay là sinh linh trái tim loại này trọng yếu tạng khí bị phá hư lời nói không chết cũng muốn trọng thương trừ bỏ cực ít bộ phận không có trái tim sinh linh càng đi khủng bố sinh cơ phương hướng tiến lên hắn đụng phải lực cạn lại càng lớn trong mạch máu máu tươi tốc độ chạy cũng càng phát ra khủng bố giơ tay chém xuống nửa này trần phóng chỉ cảm thấy phía trước đột nhiên buông lỏng chính mình chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua đột phá một tầng lại một tầng huyết lục đi tới cự kinh thể nội một chỗ không biết tên khí còn chỗ nơi này nhìn trống rỗng trên trăm mét vương khu vực trừ màu đỏ như máu nhục bích cái gì cũng không có dừng lại cảm giác một chút phương hướng chân phóng lăng tại nguyên chỗ nguyên lai、like、tại linh giác của hắn bên trong vậy mà xuất hiện hai cái kinh khủng sinh cơ chi nguyên nhất giả ở bên trái phía trước chính là lúc trước cảm nhận được rất có tiết tấu sinh cơ hẳn là trái tim nhất giả bên phải phía trước phát ra sinh cơ chi lực chỉ so với người trước càn g mạnh nhưng không có phản ứng gì chỉ là một vị cho cự kình thân hình khổng lồ bổ sung năng lượng suy tư một phen hắn quyết định đi trước nhìn xem sau xuất hiện sinh cơ dù sao người sau cách mình vị trí thêm gần một chút Li t h sau vài phút theo trần phóng một đao bổ r a ngăn ở trước mặt mấy cây tráng kiện mạch máu đạo này sinh cơ cũng rốt cục lộ ra diện mục thật của nó đúng là một viên tròn vo chính lơ lửng ở giữa không chúng quay tròn xoay tròn lấy viên đan dược màu vàng viên đan dược màu vàng đại khái chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ năm tay x ế p toàn thể đi lên không có một tia tì vết toàn thân n ó n g ánh sáng long lành từ trong da ngoài tản ra trận trận không tính c h ó i mắt hào quang màu vàng cũng kèm thêm từng tia từng sợi phảng phất màu tím nhạt mây mù vật không rõ nguồn gốc chất tại đan hoàn mặt ngoài lúc g ầ n lúc hiện kim đan trần phóng trong đầu đột nhiên toát ra cái danh từ này trong lòng không khỏi liền sinh ra một cỗ kiên cường không thể phá hủy viên man ánh sáng chỉ toàn không tì vết cảm giác chỉ là nhìn mấy lần hắn vậy mà liền có một loại từ trên tâm linh bị gột rửa một lần cảm giác tâm thần ý chí phảng phất tại ngắn ngủi trong nháy mắt trải qua một lần từ trong ra ngoài thuế biến cảm giác phạm vi cùng chiều sâu tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền có biến hóa nghiêng trời lệnh đất đổ tốt trần phóng diện lộ kinh hỷ liền muốn tiến lên đem kim đan cầm ở trong tay lại đối diện đụng phải một tầng không thấy được tường không khí s ừ n g sốt một chút thần hạ tại không gian nho nhỏ này ở trong tả hữu lục lọi một phen phát hiện cái này vừa mới ngăn trở chính mình cũng không phải là tường không khí mà là từ bao k h ỏ a tại kim đan nhìn g o ạ i như t r ớ n g viên ô h đ mãn à y b ì không t v thì n h vết ô vô vị, cực kỳ bí nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy đan hoàn bốn bề lúc g ầ n lúc hiện không biết tên màu tím nhà xương ngủ giống như đồ vật liền có thể chứng minh trần phóng bung ra linh giác thời cổ tiên nhân mượn kim đan tên lấy dụ lúc đầu tròn minh chân linh chi tính cũ trần phóng hoàng hốt một chút chẳng lẽ lại trên đời này đã từng thật sự có tiên nhân phải không hoặc là tiên nhân vẫn luôn tại chỉ là thân là người bình thường chính mình không biết mà thôi hoàng hốt một lát h ắ nhưng lấy lại i t n t h ngay n lúc trong chớp nhóm này hắn bén nhạy phát rác được viên mãn không tì vết bình chướng đống nhiên xuất hiện một đạo nhỏ không thể thấy vết rách bình chướng vốn là vô hình vô sắc đạo này nhỏ bé vết rách mắt thường tự nhiên cũng là không thấy được nhưng ở linh rắc trong cảm giác không chỗ che thân tận dụng thời cơ trần phóng bắt lây cái này lõe lên một cái rồi biến mất cơ hội ý chí hóa đao tinh chuẩn trạng tại đạo vết rách này bên trên chỉ n g h e răng rắc một tiếng v a n giòn phản phất là tiếng thủy tinh b ể tại bốn phía vang lên kim đan hơi rung nhẹ một tầng hơi mở hình tròn bình t r ư ớ n g như ẩn như hiện phía trên một đạo hốn lượn vết rách có thể thấy rõ ràng trần phóng vội vàng rẽn s ắ t khi còn nóng liên tục mấy đạo tâm thần chi đao tinh chuẩn c h ạ g tại trên vết rách chung quanh răng rắc âm thanh không ngừng vang lên bình t r ư ớ n g mặt ngoài lập tức xuất hiện mấy đạo dài nhỏ vết rách nhưng theo màu tím nhã xương mù biến mất vết rách cũng tốt bình chướng cũng được toàn diện biến mất không thấy gì nữa không chỉ là mắt thường không cách nào nhìn thấy liền ngay cả linh rắc cũng vô pháp cảm giác được có kinh nghiệm trần khi màu tím nhạt sương mù lần nữa h i ể n hết lúc tại mấy t r ụ c trên trăm đạo tâm thần chi đao liên tục lại tinh chuẩn đà kích xuống bình t h ư ớ n g rốt cục không thể thừa nhận binh một tiếng triệt để vỡ vụn ra một mực tại quay tròn xoay tròn lấy kim đan ngừng lại mặt ngoài kim quang đ ỗ n g nhiên tối s ầ m lại phản phất đã mất đi trèo trống bình thường rơi xuống xuống dưới t r ầ n phóng một thanh t i ế t được chỉ cảm thấy trong tay một mảnh ấm áp toàn thân ấm áp mở ra bàn tay chỉ gặp trong tay kim đan đã không có nguyên bản trưởng thành lớn nhỏ cỡ năm tay lúc này trở nên chỉ có mười mấy cm đường kính quanh thân kim quang mất hết mặt trên còn có một đạo thật nh chỉ có trong cái khe ngẫu nhiên lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng màu tím nói rõ trong tay viên này cầu pha lê không đơn giản không để ý tới cẩn thận xem xét tại kim đan rơi vào trần phóng thủ bên trong một khắc này dưới chân bắt đầu kịch liệt đung đưa đồng thời lờ mờ có thể nghe phía bên ngoài chuyển đến từng tiếng kịch liệt lại tức giận tiếng hô bốn b ề nhục bích cũng bắt đầu lay động không ngừng hướng về trần phóng nghiền ép đi qua trần phóng một tay lấy kim đan thu nhập ba lô động tác này phảng phất là kích thích c ự kỉnh bốn b ầ lập tức bắt đầu thiên diêu địa động đứng lên chương ba trăm bốn mươi hai một kính rơi chương ba trăm bốn mươi hai một kính rơi trần phó cự kình p đã tức giận bắt đầu thi triển lên lưỡng bại cầu thương biện pháp nhưng là trần phóng cũng không cùng đối kháng chính diện hóa thân một tên du kích chiến sĩ ở trong cơ thể nó tán loạn đương nhiên quá trình này cũng không nhẹ nhõm trần phóng đến cùng là tại người ta trong cơ thể c ự kinh đã thương người một nghìn tự tồn tám trăm phương pháp mặc dù sẽ để chính hắn nghiêm trọng thụ thương nhưng hoàn toàn chính xác cũng tại một chút xíu hạn chế trần phóng tốc độ di chuyển cùng phạm vi đây là một trận tiêu hao chiến hiện tại liền thấy ai trước không chịu nổi so đấu thể lực và khí huyết đầu chiều dài trần phóng tự nhiên không phải c ự kinh đối thủ nhưng cũng may trần phóng so với đối phương càng thông minh đồng thời thân thể đầy đủ linh hoạt mắt thấy phạm vi hoạt động của mình tại c ự kinh bất kể chi phí phía dưới càng ngày càng nhỏ hắn lập tức thay đổi phương hướng thẳng đến một cái khắc sinh cơ chi nguyên mà đi phát giác được trần phóng cải biến phương hướng cự kinh nhất thời nóng này hiển nhiên trần phóng lúc trước đo chỗ này sinh cơ chi nguyên cho dù không phải cự kình trái tim trí ít cũng là một cái vô cùng trọng yếu t ạ g khí cự kình giống như điên giống như điều khiển khí huyết ý đ ồ tăng thêm tốc độ để ép hạn chế c h â n phóng nhưng thành cũng tiêu hà bại tiêu hà thân thể cao lớn và khí huyết là hắn dựa vào sinh tồn sở trường lúc này lại hoàn toàn thành cản trở địa phương của nó vô luận là thân thể cao lớn hay là hùng hồn khí huyết muốn toàn bộ điều động không phải đơn giản như vậy cái này đều cần thời gian đáng tiếc lúc này cự kình thiếu nhất chính là thời gian gắng sức đuổi theo chân phóng rốt cục vẫn là tại khí huyết sức chịu nén hình thành vây kín trước đó tìm được cái kia hư hư thực thực thực trái tim sinh cơ chi nguyên. tại một cái cự đại không gì sánh được khang thất bên trong một viên chừng ba bốn tầng lầu cao to như vậy lớn không gì sánh được màu đỏ bừng trái tim ngay tại kịch liệt nhảy lên mỗi một lần nhảy lên đều có thể điều động lên cực lớn đến khó có thể tưởng tượng máu tươi chuyển vận hướng cự k ì n h toàn thân tại cực đại trái tim chung quanh thì làm ấ y trăm cây hơn mười người ôm hết thô mạch máu quán quít nhau cùng một chỗ thậm chí có thể nghe được hết u y dịch cùng mạch máu quản b á c h tường m a sát thanh âm khang thất bên trong tràn ngập vô số đã ngưng là thật chất khí huyết xương mù đạnh t i ế n khang thất trần phóng liền cảm giác chính mình tựa như tiến vào một cái trong đầm lấy nửa bước kh t h ẳ n g đến hắn lấy tâm thần chi đao cưỡng ép phá vỡ một con đường lúc này mới hơi hóa giải một chút nhưng khí huyết chi nguyên trái tim ngay tại nơi này cho dù hắn đẩy ra nhất định số lượng khí huyết x ư ơ n g mù chẳng mấy chốc sẽ bị bổ đầy trần phóng đành phải không ngừng vung đao đỉnh lấy áp lực cực lớn từng bước một hướng phía trước gian nàn tiến lên tại phía sau hắn thì là cụ tượng thành thi thể khí huyết chi tường khí huyết chi tường đi theo trần phóng bước chân quét ngang tới trên đường đi mặc kệ là cự kình huyết nhục hay là mạch máu khí q u a n một sợi nghiền nát đây cũng là cự kình khuyết điểm một trong nó khí huyết mặc dù khổng lộ nhưng lại có chút hô t Không không không trần ì n cảnh chính là mạnh mẽ nhất nghiệp chứng. h là mẽ t phóng không có tử trong ba lô lấy ra lúc trước lấy được kim đan nắm trong tay theo kim đan đã xuất hiện chung quanh lập tức lại lên biến hóa mới đối với viên kim đan này bên trong lực lượng thần bí hắn đã sơn phát giác cùng tự tình bản thân khí huyết có không nhỏ khác nhau lấy phán đoán của hắn tới nói cựu kình thân thể cũng không có chân chính tan vào kim đan lực lượng thần bí mà chỉ là đem kim đan xem như một chủng loại giống như máy lọc công cụ đến sử dụng đương nhiên đối với cựu kình tới nói cũng không có gì không đối trong kim đan lực lượng thần bí mặc dù chất lượng cao nhưng nó bản thân bằng bạc khí huyết so sánh cùng nhau đứng lên cũng không kém chút nào bao nhiêu lợi dụng kim đan không từng đứt đoạn lọc hấp thu trong thân thể hỗn tạp bằng bạc khí huyết đợi một thời gian chưa chắc không thể đem toàn thân khí huyết loại bỏ một lần đạt thành lượng biến đến chất biến chuyển hóa thời gian này sẽ là cực kỳ dài lâu nhưng lấy cự k i n h ở trên trời nước tiểu thế giới bá chủ địa vị một mực không người quái dày chuyển hóa hoàn thành chỉ là chuyện sớm hay muộn chỉ tiếc nó gặp trần phóng h ò a hào môn một nhóm người này cũng đã chú định nó trúng mục tiêu nên có kiếp này trần phóng suy nghĩ khé động bá đạo đao ý tại khang thất bên trong tràn n g ậ p ra cùng bốn b ề bàng bạc khí huyết địa vị nang nhau mới đầu bá đạo đao ý chỉ là an phận ở một góc bị tức máu đẻ ép tại nho nhỏ nơi hẻo lánh nhưng theo đ a o ý dần dần ngưng tụ bang xương huyền nguyệt rất nhiều đao ý đao thế dung nhập đạo ý địa bàn dần dần biến lớn đứng lên khí huyết tuy nhiều đến cùng còn không có triệt để hoàn thành chất biến. càng phát ra ngưng tụ đao ý tựa như một thanh sắc bén tiểu đao chậm rãi cắt ra bơ giống như khí huyết t r ầ n phóng quanh thân áp lực suy giảm từng bước một đi hướng nhảy lên kịch liệt trái tim người c ự c thú vương t r ầ n phóng trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức cầm trong tay đã biến thành mười mấy mét dáng dấp xương lửa lưu ly li đao thẳng tắp bổ về phía cành lá đan chen khó gỡ tráng kiện mạch máu phốc thử dòng lũ bình thường máu tươi lập tức từ mạch máu chỗ bừng lên chung quanh khí huyết xương ngủ vì đó trì trệ sau đó liền điên cuộn phản công chân phóng một cái lảo đứng vững bước chân gánh vác cự giống như điên chém vào lấy chung quanh cũng có khả năng nhìn thấy hết thảy trái tim mạch máu nhục bích chỉ cần có thể nhìn thấy toàn bộ đem nó chém phá thành mảnh nhỏ ngoại giới lơ lửng ở trên mặt nước cự kình đột nhiên điên c u ồ n g rằng co ngay tại chung quanh r ố i rôi đầu loan loan đầu nghiên cứu cự kình chết sống hào môn đám người lập tức gặp lơ đ ư ơ n g mấy cái người chơi không quan sát phía dưới trực tiếp bị cự kình thân thể cao lớn ép thành một bãi t h ị t n át không lâu liền hóa quan mà đi những người khác có thể là sớm có g i cảnh có thể là thân pháp không sai sớm né tránh nhìn xem rẽ ruộp cự kình nhao nhao lộn nhao rời xa cự kình ta liền nói ra hỏa này còn chưa có chết đi. theo ô n g p h trên trái tim bị xé ra mấy chục đạo lỗ hổng gần như ngưng là thật chất khí huyết đột nhiên buông lỏng trái tim phá toái phảng phất đã dẫn phát mép hơn nạc cốt bài hiệu ứng c ự kinh thể nội huyết n ụ mạch máu bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn đảo mắt tựa như là ở tại thể nội bạo phát một trận màu đỏ lũ ống cùng lúc đó ngay tại trên mặt nước rẽ r u a c ự kinh cũng đột nhiên đã mất đi toàn thân bình thường vô lực chìm hướng về phía đáy nước chương ba trăm bốn mươi ba vạn vật sinh chương ba trăm bốn mươi ba vạn vật sinh lúc này đã tiếp cận sức cùng lực kiệt t r ầ n phóng cũng bị cuốn vào hỗn loạn màu đỏ dòng lũ mắt tối sầm lại cùng c ự kinh bàng bạc khí huyết đối kháng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng là cái này tinh thần cùng trên lục thân song trọng áp chế nếu là c ự kinh thoáng có một chút trí tuệ hắn sợ là chỉ có một cái thập tử vô sinh h chỉ tiếp giới tự nhiên công bằng cho ngươi cường hoành thân thể cùng cơ duyên khó lường liền sẽ không cho ngươi thêm đa trí gần giống yêu quái trí tuệ đương nhiên một vị nào đó lâm âu hoàng ngoại trừ gần như trong hôn mê trần phóng ung dung nghĩ đến tại phục ma kinh cao tốc vận chuyển bên dưới tâm thần của hắn ý thức đang nhanh chóng khôi phục không biết qua bao lâu trần phóng chậm rãi tỉnh lại tới lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là một mảnh huyết hồng hắn chính phi ê u phủ ở một mảnh đại dương màu đỏ n g ò m bên trong chung q a n h đều là chìm chìm nổi nổi không biết tên khối vụn bàng bạc khí huyết còn lại nhưng liên quan tới cự kính sinh cơ đã biến mất không thấy gì nữa. không có cự kình ý chí thống lĩnh vốn là hôn tạp khí huyết lập tức càng thêm tán loạn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán lấy trần phóng lập tức một cái giật mình liền từ trong huyết h ả i nhảy nhót suy nghĩ khẽ động liền mở ra c ả n khôn ba lô ý đồ đem những này gần như vô cùng vô tận khí huyết dẫn đạo đến trong hành trang nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện đây là vô dụng công cho dù đem khí huyết đưa vào c ả n khôn ba lô thế giới những này khí huyết vẫn như cũ ở vào không ngừng mà tiêu tán bên trong mỗi qua một giây trần phóng trái tim đều đang chảy máu những này đều là nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất khí huyết ta cứ như vậy lãng phí một cách v suy nghĩ còn có cái gì biện pháp có thể đem những này khí huyết tạm thời bảo tồn dù là chỉ là bảo tồn trong đó một phần mười hắn cũng là kiếm một rồi về phần trực tiếp hấp thu không để khí máu hôn tạp trình độ trong đó còn kèm theo cự kình còn sót lại ý chí hấp thu tiến thân thể sau còn muốn cần một cái tương đối dài thời gian tiêu hóa rèn luyện những này kỳ thật đều không phải là vấn đề chân chính vấn đề là trần phóng nhục thân cùng cự kình nhục thân nào chỉ là khác nhau một trời một vực hắn vừa mới chỉ là nho nhỏ ăn một mụn thiếu chút nữa bị cho ăn bệ bụng hiện tại thân thể còn không ngừng đối với hắn phát ra muốn nôn tín hiệu lại ăn lời nói s ợ là muốn làm trận bạo thể, ý nghĩa thực tế bên trên bạo thể. Muốn đem trần g phóng tâm lý nghĩ như vậy một bên nhanh chóng móc ra đã trở nên nho nhỏ kim đan kim đan vừa xuất hiện bốn bể khí huyết lập tức tựa như tìm được mục tiêu bình thường chẳng những đình chỉ tán giật xu thế còn không ngừng hướng phía kim đan tụ lại tới trong ầ n phóng huyết hải sen lẫn rất nhiều mạch máu huyết nhục tạng khí các loại khối thịt mảnh vỡ cũng đang chậm rãi hòa tan biến thành màu đỏ khí huyết sương mù nhìn về phía kim đan mà lúc này kim đan nhưng lại chưa đem những này vô chủ khí huyết thu nạp dung nhập đan hoàn nội bộ khí huyết hoặc từ thể lỏng hoặc từ trạng thái khí không ngừng tụ lại tại kim đan một phía rất nhanh liền đem viên này thoát ly cự kình thân thể trở nên sám xịt đan hoàn trở nên một mảnh huyết hồng lúc này đã không thể gọi nó kim đan phải gọi huyết đan thích hợp hơn huyết đan thoát ly trần phóng bàn tay trên không trung không ngừng xoay quanh xoay tròn không ngừng hấp dẫn lấy bốn phía khí huyết c u ộ n c u ộ n mà đến đạp bất chi bất giác huyết hải đã triệt để bị hút khô trần phóng hai chân rơi xuống trên mặt đất nhưng huyết đan không có chút nào dừng lại xu thế có lẽ là bởi vì cự kình đã cho viên này nguyên kim đan đánh lên chính mình ký hiệu bởi vậy hiện tại chỉ cần là từ cự kình trên thi thể tán giật đi ra khí huyết tất cả đều hết sức rõ ràng tuân hướng viên này huyết đan theo khí huyết không ngừng mà tuân hướng đan hoàn khí biến dịch dịch biến cố cuối cùng tại đan hoàn mặt ngoài tạo thành thật dạy một tầng màu đỏ như máu huyết đan cũng càng biến càng lớn trong nháy mắt liền trở nên vượt qua to bằng đầu người đồng thời biến lớn s u thế không có chút nào theo huyết hải biến mất mà chậm lại trần phong thấy thế dứt khoát ngồi xếp bằng x u ố n g kiên nhẫn đ ợ i một bên ngồi xuống khôi phục hao tổn chân khí cùng tâm thần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút huyết đan trạng thái cứ như vậy qua ước chừng nửa giờ hắn chỗ ngồi xếp bằng mặt đất đã bị lột một tầng huyết đan lớn nhỏ đã vượt qua bóng rổ lúc này tán giật khí huyết đã triệt để bị huyết đan hút sạch chỉ còn lại có cự kình ngoan cố bản thể hốt hơi hao chút kình thương thế đạt được nhất định c h ô i phục t r ầ n phóng bỏ mạc huyết đan ở một bên tiếp tục hấp thu khí huyết hắn thì là trải rộng ra linh giác đi cảm giác tình huống ngoại giới như thế nào cự kinh chẳng biết lúc nào đã rơi vào đáy nước thân thể cao lớn đem lòng sông cùng rất nhiều không biết bao nhiêu năm trước cổ kiến trúc ép vỡ nát không biết là thi thể tự nhiên hiệu ứng vẫn là bị bong bóng lâu duyên cớ cự kinh thi thể vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền bắt đầu bành trướng đồng thời bắt đầu từ từ hòa tan tại trong nước đúng vậy cự kinh thi thể tại hòa tan chẳng biết lúc nào thi thể chung quanh sớm đã tụ mãn đại lượng đủ loại thiên thủy trong tiểu thế giới dân bản địa bọn chúng chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên cự kình thi thể đã không có tiến lên tranh đoạt chia ăn thi thể huyết nhục cũng không có lẫn nhong ớt trần phóng khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà từ những n à y trí tuệ không cao dân bản địa trên thân thấy được một cỗ tên là khí tức t h á n h khiết bọn chúng phảng phất là tại triều thánh đối với đã chết đi cự kình triều thánh cự kình thi thể hay là tại hòa tan cứng rắn vỏ cứng huyết nhục thậm chí khí huyết đều lấy một loại phương thức kỳ diệu tan vào trong nước không chuẩn xác hơn nói hẳn là tan vào cả phiến thiên n i ệ trần phóng b ỗ n nhiên nhớ tới trên địa cầu một cái hiện tượng một kình rơi vạn vật sinh ý tứ của những lời này là chỉ cá voi tại trong hải dương chết đi sau. thi thể của nó sẽ chìm vào đáy biển hình thành một cái đặc biệt sinh thái hệ thống quá trình này được xưng là kính rơi ở trong quá trình này cá voi thi thể có thể cung cấp nuôi dưỡng một bộ lấy phân giải người làm chủ hệ thống tuần hoàn lâu đến trăm năm cùng biển sâu nhận dịch suối nước lạnh m ộ t dạng là biển sâu sinh mệnh ốc đảo dựng dục phong phú đa dạng biển sâu sinh mệnh cá voi ở trong biển sau khi chết thân thể của nó sẽ từ từ chìm vào biển cả từ từ rơi xuống đến đáy biển nhà khoa học vì cái này hiện tượng lấy một cái đặc biệt mỹ lệ danh tự kính rơi kính rơi là trên thế giới này ôn lù nhất kiểu chết một cái cá voi sau khi chết sẽ cho biển cả cung cấp trên trăm năm hoàn cảnh sinh thái đây là cá voi cho biển cả sau cùng ôn lu lúc này trần phong trước mắt con cự kình này chính là dạng này một cái trạng thái nó sinh tại đây lớn ở này một chút xíu hấp thu thiên thủy tiểu thế giới chất dinh dưỡng không ngừng cường tráng chính mình đ ồ n g dạng nó sau khi chết cũng đem tự thân hết thảy một lần nữa trả lại cho vùng thiên địa này thiên thủy trong tiểu thế giới toàn bộ sinh linh đều đem được lợi trăm năm chính là một kính rơi vạn vật sinh chương ba trăm bốn mươi b ố chư cự thú giáng lâm chương ba trăm bốn mươi b ố chư cự thú g á n g lâm thấy cảnh này sau trần phong yên lặng ngừng huyết đan đối với cự kình thân thể hấp thu đây là hắn đối với cái này cự vô phép đối thủ sau cùng tôn trọng mặc dù như thế ngắn ngủi mười mấy phút hấp thu huyết đan cũng đã đại biến một phen bộ dáng lúc này đã không có khả năng x ư n g là huyết đan bán kính đã vượt qua nửa mét bóng màu hồng trạng chất keo hoàn toàn nhìn không ra bên trong còn có một viên mười mấy cm an h o à n ly kỳ chính là nhiều như vậy ngưng tụ thành thực chất khí huyết chất keo ngược lại không cảm giác được bao lớn áp lực rất có một loại phản phát quy chân hương vị suy nghĩ k h ẽ động trần phóng đem huyết cầu ném vào ba lô đợi ngày sau có thời gian lại chậm chậm luyện hóa trong đó trạng thái cố định khí huyết thu hồi linh giác cuối cùng nhìn thoáng qua còn tại chậm rãi hòa tan cự kình lấy tốc độ như vậy c h í ít cần mấy chục trên trăm năm cự kình thi thể mới có thể triệt để hòa tan t r u n g quanh là càng tụ càng nhiều nguyên trụ dân sinh linh ngay tại không ngừng hướng nơi này chạy đến trần phóng không còn nhìn nhiều quả quyết bay đầu rời đi tại cách đó không xa tìm được một đám treo ở trên cây hào môn đám người lúc này bên cạnh bọn họ không ngừng trải qua to to nhỏ nhỏ nguyên trụ dân doa đến đám người chỉ có thể nuốt ở trên cây không dám xuống nước đơn giản trần phóng sau mới cùng nhau thở dài một hơi đại lão cứu mạng a chạy mau đi đại lão cự thú diêu nhân nói mò gì đại lão mới không sợ đối diện diêu nhân đ Phất tay một lần nữa làm ra một nữa lên lên là ra làm lần chân á i phóng ờ i b thiệt, m vừa cười vừa nói hắn sau khi nói xong đám người lập tức kích động đại lao uy vũ đại lao ngưu phê trọng hiếu kỳ hỏi một chút có tuân ra đến vật gì tốt sao dừng bút đi ngươi cái đồ chơi này cũng không phải yêu vật trung lập không lạ bạo nói cố không biết ta lớn như vậy đ ó n g trách làm gì cũng toàn thân là bảo đi đúng a đ a u khối thịt chặt cục xương cũng là tốt đối với cái này trần phóng từ chối cho ý kiến cũng không đồng ý cũng không phản đối đưa tay chỉ phương hướng nói ra cự kình thi thể ngay tại cái kia phương hướng ngáy nước h ư ớ n g thú bằng hữu có thể đi nhìn xem đám người trầm mặc một lát cuối cùng vẫn là nhất phong mở miệng hỏi trần huynh không đi làm điểm sao trần phóng nghĩ nghĩ hay là giải thích nói không biết chư vị nghe nói qua kình rơi cái từ này sao cũng không sợ chư vị trò cười sau khi xem hơi xúc động không có tâm tình gì đi khoét xương m ộ a thịt về phần những sinh linh kia rất không cần phải lo lắng lúc này bọn chúng nên là sẽ không làm người ta bị thương chỉ là chỉ là cái gì có người hỏi các ngươi động c ự k ì n h thi thể lời nói bọn chúng có thể hay không công kích các ngươi ta không được rõ lắm đáng người ba hắn t i ể u nói này sau mọi người nhất thời càng thêm tò mò hai cái thủy tính người tốt lẫn nhau phu phu một tiếng liền nhảy vào trong nước hướng về k ì n h rơi phương hướng b ơ i đi có người bắt đầu những người khác cũng nhao nhao bắt trước từng bước từng bước đều hướng phía bên kia bơi đi đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có mấy cái thủy tính người không tốt còn lưu tại băng phiệt bên trên nhưng bọn hắn nội tâm gọi là cào một cái lá gan cao tâm trần phóng thấy thế cười một tiếng cổ động chân khí thôi động băng phiệt hướng phía kình rơi phương hướng trôi đi qua còn chưa tới gần liền thấy vài bóng người từ nổi lên mặt nước xem bọn hắn trên mặt vi diệu biểu lộ từng cái rất phức tạp hắn đang muốn lộ ra hiểu ý mỉm cười liền nghe đến một người mở miệng nói ra xoa sinh linh nhiều lắm chúng ta vừa động thủ bọn chúng liền muốn lên đến làm chúng ta căn bản không có cơ hội trần phóng đến lãng phí không ba ngày tâm tình mặc dù quá trình cùng cảm xúc có chút quỷ dị nhưng cũng may kết quả cũng không có cái gì khác biệt tại trần phóng không xuất thủ tình h ô n g i ớ i hào môn đám người căn bản không phải tiểu thế giới đông đảo sinh linh đối thủ mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ đương nhiên cũng không phải là trần phóng không nguyện ý ra tay giúp bọn hắn mà là phía sau cũng không biết từ chỗ nào chui ra ngoài vài đầu thực lực cùng cự kình không sai biệt lắm cự thú một đầu thân hình không thua kém một chút nào cự kình cự quy bất chi bất giác lộ ra nửa cái ít đầu đám người còn tưởng rằng đột nhiên xuất hiện một khối lục địa một đầu dương cánh không biết bao nhiêu dặm cự điệu màu lam c ự điệu d á n g lâm thời điểm đám người lần thứ nhất thể nghiệm được mặt chữ trên ý nghĩa che khuất bầu trời còn có mặt khác vài đầu mặc dù từ trên khí tức yếu lược yếu tại c ự kình cự quy cùng c ự điệu màu lam nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi yếu mà thôi vốn định mở miệng xin giúp đỡ trần phóng đ ẩ y ra chúng sinh linh để cho bọn hắn thừa cơ từ chết đi c ự kình trên thân móc xuống mấy khối huyết đục xương cốt cái gì đám người cũng triệt để tuyệt ý nghĩ này nói đùa lại đến hai cái trần phóng cũng không đủ những này thành đàn c ự thú đánh bởi vậy đám người chỉ có thể vội vàng xám xị thoát đi nơi đây không dám có một khắc dừng lại trần phóng cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua lúc này bầu trời dâng lên một mảnh xinh đẹp giáng chiều phảng phất là đang nên tiếp c ử kỉnh trở về thiên đ i ệ m suy nghĩ phức tạp đi theo băng phiệt tùy ý phiêu lưu một đoạn thời gian mai cho đến triệt để không nhìn thấy sau lưng chúng sinh linh triều thành cảnh tượng đám người lúc này mới thở phào một cái ta trời quá dọa người một chút sắp thành tinh đi cái này kêu cái gì nói cũng không phải yêu vật s á c thực do người nhiều như vậy một người một miếng nước bọt đều có thể đem chúng ta cho chết đ u ố i thật là xui xẻo đi ra một chuyến chết nhiều huynh đệ như vậy cái gì cũng không có mò lấy ai liền thường một vài người như thế ai lại nói các ngươi biết thế nào ra ngoài sao người cuối cùng lời nói nói ra miệng sau đám người đột nhiên t r ầ mặt m xuống thang đến một người nhỏ giọng nói thầm một tiếng sẽ không đều phải chết ra ngoài đi mọi người lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu thảo luận nhất phong đi đến trần phong trước người hỏi trần h i n h có thể có biện pháp rời đi trần phong lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng bất quá nếu là biện pháp rời đi lời nói muốn tới cùng thứ này thoát không được quan hệ mở ra tay lộ ra trong lòng bàn tay tiểu thế giới chi t r ĩ a lúc trước rất nhiều cự thú phủ xuống thời giờ hắn không dám đem nó lấy ra đến nơi này mới dám trả lại cho nhất phong nhất phong lắc đầu đẩy trở về trần phong thủ bên trong chìa khóa vừa cười vừa nói tiến vào tiểu thế giới đằng sau một mực cũng không có gì thu hoạch còn nhiều lần phiền phức trần huynh cứu rút chìa khóa này liền đưa cho trần huynh đệ vạn mong trần huynh không cần g h é t bỏ trần phóng cũng không k h á c h khí vậy liền không k h á c h khí hắn cũng không có nói láo nhóm người mình muốn đi ra ngoài sát xuất lớn hay là phải dựa vào tiểu thế giới này chi chĩa nói thật đặt ở trong tay người khác hắn thật đúng là không thế nào yên tâm vạn nhất chấp chìa người ngay cả người mang chìa khóa bị nguyên trụ dân ăn chẳng phải là khóc đều không có chỗ để khóc cái đồ chơi này linh giác ă n bản không nhìn thấy nguyên trụ dân tìm một chỗ một dấu chính mình tìm đều không có địa phương tìm đi hay là đặt ở trong tay an toàn nhất nếu là hắn đều thủ không được cũng không ai có thể thủ được cái chìa khóa này chương ba trăm bốn mươi lăm cuối cùng gặp lục địa hồi tâm chương ba trăm bốn mươi lăm cuối cùng gặp lục địa hồi tâm thiên thủy t i ể u thế giới sao mà to lớn trấn phóng bọn người ngồi băng bệ liên tiếp phiêu lưu ba ngày mới thoát ly kình rơi triều thánh phạm vi ngày thứ tư ven đường nhìn thấy chạy tới triều thánh sinh linh mới dần dần giảm bớt bởi vì đối với cái này giới không hiểu nhiều lắm trấn phóng đành phải tận khả năng duy trì băng bệ hướng về một phương hướng thẳng tắc xuất phát nhưng phiêu lâu cho dù là hắn cũng rất khó khống chế địa phương tốt hướng những người khác thì càng khỏi phải nói cứ như vậy một đường phiêu lưu sau một tháng nếu như không phải đang ngồi đều là người chơi lời nói sợ là thi thể đều đã lạnh dù vậy hiện tại tâm tình của mọi người cũng đã đê mê đến trình độ nhất định dù là nhất phong đã hết sức tại điều động tâm tình của mọi người nhưng một mực không nhìn thấy hy vọng mọi người hay là không thể tránh khỏi xa vào đến loại này tiêu cực cảm xúc bên trong thậm chí đã có người bắt đầu có tự sát khuynh hướng đối với cái này trần phóng cũng không thể tránh được dù sao hắn có thể khống chế thế giới nội tâm của mình nhưng lại không khống chế được tâm thần của người khác bất quá cũng may có hắn cái này đại lao chân áp xuống đám người còn có thể duy trì sau cùng thanh tỉnh không làm ra cái gì cực đoan sự tỉnh rốt cục phiêu lưu ngày thứ ba mươi chín lúc này băng bệ đã thay đổi thành một cái càng lớn càng hoàn hảo hơn bệ gỗ đương nhiên bởi vì kỹ thuật vấn đề bệ gỗ nhìn như c ũ rất thô giáp nhưng tối thiểu diện tích đủ lớn lại đầy đủ g i á n chắc phiêu lưu lúc cũng càng thêm ổn định mọi người mau đến xem à, phía trước có lục địa một người đột nhiên kích động lên tiếng nhưng hào môn đám người nghe được đằng sau lại chỉ là không hưng thú lắm dáng vẻ à thật tốt rốt cục nhìn thấy lục đ i ệ lần thứ mấy mỗi ngày đều là lục đều là ta không muốn lục địa ta muốn về nhà nếu không hay là tự sát chết trở về t i n h cầu ngươi xác định chết liền có thể trùng sinh đến điểm d ừ n g chân vạn nhất còn ở lại chỗ này cái địa phương quỷ quái đâu vậy ngươi nói làm sao bây giờ tình cảnh như vậy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh có lẽ là bởi vì quá khẩn trương sinh ra h ảo giác có lẽ sai đem một bộ dân bản địa sát chết trôi nhìn thành lục địa các loại nguyên nhân không phải trường hợp cá biệt lúc này t r ầ n phóng lạnh nhạt mở miệng đúng là lục địa ngay ở phía trước hai mươi km t ả hưu khoảng cách mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi đây là trần phóng hơn mười ngày đến nay lần thứ nhất mở miệng ngày bình thường hắn không phải nhắm mắt ngồi xuống chính là xâm nhập dưới nước điều tra hào môn đám người cơ hồ không nghe thấy hắn nói chuyện qua trần phóng mới mở miệng này hiệu quả là cực kỳ rõ ràng trên v ẻ g ô m ấ y chụp người nao h nao h nhảy lên một cái dò xét lấy đầu hướng về phía trước nhìn quanh đi qua đương nhiên kết quả tự nhiên là cái gì cũng không nhìn thấy nhất phóng thấy thế móc méo m i ệ n g lẩm bẩm một câu lão tử mỗi ngày cuống họng đều nhanh nói bốc khói không gặp các ngươi mấy cái này tất phản ứng lớn như vậy đám người nao nao phản bất a y lão đại cũng không thể nói như vậy à cái này có thể một dạc thôi chín nghìn bốn trăm chín mươi bốn lão đại thực lực cùng trần đại lão một dạng lời nói chúng ta bảo đảm một dạng phản ứng lão đại ủng hộ lão đại thi đấu cao thực lực vượt qua đại lão nhất phong có thể đi theo nhất phong tiến đến thiên thủy t i ể u thế giới tự nhiên đều là thân tín bởi vậy mọi người nói chuyện phương diện ngược lại là không có quá lớn cấu thúc huống hồ trải qua nhiều ngày như vậy phiêu lưu mảy may hy vọng đều không nhìn thấy nếu như không phải thân tín lời nói trong mắt mọi người sợ là sớm đã không còn cái này hào môn môn chủ trần phong đứng vậy quanh thân tiên thiên chân khí cổ động mẹ gỗ lập tức tựa như mở khí ni tơ g a tốc ở trên mặt nước xẹt qua một đạo bọt nước màu trắng cấp tốc hướng phía trước chạy sau vài phút đám người mong m ỏ i cùng trông mong lục địa rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt nhao nhao kích động nhảy nhót đứng lên trên bệ gỗ lập tức tây lâm và o hỗn loạn tư ơ n g b ừ n g trần phóng nói không sai trước mắt đích thật là một khối lục địa to lớn mà không phải lớn một chút đ à o hoang cho dù hắn linh giác trải rộng ra đến cực hạn vẫn không có nhìn thấy khối lục địa này biên giới đang nhìn giống như hỗn loạn phía dưới đám người vui sướng nhảy lên lục địa nhưng lại chưa thật lung tung tứ tán mở mà là nhao, nhao nhìn về phía trần phong, cùng phong, hai người, thậm chí phong đồng dạng nhìn về phía trần phóng không có cách nào thực lực bày ở nơi này trần phóng nhìn càng xa tại mọi người nhìn soi mói trần phóng trầm rãi mở miệng phương viên ba mươi dặm không có nguy hiểm lại xa lời nói cũng không rõ ràng nơi này có không ít sinh linh mọi người tốt nhất tổ đội cùng một chỗ ân bảo vật cũng không ít chúng ta liền đều bằng bản sự nghe được cuối cùng mọi người nhất thời hoan hô lên tổ tốt đội ngũ liền tứ tán rời đi bắt đầu thăm dò mảnh lục địa này đ ợ i cho đám người tán đi đằng sau trần phóng nhìn về phía vẫn đứng tại nguyên chỗ tôn liên lương không khỏi hỏi ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng đi tôn liên lương cười cười xấu hổ nói ra khúc ta cảm thấy đi theo đại lao an toàn hơn một chút trần phóng buồn cười nói đi theo ta nói coi như không vớt được chỗ tốt gì h á c h á c tôn liên lương gãi đầu một cái một bộ trung thực bộ dáng có thể đi theo đại lao mạng sống chỗ tốt không chỗ tốt không trọng yếu trần phóng lập tức hiểu ý t h ỏ nguyên không nhiều lắm tôn liên lương đ ắ n g chát nhẹ gật đầu ngay từ đầu không hiểu chuyện mắng có chút q u á đầu t h ỏ nguyên thừa không nhiều lắm đi vậy n g ư ơ i liền theo ta đi trần phóng nói ra đại lao cái gì cũng đừng đều cao hứng cứ gọi ta một tiếng trần huynh hoặc là lao trần đều được ấy trần ca tôn liên lương nghe xong lập tức mừng tít mắt nói h u n h cùng ca đều một cái ý tứ vậy ta gọi ngươi trần ca trần phóng cũng không đồn、án. đưa tay đem b ẹ gỗ thu vào ba lô tùy ý tuyển c á i phương hướng tôn liên lương vội vàng đuổi theo đi trong chốc lát trần phóng đột nhiên hỏi có ngựa b à i sao tôn liên lương cấp tốc đáp lại nói có có trần ca muốn cưỡi ngựa ta chỗ này có các loại khác biệt ngựa bài đ ạ i huyên ngựa h á n huyết ngựa trần phóng vất tay chặn lại nói có liền tốt lên ngựa đi lập tức triệu hồi ra h á n huyết bảo mã xoay người cưỡi đi lên mặc dù bây giờ buôn mã tốc độ thậm chí đã theo không kịp trần phóng buôn tập tốc độ nhưng cho tới nay dưỡng thành bên cạnh cưỡi ngựa bên cạnh nội tu thói quen hay là giữ lại một khi bắt đầu đi đường liền theo thói quen muốn tôn liên lương nhìn thoáng qua trần phóng tọa dưới han huyết bảo mã lập tức cũng triệu hắn ra một thất so trần phóng lược nhỏ một chút han huyết ngựa trần phóng phát giác được hắn tiểu động tác cũng không ngừng mặc hắn tự mình thúc giục han huyết bảo mã chạy chậm đứng lên cầu sinh thôi vì mạng sống không khó coi hai thất han huyết bảo mã một chiếc một sau ở trên đồng cỏ buôn tập đứng lên chạy một hồi trước mặt trần phóng đông nhiên dừng lại tại trên một chỗ đất chống n g ừ n g lại tôn liên lương mặc dù nghi hoặc nhưng cũng đi theo ghìm chặt n g a thất nơi đây hướng phía dưới nào móc ba mét có mấy khôi không sai khóng thạch ngươi đến nào chúng ta tám hai chia ta tám m í môi một cái nói tại trần ca ân trần phóng nhẹ gật đầu nhanh lên một chút phía trước còn có được rồi tôn liên lương từ trong ba lô lấy ra một cây đen nhánh thùng sắt lớn liền bắt đầu ra sức đ à o rất nhanh liền đem mấy khối toàn thân đen kịp nhìn sẽ bất p h à n g khoáng thạch đ à o lên trần phóng ngồi ở trên ngửa túi đầu nhìn một chút phất tay quét một khối đến đối phương bên chân sau đó đem còn lại thu sạch nhập trong túi tôn liên lương há to miệng trần phóng trực tiếp ngắt lời nói không cần cảm tạ ta, ta người này làm việc luôn luôn như vậy chương ba trăm bốn mươi sáu lại gặp mảnh vỡ pháp bảo chương ba trăm bốn mươi sáu lại gặp mảnh vỡ pháp bảo trần phóng lộ tuyến không có bất kỳ quy luật gì có thể nói một hồi hướng đông một hồi hướng tây có khi thậm chí sẽ quay về lối hai người một đường đi một đường đảo tại linh giác toàn phương vị tìm kiếm phía dưới gần như không sẽ có bất luận cái gì bỏ sót trên đất dưới mặt đất trên cây cùng dưới nước rất nhiều động sẽ không động tất cả đều chạy không khỏi trần phóng pháp nhãn tôn liên lương chỉ cần dựa theo trần phóng chỉ thị động thủ là được một bên làm lấy khổ lực tôn liên lương một bên trong lòng có chút t h ổ n thức lão tử tiến trò chơi đến nay chưa bao giờ qua tầm bảo tìm nhẹ nhàng như vậy trần phóng không biết suy nghĩ trong lòng của hắn chỉ là một vị tiêu ký địa điểm t ô hai người không biết là khi thấy trần phóng cùng tôn liên lương hai người sau khi đi xa hào môn người đều bóp cổ tay thở dài hai nhà ta làm sao không nghĩ tới cùng đại lao tổ đội đâu xoa thiệt thòi lớn dẹp đi đi cũng chính là tam gia ngươi cảm thấy đại lao có thể để ý ngươi vậy cũng không thấy ta cảm giác chúng ta cùng t a m gia tại đại lao trong mắt cảm giác hẳn là không cái gì khác nhau ngoại tàu có đạo lý a ai nha thua lỗ thua lỗ thua lỗ trần phóng cũng không cố ý thắm tính dù sao tại tầm bảo thôi linh giác luôn luôn muốn trải rộng ra nghe được đối thoại của bọn họ không thể tránh được đối với những ngôn luận này hắn nết miệng mỉm cười kỳ thật bọn hắn thật làm như vậy trần phóng đại sát xuất hay là sẽ đem bọn hắn mang theo trên người cùng một chỗ phát t à i dù sao cũng coi là tương giao một trận hắn từ trước tới giờ không để ý lây lớn nhất các ý đi ước đoán nhân tính nhưng cũng không ý vị hắn không tin người tốt c hai ỉ cần không đối chính mình tâm hoài ác ác có không mình hắn liền sẽ hướng đối phương về lấy lớn nhất thiện、ý. nếu là tâm hoài ác ý nói, như vậy không có gì đáng nói, tự nhiên hoài hoài gì đối đối tâm tâm tự t là ý, ý ý lấy là về sẽ dơ vậy y chém xuống đằng sau đằng l ạ người h i n x ơ n thành n g g cho. Hai ư lại đi tới một đoạn đường cho dù thường xuyên đường vòng thậm chí quay đầu nhưng lấy trần phóng hiệu suất hay là rất nhanh vượt qua tất cả hào môn người tiến độ đi tới một đoàn người phía trước nhất trần phóng đông nhiên mở miệng nói ra chuẩn bị kỹ càng chiến đấu người địa phương muốn tới a tôn liên lương nghi ngờ nhìn thoáng qua ung dung quá thay ngồi tại trên lưng ngựa trần phóng há to miệng lại không nói cái gì chỉ là yên lặng xuất r a binh khí chuẩn bị chiến đấu yên tâm đi nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ trần phóng giải thích một câu rất món ăn số lượng cũng không nhiều chính ngươi liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hiện nay đối với một chút quá mức cấp thấp tiểu yêu tiểu quái trần phóng đã cơ bản coi thường còn không bằng chính mình nhiều nội tu một hồi thu hoạch bởi vì trước đó không lâu vì thu hoạch tam cực thiên đao có mấy môn tuyệt học đều là dùng tiềm năng cứng rắn đẩy lên đi căn cơ tương đương p h ủ phiếm nếu không có như vậy hãn cùng tự kình ở giữa chiến đấu cũng sẽ không đơn giản như vậy bên ngoài tam giới dung hợp hiện tại cũng không biết đến cái gì tiến độ hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình mạnh thực lực chỉ là mặt giấy thực lực cũng không quá đủ trần phong nói xong cũng không lâu lắm liền thấy một đám tướng mạo giống như sư tử lại như h ổ sinh vật xuất hiện tại bình nguyên cuối cùng nhìn nối phương t ề trình đội ngũ hiển nhiên là đã phát hiện hai người bọn họ trần phong có linh giác có thể lấy thượng đế thị giác nhìn đến mấy chục cây số bên ngoài tình cảnh như vậy bọn này sư hổ thú lại là như thế nào phát hiện bọn chúng đâu hắn nghi hoặc chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái trước mắt một sợi gió nhẹ quất vào mặt hơi lạnh hàn phong đánh vào trên mặt mười phần thanh lãnh chưa bao giờ thấy qua hai c ư ớ t thú sư hổ thú mười phần cảnh giác đầu tiên là xa xa quan sát trong chốc lát sau đó mới phân công minh sắc bắt đầu vây quanh lên hai người khoảng cách kéo cực xa nếu là người bình thường sợ là căn bản không phát hiện được mượn đủi của ẩ n tàng thân hình sư hổ thú bọn này giống sư lại như hổ thú loại ngược lại là trí tuệ bất phàm so trong nước những cái kia thông minh nhiều trần phóng tán thử ư nói g n tôn liên lương mười phần tán đồng nhẹ gật đầu xác thực như vậy lại còn biết được chia binh vây quanh chầm chầm m ư toan không nóng này giết thử một chút bọn chúng hạn mức cao nhất ở nơi nào mắt thấy khoảng cách song phương đã rất gần trần phóng rồi mới lên tiếng được rồi trần、K. tôn liên lương lên tiếng thu hồi binh khí cách tới gần hắn cũng phát hiện trước mắt vây quanh hai người mình sư hổ thú thực lực cũng không mạnh dùng binh khí thuộc về là có chút giết gà dùng đao mổ c h â u đợi một hồi phát hiện bọn này sư hổ thú chỉ là vây mà không giết tôn liên lương không có ý định lại tiếp tục chờ chút đến chủ động xuất kích dù sao chỉ là một đám không tính mạnh cỡ nào giã thú sau lưng còn có trần phóng vương tâm hắn cũng không có gì đáng lo lắng bởi vì trần phóng muốn nhìn một chút b ầ y giã thú này hạn mức cao nhất bởi vậy hắn mỗi lần xuất thủ đều tận khả năng thu lực làm đến để sư hổ thú bọn họ thương mà không chết trần phóng nhìn không khỏi hai m lúc trước cùng tôn liên lương lúc giao thủ vào xem lấy học trộm cũng không có chú ý đến g i a hỏa này cũng là có chút điểm đồ vật phía trước nói qua bình thường thuần túy lấy tiềm năng chất đống người chơi võ học thi triển ra tựa như là vong du bên trong vùng kỹ năng trên bảng v i ế t cái gì trị số chính là cái gì dạng trị số cũng không phải nói dạng này không có nhiều tốt dạng này võ học chính là thuần túy kỹ năng chỗ tốt là đầy đủ bình ổn khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng không có hạn mức cao nhất cùng hạt gối không thể nhận phát tùy tâm lúc đầu còn không có vấn đề gì thực lực cường đại đ ằ n g sau liền sẽ rất dễ dàng xuất hiện bình cảnh đạo lý này kỳ thật rất nhiều người chơi đều hiểu nhưng dù sao tiềm năng trực tiếp thêm điểm quá mức thư giãn thích ý tất cả mọi người muốn trước thêm thêm xong lại chậm chậm t u ầ n thủ tục ngữ nói tốt từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó cảm nhận được tiềm năng tiện lợi lại có bao nhiêu người nguyện ý từng chút từng chút đi khổ lợi đâu bởi vậy cho dù đại đa số người chơi đều hiểu đạo lý này nhưng vẫn là sẽ thường xuyên dùng tiềm năng đi trồng võ học đẳng cấp nhưng trần phóng phát hiện trước mắt tôn liên lương tôn tam gia cũng không phải là như vậy hắn đối với chiêu thức vận dụng mười phần phật t h ủ khoảng cách thu phát tùy tâm nhập v i giai đoạn mặc dù còn cách một đoạn nhưng cũng không phải rất xa trần phóng tư tác trong lúc đó tôn liên lương cùng sư hổ thú bọn họ đã đánh tới gây cấn giai đoạn nhìn một hồi trong lòng đối với sư hổ thú trí tuệ có hiểu rõ nhất định sau trần phóng xa xa đối với tôn liên lương nói ra t ố t thế là mười mấy giây sau hai mươi mấy đầu sư hổ thú liền toàn bộ nằm b à n b à n đại ca người mau đến xem tôn liên lương đột nhiên ngạc nhiên hô một tiếng trần phóng lúc đầu đã không còn quan tâm nơi này đem linh giác trải rộng ra chuẩn bị tìm xem nhìn còn có hay không mặt khác giã thú cùng vừa ý mắt k thị giác kéo qua đi xem xét chỉ gặp tôn liên lương trong tay chính cầm một khối hơi mở mảnh pha lê vỡ nhìn qua vốn nên nên một cái hoàn chỉnh khí cụ bên trên một bộ phận trần phóng cảm ứ n g một chút chẳng biết tại sao mảnh pha lê vỡ bên trên tựa hồ có một cỗ hắn cảm giác quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua t i ê n lặng nghĩ một hồi trần phóng con mắt đ ố n g nhiên sáng lên hắn rốt cục nhớ tới cái này mảnh pha lê vỡ vì cái gì luôn cảm thấy quen thuộc nó cùng bích ba châu thoái phiến rõ ràng khác biệt nhưng lại giống nhau y h ệ cảm giác chẳng lẽ lại lại là mảnh vỡ pháp bảo chương ba trăm bốn mươi bảy p h á p bảo cựu mang kim khuyết tháp trần phóng từ tôn liên lương trong tay tiếp nhận bàn tay mảnh pha lê vỡ mới phát hiện mảnh vụ này cũng không phải là hoàn toàn giống pha lê bình thường hoàn toàn trong suốt mảnh vỡ nội bộ có một đầu cực kỳ thật nhỏ sợi tơ màu vàng không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra cầm trong tay quan sát một lát bóng trồng dị năng phát động mấy g i â y đằng sau mấy hàng chữ nhỏ ở trước mắt chậm rãi ngưng thực tên cựu mang kim khuyết tháp mảnh vỡ loại hình p h á p bảo tàn thiên giới thiệu truyền thuyết đạn sinh tại cực kỳ xa xôi thời đại thái cổ khởi nguyên sớm đã không cách nào đi theo tháp chín tầng thân mỗi một tầng đều có thể thi triển trước lạ sau quen lần này trần phóng liền rõ ràng lần thứ nhất bắt đầu thấy bích ba châu lúc trần kinh mặc dù nhìn rõ ràng là cái này cựu mang kim khuyết thắp muốn so bích ba châu muốn càng cường đại một chút nhưng đối với trần phóng tới nói không có gì khác biệt đều là khó thể thực hiện tiên gia pháp bảo huống hồ lúc này đều đã vỡ thành không biết bao nhiêu phiến m ả n h vỡ hắn cho dù đòi ngấp nghẽ cũng không có địa phương ngấp nghẽ đi bất quá trần phóng như trước vẫn là dự định thu thập một chút m ả n h vỡ nhìn có thể hay không như là bích ba châu tái phiến như thế đạt được một chút liên quan tới tiểu thế giới này viễn cổ bí mật tư đã biết đủ loại tình huống đến xem có lẽ có thể từ những bí ẩn này bên trong nhìn trộm đến năm đó k h ô n g chế thiên thủy t i ể u thế giới tông môn cường đại một góc của b ă n g sơn tiến tới đ ế m thử có thể hay không suy đoán ra một chút liên quan tới tam giới dung hợp dấu vết để lại mặc dù trần phóng đối với mình năng lực trinh thám tạm thời còn bảo trì thái độ hoài nghi nhưng thử một chút luôn luôn tốt bởi vậy trên con đường sau đó trần phóng có ý thức hoán đổi kỳ chân cùng dân bản địa ưu tiên cấp cứ việc tôn liên lương không hiểu trần phóng vì cái gì làm như vậy nhưng hắn thông minh địa phương chính là ở đây không hỏi không nên hỏi trần phóng chỉ đông hắn liền đánh đông trần phóng không, không hỏi trần phóng nói hắn liền đ khiến cho trần phóng cũng nhịn không được muốn cho hắn điểm cái lai、like. theo hai người đánh chết bản địa sinh linh càng ngày càng nhiều cùng thu thập bích ba châu thoái phiến lúc tình hình không có sai biệt trần phóng thủ trung cựu mang kim khuyết tháp mảnh vỡ cũng càng ngày càng nhiều nhưng khác biệt chính là dù cho p h á p bảo tàn phiến càng tụ càng nhiều nhưng trần phóng n h ư n g như cũng không có thu đến bất kỳ tin tức gì hắn chỉ coi là mảnh vỡ thu thập còn chưa đủ nhiều có thể là cái này cựu mang kim khuyết tháp nát so bích ba châu càng thêm triệt đề mảnh vỡ cũng nhiều hơn ngoài ra mặc dù danh từ đều là cựu mang kim khuyết tháp mảnh vỡ nhưng mảnh vỡ khác bên trong sen lẫn sợi tơ nhan s màu đỏ và rất nhiều nhan sắc trần phóng suy đoán có lẽ là cựu mang kim khuyết tháp bên trong vốn là có cùng ngũ hành có liên quan lực lượng hai người càng chạy càng xa dần dần đi vào mảnh đại lục này c h ỗ sâu cũng chính là hiện tại bọn hắn mới xem như chân chính bước lên mảnh đại lục này trần phóng cũng mơ hồ cảm giác được một cỗ đến từ phương xa khí tức nhịp đập cỗ khí tức này cùng trong tay hắn cầm mảnh vỡ pháp bảo tựa hồ xuất từ một nguyên nhưng người trước h i ệ n nhiên càng thêm lương thực thuần túy cũng càng thêm cường đại trần phóng suy đoán vị trí này có lẽ có một khối rất lớn cựu mang kim khuyết tháp mảnh vỡ thậm chí hoàn toàn tháp tầng một thân người ở chỗ này không muốn đi trần phóng bản muốn cho tôn liên lương ở chỗ này chờ một hồi chính mình đi xem một chút tình huống như thế nào trở lại nhưng nghĩ lại mảnh đại lục này chỗ sâu còn không biết có như thế nào tồn tại dứt khoát hay là mang theo trên người tính toán đối mặt tôn liên lương ánh mắt n g h i hoặc trần phóng nói ra tính toán thu ngựa cùng ta cùng đi xem nhìn hai người đem ngựa cất kỹ trần phóng một cái nhấc lên tôn liên lương trong nháy mắt lên không một vòng huyền nguyệt cao cao dâng lên trần phóng hóa thành một đạo ngân quan g đột nhiên đi xa lúc này bị xách trong tay tôn liên lương thì là trong lòng bùi mùi mãi thôi một bên cực kỳ hâm mộ trần phóng có thể phi thiên đ ộ địa một bên lại cảm khái chính mình thọ nguyên không nhiều chẳng biết lúc nào mới có thể đến trần phóng cảnh giới trần phóng tự nhiên không biết tôn liên lương trong lòng phức tạp có minh xác mục tiêu hắn tựa như là tại trò chơi nhận được nhiệm vụ chính tuyến bình thường ven đường trông được kỳ chân cũng tốt dị bảo cũng được hắn hết thệ là nhìn cũng không nhìn trực tiếp l ự c qua kỳ chân dị bảo lại như thế nào chân quý tại trần phóng trong mắt cũng không bằng một kiện không c h ọ n vẹn pháp bảo tới chân quý đừng hỏi họ chính là chưa thấy qua chưa bao giờ dùng qua dù sao đây chính là trong truyền thuyết pháp bảo a bất quá chỉ là một kiện pháp khí thanh ngọc bích hoa pháp bảo kia chẳng phải là mạnh không biên giới dù là chỉ là một kiện không trọn vẹn pháp bảo như vậy một mực tại trên trời bay trọn vẹn sau mười mấy tiếng hai người rốt cục đi tới trần p h o n g cảm ứng được nhịp đập vị trí còn chưa tới chỗ xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa tàn phá tháp cao đứng sừng sững ở trên vùng bình nguyên mười phần làm người khác chú ý tòa tháp cao này nguyên bản không biết có bao nhiêu tầng lúc này chẳng những bề ngoài tổn hại không chịu nổi cũng chỉ còn lại bốn tầng còn có thể miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo trạng thái còn không có tới gần trần phóng lập tức liền phát giác được cố ý lưu tại trong ngực một mảnh vụn cùng xa xa xa tháp cùng lúc đó bích ba châu toái phiến phản ứng thì hoàn toàn tương phản trần phóng vậy mà từ mấy chục mảnh vụn bên trong cảm nhận được một cô loang thoáng không lắm rõ ràng tràn ghét cảm xúc trong lòng của hắn lập tức sáng tỏ năm đó ở thiên thủy trong tiểu thế giới va chạm hai kiện pháp bạo sát s u ấ t lớn chính là bích ba châu cùng cựu mang kim khuyết tháp chỉ là rõ ràng cựu mang kim khuyết tháp thực lực càng mạnh một bậc bích ba châu cơ hồ toàn nát mà cựu mang kim khuyết tháp vẫn còn có thể bảo lưu lại gần một nửa thân tháp trải rộng ra linh giác cảm giác một chút cựu mang kim khuyết tháp xung quanh không tồn tại những sinh linh khác sau trần phóng quay đầu đối với Tôn Liên Lương nói ra, ta không rõ ràng bên trong là có phải có nguy hiểm ngươi trước tiên ở nơi này không muốn đi động chờ ta tin tức tôn liên lương cười khổ nói đại ca đừng đ ù a ta ta cũng là được đi học ngươi đi đi ta nhìn ngươi bóng lưng bóng lưng hai chữ hắn cắn cực nặng trần phóng tiếu liêu tiếu chỉ đ ù a một chút ngoài tháp xung quanh không có gì nguy hiểm bên trong s á t thực không rõ lắm trần ca đi thôi ta ở chung quanh đi dạo nhìn có thể hay không đào ít đồ tôn liên lương cử đi nhấc tay bên trong xem s á t vừa cười vừa nói tốt trần phóng đem tất cả mảnh vỡ pháp bảo toàn bộ nhét vào ba lô Cùng thấp nhất tầng u này môn hộ là màu vàng nâu bốn bề tràn ngập một cỗ nặng nề khí thức hắn đối với loại khí tức này đã rất tin tưởng là thổ nguyên tố khí tức đạp vào bậc thang lúc này hắn đã triệt để tiến vào cựu mang kim khuyết tháp phạm vi lập tức cảm giác được một cỗ nhàn nhạt tầm ư ớ t y đang cùng nặng nề thổ nguyên tố quấn quýt lấy nhau giữa lẫn nhau rất có một loại trong ngươi có ta trong ta có ngươi hảo giác nhưng thực tế song phương đều đang nỗ lực đem đối phương thôn vệ hầu như không còn trở thành chủ nhân nơi này chương ba trăm bốn mươi tám linh thực chân châu tây lúa chương ba trăm bốn mươi tám linh thực chân châu tây lúa cỗ này ướt át t h ủ y ý để trần phong có chút quen thuộc lấy ra một mảnh bích ba châu toái phiến quả nhiên từ cả hai trên thân chuyển đến một cỗ cùng thuộc một nguyên hương vị hiện nhiên hai cố khí tức chính là không biết bao nhiêu năm trước hai kiện pháp bảo và chạm đằng sau dấu vết lưu lại bích ba châu khí tức mặc dù tràn ngập khắp nơi đều là nhưng qua nhiều năm như thế vẫn không có triệt để đồng hóa thổ hành khí tức thậm chí có một ít bị đảo ngược đồng hóa xu thế nếu như không có người khô dự lời nói tại rất nhiều năm sau thổ hành sẽ triệt để áp đảo thùy ý tàn phá cựu mang kim khuyết tháp chưa hẳn không có lần nữa khôi phục một ngày nhưng bây giờ trần phóng đi tới nơi này hết thể kết quả là trở nên không biết đi lên trần phóng vây quanh cựu mang kim khuyết tháp bốn phía dò xét một vòng phát hiện bốn cái môn hộ đều có khác biệt trình độ hư hao từ dưới đi lên hư hao trình độ cũng có khác biệt càng lên cao hư hao cũng càng nghiêm trọng hơn thẳng đến tầng thứ tư phía trên tầng thứ năm dứt khoát không cánh mà bay chỉ còn một mảnh tàn phá phế tích không cần nhiều đoán cựu mang kim khuyết tháp sát xuất lớn hết thệ có c h í tầng phía trên hư hao rơi tầng năm hiện nhiên chính là tại năm đó cùng bích ba châu trong đụng c h ạ m hư hao mất rồi cái này cũng có thể nhìn ra được hai kiện pháp bảo h ữ k huyết cựu mang kim khuyết tháp còn có thể còn xuất lại bên dưới bốn tầng thân tháp mà hắn từ bích ba châu toái phiến bên trong tin tức đến xem bích ba châu đã triệt để hóa thành một đống mạnh vỡ tại ngoài tháp thăm dò trong chốc lát trần phóng không có cảm giác được có cái gọi là pháp bảo bảo linh tồn tại trong linh giác cảm giác được cấm chế cũng đã tàn khuyết không đầy đủ đang phán đoán trong tháp tính nguy hiểm cùng thu hoạch khả năng trần phóng hay là quyết định đi vào tìm tòi dù sao đã qua không biết bao nhiêu năm ngoài tháp bích ba châu khí tức vẫn có không ít còn xuất lại nhìn không trọn vẹn cửu m a n g kim khuyết tháp lúc này trạng thái cũng không khá hơn chút nào mà xem như bảo tháp loại pháp bảo bên trong chắc hẳn có được cực lớn không gian nếu như có thể vơ vét đến một chút đồ vật làm gì đều là kiếm lời lại đi vòng vo hai vòng trần phóng cuối cùng chọn lựa một cánh nhìn tương đối tàn phá thậm chí có chút lung lay sắp đổ môn hộ một bước đạp đi vào trong nháy mắt một cỗ quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới chỉ là trình độ muốn rất nhỏ rất nhiều cũng không biết là do ở thực lực của mình tăng lên đối với không gian truyền t ô n g kháng tính mạnh lên hay là cựu mang kim khuyết t h á p công năng tại tháng năm dài đằng đang trôi qua bên trong trở nên không còn dùng được lại lần nữa mở mắt ra đập vào mắt đều là một mảnh trông không đến cuối cắt vàng thế giới sa mạc trần phóng hộ trong nháy mắt thậm chí hoài nghi mình có phải hay không về tới đã từng cái tia ngũ hành phó bản thế giới nhưng bông ra linh giác cảm giác chỉ chốc lắc sau Hắn mảnh ớ thế giới trí h như này cũng không phải là trong sa mạc ốc đảo thế giới mà là trong ốc đảo thế giới sa mạc nói như vậy có chút cuốn miệng nói đơn giản một chút chính là trong tháp một tầng thế giới sa mạc chiếm tỷ lệ chỉ có mười phần trăm tà hưu còn lại đều là nhìn không thấy bờ ốc giã bình nguyên hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên vùng bình nguyên bởi vì quanh năm không người quản lý dã man sinh trưởng một loại không biết tên nhìn sáng lấp lánh lúa nước loại hình thực vật loại thực vật này nhìn có chút giống lúa nước nhưng bốn phía lại cũng không có nước nguyên tới tiêu hắn đối với thực vật hiểu do không nhiều càng đừng đề cập loại này nhìn qua liền có chút bất phàm linh thực trần phóng thăng lên không trung lập tức liền cảm thụ dưới chân chuyển đến một cỗ có chút cường hoành sức lôi kéo đạo kéo lấy hắn hướng phía dưới rơi xuống bởi vì không biết nơi lây phóng hiệm vì tiết kiệm thể lực hắn cũng không có cưỡng ép đối kháng nguồn lực lượng này thuật lực hút rơi đến trên mặt đất. bốn phía đều là cao bằng người cỏ dại trong lúc đó cũng xen lẫn một chút hắn chưa từng thấy qua kỳ quái thực vật trần phóng cảm thụ một lát phát giác m ả n h không gian này lực hút đại khái là trên địa cầu nhiều gấp ba một chút nếu là người bình thường lại tới đây đi không được bao lâu thể lực tiêu hao sẽ không thay đổi đến càng nghiêm trọng vì giảm bất thể lực tiêu hao hắn cũng chỉ đành cổ động chân khí đi đối kháng nguồn lực hút này t ậ n lực giảm xuống thể lực tiêu hao không bao lâu hắn liền đi tới lúc t r ư ớ c linh giác nhìn thấy chỗ kia linh điển trần phóng không biết nói như vậy đúng hay không lấy chính mình nhìn qua tu tiên tiểu thuyết kinh nghiệm loại này ngoại quan lúa nước có khả năng chính là trong truyền thuyết linh đạo linh linh g i á cảm c giác phía dưới trừ ngoại quan kỳ lạ một chút vẫn không cảm giác được đến lúa nước có cái gì mặt khác lạ thường địa phương nhưng lúc này đi vào trước mặt xem xét dù là đã gặp rất nhiều việc đời trần phóng vẫn như c ũ n h ị n không được hít vào một ngụm khí lạnh hắn cảm thấy mình có phải hay không xuyên qua đến sảng khoái thay mặt thần nông viên lao trong ngậu lúa tầm thường mát chỉ gặp từng cây lúa nước khoảng chừng hai người cao phía trên bông d á n g dấp khoa trường mỗi một gốc lúa nước phía trên hạt tròn so một viên phổ thông đậu phộng còn muốn lớn hơn không ít cụ thể mỗi một gốc bên trên trần phóng thô sơ giản lược khe đêm trí ít cũng có ba bốn trăm h trần phóng nhìn không được rút đao chém xuống một g ố c đến hiện ra màu vàng xanh cây lúa cán cùng cương đao ở giữa vậy mà phát ra một tiếng sắt thép va chạm âm thanh có thể thấy được những n à y cây lúa cán trình độ cưng cáp tức đ o ạ t cây lúa hạt quá trình cũng không đơn giản phí hết hắn tốt một phen công phu mới đưa cái này ba bốn trăm hạt đậu phộng lớn nhỏ cây lúa hạt toàn bộ tháo rời ra trần phóng nhìn chằm chằm trong tay ngũ cốc nhìn một hồi một cô bóng trồng dần dần n g ư n g thực thành mấy hàng chữ n h ỏ tên chân trâu cây lúa loại hình linh cốc cao dai miêu tả phẩm chất cao hơn linh thực lúa nước so với phổ thông linh thực lúa nước có càng cường đại hơn hiệu quả công dụng một hấp thu linh khí chân châu cây lúa có thể đầy đủ hấp thu linh khí trong t h i ê n địa chưa từng cần nguồn nước mà sinh trưởng càng thêm khỏe mạnh không chỉ có tự thân lận chứa linh khí còn có thể điều tiết cảnh vật chung quanh linh khí mật độ công dụng hai phụ trợ tu luyện dùng ă n chân châu cây lúa có thể làm người tu hành cung cấp nhất định linh khí bổ sung có trợ giúp tu luyện trường kỳ người dùng ă n có thể làm linh lực càng thêm thâm hậu đồng thời có thể trình độ nhất định cải thiện thể chất công dụng ba luyện đan luyện khí có thể làm luyện đan hoặc là luyện khí vật liệu phụ trợ có nhất định dự dụng giá trị trồng chọn phương thức thu hoạch. Chu kỳ. Sau khi xem xong chân phóng, nếu như nói lúc trước khi hiểu được bích ba châu cùng cựu mang kim khuyết tháp hai kiện pháp bảo lúc hắn vẫn chỉ là suy đoán vùng thiên đ ị a này có phải hay không đã từng tồn tại qua trong truyền thuyết tu tiên giả lời nói như vậy hiện tại liền trên cơ bản cực kỳ chắc chắn bọn hắn tồn tại dù sao võ đạo người tu hành tu luyện tới trình độ nhất định cũng chưa chắc không có khả năng rèn đúc ra cùng loại pháp bảo như thế binh k h í đến nhưng bây giờ ngay cả tu hành nhân sĩ chuyên dụng chân c h â u cây lúa đều đi ra c h â n phóng liền một trăm phần trăm khẳng định vùng thiên đ ị a này tồn tại tu tiên giả dù sao để trong đầu tất cả đều là bắp thịt võ đạo mọi rợ đi trồng hay là chủ linh thực mười dù cho trần phóng chính mình thân là một cái v õ đạo người tu hành hắn cũng cho là như vậy chương ba trăm bốn mươi chín thu hoạch nếm thử trồng trọn chương ba trăm bốn mươi chín thu hoạch nếm thử trồng trọn trần phóng lấy ra một viên hạt thóc cầm tới trước mắt tường tận xem xét một lát hai ngón tay hơi dùng lực một chút nhẹ nhàng xoa bóp hai lần hạt thóc mặt ngoài màu vàng nâu hạt cây ra tất cả đều rụng xuống lộ ra bên trong tựa như trắng loáng chân trâu giống như hạt ngũ cốc phong tơi ánh nắng dưới mặt đất lộ ra từng đợt ánh sáng lưu hòa t r á c không được tên của nó gọi là chân trâu cây lúa, đâu. Quả nhiên là cây lúa như kỳ danh trần phóng đem to bằng hạt lạc c h â n c h â u cây lúa đặt ở dưới mũi n g ư ờ i n g ư ờ i lập tức một mùi thơm tràn vào x o a n mũi để hắn không khỏi một trận thần thanh khí sảng chỉ là nghe một chút liền có như thế công hiệu nếu là ăn vào trong bụng hiệu quả đơn giản không dám tưởng tượng nghĩ đến dù cho thật sự có độc nói đại khái cũng độc không chết chính mình húng chi mình còn có hai kiện phục sinh đạo cụ bây giờ hệ thống đã khôi phục cùng kỳ h ô n độn chi trào cùng kỳ lân tường thụy chi giác tổng cộng sáu lần phục sinh cơ hội dung sai rất lớn nghĩ tới đây hắn liền đem chân trâu cây lúa hạt trực tiếp ném vào trong miệm trong nháy mắt một m sau đó liền một c ô mánh liệt linh khí từ trong miệng hướng về toàn bộ thân thể khuếch tán cỗ linh khí này h ù n g mánh lại nhu hòa trần phóng tinh tế cảm thụ được cỗ này cùng mình ngày bình thường hấp thu nguyên khí lực lượng hoàn toàn khác biệt nguyên bản có chút đói khát bụng lập tức liền tràn đầy chắc bụng cảm giác sau đó liền cảm thấy đầu não một trận thanh minh tựa như giữa mùa đông ăn một viên nhuận hầu đường một đạo thanh lương chi ý từ trên xuống dưới thẳng tắp cọ rửa xuống dưới cuối cùng chính là cấp độ càng sâu biến hóa hắn lấy tâm thần cẩn thận cảm giác trong cơ thể của mình nhìn đến cỗ linh khí này ngay tại chậm rãi cải thiện thân thể của mình để cơ b mặc dù loại biến hóa này mười phân nhỏ nhưng nếu là lâu dài dùng ăn loại này chân c h â u cây lúa lời nói hắn đều không thể tưởng tượng thân thể của mình cải thiện đến mức độ như thế nào chân phóng nhịn không được lại dùng tay xoa mở một thanh chân c h â u cây lúa hạt ném vào trong miệng lập tức cảm nhận được cái gì gọi là một cỗ trong veo tại trong miệng nổ tung mùi thơm tia thẳng đến hàm trên cảm giác ăn hai thanh hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền dứt khoát từ trong ba lô lấy ra một ngụm nồi sát lớn bắt đầu đỡ hỏa thiêu nấu nước cơm thừa dịp trong nồi nấu cơm khoảng cách hai tay của hắn đều cầm một thanh cương đaoaoaoái gắm trên mặt đất phát ra t h ù n g t h ù n g một ngạt tiếng vang khi hắn thu vài mẫu chân trâu cây lúa sau trong mùi run run hai lần n g ư ờ i thấy một cỗ tấm h vào ruột gan cơm mùi thơm lập tức không để ý tới còn có rất nhiều chân trâu cây lúa không có thu hoạch vội vàng quay đầu càng đi n ổ i sát chỗ mùi thơm này càng phát ra dày đặc t r ầ n phóng trong miệng không khỏi sinh ra đại lượng nước bọt nuốt mấy ngủ nước bọt chân phóng mặc kệ còn tại bừng bừng búp hơi nóng nóng ánh cơm không để ý tới có đồ ăn, không có đồ ăn nào tới trực tiếp tả hữu khai cùng trực tiếp mở n u y ễ n bất quá vài cọng chân trâu cây lúa không đến một nghìn k h ả hạt ngũ cốc đun sôi đ nguyên bản ngày ăn ngũ ngưu trần phóng mới bất quá ăn nửa nồi xuống dưới vậy mà liền có một tia chắc bụng cảm giác chân trâu cây lúa không hổ là người tu tiên thường ngày ăn chi đô có khá lớn giúp ích cao dài linh thực thoáng chậm chậm trần phóng khoanh chân ngồi tính toạ chỉ chốc lát tốn không ít thời gian mới đưa thể nội cỗ linh khí này cho tiêu hóa sạch sẽ đây là bởi vì hắn tự thân không có linh lực, phần lớn linh phần khí tất cả đều thẩm thấu tiến thân thể dùng cho cải thiện thể chất nguyên nhân nếu không không có một hai ngày công phu muốn đem cỗ linh khí này tiêu hóa hết cũng không dễ dàng dù sao thân là võ đạo người tu hành trần phóng còn không có học qua người tu hành chuyên dụng công pháp tu tiên. linh khí không hổ là so nguyên khí cao hơn một cái cấp độ lực lượng chỉ là chân c h â u cây lúa bên trong cực ít một bộ phận linh khí liền bù đắp được hắn bình thường ba năm ngày vất vả nội t u tiên thiên chân khí tiến độ tựa như ngồi giống như hỏa tiễn siêu siêu thẳng hướng lên cao mắt thấy liền hướng phía một nghìn cấp đ ỉ n h phong tại leo lên trần phóng không rõ ràng tiên thiên chân khí cùng trước đó cơ sở nội công cực h ạ n cấp bậc là không giống nhau nhưng ở có chân c h â u cây lúa tình huống giới dự tính không cao hơn một tháng là hắn có thể biết được đáp án như vậy cơ hội trời cho trần phóng nguyên địa suy nghĩ một lát liền m ư i phần quả quyết quyết định lưu tại nguyên đ i ệ một là vì thu hoạch chân trâu cây lúa n ế u thử đem chân khí của mình cùng thể chất lại hướng lên tăng lên một cái giai đoạn tiên tiên chân khí cũng tốt nhục thân cũng được hắn nếu là muốn hướng ngọn núi cao hơn leo lên hai người này đều là cơ sở bên trong cơ sở bởi vì cái gọi là vật chất cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng không có một cái nào tốt cơ sở cho dù có được lại cao hơn d i ệ u tuyệt học vô thượng võ học thậm chí tu tiên tri pháp cũng chỉ là không trung lâu cát thoáng qua tức thì lúc này hắn chỉ hận không có trở về một chuyến diệp phong thành đem đêm tối đi mang theo trên người thiếu khuyết một cái có sắn sức lao động còn có thể cho mình tiết kiệm không ít thời gian vừa mới ăn no trần phóng còn không có đói lúc này trong thân thể mỗi một cái tế bào đều là phi thường sung mãn trạng thái hắn dứt khoát bay lên bầu trời lấy hiện tại vị trí bắt đầu hướng chung quanh thăm dò ngoài ý liệu hợp tình lý phát hiện mảng lớn mảng lớn chân c h â u ruộng lúa thô sơ giản lược đoán chừng không xuống năm nghìn mẫu cái này cần thu hoạch bao nhiêu chân c h â u cây lúa hắn có chút không dám tính ra lại địa phương xa hắn cũng không đi dò xét chỉ là nơi này gần như năm nghìn mẫu chân c h â u ruộng lúa liền đủ hắn bận rộn một trận thế là hắn chỉ là tại phụ cận đi vòng vo một vòng xác định không có cái gì khác dã thu có thể là những sinh linh khác liền trở về b chính mình sẽ có một ngày đem vô thượng cấp khắc võ học tam cực thiên đao dùng tại thu hoạch lúa nước bên trên nhưng đừng nói song đao nơi tay mở ra nhân cực thú vương trạng thái trần phóng đơn giản tựa như mở ra vô song hình thức liên miên liên miên chân c h â u cây lúa chỉnh chỉnh tề tề tề cắn ngã xuống trong ruột lúa cái này khiến có chút rất nhỏ bệnh ép buộc trong lòng của hắn tràn ngập một cỗ thỏa mãn cảm giác thu hoạch xong chân c h â u cây lúa hắn cũng không trực tiếp c ở i xuống hạt ngũ cốc mà làm ộ t mạch tất cả đều đặt vào càn k h ô n trong ba lô ngoài ra thừa dịp nấu cơm khoảng cách hắn còn nếm thử tại càn k h ô n ba lô trong thế giới tiến hành bóng dĩ năng để hắn biết trồng năng hắn chân trồng phương thức cùng cầu. nước cũng tốt, ánh nắng cũng nhưỡng cũng tốt. Cơ hội chính là cản khôn thế giới nửa giới trâu trọt thức tốt, tốt, thổ tốt, rõ dĩ để hội thế cái cây cầu, cơ lưu lúa là tạo vấn ậ t trần phóng đều có thể nhẹ nhõm đặt tới. chủ có phóng nhẹ nhõm đều v đề duy nhất chính là hắn không phải người t u tiên thể nội không có linh lực không cách nào nhìn thấy linh khí trong thiên địa tự nhiên cũng liền không thể nào biết được cản k h ô n trong thế giới có tồn tại hay không linh khí lần thứ nhất nếm thử không có gì bất ngờ xảy ra thất bại chóc r a cũng tốt không có chóc da cũng được hết thể tại mấy canh giờ sau tất cả đều hóa thành một đống đen xám tan vào trong thổ nhưỡng hắn cố ý phân ra tới khối khu vực này Thổ nhưỡng, nhưỡng c rốt cục tại lần thứ mười ba nếm thử đằng sau trần phóng trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười chân trâu cây lúa trồng trọt thành chương ba trăm năm mươi tu hành thể chất chương ba trăm năm mươi tu hành thể chất nếm thử sau khi thành công nhưng p tự n h i ê n vì t r o n g giới phóng là lần đầu tiên trồng trọt càng không trong thế giới không nói không có linh khí có cũng là cực kỳ mầm manh bởi vậy t h ầ n châu cây lúa lần thứ nhất thành thục chu kỳ chẳng những dài tới hơn một năm mà lại nhóm đầu tiên thành thục chân châu hạt thóc trên cơ bản đều là chỉ có thể dùng làm hạt giống tiếp tục trồng thực không cách nào dùng ăn như vậy lặp đi lặp lại trồng c h ọ t đến thứ tư lần thứ năm trồng ra tới chân châu cây lúa liền có thể bình thường dùng ăn lại hiệu quả cùng trong thắp trong thế giới chân châu cây lúa không có gì khác biệt trần phóng tư không chút nào sốt ruột dù sao cũng là trong truyền thuyết tiên gia đồ vật chính mình có thể tại cản không trong thế giới trồng ra đến đảng yêu thiên tri đại hạnh không còn dám yêu cầu càng nhiều tả h ư u bất quá là mấy năm công phu mà thôi h u hổ theo trồng trọt số lần thêm vào Tháng. Mà lại trong tháp thế n g là, là tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chân phóng một bên chăm sóc lấy cản khôn trong thế giới chân châu cây lúa một bên không ngừng c h lại mỗi ba ngày một lần nấu mét ăn cơm theo chân châu cây lúa không ngừng vào trong bụng chân phóng trừ thể chất ngay tại không ngừng phát sinh cải biến cả người khí chất cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa mới đầu hắn cũng không phát giác thẳng đến hơn một tháng sau gần năm nghìn mẫu chân trâu cây lúa trừ t ậ n lực lưu lại một bộ phận bên ngoài cơ bản đã bị hắn thu hoạch sạch sẽ tại liên tục c ăn hơn một tháng chân trâu hạt thóc đằng sau chân phóng một ngày nào đó khi đi ngang qua một con sông bên cạnh lúc khiếp sợ phát hiện chính mình hình dạng và khí chất đều đã lặng y ê n phát sinh cải biến mà nhất quán ưa thích khoan thai tới chậm hệ thống không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa đến muộn thẳng đến lại qua mấy ngày sau mới rốt c ụ c khoan thai tới chậm vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi dùng ăn chút ít linh cốc dịch kinh phạt tủy cải thiện thể chất ngươi thọ nguyên đạt được nhất định ngươi trước mắt thể chất là kinh mạch bế tắc n g ư ờ i thể chất bình thường kinh mạch bế tắc linh khí khó mạ nhập thể con đường tu tiên vô cùng gian nan nhắc nhở tu hành thể chất từ thấp đến cao theo thứ tự là kinh mạch bế tắc bình thường không có gì lạ linh khí thân hòa thanh tịnh linh thể thiên phú dị bẩm thánh tử xuống p h n g trần thánh thể tự nhiên siêu p h à m nhập thánh đạo thể t h á n h thai thiên địa đồng nguyên trần phóng hắn xem hết hệ thống nhập n h á n h đạo thể thanh thai thiên địa đồng nguyên trần phóng tin tức xấu là nhiều năm tập võ cũng không để thể chất của hắn trở nên tốt bao nhiêu thật chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể tu tiên tin tức tốt không coi là nhiều tốt tin tức xấu cũng không trở thành tốt bao nhiêu trần phóng lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là quả nhiên thế giới này hay là hướng phía chính mình không hợp t ố i thường phương hướng phát triển từ đê võ đến cao võ hiện tại lại bắt đầu tu tiên nói thế giới quan sụp đổ cũng là không đến mức hiện tại hắn chỉ là miễn cưỡng có thể tu tiên mà thôi lại không x á c h thật để hắn tu hành cần bao lâu mới có thể có thành tựu ngay tại lúc này công pháp chính là cái vấn đề lớn không có công pháp hắn tu c ộ n long tiên sau đó chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình có thể hay không tại không c h ọ n vẹn đến chỉ còn bốn tầng cựu mang kim khuyết tháp bên trong tìm tới tu tiên công pháp mở ra giao diện thuộc tính quả nhiên nhiều hơn một cái tu hành thể chất kinh mạch bế tắc mới chuyên mục đến tận đây hàn tiến vào trong tháp thế giới lần thứ nhất thu hoạch cũng tuyên bố kết thúc mỹ mãn sau đó nên tiếp tục hướng bốn phía thăm dò không biết có phải hay không ảo giác hắn lần nữa vận dụng huyền mượt đao ý lên không lúc lại có một cỗ càng thêm hài lòng nhẹ nhõm cảm giác thử một chút mặt khác đao ý đao thế cùng bị kỹ uy lực đều có khác biệt trình độ tăng lên trần phóng trầm tư một lát xem ra cái này nhìn không đáng chú ý thậm chí có chút lào tu hành thể chất kinh mạch bế tắc xa không chỉ nhìn qua đơn giản như vậy loại hệ thống này trên bảng không có hiện ra ẩn tính tăng lên mặc dù tạm thời nhìn hiệu quả cũng không lớn nhưng đợi một thời gian chưa chắc không có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất chỉ cần chân c h â u cây lúa còn có chỉ cần loại này cao dai linh thực còn có tăng lên chỗ trống chính mình tu hành thể chất tăng lên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi dù sao chỉ cần không phải phạm nhân chạy linh căn thiên phú quyết định l u ậ n vậy hắn liền còn có cơ hội một vòng huyền mệt treo lên thật cao trần phong tại ngân huy chiếu dọi xuống kiểm định một cái phương hướng liền hướng phía phương hướng kia chậm rãi bay đi mặt đất hết t hệ cảnh tượng tại trong linh giác tất cả đều nhìn một cái không s ó t gì nhưng bay một hồi trần phong có chút thất vọng hắn tìm tới mảnh này chân c h â u ruộng lúa tự a hồ thật chỉ là vận khí nhân tố hướng phương hướng này bay thẳng đến nhanh gần ngàn cây số mặt đất trừ vô cùng vô tận vô dụng cỏ dại chính là phản phất bệnh vậy n ế n bình thường sa mạc khu vực đ ừ n g nói m ặ t khắc linh thực liền ngay cả mảnh thứ hai chân c h â u ruộng lúa đều rốt cuộc không thấy được trần phong chưa từ bỏ ý định tiếp tục bay về phía trước rốt cục đang bay ra hai nghìn năm trăm cây số sau thấy được một chỗ nho nhỏ môn hộ đứng sừng sững ở vùng thiên địa này cuối cùng nhìn qua tự hồ còn có ch b a trần phóng c tiến trừ lên ý đồ đậy cửa quả nhiên quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới một cái trước mắt liền xuất hiện lần nữa tại ngoại giới bay lên bầu trời lập tức liền thấy trung thực ngốc tại chỗ tôn liên lương trần phóng cười khổ lắc đầu ra đều đi ra dứt khoát bay về phía tôn liên lương vị trí đối mặt trần phóng trở về tôn liên lương phản ứng lại có chút khác thường hắn nhìn xem phi hồi trần phóng hơi kinh ngạc mà hỏi trần ca ở bên trong có cái gì phát hiện sao trần phóng trực tiếp hỏi ngươi tựa hồ có chút kinh ngạc ta sẽ trở về tôn liên lương vội và nói g n chỉ là hiếu kỳ trần ca lúc này mới đi hơn một ngày liền trở lại cảm giác có chút nhanh tháp này nhìn xem không nhỏ bộ dáng trần phóng lập tức lâm vào một mảnh t r ầ m tư qua hồi lâu mới hỏi ngươi nói ta tại trong tháp chờ đợi bao lâu hơn một ngày a hẳn ánh mắt trống rỗng nhìn một hồi trước mắt hư không sau còn nói thêm một ngày lẻ năm sáu giờ đi đại khái trần phóng đông nhiên trầm mặc xuống nếu là tôn liên lương không có lửa hắn lời nói cái này cựu mang kim khuyết tháp vậy mà dính đến nhất định đối với thời gian can thiệp Tôn không Liên Lương đương nhiên cho dù là trước đó vô thượng đao pháp tam cực thiên đao cũng không có qua mãnh liệt như vậy suy nghĩ quả là nhanh muốn không cách nào ức chế cũng không phải bởi vì phẩm cấp nguyên nhân mà là so với cựu mang kim khuyết tháp tam cực thiên đao với hắn mà nói có một loại sớm muộn có thể được đến cảm giác trước người cũng không phải là như vậy cựu mang kim khuyết tháp dù sao cũng là một kiện vật vô chủ nếu là thiên thủy t i ể u thế giới lúc này lại tiến đến một cái thực lực càng mạnh người có thể là cùng món pháp bảo này có liên hệ thậm chí dứt khoát chính là cựu mang kim khuyết tháp chủ nhân trước hậu nhân trần phóng đoạt bảo tiên cơ ưu thế liền muốn giảm xuống không ít trần phóng đứng tại nguyên chỗ lo được lo mất một trận tôn liên lương nhìn xem sắc mặt âm tình bất định trần phóng cũng không dám nói nhiều hắn từ khi biết trần phóng đến hiện nhiên đối phương vừa mới tra hỏi bên trong có cái gì ghê gớm phát hiện nhưng hắn vẫn như c ũ không dám hỏi thậm chí cũng không dám muốn vạn nhất trần phóng cho là mình có cái gì tâm tư lúc trước kiến tạo tất cả sợ là đều muốn phó mặc bởi vậy tôn liên lương đàng hoàng túi đầu không nghe chẳng quan tâm tựa như một người câm niết bình thường hồi lâu trần phóng lấy lại tinh thần nhìn xem tôn liên lương cười hỏi ngươi liền không hiếu kỳ ta vừa mới vì cái gì thất thố như vậy tôn liên lương lúc này mới ngầm đầu mà không chút thay đổi nói trần ca cảm thấy hẳn là nói với ta tự nhiên sẽ nói với ta không nên ta biết ta tự nhiên cái gì cũng không biết rất tốt trần phóng nhẹ gật đầu đ ô n g nhiên mở miệng hỏi ngươi bây giờ có thể rời khỏi hào môn sao tôn liên lương do dự thời gian rất lâu mới chậm rãi nói ra trần ca cần ta hiện tại liền có thể rời khỏi chỉ là môn chủ b ê n kia trần phóng ngắt lời nói n h i ế phong p bên kia tự có ta đi trò chuyện ngươi liền không cần quản Tốt, vậy liền không thành vấn đề trần ca cần ta lúc nào rời khỏi tôn g môn tôn liên lương phảng phất là hạ cái gì quyết định trọng đại đương nhiên đối với hắn mà nói cũng đích thật là một trận đánh cược cực thắng cuộc sống sau này tự nhiên là sẽ có biến hóa nghiêng trời l ệ đất thua cuộc dù sao thọ nguyên cũng không dư thừa bao nhiêu một đầu mệnh nát mà thôi trần phóng trầm o n nhiên nhiều g tay đột h ơ dãi nói ra tôn liên lương con mắt trong nháy mắt không nháy một cái gắt gao nhìn chằm t h ằ m trần phóng thủ bên trong kỳ vật này hô hấp đều thâu trọng đôi mắt chỗ sâu dần dần chạy ra từng tia từng tia huyết hồng thành thơi mắt thấy tôn liên lương liền muốn lâm vào trong hối loạn trần phóng đột nhiên trong tiếng hít thở một cỗ trang nghiêm phảng phất hồng trung đại lữ giống như thanh âm ở chung quanh quanh quẩn chín trăm nhiều cấp phục ma kinh bị trần phóng lấy thanh âm phương thức thi triển đi ra vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem đối phương từ trong hỗn loạn kéo lại tôn liên lương lấy lại tinh thần toàn thân trên giới lập tức phảng phất từ trong nước vừa mới vớt đi ra một dạng ướt đ ấ m hắn không dám lập tức cảm giác được kỳ vật này đến ma tính không còn dám nhìn túi t h ấ p đầu trần phóng lúc này mới tiếp tục nói kỳ vật này hết thể có ba lần phục sinh số lần không có bất kỳ cái gì đại giới có thể trực tiếp để người nắm giữ tại điểm rừng chân chúng sinh chỉ là đã bị ta dùng hết một lần tôn liên lương có ch nhưng hắn khiếp sợ địa phương không ở chỗ cái này mà tính kỳ vật có phục sinh năng lực mà là c h ấ n kinh ngay cả mạnh như trần phóng người như vậy vậy mà cũng sẽ có cần phục sinh thời điểm hắn cũng không dám hỏi nhiều chỉ là t ú i đầu chờ đợi trần phóng lời kế tiếp hắn có dự cảm sau đó đối phương tất nhiên có chuyện rất trọng yếu muốn giao cho mình làm nếu không hào hảo mà đem cái này có thể phục sinh kỳ vật công năng nói với chính mình làm gì chỉ là trang bước sao sau đó ta có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm khả năng rất nguy hiểm cũng có thể là nguy hiểm gì cũng không có tạm thời ta cũng không biết trần phóng vừa nói tôn liên lương nỗi lòng lo lắng ngược lại triệt để nối lòng ta nguyện ý hắn không có một tơ một hào do dự phi thường quả quyết nói ra trần phóng cười ngươi liền không hiếu kỳ ta muốn giao cho ngươi là chuyện gì bất luận là chuyện gì tại hạ chắc chắn dốc hết toàn lực đi hoàn thành dù là ném đi tính mệnh tôn liên lương nói xong liếc qua trong tay hắn cùng kỳ hỗn độn chi c h ả o người thông minh trần phóng khen một câu suy nghĩ khẽ động đã đem cùng kỳ hỗn độn chi c h ả o bên trên cùng mình liên hệ cho gáy mất sau đó đem kỳ vật này ném về phía tôn liên lương đối phương vội vàng luống tay chân tiếp được sưng sờ nhìn về phía trần phóng trần phóng vừa, cười vừa nói, Đến trần a t ư ngươi như ớ c cùng chân. dạy dựng dừng tạo này nào liên trùng sinh thiết điểm thế hệ, vật trí kỳ sau đó đ u t i ê nói trước, trên trước, phóng cuối cùng nghiêm túc nói tôn liên lương hít sâu một hơi chậm chạp mà kiên định nói ra ta minh bạch Tốt. Trần Phong mười phần tán thưởng nói ra. phần Phóng nói mời sau đó trần phóng lúc hướng dẫn đối phương dỉ máu đằng sau như thế nào ôn dưỡng kỳ vật này như vậy chờ đợi cựu thiên sau thẳng đến tôn liên lương triệt để cùng cùng kỳ hỗn độn chi trào thành lập liên hệ đằng sau mới lần nữa tiến vào cựu mang kim khuyết tháp bên trong tôn liên lương nhìn qua trần phóng bóng l ư n g biến mất cảm ứng được ý thức chỗ sâu xuất hiện ma tính kỳ vật bóng ma thở phào một cái cho tới nay bởi vì thọ nguyên không nhiều mà sinh ra áp lực cực lớn lúc này rốt cục có một chút xíu làm dịu mặc dù chỉ là hai lần phục sinh cơ hội còn chưa nhất định có thể sinh ra hiệu quả nhưng chân chính để hắn áp lực giảm bớt lại cũng không chỉ là kỳ vật này mà thôi đợi cho trần phóng hoàn toàn biến mất tôn liên lương cũng bắt đầu hành động hắn vòng quanh cửu mang kim khuyết tháp chung quanh thủy ý cùng thổ hành hôn tạp khu vực biên giới không ngừng trôn xuống từng khối t r ậ n bàn cũng tại trên trận bàn an trí to to nhỏ nhỏ t r ứ n g phẩm linh thạch t h ư ợ n g phẩm những linh thạch này tự nhiên cũng là trần phóng cho hắn nhưng không có số lượng nhiều như thế phẩm chất cao linh thạch cuối cùng hắn tại một chỗ bí ẩn vị trí ngừng lại xuất ra một khối rõ ràng phẩm chất cao hơn k h ổ người càng lớn trật bàn cũng ở phía trên k ả m vào một viên linh thạch t ự c phẩm nguyên địa chờ đợi chỉ chốc lát đợi đến trận thế triệt để thành hình đồng thời ổn định tôn liên l một bước bước vào trong đại trận thân hình nhận vào trong đó biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người không biết là tôn liên lương kỳ thật còn có một cái chức nghiệp p h ụ trận pháp sư liền ngay cả t r ậ n phóng cũng là hôm nay mới biết đối phương lại có dạng này một cái ẩn tàng chức nghiệp p h ụ hắn suy đoán đây cũng là đối phương sở d ĩ thọ nguyên tiêu hao nghiêm trọng như vậy nguyên nhân một trong đại trận thành hình đằng sau theo trong không khí một trận huyền diệu khí tức xuất hiện không gian vậy mà ẩn ẩn phát sinh và mèo nguyên bản đứng sừng sững ở trên vùng bình nguyên không trọn vẹn tháp cao tại từng đợt ba động bên trong trầm rãi trở nên trong suốt cuối cùng tiêu tán trong không khí t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai lại tiến thứ hai tôn liên lương tay tại cùng kỳ hỗn độn chi trào bên trên b ư ớ c nhẹ một lát sau khi hít sâu một hơi đem nó thu vào ba lô b ư ớ c ra một bước sau đồng dạng biến mất trong không khí một trận gió nhẹ lướt qua nơi này phảng phất thật không có cái gì trần phóng lần nữa đẩy ra tầng tháp thứ nhất môn hộ đi tới thổ hành khí tức nồng đậm thế giới tầng thứ nhất kêu gọi ra tiểu địa đồ trên địa đồ đã có một phần mười khu vực đã được thắp sáng còn lại thì vẫn còn một vùng tăm tối trong mơ hồ trần phóng trải rộng ra linh giác bắt đầu thăm dò còn lại mơ hồ khu vực bởi vì không rõ ràng cái này không trọn vẹn pháp bảo khống chế trung tâm đến cùng ở nơi nào. hắn đành phải dùng một chút xíu tiến lên đần biện pháp đi nếm thử cái này nhất định cần một cái cực kỳ dài lâu thời gian hắn chỉ hy vọng bên ngoài đừng có người đến quấy nhiêu hoặc là tôn liên lương có thể vì chính mình kéo dài đầy đủ thời gian cũng không biết hắn trận pháp trình độ đến cùng thế nào bay ở không trung trần phóng tự đủ một bên khác nhất phong các loại hào môn đám người phân tán tại trên mảnh lục địa này bốn chỗ tìm kiếm khả năng tồn tại kỳ chân dị bảo nhắc tới cũng kỳ mảnh này không biết tồn tại bao lâu trên đại lục có thể đào móc đến đạn sinh tại vài ngàn năm trước các loại chân quý khoáng thạch cùng kỳ dị thảo dược lại duy trì có không có thực lực mạnh mẽ sinh linh Chứ một chút cái linh trí chưa mở dã thu miễn cưỡng xem như có chút thực lực bên ngoài cơ hội không có bất kỳ cái gì những sinh linh khác mà những dã thú này thậm chí ngay cả may mắn còn sống sót thực lực bình thường nhất hào môn bang chúng đều có thể một người nhẹ nhõm giải quyết hết mười mấy con mặc dù là bởi vì những này có thể may mắn còn sống sót người trong tuyệt đại đa số đều là hào môn bên trong tinh anh trong tinh anh nhưng cũng có thể nhìn ra được bởi dã thú này số lượng chi thưa thớt thực lực chi thường thường không có gì lạ bởi vậy chuyến này tâm b ả o hành trình mặc dù không đến mức nói là không có chút gợn sống nào nhưng cũng trên cơ bản có thể được xưng là một trận mười phần nhẹ nhõm du lịch ngẫu nhiên hoạt động tay chân một chút l i ề n có thể nhẹ nhõm đem rất nhiều phẩm chất thượng giai kỳ chân dị b ả o bỏ vào trong túi nếu không phải là đám người hiện tại còn không biết như thế nào mới có thể rời đi thiên thủy tiểu thế giới sợ là bầu không khí còn muốn càng thêm sinh động mấy phần theo thời gian một chút xíu trôi qua cứ việc tốc độ chầm nữa hào môn đám người cũng vẫn là dần dần đuổi kịp trần phóng xâm nhập tiến độ đi tới pháp bảo c ử u mang kim khuyết tháp vị trí chỗ ở phụ cận tiến vào bảo tháp phạm vi chỉ là một cái thời gian vấn đề cũng may tôn liên lương thời gian dài như vậy đến nay cũng không phải là một vị cố thủ hắn cũng tại tận khả năng làm lấy một ít chuyện chỉ tiếp trong tay vật liệu có hạn. bao nhiêu có một ít chỗ không đủ chỉ có thể miễn cưỡng mà vì mà trong tháp trần phóng cũng rốt c ụ c đem bảo tháp tầng thứ nhất thổ hành thế giới tất cả mê vụ khu vực triệt để thăm dò sạch sẽ tiểu địa đồ bên trên tất cả hắc cá mê vụ toàn bộ biến mất hầu như không còn cũng thuận lý thành trương phát hiện thông hướng tầng thứ hai môn hộ sớm tại ngoài tháp lúc hắn liền phát hiện trừ tầng thứ nhất môn hộ hắn có thể tùy ý tiến vào bên ngoài đi lên ba tầng môn hộ cùng nói là tiến vào trong tháp môn hộ chẳng nói là một tòa lao tù khóa cửa trừ cựu mang kim khuyết tháp chủ nhân bên ngoài ngoại nhân tựa hồ cũng không thể nhẹ nhõm tiến vào cho dù c ư ơ n g ép xâm nhập có thể hay không a n nhiên rời đi cũng là một cái vấn đề mấu chốt bởi vậy trần phóng lúc trước cũng không có lựa chọn tiến vào tầng thứ hai tầng thứ ba hoặc là tầng thứ tư môn hộ mà là lựa chọn từ tầng thứ nhất tiến vào sự thật chứng minh h n tại tầng thứ nhất thổ hành trong thế giới thời gian dài như vậy cũng không phải là hoa trắng tại đem thổ hành thế giới toàn bộ t h a m dò hoàn tất đằng sau quả nhiên phát hiện không chỉ một tòa thông hướng thế giới tầng thứ hai trận pháp truyền tống đồng thời từ trên cảm giác đến xem cái này vài tòa trận pháp truyền tống không có lộ ra bất kỳ nguy hiểm nào đến mặc dù hắn linh giác cũng có lựa gạt hắn khả năng nhưng đối với ngoại giới trên cánh cửa chuyển đến hương vị nguy hiểm nơi này trận pháp truyền thống hiển nhiên càng thêm an toàn từ nhỏ trên địa đồ có thể thấy rõ ràng toàn bộ thổ hành thế giới hết thệ có tám tòa màu đen trận pháp truyền thống phân bố tư phương ở giữa còn có một tòa hơi lớn một chút trận pháp truyền thống trần phóng tư tác chỉ chốc lát lựa chọn một tòa bốn phía chín tòa trận pháp truyền thống một trong nhanh chóng bay đi đạt tới mục đích đằng sau trận pháp truyền thống không có gì có thể nói dù sao trần phóng đối với trận pháp hiểu rõ trên cơ bản ước tương đương không có nhìn qua ước chừng có đường k í n h hơn hai mươi mét ngược lại là cùng yêu giới những cái kia thai ngén pháp trận cùng trước đó thấy qua một chút pháp trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ là mặt ngoài nhan sắc cùng khắc họa trận v ẫ n có một chút khác biệt mặc dù hắn đối pháp trận hiểu rõ không nhiều nhưng không chịu nổi hắn gặp qua đã dùng qua nhiều a chưa từng ăn thịt heo bao nhiêu cũng nhìn qua heo chạy nghiên cứu một hồi cũng liền biết đại khái như thế nào sử dụng lấy ra mấy cái linh thạch thượng phẩm phân biệt để đặt tại pháp trận mặt ngoài mấy cái trong lỗ k ả m theo linh thạch k ả m và quả nhiên toàn bộ pháp trận bắt đầu tàn mắt ra một cỗ màu vàng nâu ảm đạm qua mang trần phóng bước vào phát trận chờ đợi mấy giây một trận quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới đợi đến lần nữa thấy rõ trước mắt lúc đã đi tới mặt khác một vùng thiên địa đồng dạng hay là một cố dị thường cảm giác quen thuộc sông lên đầu trần phóng chỉ cảm thấy chính mình thật là lần nữa đi tới đã từng tiến vào ngũ hành phó bản thế giới cùng nơi đó một dạng m ộ c hành thế giới một dạng xanh đúng tươi tốt một dạng giày đặc đại thụ che trời toàn bộ thế giới đều tràn ngập tại tràn đầy một mảnh n ồ n g đậm nhưng lại quỷ dị trong sinh cơ rõ ràng vùng thiên địa này sinh cơ sức sống đầy đến gần như sắp yếu g i ậ xuất lai trần phóng không có chút nào cảm nhận được bất luận sinh linh gì tồn tại khí tức cùng nhưng cùng ban đầu ở ngũ hành phó bản mục hành trong thế giới lúc so sánh trận phóng thực lực nào chỉ là có nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa một vòng huyền n g u y ệ t chẳng biết lúc nào đã treo thật cao tại bầu trời từng sợi ngân huy vẫy hướng mảnh thế giới này cho mảnh này tràn ngập sinh cơ thế giới màu xanh lục tăng thêm một vòng không dễ sát thái trận phóng đầu tiên là thẳng tắp bay lên không mãi cho đến đỉnh đầu cảm nhận được một c ố khó mà vượt qua lực cản trong lòng sinh ra một c ố lại hướng lên liền muốn đại nạn lâm đầu cảm giác chuyển đến hắn lúc này mới dừng lại ngầm đầu nhìn một hồi bầu trời chẳng biết tại sao trần từng chút, từng chút phóng còn không có bay ra vài dặm liền phát hiện mảng lớn mảng lớn đã sớm hư thối sắp tan vào trong đất thi cốt những hải cốt này có lớn có nhỏ có thu hình cũng có nhân hình từ bọn hắn tử vong không biết bao nhiêu năm đằng sau còn có thể bảo trì tương đối hoàn chỉnh thi thể đến xem liền có thể biết những hải cốt này chủ nhân khi còn sống thực lực hiển nhiên đều là khó lường chỉ là bởi vì trải qua không biết bao nhiêu năm tháng làm ham mòn tăng thêm bên trong vùng thế giới này sinh cơ sức sống quá nồng đậm thi cốt đã sớm cùng chung quanh ý cây cối đồ kỳ hòa làm một thể mới đưa đến trần phóng lúc trước linh giác cũng không cảm giác được những hải cốt này tồn tại trần phóng cẩn thận hạ xuống thân hình đem cảnh giác tăng lên tới cao nhất chậm dãi tiến lên xem xét những này đã nham thạch hóa có cây hóa thi cốt chương ba trăm năm mươi ba sinh cơ cùng từ khí chương ba trăm năm mươi ba sinh cơ cùng tử khí cạch cạch một thanh âm chuyển vào trần phóng nhĩ bên trong động tính hết sức rõ ràng cho dù là người bình thường ở chỗ này cũng có thể rõ ràng nghe được trần phóng bay đầu nhìn về phía thanh âm đầu n g u ồ n một bộ h ả i cốt chính run dậy đem chính mình thử từ trong đất rút ra h ả i cốt toàn thân ố vàng không xương thô to, to nhìn mượi phần cường tráng hữu lực vẹn vẹn chỉ là lộ tại mặt đất một nửa thân thể liền so trần phóng còn cao hơn một cỗ nhàn nhạt tử khí ở chung quanh tràn ngập ra lập tức cùng bốn phía t h ị vượng sinh cơ sinh ra kịch liệt va chạm hai cốt vừa mới từ trong đất đem chính mình rút ra quét mắt một vòng sau đem đen nhánh hốc mắt nhắm ng nhưng nó đang muốn nhấc chân đi tới lúc lại bởi vì sinh cơ cùng tử khí va chạm sinh ra dư ba dẫn đến nó căn bản động đậy không được mảy may nguyên bản đã chuẩn bị động thủ trần phóng ngừng tay đến nhìn n ố i phương một mình giới tại nguyên chỗ im ắng gào ghét hải cốt tựa như một cái lâm vào trong nước không ngừng rẽ rùa người chết chìm muốn bỏ lên b ở lại tựa hồ như có một cố lực lượng vô hình đưa nó đính tại nguyên điện trần phóng quan sát một hồi phát hiện cái này hải cốt vẫn như cũ xử tại nguyên chỗ nhìn tựa hồ không có gì nguy hiểm liền tiến lên hai bước dự định tới gần một chút tiếp tục quan sát không ngờ đúng vào lúc này lòng đất đột nhiên chuyển đến một cố cực kỳ mãnh liệt ba động trần phóng trong một đạo màu đen hình người đại thủ trên năm ngón tay vân tay đều có thể nhìn rõ ràng vân tay có thể thấy rõ ràng cự thủ màu đen đột một từ lòng đất xuất hiện sau bắt lại còn tại dây r u ộ n màu vàng đất hải cốt sau đó đem nó lôi vào lòng đất cùng lúc đó cực kỳ mãnh liệt t ử khí cũng từ trên cự thủ phun ra đến cùng chúng quanh sinh cơ bừng bừng không ngừng va chạm lẫn nhau phát ra ầm ầm thanh â m dị tượng đến nhanh đi cũng nhanh bất quá mấy giây công phu t ử khí cũng tốt hải cốt cũng được tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh trần phong có chút xứng sờ đứng tại chỗ nhưng lúc này t r u n g quanh trừ thịnh vượng sinh cơ không có cái gì đi đến toát ra cự thủ địa phương đã không có địa động cũng không có lưu lại vật khắc chất phảng phất tình cảnh vừa nãy chưa từng phát sinh qua bình thường đỏ làm nhị sắc xuất hiện tại một hành thế giới xương hỏa lưu ly đao tại trần phóng dùng sức một chém phía dưới mang theo chân khí dâng trào chém về phía mặt đất ầm ầm một tiếng vang thật lớn mặt đất bị chém ra một đạo khoảng cách cự c lớn lộ ra bên trong thổ n h ư ỡ n g cùng rắc rối phức tạp dễ cây thực vật trừ cái đó ra không có bất kỳ phát hiện nào nhưng cũng chỉ thế thôi cái gì hải cốt cự thủ thử khí một chút xíu vết tích đều không có phát hiện trần phóng không tin tà lại tới và m g ê n ngông hỏa kỉnh cùng băng xương khí tức tại một hành thế giới tràn ngập ra có chút mãnh liệt đao y hướng bốn phía k h u ế t tán đem vô số đại thụ c h e trời cùng hoa cỏ cây cối thổi ngã trái ngã phải cường đại linh giác trải rộng ra kết quả vẫn là không thu hoạch được gì không có cái gì đang chuẩn bị rời đi nơi đây đến địa phương khác thử một chút hắn lại chợt phát hiện nguyên bản vỡ ra đại địa cùng bị chặt đổ cây cối cỏ dại vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ nếu chỉ là bình thường phục hồi như cũ ngược lại cũng thôi trước mắt phục hồi như cũ cho trần phóng một loại đang nhìn phim chiếu lại ảo giác chung q u n h sinh cơ không ngừng bị tiêu rất nhanh càng xa xôi sinh cơ lại đền bù đi lên nhưng trong thế giới sinh cơ luôn luôn có h ạ n theo sinh cơ bị một chút xíu tiêu hao t r ầ n phóng rất nhanh phát hiện chỗ không đúng tổng thể tới nói t ầ n g thứ hai một hành thế giới diện tích trên thực tế là muốn so t ầ n g thứ nhất thổ hành thế giới muốn nhỏ hơn không í t theo sinh cơ tiêu hao hắn bén nhạy cảm nhận được tại một hành thế giới biên giới chỗ dần dần sinh ra từng tia tử khí cùng lúc trước trên bàn tay lớn tia tử khí cơ hồ giống nhau như lúc t r ầ n phóng lập tức lên khung ở trên cao nhìn xuống quả nhiên thấy được cái này tràn đầy màu xanh lá một hành thế giới biên giới giờ phút này chính đạn sinh ra lâm ta lấm tấm màu đen chỉ tiết cố này màu đen hiện tại còn mười phần yếu kém cũng không lâu lắm liền bị bông dương đại hải bình thường sinh cơ bao phủ lại mất rồi một hành thế giới một lần nữa biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục bất quá cái này không làm khó được hắn s ư ơ n g hỏa lưu l li y đao xuất hiện lần nữa ở trong tay một đạo lại một đạo mãnh liệt đao kình như l à như hạt mưa v ề hướng mặt đất lập tức trung quanh hoa có cây cối tất cả đều gặp hai vạn ầm ầm phản phất tại bị một chi máy bay ném bom biên đội tại o à n h tạc bình thường trong khoảnh khắc cũng đã có biến hóa long trời lở đất sinh cơ lấy tốc độ khủng khiếp tại bị tiêu hao xa xa sinh cơ tiếp tục hướng Tử k như giới giới hơn một ngàn cây số khoảng cách thoáng qua tức thì hắn rất nhanh liền đi tới thế giới biên giới nồng đậm tử khí màu đen đã gần ngay trước mắt quan sát một lát hắn phát hiện tử khí màu đen cùng màu xanh lá sinh cơ cùng mình nhận biết bên trong sinh tử khí tức có không nhỏ khác nhau t ử khí cũng không phải là chỉ có thuần túy tử vong hắn có thể nhìn thấy t ử khí chỗ sâu có lờ mờ bóng người nhìn cùng lúc trước bị c ự thủ màu đen kéo vào lòng đất màu vàng đất hài cốt có chút tương tự trần phóng không rõ ràng cả hai phải t r a n g một dạng t ử khí cùng sinh cơ vừa có quan hệ ra sao n h ữ n g này hắn đều không quan tâm hắn quan tâm là ở trên đường nhìn thấy tám tòa k ỳ quái tế đàn cùng tế luyện món pháp bảo này hoặc là tiến vào tầng thứ ba có cái gì liên hệ trần phóng biết rõ tám tòa tế đàn vốn là không tồn tại tối thiểu tại từ khí xuất hiện trước đó là không tồn tại chỉ có khi cái này một hành thế giới tử khí cùng sinh cơ đồng thời tồn tại lúc tám tòa tế đàn mới có thể như ẩn như hiện xuất hiện ở trong thế giới dù vậy lúc này tế đàn vẫn như c ũ là hư hảo hắn dừng lại ý đồ tiếp xúc trong đó một tòa lúc phát hiện tế đàn phảng phất chỉ là huyết ảnh tay của hắn trực tiếp xuyên thấu mạc qua trần phong n h u mày dừng ở nguyên địa trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng cái này tám tòa tế đàn cùng tử khí sinh cơ ở giữa liên hệ nhưng có một chút là có thể xác định không có tử khí tế đàn nhất định sẽ không xuất hiện hắn dừng lại xuất thủ yên lặng treo tại hư không nhìn chăm chú lên hư hào tế đàn hắn phát hiện theo hắn dừng tay đằng sau tử khí dần dần bị khôi phục như cũ sinh cơ chỗ áp đảo tế đàn lập tức liền trở nên càng thêm hư hảo theo tử khí phạm vi càng nhỏ sinh cơ càng phát ra t h ị n vượng tế đàn cũng liền càng phát ra mở đi t r ầ n phóng lập tức hiểu được mặt khác tạm thời không rõ ràng nhưng tối thiểu có một chút có thể khẳng định đó chính là tử khí càng nhiều tế đàn liền càng thêm chân thực thẳng đến mình có thể tiếp xúc đến thế là sự tình liền trở nên đơn giản đứng lên đao kình đao khí tựa như mưa sao văng bình thường từ trên trời giang xuống rừng cây rậm rạp lập tức trở nên rách nát không chịu nổi đứng lên thế giới biên giới tử khí tựa như là sung khí khí cầu cấp tốc bắt đầu bành trướng sinh cơ không ngừng bại lui tràn ngập thế giới sinh cơ không ngừng bị áp suất không bao lâu song phương liền trở nên cân sức ngang tài đứng lên cũng liền vào lúc này một mực hư thực không trừng tế đàn rốt cục trở nên chân thực đứng lên chương ba trăm năm mươi b ố thế giới tầng thứ ba chương ba trăm năm mươi b ố thế giới tầng thứ ba khi sinh cơ cùng tử khí đạt tới cân bằng lúc tế h đàn triệt để hóa thành chân thực bất quá lúc này cả hai cân bằng là phi thường yếu ớt cần trần phóng thời khắc không ngừng duy trì thế giới sinh cơ tiêu hao nếu không, không cần ba phút cân bằng liền sẽ bị đánh phá nhưng lui một bước nói lời tế luyện bảo vật này chân chính phương pháp chưa chắc không có khả năng giấu ở tử khí vượt trên sinh cơ đằng sau trong thế giới dưới mắt còn có hai tầng thế giới không có đi xem xét không cần thiết đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm cho dù thật muốn thăm dò tử khí thế giới cũng phải các loại đem còn lại hai thế giới thăm dò xong lại nói một bên coi chừng khống chế tử khí cùng sinh cơ cân bằng một bên đi vào trên mặt đất tế đàn bên cạnh không ngoài sở liệu cái này tám cái tế đàn quả nhiên chính là thông hướng thế giới tầng thứ ba thông đạo lần này không cần ngoài định mức để đặt linh thạch t r ầ n phóng chỉ cần nắm chắc chết tử tế khí cùng sinh cơ độ liền có thể trực tiếp kích hoạt tế đàn tiến về tầng tiếp theo thế giới cảm giác hôn mê kết thúc lúc mở mắt ra quả nhiên đã đi tới lại một cái thế giới mới lọt vào trong tầm mắt chính là đầy mắt lôi đ ỉ n h phích lịch vừa mới lấy lại tinh thần trấn phóng liền đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ trong miệm phun ra một đạo khói đen toàn thân trên dưới quần áo đã trở trong khoảnh khắc liền đã bị thương không nhẹ không để ý tới thân thể còn có chút tê liệt trần phong cổ động chân khí cưỡng ép kéo lấy lấy thân thể lướt ngang đi ra mấy mét một giây sau liền lại có một đạo cánh tay t ổ n hơi thở lôi đỉnh rơi vào hắn chỗ cũ nếu không có đoạn thời gian trước hắn nuốt an đại yêu nhục thân cùng cự kỉnh tinh hoa sợ là lúc này cũng không phải là vết thương nhẹ đơn giản như vậy mà tại hắn lướt ngang đi ra một khắc này từ hắn khôi phục ý thức vẫn tại tầm mắt dưới góc trái một cái thật dài thành tiến độ cũng bị trực tiếp đánh gãy hoàn mỹ đi phân tích vừa rồi thành tiến độ là cái gì trần phóng bốn chỗ quan sát nơi đây trong nước đều đều là lit nha lit nít h màu lam màu tím khủng bố lôi đ ỉ n h chỉ là đứng trên mặt đất đều có thể mơ hồ cảm nhận được dưới người mình truyền đến từng đợt tê dại cảm giác đứng lâu càng là do có một loại thân thể không bị khống chế cảm giác đây vẫn chỉ là nhẹ trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào liền sẽ ngẫu nhiên rơi xuống lôi đ ỉ n h mới là kinh khủng nhất lúc trước chỉ là một đạo liền bổ tới hắn một phần sau khí huyết nhiều chống cự như vậy mấy lần sợ là muốn làm trận qua đời cổ động chất khí trong nháy mắt chạy khắp toàn thân hóa đi trên thân còn sót lại lôi đình cùng tê liệt cảm giác trần phóng không dám ở lâu một khác không ngừng bắt đầu chuyển động đồng thời một hắn vốn cho rằng tòa này cựu mang kim khuyết tháp bên trong thế giới cũng là cùng loại ngũ tinh phó bản trong thế giới ngũ hành quy luật một dạng chỉ là t ư ơ n g sinh tương khắc nguyên tố trở nên nhiều một chút mà thôi trước hai tầng thổ hành mục hành thế giới cũng là rất tốt đến xác minh nhưng bất luận phía sau sinh sôi không h i ể u t ử khí hay là thế giới tầng thứ ba lôi đình thích lịch đều đều tại nói cho hắn biết trong tháp thế giới không có đơn giản như vậy đất mục lôi có quan hệ gì đâu t r ầ n phóng một bên suy tư một bên tại lôi đình thế giới chẳng có mục đích đi dạo đứng lên nói là đi dạo nhưng trên thực tế tuyệt không nhàn chỉ cần hắn dám ở một chỗ rừng lại vượt qua mười giây lập tức liền sẽ có một tia chấp từ trên trời gián xuống tinh chuẩn chúng mục tiêu vị trí của chỗ hắn nếu như không phải lôi đ ỉ n h cũng không đi theo tránh né hắn chuyển biến vị trí hắn đều muốn coi là trên đỉnh đầu lôi hải có phải hay không ngắm lấy chính mình tới thượng tiên tự nhiên là không đường hắn thử nghiệm bổ ra tầng đất giấu vào lòng đất chỉ cần đào đủ nghị sâu đến lôi đ ỉ n h hẳn là cũng bổ không đến sâu vài chục thức lòng đất đi trần phóng nghĩ như vậy cũng là làm như vậy nhưng mới đào xuống đi không đến hai mét hắn liền ngừng lại mười phần dứt khoát lựa trọn từ bỏ bởi vì ngay tại hắn đào được sâu trong l một tia chất lỏng màu xanh lam từ lòng đất x ố n g ra trong nháy mắt hắn lập tức ra đầu tê dại lui ra xa mấy chục thước sau đó lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi nơi đây bởi vì lòng đất chảy ra nước một dạng chất lỏng màu xanh lam lại áp s ụ n g tới cực điểm lôi đỉnh trần phóng chưa bao giờ nghĩ tới lôi điện vậy mà có thể lấy phương thức như vậy tồn tại quả nhiên không hổ là tiên gia pháp bảo bên trong thế giới sao l u y ệ n chế ra dạng này pháp bảo người tu hành cũng không biết là như thế nào biến mất không thấy gì nữa lên không được trời nhậm không được trần phóng chỉ có thể đàng hoàng không ngừng di động cũng thuận tiện thăm d ọ một vòng tầng thế giới một dạng thế giới tầng thứ ba phạm vi muốn so tầng thứ hai càng nhỏ hơn một chút đại khái chỉ có phương viên mấy trăm cây số tả hữu đi vòng vo vò một vòng hắn cũng rốt cuộc tìm được mấy chỗ thanh tịnh chi địa địa phương nhìn có chút rét nát phảng phất là một loại nào đó lực lượng cường đại từ ngoại giới đem thế giới cho phá vỡ trong không khí còn tràn ngập hắn có chút quen thuộc ư ớ t át t h ủ y không ngoại sở liệu hẳn là năm đó cùng bích ba châu va chạm địa phương một trong t r ầ n phóng lúc này chỗ một khối trên không hồ nước chung quanh chẳng những không có một tia lôi đình thậm chí xuất hiện thế giới này trừ lôi đình cùng thổ những loại thứ ba vật chất nước chỗ như vậy còn có mấy chỗ bất quá mặt khác mấy chỗ bên trong hoặc là chính là thủy ý cùng lôi đình hữu tạm hoặc là chính là bị vô tận lôi đình p h í c h lịch bao vây căn bản không đường có thể tiến khối này hồ nước là vì số không nhiều có thể tạm thời dừng lại địa phương một trong túi đầu nhìn xuống phía dưới hắn trần phong thậm chí có thể từ hồ nước dưới đ ấ y nhìn thấy ngoại giới tình cảnh không phải trong tháp thế giới mà là c ự u mang kim khuyết tháp trời bên ngoài nước tiểu thế giới tình cảnh có thể thấy được năm đó nơi này va chạm trình độ sự nghiêm trọng hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy không ít bích ba châu toái phiến tại trong hồ chìm chìm nổi, nổi để hắn không khỏi có một loại xuống dưới vớt mấy mảnh suy, nghĩ. suy tư một hắn cuối cùng vẫn không có số dưới quay đầu bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào rời đi tầng này tiến về tầng thứ tư cũng chính là tầng cuối cùng thế giới phương pháp tầng thứ ba lôi đình thế giới trừ lôi đình chính là thổ nhưỡng số lượng không nhiều hồ nước có thể là bị đánh nát hư không trên cơ bản cũng là vô bạo có thể tìm ra đơn giản so sánh với một tầng một hành thế giới còn muốn buồn kẻ vô vị phương viên chỉ có mấy trăm cây số lớn nhỏ lôi đình thế giới địa phương không lớn cũng không lâu lắm trần phóng liền đã đi vòng vo nhiều lần Thực thực t không không như mở, mở ra phương thực pháp ngược lại là đơn giản t h ầ n phóng nhớ tới chính mình vừa đến thế giới này lúc tầm mắt dưới góc trái xuất hiện cái kia thật dài thanh tiến độ thanh tiến độ đọc điều kết thúc chính mình sát xuất lớn liền sẽ bị truyền thống đến tầng tiếp theo thế giới chương ba trăm năm mươi lăm nhập b ú t ầ n g chương ba trăm năm mươi lăm nhập b ú t ầ n g chỉ là trước trước vội vàng t h o á n g nhìn bên trong có thể nhìn ra được thanh tiến độ đọc điều kết thúc chí ít cũng cần hai phút đồng hồ thời gian dựa theo cách mỗi mười giây rơi xuống một tia chớp mà tính lời nói mình vô luận như thế nào cũng muốn chống đỡ chí ít mười hai đạo lôi đỉnh tin tức tốt là theo lúc trước kinh nghiệm đến xem thanh tiến độ cũng sẽ không bởi vì bị xét đánh mà đánh gãy tin tức xấu là chính mình căn bản sống không qua mười hai đạo lôi đ ỉ n h sau đạo đằng sau sợ là liền sẽ bị xét đánh thành một bộ thi thể sách t đầu đầu có có mấy phút ó n g m đồng hồ sau t h â n phóng mặt mũi tràn đầy vui mừng từ trong ba lô móc ra mười mấy cây trưởng trưởng thành thô to như cánh tay mảnh dài hơn ba mét thép dòng đại côn hắn thậm chí trong lúc nhất thời đều muốn không nổi những thiết côn này chính mình là lúc nào ở nơi nào nhét vào trong ba lô bất quá cái này đều không trọng yếu nhìn thấy những này dài hơn ba mét thép dòng đại côn hắn lập tức liền nhớ tới có thể tránh né lôi đỉnh phương pháp chỉ là mạch suy nghĩ nhìn rất đơn giản nhưng thực tế thao tác lại không nhẹ nhàng như vậy đầu tiên nơi này xét đánh tần suất tương đương độ cao cơ hồ cách mỗi mấy giây liền sẽ rơi xuống một đạo phẩm chất khác nhau lôi đình cũng không biết bình đài là làm bằng vật liệu gì đã trải qua lâu như thế xét đánh vẫn như cũ sáng bóng như mới không có để lại bất cứ dấu vết gì trần phóng nhấc lên một cây thép d ò n đại côn thâm vận chất khí đem nó quăng về phía bình đài đường môn võ học lúc này mang cho hắn không sai tiện lợi. biết rõ nhiều loại thủ pháp ám khi trần phóng nhẹ nhõm liền đem thép dòng đại côn lấy chính xác nhất tư thế đâm về trên bình đài khi một tiếng kim loại giòn vang đáng tiếc chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh cứng rắn không gì sánh được thép dòng đại côn cùng bình đài phát sinh va chạm trực tiếp cắt thành hai đoạn hiện nhiên bình đài này chất liệu muốn xa so với thép dòng phải mạnh hơn rất rất nhiều nếu không không đến mức đ ụ n g một cái phía dưới thép dòng côn liền trực tiếp tách ra từ cả hai va chạm lúc phát ra tiếng vang cùng ba động đến xem trần phóng cảm thấy có lẽ trước mắt bình đại còn có mặt khác chính mình không có phát giác được nhân tố cũng nói không chính xác ngay tại hắn còn tại suy tư như thế nào tại trên bình đài dựng thẳng lên cột thu lôi lúc. vừa mới nấu va chạm tựa hồ là kích hoạt lên thứ gì một cỗ khí tức bất chi bất giác lạng yên giáng lâm ở chung quanh xương hỏa lưu l li y đ a o xuất hiện ở trong tay trần phóng nhìn về phía trước trên bình đại vô thanh vô tức phảng phất là trước mắt xuất hiện một cái cự đại hình người trong cơ thể của nó hiện ra lấy hơi mở trạng thái từng tia từng sợi điện quan g cùng hỏa hoa thỉnh thoảng tại da của nó mặt ngoài lấp lóe trong thân thể lưu động chất lỏng lúc trước trong lòng đất dỉ ra vật chất không có sai biệt cho hắn một cỗ mười phần nguy hiểm hương vị nếu như nhất định phải cho người trước mắt hình sinh vật mệnh danh lời nói trần phóng cảm thấy phải gọi nó lôi nguyên tố sinh mệnh thực sự cùng hắn trước kia chơi qua nào đó trò chơi bên trong thủy nguyên tố sinh mệnh hỏa nguyên tố sinh mệnh q u á giống bất quá giống hay không không trọng yếu lấy dạng này hình thức xuất hiện hơn nữa là tại thép dòng côn và bình đại phát sinh sau khi va chạm mới xuất hiện đối phương hiển nhiên không phải đến cùng hắn nói chuyện trời đất trần phóng suy đoan có lẽ có thể là thế giới này một loại nào đó còn tại vận hành bản thân cơ chế bảo hộ phong ngừa truyền tống bình đại bị người vì ngoại lực phá hư đánh nhau lời nói trần phóng liền tương đối am hiểu hắn không có n ố c n ơ ngác trở lấy đối phương、biến. lúc này đầu này lôi nguyên tố sinh mệnh con mắt hay là chăm chú nhắm trạng thái ngay tại không ngừng hấp thu bốn bể trong không khí lôi thuộc tính nguyên tố theo thời gian trôi qua thân thể của hắn mặt ngoài nhan sắc cũng đang không ngừng làm sâu sắc con mắt loáng thoáng tựa hồ có muốn mở ra xu thế trần phóng đương nhiên không hứng thú chờ lấy đối phương biến thân kết thúc trực tiếp vung đao chính là một cái mánh liệt h o a kình về phần tại sao không có sử dụng băng xương đao kình là bởi vì hắn hồi tưởng lại nước cái đồ chơi này tựa hồ là dẫn điện mặc dù tinh khiết băng dẫn điện tính tương đối khá thấp nhưng khi băng đang đủ biểu hiện ra dẫn điện tính trần phong không biết mình thả ra băng xương đao kình có phải hay không tinh k h í c h băng cũng không cần thiết không phải tại hiện tại đi nếm thử không bằng trực tiếp dùng hỏa kình tới dứt khoát an toàn cô động màu lửa đỏ đao kình lược qua lôi nguyên tố sinh mệnh nhìn qua tựa hồ không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng ở linh g i á c của hắn bên trong hay là rõ ràng cảm giác được đối phương đối với bốn bề trong không khí lôi đình hấp thu trong nháy mắt chậm lại không ít mà lại hắn chú ý tới ngay tại lôi nguyên tố sinh mệnh xuất hiện tại trên bình đài đằng sau bầu trời một mực không ngừng mà xét đánh tần suất cũng chậm xuống tới không sai biệt lắm mười mấy giây mới có thể rơi xuống một đạo đường k trần phóng lập tức lai liêu kính mấy chục trên trăm đạo hỏa khí đao kính trực tiếp bao hòa thức đánh qua lập tức liền đem còn chưa tỉnh lại lôi nguyên tố sinh mệnh đánh không ngừng lấp lóe tựa như lời cũ tivi trắng đen tín hiệu không tốt lúc một dạng lúc này trên bầu trời x é t đánh cũng biến thành càng chậm hơn không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ mới có thể rơi xuống một đạo lại là liên tục đao kính phát chạm lôi nguyên tố sinh mệnh tựa hồ là cảm nhận được sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp đang cố gắng u đổ mở hai mắt ra mắt thấy không sai biệt lắm sét đánh hơn ba phút đồng hồ mới có thể rơi xuống một đại đi, đi vào lôi nguyên tố sinh mệnh bên người. trần ừ n g g đợt tê dại i cảm á phóng tức mắt nhìn tóc c sau hắn đ hướng n g ư thai nghe Lúc tám r phương thời khắc chú ý đến bên cạnh lôi nguyên tố cùng cảnh vật chung quanh bên trong biến hóa cũng may thẳng đến thanh tiến độ đi đến cũng không có lại sinh ra biến hóa khác đến lôi nguyên tố cũng một mực ở vào muốn mở mắt lại không mở ra được trạng thái một trận mê mội qua đi trần phóng lại lúc mở mắt ra đã đi tới một cái khác tầng thế giới cũng là cựu mang kim khuyết tháp hiện có tầng cuối cùng thế giới có thể hay không thu lấy cái này không c h ọ n vẹn pháp bảo hy vọng cuối cùng cũng liền ở chỗ này nhưng vào lúc này một cái làm cho trần phóng không tưởng tượng được thanh n i ê m xuất hiện ở bên t hai hệ thống nhắc nhở n g ư ờ i đã tiến vào không c h ọ n vẹn cựu mang kim khuyết tháp tầng thứ tư nơi đây ẩn chứa cực kỳ hỗn loạn không gian pháp tắc cùng rất có tính công kích triều tịch pháp tắc xin mời người chơi coi trường đối đãi từ khi tam giới bắt đầu sắp nhập đổi mới đằng sau hệ thống cũng biến thành trầm mặc ít nói một、chút. trần phóng vẫn cho là đây là bởi vì giang hồ phiên bản đổi mới đưa đến trong khoảng thời gian này xuống tới hắn thậm chí cũng bắt đầu quen thuộc huống hồ khi tiến vào cựu mang kim khuyết tháp ba tầng trước thời điểm hệ thống cũng một mực không có phát ra nhắc nhở trần phóng cũng liền coi là hệ thống là ngầm thừa nhận tại trong món p h á p bảo này cùng bên ngoài không có gì khác biệt không ngờ hắn đều cho hệ thống tìm xong việc ứa hệ thống vào lúc này lại đột nhiên nhảy ra nói cho hắn biết không không phải như vậy chương ba trăm năm mươi sáu km một chương ba trăm năm mươi sáu km một hệ thống mặc dù tới chế điểm nhưng xưa nay không gạt người trần phóng vừa mới tại tầng thế giới thứ bốn đứng vững còn chưa lấy lại tinh thần liền cảm thấy một đạo cực kỳ kiếm khí sắc bén đâm về phía mình đồng thời nương theo lấy một đạo không tình cảm chút nào âm thanh nam nhân kiếm một phá thanh â m mới truyền vào trong thai kiếm khí sắc bén đã gần ngay trước mắt trần phóng vội vàng nghiêng người né tránh nhưng vẫn là chậm như vậy một kia chỉ nghe tên lạp một tiếng trước ngực hắn quần áo đã bị cắt một đạo thật dài lỗ hổng lộ ra bên trong màu vàng nhạt làn da trên ra một đạo dài nhỏ lỗ hổng ngay tại chậm r ã i khép lại nhàn nhạt vết máu lóe lên một cái rồi biến mất trần phóng cao mày nhìn về phía phát ra âm thanh đầu mườn chỉ gặm một cái đã mất đi nử cứng ngắc khuôn mặt cùng chết lạng ánh mắt đều nói rõ người này cũng không phải là nhân loại bình thường kiếm một phá nửa người nam nhân trong miệng lập lại lần nữa máy móc thức lời nói đồng thời sắn một đạo kiếm hoa kiếm khí sắc bén lần nữa hướng phía hắn đánh tới bất quá lần này trần phóng đã có chuẩn bị vung đao chém ra một đạo đao k ì n h cùng kiếm khí đụng vào nhau cả hai va chạm đằng sau vô thanh vô thức đao k ì n h cùng kiếm khí cứ như vậy mẫn diệt trên không trung đem không trung nổi lơ lửng mấy khối đá vụ nổ càng thêm pha t o á i trần phóng phát giác được nửa người nam nhân thi triển s o n g kiếm khí sau tựa hồ cần nhất định khôi phục thời gian lập tức không lại chờ đợi đưa tay lại là một đạo đao kình đánh qua đối phương ý độ nhấc kiếm ngăn cản chỉ tiếp trên thân kiếm đã sớm vết d ì loan g lộ lúc đó liền bị đao kình thấu thể mạ qua lắc lư hai lần một nửa thân thể vô lực ngã trên mặt đất quét mắt chung quanh một vòng xác nhận không có cái thứ hai bán thân nhân sau hắn lúc này mới yên tâm tiến lên xem xét tình huống mặc dù như thế trần phóng vẫn không có gương lòng cảnh giác phải biết chính mình tiến vào tầng thế giới thứ bốn sau cũng không trước tiên cảm nhận được bất luận sinh mệnh nào khí tức nếu không phải bản thân nhân chương trình giống như kêu một tiếng kiếm một phá thậm chí kiếm khí tới người lúc mới có thể phát hiện một là bởi vì đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh nếu là không có sớm dự phòng lời nói thậm chí đều phản ứng không kịp hai là bởi vì hắn cho tới nay đều tương đương dựa vào linh g i á c của chính mình dẫn đến trước tiên có chút đề phòng sơ xuất kỳ thật hắn vốn là có cơ hội kịp phản ứng bản thân nhân tuy nói cơ hồ không có cái gì khí tức nhưng cũng chỉ là cơ hồ mà thôi nhận biết cảm giác lời nói kỳ thật vẫn là có thể cảm giác được một tia dấu hiệu một bên ở trong lòng khuyên bảo mình không thể quá mức ỉ lại linh g i á c cảm giác trần phóng vừa quan sát triệt để đã mất đi khí tức bán thân nhân nói là bán thân nhân cũng không phải là nói đối phương không phải nhân tộc chỉ là bởi vì đối phương từ phần eo trở xuống thân thể đã không biết tung tích trần phóng tùy ý cho lấy một cái tên mà thôi trần phóng ngồi sổn người xuống cẩn thận quan sát bán thân nhân phần eo hình răng cưa lỗ hồng từ chỗ lỗ hồng chặt đối phương tự hồ là bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ cỡng ư ép đem nửa người dưới sẽ rách bình thường làn ra cùng cơ bắp đứt gãy chỗ vết tích có thể thấy rõ ràng từng tia từng sợi lưu lại mà không phải lợi khí cắt chém giống như chân chỗ lỗ hổng đi lên thì là giống tuyết cái gì cũng không nhìn thấy nội phủ tạm khí cũng tất cả đều không biết tung tích chỗ mấu chốt nhất tới trước mắt cái này bán thân nhân bất luận là trên cơ bắp hoa văn hay là khô cạn làn da đều biểu hiện đối phương sớm đã chết đi nhiều năm liền phảng phất một bộ thây khô nhưng ngay lúc vừa mới bộ thây khô này mới vừa vặn cùng mình giao thủ qua thậm chí đánh một cái xuất kỳ bất ý thương tổn tới chính mình bất luận là từ linh giác bên trên cảm giác hay là từ mắt thường bên trên nhìn trần phóng phi thường rõ ràng nhìn đến bán thân nhân lúc chí ít đã từng là một cái sinh mệnh mà cũng không phải là cơ quan khối lỗi như vậy vấn đề tới là dạng gì lực lượng mới có thể trèo c h ố n g cái này sinh mệnh tại sau khi tử vong không biết bao nhiêu năm về sau còn có thể hướng xâm nhập nơi này người huy kiếm trần phóng đại là t r ấ n kinh nhưng tỏ ra là đã hiểu dù sao nơi này không phải cái gì bình thường địa phương thế nhưng là một kiện pháp bảo nội bộ không gian tiên g i a thủ đoạn như thế nào hắn một kẻ phạm tục võ phu có thể hiểu được trần phóng tự dê u ở trong lòng dế mèn một chút chính mình kiểm tra mấy lần xác nhận không có vật gì tốt mới xuất hiện thân hướng về một phương hướng đi đến trên phương hướng này có mấy cái cùng bán thân nhân trên thân giống nhau y hệ khí thức đây là hắn đem linh giác ngưng tụ thành một cỗ thẳng tắp đằng sau cảm giác được kết quả đi trong chốc lát sau trần phóng x a x a nhìn đến cái thứ nhất cầm kiếm người chết sống lại ngay tại vô ý thức du đãng tựa như là mấy cái chỉ biết là dựa theo chương trình hành động người máy cái này cầm kiếm người chết sống lại so sánh hắn gặp phải cái thứ nhất tương đối hoàn chỉnh chỉ là thiếu khuyết một cánh tay trái nửa người dưới cùng cầm kiếm cánh tay phải vẫn còn hoàn chỉnh trạng thái trần phóng sa sa nhìn một hồi hành động của đối phương lộ tuyến thẳng đến đối phương bắt đầu lặp lại lộ tuyến lúc hắm r khoảng cách của song phương bắt đầu chậm rãi giảm bớt năm cây số bốn cây số ba cây số năm trăm l i n m thẳng đến khoảng cách tới gần đến năm trăm l i n sau tay c ụ t người chết sống lại đ ỗ n g nhiên dừng lại động tác ngẩng đầu hướng phía trần phóng vị trí nhìn qua một đôi khuôn mặt tái nhợt hiện lên ở trong mắt k h ô u cát k h ô héo con mắt không chút biểu tình nhìn về phía trần phóng nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị tình cảnh như vậy dọa cho nhảy một cái cho dù là trần phóng tâm lý cũng không nhịn được trầm xuống chỗ này vị tiên g i a thủ đoạn tại hắn nhìn bao nhiêu là có chút quá mức q u dị cũng không biết là nguyên bản cứ như vậy hay là hai kiện pháp bảo va chạm đằng sau đã trải qua nhiều năm như vậy sinh ra bi trong h trèo tiếng kiếm reo vang vang vọng tại bốn phía ngay mười phần đêm hai trần phóng con mắt k h p hít một cái trong tay đối phương trường kiếm nếu là cùng lúc trước cái kia bán thân nhân không có gì khác biệt lời nói vậy liền đều là hết sức bình thường tình cương trường kiếm trước u y đáy nói không tiên còn dụng thông tin cương nhưng ngồi giếng hiểu gia cái tại kiếm, có chút tục phạm phổ thông tinh cương kiếm, nhưng ngồi giếng có thể thấy ít gì vì sử đốm, được lồn mắt vị vị kiếm khách kia khi kiếm chắc hẳn quát lúc trước này còn sống bao đối ạ o sớm mà thậm m đã không khiết kỹ phải bình thường. Tinh khiết lấy kỹ nghệ mà nói, lấy chí u n vượn qua g ờ này khắc này Trần khắc phương ó n g t r ớ c mắt đối p h ư theo đuổi không bỏ trần phóng r ứ t khoát ngược lại làm tốt nên chiến chuẩn bị kiếm một phá quen thuộc không có chút ba động nào thanh âm liền phảng phất máy móc bình thường lập tức một đạo mau lẹ kiếm khí thẳng bức trần phong cái cổ mà đến kiếm khí gần như vô hình vô chất lại tốc độ cực nhanh dù là trần phong sớm có đề phòng cũng vẫn như c ũ không dám khinh thường đỏ làm nhị sắc bay lên đao kình từ xương lửa lưu ly li trên đao bay ra cùng kiếm khí đụng vào nhau cuối cùng lẫn nhau t r ô n vùi trên không trung trần p h o n g lần này không có vội vã xử lý đối phương hắn muốn thử xem những n à y cầm kiếm người chết sống lại phải chăng còn có mặt khác chiêu thức nếu chỉ riêng chỉ là một, cái kiếm một phá lời nói mặc dù có chút phiền thức nhưng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp chỉ là đã có kiếm một có còn hay không có kiếm hai Không không khả không thể không nói, tồn tại khả năng không thể nói, tồn năng nói tại là chân ũ n trên bản g t cơ có ể nói phần Trường là t Địa m t h a h thó thanh thó tuyển, nguyên tăng Trường tâm thanh tuyển, nguyên tăng、lên. Trần nguyên nguyên lên. lên. Địa phóng cùng cụt một tay người chết sống lại dây dưa một hồi sau hơi cảm thấy vẻ thất vọng đối phương lật qua lật lại cũng chỉ có một chiêu kiếm một p h á trừ cái đó ra liền không còn mặt khác chiêu thức đang lúc hắn dự định kết thúc trận chiến đấu này lúc liên tục thả mười lần kiếm một cụt một tay người chết sống lại đột nhiên thu kiếm đứng yên ở nguyên đ i ệ một cỗ sắc bén ba động từ trên người hắn phát ra chuẩn xác mà nói là từ người chết sống lại trên kiếm trong tay phát ra t r người p h ó n một lần n ữ n h một chết hương đầu chăm thời gian liền dài sống a n lại n ràng dài c n h hơn, bởi tới môi mấy đối khép ư ơ m i chết ố càng lặng m tính cứng nhắc thanh âm từ trong miệng chuyển tới lập tức một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí tuyết trắng hiện lên hình quạt chém về phía trần phóng tốc độ không tính quá nhanh dù cho lấy người bình thường tốc độ đều có thể tránh đi qua trần phóng thi thi nhiên nghiêng người lướt ngang trốn tránh nhưng lúc này đạo này hình quạt kiếm khí lại p h ả n phất có ý thức bình thường trực tiếp theo tới vô luận hắn như thế nào di động cải biến vị trí hình quạt kiếm khí tựa như có theo dõi định vị giống như thẳng tắp đi theo trải qua nếm từ sau trần phóng đành phải chém ra đao kình cùng kiếm khí chạm vào nhau trốn vùi không hổ là trải qua mười mấy giây tích xúc kiếm hai hắn rõ ràng cảm nhận được kiếm hai so với kiếm một kiếm khí cường độ mạnh không chỉ gấp liên tục mười mấy đạo đao kình chém tới mới đưa đạo kiếm khí này triệt để tiêu diệt lúc này lại nhìn về phía cụt một tay người chết xuống lại đã thấy đối phương đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất không chỉ có trường kiếm trong tay vỡ thành đầy đất mạnh vỡ cả người vậy mà cũng bắt đầu hôi phi yên diện tán làm một chỗ bụi đất trần phóng không khỏi tán thưởng kiếm chiêu này chiêu như kỳ danh hoàn toàn chính xác được x ư n g tụng một cái chữ tuyệt tại trong cho bụi tìm tòi một phen không ngoài s ở liệu không phát hiện chút gì trần phóng cũng không ngoài ý mớn đứng dậy tiếp tục hướng cảm ứng bên trong phương hướng xuất phát nhưng một đoạn đường này lại đi xa so với trong tưởng tượng phải gian năn nhiều h mặc dù hắn đã làm đủ chuẩn bị tâm lý nhưng tầng thế giới thứ bốn hỗn loạn trình độ hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn mặt ngoài hỗn loạn ngược lại cũng dễ nói trên mặt đất s ư ờ đ ổ i trên bầu trời đá vụn những này tránh đi liền có thể chân chính nguy hiểm những cái kia không thấy được lộn xộn triều tịch dòng nước cùng không hề có điểm báo trước liền sẽ đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian người trước khá tốt người sau xuất hiện không hề có điểm báo trước vận khí tốt một chút thụ chút vết thương nhẹ nhiều nhất chính là bị c h u y ể n t ố n g đến một mảnh khác khu vực an toàn vận khí không tốt trực tiếp cho người truyền t ố n g đến hai loại pháp tắc va chạm kịch liệt nhất địa phương chỉ là xa xa nhìn chúng một chút t r â n phóng liền đã cảm nhận được thân thể của mình phán phất có một cỗ bị xé nước dấu hiệu hai loại pháp tắc ở giữa đụng vào nhau h i ệ n nhiên còn không phải hắn hiện tại có thể tùy tiện đụng vào cũng may loại khu vực này cũng không nhiều mà lại phần lớn đều tập trung ở bầu trời c h ỗ sâu mặt đất tồn tại cũng không tính nhiều bất qua mấy lần không cẩn thận bước vào vết nước không gian mấy lần hôn loạn truyền t ố n g đằng sau hiện tại hắn chính mình cũng không biết mình rốt cuộc tới nơi nào t r â n phóng có chút rợ khóc rợ cười lại cũng chỉ có thể đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần coi chừng cảnh giác bột phía dưới chân thì là một khối lại một khối to to nhỏ nhỏ phù không đ à o giống như lục địa đứng tại biên giới nhìn xuống dưới là đen kịt một màu vực sâu vô tận không biết phía dưới có cái gì trần phóng hít sâu một hơi phục ma kinh vận chuyển lại cố gắng để cho mình tâm thần an định lại h á n thật sâu minh bạch càng là tại loại này hỗn loạn trong hoàn cảnh càng là bối rối càng là sẽ để cho chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhắm mắt lại trần phóng tiên là đem ngoại phóng toàn bộ tâm thần tập trung đến trong thân thể đợi cho nội tâm triệt để tiến vào không hề bận tâm định cảnh đằng sau mới chậm rãi đem cảm giác của mình p h ả n phất từng cây xúc tu bình thường hướng chung quanh tắn đi phá to hỗn loạn phát tắc lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện vết nước không gian tại những này nhìn như một đoàn đay dối trong hoàn cảnh lại còn thật làm cho hắn tìm được một tia không dễ dàng phát giác quy luật trần phóng tâm lý vui mừng một lát sau đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra hướng về một phương hướng bước ra bước chân đi ước chừng nửa canh giờ trần phóng cảm giác được ngay tại phía trước cách đó không xa chuyển đến một trận mười phần yếu ớt ba động dừng bước lại n ư n g thần nhìn lại chỉ gặp nơi xa giữa không trung một tòa ước chừng hai mươi m phương viên trên phủ đảo mơ hồ lõe ra một chút hào quang nhỏiếu quan mang mặc dù yếu ớt nhưng ở loại này hỗn loạn trong hoàn cảnh lại có vẻ đặc bi trần phóng đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát cũng không tùy tiện tiến lên mà là đứng tại chỗ chờ đợi thỉnh thoảng dùng linh giác ở chung quanh càn quét một vòng mãi cho đến xác định bốn phía cũng không xuất hiện mặt khác dị thường lúc này mới chú ý cẩn thận tiến lên đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này tại cái này thế giới hỗn loạn bên trong phát hiện quy luật một trong chỉ cần một vùng khu vực trong nửa giờ chưa từng xuất hiện cái gì dị thường hiện tượng như vậy cũng liền mang ý nghĩa ở sau đó trong vòng hai canh giờ nơi này không có p h á p tắc va chạm vết nước không gian loại hình tình huống xuất hiện trần phóng đằng không mà lên leo lên phủ không đạo lập tức liền thấy một vũng thanh tuyển chính ăn tính tọa lạc tại phù hệ thống lập tức cho ra tin tức nhắc nhở tên địa tâm thanh tuyền công hiệu tăng cường tế bào sức sống trình độ nhất định tăng lên sinh mạng thể thọ nguyên trần phóng quét mắt một vòng hoàn cảnh b ố n phía trần phóng không khỏi có chút im lặng đồ vật đúng là đồ tốt dù sao tiến vào giang hồ đến nay hắn còn không có gặp qua mấy loại có thể trực tiếp tăng lên thọ nguyên bảo vật chính là cái n à y sinh ở trong hư không địa tâm thanh tuyền nói thật còn là lần đầu tiên gặp khó có thể lý giải được, về khó có thể lý giải được cũng không chậm chế trần phóng thủ cước nhanh chóng mở ra càn k h ô n ba lô đem cái ao này nước suối tất cả đều rớt vào nước suối không nhiều chỉ có đại khái m ư ơ i m vông dáng vẻ bởi vì lo lắng bởi vì di động vị trí dẫn đến nước suối đã mất đi nguyên bản có thể tăng cường tế bào sức sống tăng lên thọ nguyên năng lực tại thu vào ba lô trước đó trần phóng tiên lại uống một phen nước suối cửa vào không có cảm giác gì cũng không cảm thấy sứ miệng cũng không tồn tại cái gì thanh hương hoàn toàn không có một tia thiên tài địa bạo nên có dáng vẻ tựa như là uống lại so với bình thường còn bình thường hơn nước khoáng bình thường mùi vị gì cũng không có bất quá trần phóng thất vọng cảm xúc còn chưa dâng lên hệ thống nhắc nhở lần này cuối cùng không có khoan thai tới t r ầ m hệ thống nhắc nhở người uống địa tâm thanh tuyển thọ nguyên đạt được tăng lên người thọ nguyên tăng lên hai mươi trời đây là uống cái thứ nhất nước suối thời điểm hệ thống cho ra nhắc nhở sau đó tại hắn uống chiếc thứ hai chiếc thứ ba lúc tăng lên thọ nguyên theo thứ tự biến thành mười chín trời mười tám trời ngay tại hắn coi là uống xong hai mươi miệng đằng sau địa tâm thanh tuyển liền muốn triệt để mất đi hiệu quả lúc đánh mặt lần nữa phát sinh hệ thống nhắc nhở người uống địa tâm thanh tuyển thọ nguyên đạt được tăng lên người thọ nguyên tăng lên một trời chương ba trăm năm mươi tám nhân cực lô đình nhân cực lôi đình địa tâm thanh t u y ể n thế mà tại hắn uống xong thứ hai mươi miệng sau cũng không hoàn toàn mất đi hiệu dụng mà là sẽ tăng lên thọ nguyên như ngừng lại một trời một trời thọ nguyên tăng lên nhìn tựa hồ không nhiều nhưng nếu là có thể một mực uống một mực uống nói cái này tăng lên số lượng coi như không phải một con số nhỏ trần phóng nhìn một chút trong ba lô bên trong cất giữ mười mét khối địa tâm thanh t u y ể n trong lòng thoáng đánh giá một chút vui sướng trong lòng c h i tình không khỏi tự nhiên sinh ra nhưng hắn cũng không lập tức một hơi đem nước suối uống cho hết chỉ là lướt qua mấy ngụm liền ngừng lại còn lại nước suối hắn muốn lưu cho bị truyền tống rời đi nhị lao bọn hắn chưa từng tu lượt qua mà lại hiện tại tuổi loại này có thể tăng lên thọ nguyên thiên tài địa b ả o trần phóng khẳng định là muốn lưu một chút cẩn thận từng ly từng tí tại càn k h ô n trong hành trang tìm một khối khu vực đem nước suối cất kỹ lại đang trên phủ đảo tìm tòi một hồi không có cái mới phát hiện sau trần phóng liền tiếp theo xuất phát lúc này tâm tình của hắn đã cùng lúc trước có không nhỏ khác biệt bởi vì cái gọi là nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại tầng thế giới thứ bốn nguy hiểm không nhỏ nhưng cùng lúc cũng dựng d ụ c đ ị a tâm thanh tuyển bực này có thể tăng lên thọ nguyên định cấp thiên tài địa bào cho dù cuối cùng hắn không có thể đem cựu mang kim khuyết tháp bỏ vào trong túi nếu là có thể nhiều vơ vét đến một chút loại này bảo vật vậy cũng chuyến đi này không tệ. Sẽ có một ngày, những bảo vật này nếu là có thể là nhị lao kéo dài tuổi thọ như vậy hắn rất nhiều mạo hiểm có lẽ cũng liền đặc giá tâm tính chuyển biến là bởi vì tại hắn tiến vào tầng thế giới thứ bốn đằng sau liền cảm nhận được nơi này xuất hiện một cỗ cực kỳ mãnh liệt biến hóa biến hóa như thế làm cho hắn đã hưng phấn lại cảnh giác hưng phấn là bởi vì cỗ này biến hóa tựa như là có một đôi bàn tay vô hình đang chậm rãi để lộ tòa bạo tháp này nội bộ khăn che mặt bí ẩn tiên gia pháp bảo đừng nói gặp tại giang hồ thế giới võ hiệp này bên trong hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua chuyến này nếu là có thể đem nó thành công nhận chủ cho dù chỉ là tàn phá cũng là một kiện cơ may to lớn. cảnh giác thì là bởi vì hắn ẩn ẩn phát g i á c loại biến hóa này là tại hắn tiến vào tầng thế giới thứ bốn đằng sau mới dần dần xuất hiện tạm thời lấy nhãn lực của hắn còn không đoán ra được loại biến hóa này là tốt là xấu tốt thì cũng thôi đi nếu là hỏng l ờ i nói không thể nói trước liền muốn táng thân ở chỗ này nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó tiếp tục tiến lên trần phóng bước chân trở nên càng thêm nhẹ nhàng một bên cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh một bên tìm kiếm khả năng ẩn tàng manh mối hoặc bảo vật hiện tại trần phóng không còn mê tín linh giác của chính mình dù sao nơi này thế giới không có khả năng tính toán theo lẽ thường mắt thường chất k h linh giác sóng vai bên trên. dưới chân hư không đầu đội thiên không bao quát phù đảo bên trong đất đá bên dưới trần phóng hành động cơ hồ có thể coi là bên trên đảo sâu ba thước bốn bề biến hóa v ẫ n t ạ i không ngừng làm sâu sắc lúc nào cũng có thể xuất hiện pháp tắc va chạm cùng vết nước không gian để hắn tựa như là tại một cây trên tơ thép hành tàu loại cảm giác này để ra đầu hắn du lên nhưng cũng say mê trong đó hệ thống nhắc nhở chúc mừng n g ư ơ i tại trong thực chiến có chỗ l i n h ngộ tam cực thiên đao có chỗ tăng lên hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i đối với tam cực thiên đao lĩnh ngộ đột phá bốn trăm cấp người đã lĩnh ngộ nhân cực lôi đình trần phóng kinh ngạt nhìn chung quanh một chút thực chiến. Chính mình lúc nào thực chiến? suy tư một phen sau hắn cảm thấy có lẽ là nơi này đặc thù nguy hiểm hoàn cảnh để hắn một mực ở vào cao áp trạng t h á i giới tam cực thiên đao người cực thiên cũng không cần bao nhiêu đối với đao thuật lĩnh ngộ càng thiên hướng về đối với tinh thần tầng tên một loại rèn luyện bởi vì cái gọi là đạo pháp trời thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên ở chỗ này tăng lên đạo pháp đẳng cấp liền cũng thành một kiện chuyện thuận lý thành trương đây là trần phóng lĩnh ngộ chiều thứ ba tam cực thiên đao người cực thiên lĩnh ngộ cũng chỉ tới mà thôi về phần nhân cực phá trận sớm tại thật lâu trước đó tại hắn cùng cự kình trong kịch chiến đột phá hai trăm cấp thành công lĩnh ngộ chỉ là lĩnh ngộ không n g ờ tiến vào tầng thế giới thứ bốn đằng sau vậy mà lại phi thường thuận lợi lĩnh nộ g được nhân cực lôi đ ỉ n h cái này s á t thực chính là niềm vui ngoài ý mớn không biết qua bao lâu từ quán đỉnh chậm rãi tỉnh lại tới trần phóng thở dài một tiếng lúc này mới hiểu rõ đến chính mình lĩnh nộ g nhân cực lôi đ ỉ n h cũng không đơn thuần là tầng thế giới thứ bốn cao áp duyên cớ thật sự nói lời nói kỳ thật nơi này cho hắn áp lực chỉ là so cự kỉnh hơi lớn một chút mà thôi còn xa xa chưa nói tới nguy cơ sinh tử huống hồ cho dù là nguy cơ sinh tử cũng cho không đến hắn bao nhiêu áp lực dù sao người mang phục sinh đạo cụ tự thân thọ nguyên lại cơ hồ không có bao nhiều hao tổn chết đến cái một lần n ử a lần đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn trừ phi hắn không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ nhân cực lôi đình lĩnh ngộ càng nhiều là tới từ tầng trên thế giới lôi đình nhân tố bởi vì vô luận hắn lại như thế nào quan tưởng lôi đình cũng không bằng tự mình đến thế giới lôi đình đi đi tới một lần t h ú n g chi trần phóng hay là tự thể nghiệm một lần bị xét đánh là một loại dạng gì thể nghiệm lại bởi vì cựu mang kim khuyết tháp bên trong lôi đình là đã từng pháp bảo chủ nhân thu phục đằng sau luyện hóa m à thành so với trong giới tự nhiên lôi đình uy lực mặc dù không kém nhưng cũng đối với hiện tại hắn không tạo được uy hiếp trí mạng đủ loại nhân tố tụ tập trung một chỗ mới xảo chi lại xảo để hắn thuận lợi lĩnh ngộ lôi đình đao pháp bên trong mấu chốt hết lần này tới lần khác khi đó hệ thống chẳng biết tại sao bị cựu mang kim khuyết tháp che giấu hết trần phóng căn bản không có thu đến đến từ hệ thống nhắc nhở nếu không hữu tâm chú ý phía dưới ngược lại không nhất định sẽ có tốt như vậy hiệu quả cảm nộ g một chút liên quan tới nhân cực lôi đình ảo diệu trần phóng trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười lúc này nếu để cho hắn gặp lại ký một phá lời nói phá giải đi liền muốn nhẹ nhõm nhiều hơn nhiều không lâu sau đó trần phóng lại đang cách đó không xa phát hiện một tòa khá lớn phù đảo lục địa trải qua nhiều lần như vậy kinh、nghiệm. hắn cũng biết thường thường càng là lớn phù đạo xuất hiện thiên tài địa bào khả năng càng lớn hắn lòng tràn đầy vui vẻ hướng phía phù đạo bay đi không ngờ đối diện liền bay tới một đạo hết sức quen thuộc kiếm khí kiếm khí phía sau còn đi theo một đạo máy móc thức thanh âm kiếm một phá trần phóng lập tức càng cao hứng hơn cái này không ngủ gật tới lập tức liền cho mình đưa gối đầu thôi lập tức cả người k h ẽ run lên phản phất như là video rơi tấm như vậy rõ ràng trên cảm giác hắn không có di động nhưng nếu là trước sau so sánh lời nói liền sẽ phát hiện thật sự là hắn là đậu theo trần phóng rơi tấm kiếm khí đồng thời cũng thấu thể mà qua tựa như là xuyên qua một đ không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tuần gì thử nghiệm nhỏ một chút d a o mổ c h â u sau trần phóng đối với mới nắm giữ nhân cực lôi đ ỉ n h phi thường hài lòng nhân cực lôi đ ỉ n h chiêu như kỳ danh có thể cho trần phóng thân hóa lôi đ ỉ n h tiến vào một loại cực kỳ đặc t h ù lôi quan g hóa trạng thái tiến vào loại trạng thái này đằng sau tốc độ của hắn có thể tăng lên tới gấp trăm lần tại trước đó tốc độ đơn giản có thể được xưng là một câu trời đất bao la đều có thể đi đến nhưng cùng lúc một chiêu này cũng có một cái lớn vô cùng thiếu hụt đó chính là thời gian rất ngắn không phải chiêu thức bản thân vấn đề mà là trần phóng n ụ c thân yếu đối nguyên nhân tiến vào lôi quan hóa hai giây đằng sau, Hắn h n ấ trải định p qua nhất ỏ định á này, nếu không liền sẽ nục tính h toán thi triển nhân cực lôi đình tiến vào lôi quan hóa số lần tại chín lần là một cái mười phần có thuyết pháp số lượng một khi vượt qua c h í lần cho dù hắn đem mỗi lần lôi quan g hóa thời gian không chế tại không cao hơn hai giây lấy hắn hiện tại cường độ n ụ c thân y nguyên vẫn là khó mà chống đỡ được bất quá thời gian này vấn đề sẽ ở hắn n ụ c thân cường độ tăng lên đằng sau đạt được kéo dài nếu là đổi lại mấy tháng trước c h â n phóng cho dù lĩnh nội nhân cực lôi đ ỉ n h cũng sẽ xuất hiện n ụ c thân nguyên nhân không cách nào thi triển ra xấu hổ tình huống hắn bên này đang chìm ngâm ở lĩnh nội chiêu mới mừng rỡ bên trong một bên khác người chết sống lại cũng sẽ không làm chờ hắn đưa tay lại là một đạo kiếm khí đánh tới trần phóng chiếu hồ lô vé bầu lần nữa thi triển nhân cực lôi đình tiến vào lôi quang hóa trạng thái. trong nháy mắt thân thể của hắn tản mát ra trận trận màu lam nhạt qua mang cả người hoàn toàn biến thành một cái màu lam c ô n nhân tại kiếm khí tới người giờ khắc này lúc trước rơi tấm một màn kia xuất hiện lần nữa tựa như là nguyên địa thoáng hiện như vậy kiếm khí thấu thể mà qua không có đối với hắn tạo thành một tơ một hào tổn thương chỉ là không biết là thời cơ không có bóp chuẩn hay là lôi quan g hóa thời gian không có khống chế tốt d u y ê n cớ lần này ống tay áo của hắn bị r ạ c h ra một đạo khe có chút không được h o à n mỹ trần phóng sờ lên cái cảm xem ra một chiêu này còn cần luyện tập nhiều hơn dù sao bất luận là hai giây trong vòng thời gian biến thân hay là tiến vào lôi quan hóa thời cơ đ nếu không liền sẽ xuất hiện công kích không tới chính mình liền sớm tiến vào lôi quan g hóa có thể là công kích đã tới người hắn vẫn còn không được biến thân cục diện khó xử vấn đề này không có gì quá tốt biện pháp giải quyết phương án chỉ có một cái quen tay hay việc chính là nhất thời cao hứng trần phóng dứt khoát liền cầm lấy trước mắt người chết sống lại luyện tập đứng lên kiếm một phá bực này kiếm chiêu tốc độ rất nhanh tổn thương lại tương đối có hạn có thể nói không có so đây càng phù hợp hắn luyện tập chiêu thức nhưng là theo tiến vào lôi quan hóa số lần tăng nhiều trần phóng cũng dần dần cảm nhận được trên thân thể mình chuyển đến áp lực thật lớn loại áp lực này cũng không phải là đến từ ngoại giới tạo áp lực mà là phảng phất nguồn gốc từ tự thân huyết mạch chỗ sâu thang đến hắn lần thứ chín giải trừ lôi quan g hóa biến thân đằng sau trần phóng phúc đến tâm linh cảm giác được nếu là lần thứ mười tiến vào lôi quan g hóa biến thân lời nói chính mình liền sẽ trực tiếp lục thân sụp đổ mà chết loại cảm giác này đi vào không hiểu rõ ràng không có bất kỳ cái gì căn cứ liền phảng phất huyết mạch chỗ sâu chuyển đến một thanh âm trần phóng không có tìm đường chết ý nghĩ đang hoang n g n g nếm thử gọn gàng giải quyết cái này tương đối coi như hoàn chỉnh người chết sống lại kiếm khách cuối cùng bước lên tòa này không tính lớn phù tại hắn đã thấy đông đảo phù đảo bên trong xem như nhỏ bé một loại kia đạp lên đằng sau toàn bộ phù đảo t ỉ n h cảnh nhìn một cái không xuất gì trên chỉnh thể đến xem lời nói m ư ờ i phần hoang vu tại phù đảo khu vực trung ương hắn thấy được một chỗ sơn cốc cùng hoang vu phù đảo khác biệt chỗ này sơn cốc mặt ngoài hiện đầy đủ loại dây leo thực vật một cố mịt mở sinh cơ ba động từ đó truyền ra chân phóng hướng phía sơn cốc bay đi tại một bên phát hiện một cái bí ẩn sơn động sơn động lối vào đồng dạng bị đông đảo dây leo cùng nham thạch che đậy nếu là không chăm chú kiểm tra rất khó phát hiện dây leo cũng tốt bí ẩn sơn động cũng được đều cho thấy chỗ này phù đả lại đem sơn cốc tìm tòi một vòng thuận tiện nghỉ ngơi một hồi đem nhân cực lôi đỉnh thời gian c u n đổ trở qua đi hắn lúc này mới bắt đầu đi vào sơn động t r ầ n phóng cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động vào sơn động nội bộ sau trước hết nhất nhìn thấy chính là một đầu chất hẹp v ốn lượn thông đạo chỗ hẹp nhất thậm chí chỉ có thể cho phép một người thông qua thông qua mảnh này v ốn lượn thông đạo hắn mới phát hiện bên trong có động tiên h khác cuối lối đi là một cái cự đại hồ dưới mặt đất nước hồ thanh tịnh thấy đáy giữa hồ có một hòn đảo nhỏ ở trên đảo có một tòa nhà lá nhà lá trước cửa đang đứng đứng thẳng hai cái trong ngực ôm kiếm người chết sống lại so với lúc trước hắn nhìn thấy cụt một tay kiếm khách và bán thân nhân hai cái này người chết sống lại nhìn muốn mới mẻ hơn một chút tại trần phóng đi ra chật hẹp thông đạo sắt na hai người không hẹn mà cùng hướng phía hắn nhìn lại trong hai mắt lại có một tia linh động trần phóng giật này cả mình cái này tại hắn lúc trước thấy qua tất cả người chết sống lại bên trong loại tình huống này là chưa bao giờ xuất hiện nhà l á trước hai người giống người sống tỷ lệ đã muốn bao nhiêu sống qua người chết tỷ lệ nếu như không phải bọn hắn tấm kia không có sai biệt chết lặng khuôn mặt cứng ngắc cùng trên thân cái tia c ú không tới gần cơ bản không phát hiện ra được nhàn nhạt từ khí thay cái chưa quen thuộc bọn hắn người chơi đến chắc chắn sẽ coi là hai người chính là người sống sau đó cử động của bọn hắn cũng đủ để chứng minh bọn họ đích sắc là sống người chết không thể nghi ngờ trần phóng đứng tại cửa thông đạo không có nhúc đích hai người cũng chỉ là nhìn c h ờ n g chừng lấy hắn ở trong động lờ mờ hoàn cảnh phụ trợ bên dưới lộ ra có mấy phần âm trầm đáng sợ đợi một hồi gặp hai người như trước vẫn là không có gì động tĩnh trần phóng chầm rãi bước về phía trước một bước hai người vẫn là không có động đậy ngay tại hắn bước ra bước thứ năm khoảng cách hồ nước không đủ mười mét lúc hai cái người chết sống lại kiếm khách động nhiên bước ra một bước đồng thời rú trong c h è o tiếng kiếm gieo ở trong động vang lên cũng nương theo lấy một đạo tuyết bình thường kiếm quang đem toàn bộ hang động cho chiếu giống như ban ngày đồng thời hai tiếng không chứa một tia cảm xúc lánh khóc thanh âm vang lên kiếm ba không trần phóng không d á m thất lễ nhấc lên tâm thần cảnh giác đối đ ã i nhưng hắn trước tiên nhưng không có phát hiện bất luận cái gì kiếm khí chém về phía chính mình ngay tại hắn còn tại nghi ngờ thời điểm một đạo kiếm quang đống nhiên trong mắt hắn phóng đại nguyên lai、like、một thức này kiếm ba cũng không phải là thực thể kiếm khí mà là có thể trực kích lòng người thuần túy kiếm ý lúc này trần phóng ngược lại thở dài một hơi tùy ý hai đạo thuần túy kiếm ý th nhưng hắn thụ thương tình cảnh nhưng lại chưa xuất hiện thuần túy kiếm ý đánh vào dạy đặt tâm thần phòng hộ bên trên sau tựa như là một thanh dao gọt trái cây c u ố n tới một bức rắn chắc tường gạch bên trên chẳng những tường gạch không có chút nào hư hao dao gọt trái cây lại bị đụng cắt thành hai đoạn hai đạo thuần túy kiếm ý phảng phất có thực thể đồng d ạ n g tại ý thức hải của hắn bên trong chậm rãi tiêu tán không có nhắc lên bất luận cái gì sóng gió trần p h o n g tính lập n g u y ê n địa tinh tế thể ngộ ngay tại nhanh chóng tiêu tán hai đạo tinh thuần kiếm ý qua hồi lâu mới lại lần nữa mở hai mắt ra một vòng quang hoa sáng tỏ từ trong cặp mắt của h hai đạo có năm sáu phần tương tự đao ý chậm rãi tại ý thức hải của hắn bên trong sinh ra lập tức liền biến mất không thấy trong tháng o chốc đã trực tiếp xuất hiện tại hai cái thủ vệ người chết sống lại trong đầu bộ vẫn luôn phi thường chấn định trần phóng lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ hắn thấy được một mảnh k h ô c ạ n tính mịch không có một chút linh quang ý thức hải có được dạng này ý thức hải người bình thường tới nói sớm đáng chết không có khả năng chết lại sau khi khiếp sợ trần phóng lại cảm thấy xuất hiện loại tình huống này không thể bình thường hơn được dù sao chỗ sâu p h á p bảo c ử u mang kim khuyết tháp nội bộ xuất hiện dạng gì tiên g i a thủ đoạn cũng sẽ không quá ngoài ý m u ố n hiện tại hắn không khỏi có chút hiếu kỳ trong nhà la đến cùng ẩn giấu dạng gì bảo vật có thể làm cho hai tôn công việc như vậy người chết đến thủ hộ người chết sống lại ý thức h ả i sớm đã khô cạn tự nhiên cũng liền không tồn tại bị đao ý thương tổn tình huống kiếm ý không có kết quả sau trần phóng lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước hai cái người chết sống lại lập tức liền có phản ứng tựa hồ là nhìn thấy kiếm ba không cách nào làm bị thương trần phóng hai người vậy mà không hẹn mà cùng phân biệt thi triển kiếm một cùng kiếm hay nhất giả luyện pháp mấy đạo kiế theo ấ t lý mà nói bọn hắn thi chuyển ra kiếm khí lẽ ra tốc độ càng nhanh uy lực càng mạnh mới lạ nhưng sự thật thật là cả hai cũng không có khác nhau chút nào bất luận là ra chiêu tốc độ kiếm khí tốc độ phi hành hay là uy lực đều cơ hồ không khác nhau chút nào trần phóng lập tức lòng tràn đầy nghi hoặc không rõ tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy tiến lên ở giữa không ngừng trốn tránh đem lấy đạo kiếm một toàn bộ t r á n h thoát đồng thời một đạo đao kình xuất hiện ở trong tay d ư ơ n g cung mà không phát cũng theo hắn từng bước một tiến về phía trước đao ép cũng tại dần dần tăng cường rốt cục một tiếng kiếm hai tuyệt vang lên trần phóng cũng tiện tay đem trong tay đao kình ném ra ngoài chính diện cùng chạm vào nhau trong lúc vô thanh vô tức đao kình cùng kiếm khí lẫn nhau t r o n bụi trần phóng lại bước ra một bước, lan quang lợi lên toàn bộ tản mát ra từng đợt điện quang màu làm trực tiếp vượt qua mười mét khoảng cách đi tới hai cái người chết sống lại trước mặt đưa tay chính là hai đao đỏ làm nhị sắc đao mang trợt lóe lên hai cái người chết s cái cổ ở giữa vết đao chỗ không có một giọt máu chảy ra tựa như là hai bộ thịt làm người máy bình thường lắc một cái lơi đao đại lượng nhỏ vụn đao mang trong nháy mắt liền đem hai bộ thi thể cùng hai cái đầu cắt thành đầy đất k h ố i thịt không có người chết sống lại ngăn cản nhà lá khinh bạc cửa gỗ đã gần ngay trước mắt t r ầ n phóng nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ trong nhà lá không gian mười phần có hạn trừ một bàn một ghế dựa một tấm giường gỗ ngay tại không có chuyện gì khác vật đẩy cửa trước đó hắn liền đã mở ra tâm nhãn bởi vậy mấy món sự vật trong mắt hắn không chỗ chết hơn đều là tại bình thường bất quá chất gỗ đổ dùng trong nhà ở chỗ này vượt chỉ cần có một chút ngoại lực đụng vào liền sẽ trong nháy mắt biến thành một bãi bụi đất lúc này còn có thể duy trì ở hình dạng chỉ là bởi vì trong phòng một mực tràn ngập đếm không hết nhỏ bé kiếm khí kiếm khí sớm đã như nước thẩm thấu đến những gia cụ này nội bộ mới duy trì ở nơi này yếu kém cân bằng theo trần phóng đẩy cửa vào nơi này cân bằng cũng triệt để bị đánh phá trừ mấy món đồ dùng trong nhà còn có cả ở giữa nhà lá tất cả đều trực tiếp hóa thành đầy trời bụi đất tại trần phóng xem ra tòa này nho nhỏ nhà lá vốn nên, nên có nhất định trói buộc năng lực nhưng trải qua không biết bao nhiêu năm sau hôm nay trong đó trói buộc năng lực đã sớm tiêu tán không còn. Theo bụi đất tung bay mà lên, trong phòng kiếm khí cũng theo đó tán giật lập tức giống như phát động mét hơn nặc cốt bài hiệu ứng dưới chân đảo nhỏ lập tức lất lư tựa hồ có đồ vật gì muốn từ hồ nước phía dưới thoát khốn mà ra kiếm khí tựa hồ vẫn tồn tại cuối cùng một tia chủ nhân khi còn sống ý chí nhao nhao hướng phía dưới nước c h â n áp xuống đúng vậy tại trần phóng giác quan bên trong những n à y khâu bại kiếm khí tựa như là vì c h â n áp dưới nước vật phẩm nào đó có thể là sinh vật bình thường đầy trời mắt thường không thể gặp kiếm khí không ngừng xông vào dưới nước trần phóng đã có một cái mơ hồ hình dáng ngoại hình mơ hồ là một thanh thô cạnh đại kiếm chỉ là không biết là thiếu khuyết nguyên chủ nhân ý chí hay là trải qua rất nhiều năm không ngừng bị mải mòn vô số kiếm khí mấy lần ý đồ ngưng tụ đồng đều lấy thất bại mà kết thúc đồng thời một cỗ khí tức làm người sợ hãi từ hồ nước dưới đáy bay lên cỗ khí tức này tựa như là từ một mảnh không gian khác chuyển đến đồng dạng so với hắn lúc trước tại yêu giới gặp phải đại yêu còn muốn đáng sợ trần phóng cường nhịn xuống quay người lập tức bỏ chạy xúc động trong lòng của hắn hết sức rõ ràng dù cho thoát đi tòa này phù đảo trong thời gian ngắn cũng chạy không thoát tầng thế giới thứ bốn trừ phi hắn lập tức nguyên địa các cổ hắn đương Khô bại kiếm bại còn lúc này trần phóng linh g i á c lạng yên ở giữa đã bất chi bất giác tìm được hồ nước dưới đáy nhìn đến một tòa màu đen tế đàn hình tròn bộ dáng kiến trúc tế đàn hình tròn mặt ngoài k h ắ c đầy vô số hoa văn phức tạp chỉ là nhìn liếc mắt một chút liền cảm thấy một cố đập vào mặt khí tức tạ ác lúc này tại tòa tế đàn này chính giữa vị trí đang có một vòng không đáng chú ý phủ đ ụ lạng yên hòa vào trong nước hiện nhiên đây cũng là khí tức tạ ác chuyển đến chân chính nguyên nhân một bên khác c ự hình kiếm khí dù chưa triệt để ngưng tụ nhưng kiếm tiêm đã nhắm ngay bên trong tòa tế đàn này hương t i ê n lặng chờ đợi cái gì từ dạng này trong tấm hình trần phóng lập tức ngay tại trong đầu nghĩ ra một bộ có thể đập hơn vài chục tập kịch truyền hình trong đó kịch bản không ở ngoài một vị thượng cổ tài cán lớn chấn áp cái nào đó tà ác tồn tại không tiếc lấy tự thân kiếm khí làm dẫn bố trí xuống kinh thiên đại trận hoặc là tòa này tế đàn hình tròn chính là phong ấn thông hướng cái nào đó thần bí tà ác thế giới môn hộ chỗ nhưng cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là đại năng lấy đại thần thông đem trận nhã na di đến pháp bảo cựu mang kim kh Bây giờ báo giờ t h lúc này hồ ạ nước g trọng. h i m Mà t dưới đáy chuẩn xác mà nói là hình tròn tế đàn phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào chầm chầm Phản phất chương ó t ứ ba trăm sáu mươi mốt dưới tế đàn noãn ngọc quang tải chương ba trăm sáu mươi mốt dưới tế đàn noãn ngọc quang tải hành động này nhìn cùng tìm đường chết không khác nhưng trần phong phán đoán là như tế đàn dưới đáy thật sự là cựu mang kim khuyết tháp chủ nhân phong ấn tà ma hoặc là thông đạo sâu như vậy chỗ thiên thủy t i ể u thế giới chính mình chạy đến đâu bên trong khác nhau cũng không lớn đơn giản chính là chết ở đâu khác biệt mà thôi cùng hốt hoảng chạy trốn vậy còn không như khoảng cách gần nhìn xem phá phong mà ra ra hỏa đến cùng là cái gì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình gian giác không biết tên chất liệu luyện chế mà thành tế đàn hình tròn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết d ạ n vô số x ư ơ n g mù màu đen từ vết nước chỗ phun ra ngoài đồng thời nước trong hồ cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống cũng không lâu lắm toàn bộ nước trong hồ liền toàn bộ thẩm thấu tiến vào dưới tế đàn chỉ còn lại có một nửa hình tròn hình hố to trên tế đàn vết nước càng ngày càng lớn càng lúc càng lớn giữa không trung còn tại cố gắng ngưng tụ thành hình cự kiếm cũng bắt đầu run rẩy lên ngược lại là trần phóng bản cho là có ít đồ sương mù màu đen cũng chỉ là đơn thuần sương mù mà thôi không bao lâu liền tiêu tán tại không trung để hắn vừa mới kích động lên tâm tình hơi cảm thấy vẻ thất vọng theo thời gian trôi qua tế đàn đã có chút phá thành mà nhỏ cự kiếm bắt đầu chậm rãi hạ xuống cả hai cách xa nhau bất quá ba năm em mở đối với trong truyền thuyết người tu hành cũng tốt đối với trần phóng bực này võ giả cũng được ba năm em mở đều là một cái gần vô cùng khoảng cách cũng không biết là dưới tế đàn đồ vật nhất cổ tắc khí hay là cự kiếm khoảng cách quá gần cường đại khí áp dẫn đến tóm lại cái này thành áp đảo sắp phá nát tế đàn cuối cùng một cây dơm dạ ầm ầm một tiếng vang trầm sau trong nháy mắt toàn bộ tế đàn trực tiếp nổ thành đầy trời m ả n h vỡ vô số tế đàn m ả n h vỡ hóa thành sắc bén nhất hung mạnh ám khí bắn về phía bốn phương tạm hướng tốc độ nhanh chóng hiếm thấy trên đời trần phóng lập tức tiến vào lôi quang hóa biến th c h một, một, một, một giây sau cự kiếm liền kéo lấy tàn ảnh xuyên thẳng lỗ hổng khí thế kinh người c h ầ n phóng trong nháy mắt mở ra tâm nhãn nhìn chằm chặp chỗ lỗ hổng đẩy thiên sương mù màu đen không chút nào có thể ngăn cản hắn ánh mắt nhưng làm mãi cho đến cự kiếm cả một cái biến mất tại chỗ lỗ hổng hắn vẫn như cũng không thấy được trong dự tượng kích tình va chạm trong i đợi ê n lặng chờ t chốc lúc á t tình tốt, tung đột xuất tà Trần trong tưởng vật xuất Trong kích kiếm, không chạm cũng ngược cử cửa có hang, nhiên hiện những Phóng hiện. nổ này va bay ra ma mà đều dự sự l nhất thời toàn bộ hang động dưới mặt đất an tĩnh l ạ thường cây kim rơi cũng nghe tiếng trần phóng gặp không có gì động tĩnh lỗ hổng phía dưới lại bị một cỗ không biết lực lượng chỗ phong tỏa căn bản nhìn không thấu liền chậm ra hướng về chỗ lỗ hổng rời mấy bức xỉu không n g ờ vừa mới tới gần lỗ hổng lập tức liền có một cỗ kình phong đập vào mặt trần phóng vội vàng một cái triệt thoái phía sau bước lui ra ngoài thật xa tập trung nhìn vào lại là vừa mới ôm một bộ đồng quy v u tận thái độ xông vào lỗ hổng cự kiếm nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không có tổn thương gì cự kiếm mười phần nhân tính hóa tại khô cạn hồ nước dưới đáy xoay một hồi nhất là nhìn chằm chằm trần phóng nhìn một hồi lâu ngay tại trần phóng đều muốn coi là ra hỏa này tại tế đàn phong ấn lại m ặ t không tìm được đối thủ muốn đối với chính mình ra tay lúc nửa hư hảo nửa chân thực cự kiếm đột nhiên cứ như vậy tiêu tán trong không khí thấy cảnh này trần phóng lập tức liền mắt t r o n váng tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng sẽ là dạng này một kết quả nhưng hắn cẩn thận ngưng thần cảm giác chỉ chốc lát đi sau hiện cự kiếm cũng không chân chính biến mất mà là một lần nữa tán làm đầy trời mắt thường không thể gặp nhỏ bé kiếm khí tràn ngập dưới mảnh đất này trong không gian chỉ là lúc trước có nhà lá cùng kiếm khí ở giữa lẫn nhau cân bằng cả hai tương hỗ là dựa vào mới lấy giữ nhiều như vậy tới u nguyệt mà bây giờ kiếm khí qua không được bao lâu liền sẽ triệt để tiêu tán không còn trần phóng cảm ứng một hồi một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đen nhánh cửa hang căn cứ đến đều tới nguyên tắc hắn hay là quyết định đi qua nhìn xem xét cự kiếm xuống dưới một vòng bình yên vô sự trở về nghĩ đến phía d mà lại hắn đối với trong hang động này trong động có thể cách t r ở chính mình tâm nhãn cùng linh giác cảm giác lực lượng thần bí cảm thấy mười phần hiệu kỳ căn cứ chính mình vốn nên chết mất nhưng lại không chết thành đó chính là kiếm lời ý nghĩ trần phóng đại bộ đi hướng cửa hang nhìn xuống dưới bên trong đen nhánh thấy không rõ sương mù màu đen còn tại không ngừng mà từ bên trong tuấn lân ra chỉ là tốc độ không có lúc trước nhanh như vậy trần phóng bản tưởng rằng sương mù màu đen tại cách t r ở tâm nhãn của chính mình cùng cảm giác tới gần đằng sau phát hiện cũng không phải là như vậy sương mù màu đen càng giống là vật gì đó bay hơi đằng sau kết quả tựa như khối băng hòa tan lúc sinh ra khí thể màu trắng cũng không ngậm b Gì gì c ũ ra, ra như g k ô n vậy mấy phút đồng hồ sau trong động hắc vụ rốt cục tán không sai bị lắm mặc dù tâm nhãn cùng linh rắc vẫn như cũng không cách nào thăm dò vào trong đó nhưng ngược lại mắt thường đã có thể nhìn thấy tình hình bên trong dưới tế đàn hang động cũng không sâu người bình thường một chút cũng có thể thấy được cuối cùng cũng liền hơn mười mét sâu bộ dáng hang động c h ì n h lên nhỏ bên dưới lớn đ ổ hình thế ước đáy động trưng bày một bộ tương đối lớn thạch quan nắp thạch quan lộ ra một chút xíu khe hở từng tia từng sợi hắc vụ đang từ trong khe hở chậm rãi tán giật đi ra hiện nhiên đây chính là sương mù màu đen đầu mườn mà là hang động trên vách đá khắc đầy phức tạp đường vân thoạt nhìn như là trận pháp đường vân nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài trước trước cự kiếm biểu hiện đến xem đáy động nghĩ đến hẳn là không nguy hiểm gì trần phóng dứt khoát xoay người nhảy lên nhảy xuống hang động đạc khắc văn khắc văn đến cửa hang chỗ lỗ hồng lúc đột một thiếu khuyết một bộ phận chắc h ẳ n còn có một đoạn lạc ù n g tế đ phóng xuất ra linh g i á c quả nhiên linh g i á c bị phong tỏa ở trong động không cách nào nhô ra nhìn ra được những đường vân này đã là dùng để chấn áp thạch quan lại là phòng ngừa kẻ ngoại lai phát hiện nơi này tiến tới phá hư tế đàn thả ra trong thạch quan tồn tại nhìn về phía thạch quan lúc này hát vụ còn tại từ nắp quan tài cùng thân quan tài trong khe hở chậm rãi thẩm thấu ra thạch quan mặt ngoài mười phân bóng loáng toàn thân thuần trắng không nhìn thấy một chút t ì vết toàn bộ tựa như là một khối to lớn ngọc thạch trần phóng đem một bàn tay khoác lên trên nắp quan tài lập tức cảm giác được một tia ấm áp dị năng phát động bóng trồng ngưng thực trở thành mấy hàng chữ nhỏ trước mắt thạch quan tin tức cũng toàn bộ đập vào mi mắt tên n o ã n ngọc thạch quan loại hình kỳ vật hiệu dụng tại sinh mạng thể nhận trí mạng thương hại lúc đem nó đặt vào n o ã n ngọc trong thạch quan có thể đem sinh mạng thể sinh mệnh lực tiến hành phong tồn tranh thủ đến khôi phục sinh cơ cơ hội chương ba trăm sáu mươi hai bột phấn màu đen chương ba trăm sáu mươi hai bột phấn màu đen trần phóng đứng tại n o ã n ngọc thạch quan bên cạnh đã có một hồi trong thạch quan y nguyên không có gì đậu tĩnh hoặc là trong thạch quan sinh mạng thể sớm đã khôi phục sinh cơ rời khỏi nơi này hoặc là bởi vì đủ loại ngoại ý muốn nhân tố sinh mạng thể cuối cùng vẫn không có thể chờ đợi đến khôi phục một ngày này điểm này từ nón ngọc thạch quan trong khe hở hiện ra sương mù màu đen có thể thấy được một chút dù sao màu đen thấy thế nào cũng không giống là có cái gì tốt kết quả bộ dáng hơi dùng lực một chút nón ngọc thạch quan so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều không có phí bao nhiêu lực khí liền đem nắp thạch quan cho đẩy lên một bên nhìn về phía trong q u n t à i không n g o à i s ở liệu trừ một bãi bột phấn màu đen chạm vật không rõ nguồn gốc chất bên ngoài cái gì cũng không có liên tục không ngừng sương mù màu đen chính là từ những bột phấn này chạm trên vật chất phát ra. Trần Phóng đưa tay một thanh bình thường cương đao xuất hiện ở trong tay luồn vào trong quan tài tại bột phấn màu đen bên trong quấy một chút một viên hạt trâu màu xám bị cương đao gọi đi ra đến tận đây kết quả đã mười phần tươi sáng năm đó bị trọng thương sinh mạng thể hiện nhiên cuối cùng không có thể chờ đợi đến cơ hội khôi phục lặng yên i mắng chết tại n o ã n ngọc trong t h ạ c h quan vị tồn tại này là người hay là yêu hay là cái gì những giống l o à i khác phía ngoài trên đảo nhỏ nhà lá chủ nhân mục đích là cái gì vô hình kiếm khí lại vì sao đối với trong quan tài tồn tại tràn ngập lý giờ phút này đã không thể nào phán đoán trừ một viên hạt trâu màu xám cùng nơi đây tán làm kiếm khí vô hình còn có thể nói rõ bọn hắn đã từng tồn tại qua vết tích bên ngoài toàn bộ biến mất tại d ậ y sóng trong dòng sông lịch sử trần phóng có chút thổ thức có chút lúc cảm thán ở giữa vĩ lực vô tình cùng lãnh cốc bất luận ngươi đã từng là như thế nào tồn tại cường đại cũng không khỏi dưới sự bào mòn của năm tháng biến thành một tấm sặc sỡ khô h é o bức tranh không cần suy đoán nhà lá chủ nhân cũng tốt trong thạch quan tồn tại cũng được thực lực tất nhiên viễn siêu hiện nay trần phóng nhưng như cũng không thể tránh khỏi biến mất tại thời gian trong tuyến nguyện thậm chí ngay cả một cái tên đều không có lưu lại lấy chân khí ngưng tụ thành một cái đại thủ cầm lấy hạt c h â u màu xám trần phóng lờ mờ còn có thể từ đó cảm nhận được hạt c h â u chủ nhân năm đó như thế cho dù đã qua không biết bao nhiêu năm trên hạt c h â u lưu lại một chút xíu khí tức lại vẫn có thể làm cho khí tức của hắn một trận khuấy động không dám tưởng tượng nếu là đối phương tại thời kỳ toàn thịnh trần phóng thậm chí liền nhìn đối phương một chút đảm lượng đều không có thi triển bóng c h ồ n g d ị năng không ngoài sở liệu thất bại b ộ t phấn màu đen cũng là như thế dựa theo trần phóng đối với bóng trồng dĩ năng hiểu rõ p h o m l à dị năng không cách nào nhìn ra được tin tức trên cơ bản đều là thực lực của mình vẫn chưa tới vị đang muốn dùng cương đào tại bột phấn bên trong lại quấy quấy một phát nhìn xem có hay không vật p h ẩ m khác chỉ cảm thấy trong tay chậm nhẹ mười mấy cân cương đào trong bất chi bất giác đã bị bột phấn ăn mòn chỉ còn lại có một nửa đồng thời còn t ạ i tiếp tục không ngừng hướng trôi đao chỗ ăn mòn tốc độ không nhanh nhưng lại chậm chạp mà kiên định mặc kệ trần phóng phóng thích chân khí hay là tâm thần lực lượng đều chậm lại không được một chút tiện tay đem đao liền hoàn toàn biến mất tại bột phấn màu đen bên trong trần phóng tâm trung đột nhiên động một cái lại lần nữa từ trong ba lô lấy ra một thanh cương tại cương đao biến mất vị trí quấy hai lần nốt một tiếng kim loại va chạm thanh âm tại trong quan tài vang lên một viên hải nhi to bằng móng tay bất quy tắc khối kim loại từ b ộ t phấn bên trong bị gọi đi ra hắn tới điểm hào hứng lấy mùi đao đem khối kim loại bước lên ném tới ngoài quan tài trên mặt đất lập tức đem trong tay cương đao ném vào trong quan tài cổ động chân khí hình thành một cái hư hào tay nhỏ nhẹ nhàng cầm bước lên trên đất bất quy tắc khối kim loại cầm tới trước mắt c h ậ m rãi quan sát ngoại hình đại khái là một cái hình tám cạnh hình đa diện mặt ngoài gập gành nhìn mười phần thô g á p nhưng trọng lượng không nhẹ chỉ ít so lúc trước cương đao muốn nặ trần phóng lập tức có chút vào đầu bởi vì bất luận là tại giang hồ bên trong hay là tại yêu giới tương đối mà nói cũng còn tuần hoàn theo định luật bảo toàn năng lượng nội lực chân khí cũng tốt yêu lực kiếm khí cũng được những năng lượng này đã không biết chống rông sinh ra cũng sẽ không hư không tiêu thất nó sẽ chỉ từ một loại hình thức chuyển hóa làm một loại hình thức khác hoặc là từ một cái vật thể chuyển rời đến một cái khác vật thể mà năng lượng tổng lượng bảo trì không thay đổi chỉ ít lấy trước mắt hắn hiểu rõ là như vậy nếu như bột phấn màu đen không có bị tiêu hao lời nói định luật bảo toàn năng lượng có lẽ liền bị phá vỡ đương nhiên trần phóng cũng không cho là cái này hiện nhiên giới phổ biến cơ bản định luật sẽ bị tùy tiện đánh vỡ vấn đề nguyên nhân đoán chừng hay là xuất hiện ở cái này bãi bột phấn màu đen bên trên vớt nhẹ một hồi cái cảm trần phóng từ trong ba lỗ móc ra mấy chục thanh hoặc dài hoặc ngắn các loại binh khí cùng k h o n thạch có là hắn bình thường hoặc từ người chơi trên thân có thể là tiện tay nhặt các loại binh khí có là hắn lần này ở trên trời nước trong tiểu thế giới phân tới con thạch lấy ra sau tất cả đều một mạch ném vào nón ngọc trong thạch quan tận k ả năng để đại bộ phận đều dính vào bột phấn màu đen sau đó chính là dài tại quan sát của hắn bên dưới bất luận là binh khí hay là khoáng thạch tất cả đều cùng lúc trước giống như cơn g đau bắt đầu chậm rãi bị ăn mòn tựa như có một loại nào đó hắn không thấy được phần tử cấp bậc côn trùng ngay tại từ từ thôn vệ những binh khí này cùng khoáng thạch tựa như nào đó bộ hắn sớm đã quên cụ thể kịch bản trong phim ảnh côn trùng khác biệt là trong phim ảnh côn trùng chỉ ăn không kéo lại cực kỳ nguy hiểm nhưng côn trùng này ăn xong liền kéo lại không có nguy hiểm tối thiểu hắn tạm thời còn không có nhìn ra có nguy hiểm nào đó tính ăn mòn quá trình càng thêm chậm lần này đợi chừng hơn một giờ một phấn côn trùng mới rốt cục đem toàn bộ binh kh to to nhỏ nhỏ mấy chục khối bất quy tắc khối kim loại lộ ra bột phấn mặt ngoài trần phóng từng cái dùng cương đao đem nó lựa đi ra so sánh đằng sau phát hiện khác biệt nguyên vật liệu chỗ tạo ra được tới khối kim loại thành phần cũng không giống với quá mức kỹ càng hắn cũng không hiểu nhiều nhưng từ đồng dạng lớn nhỏ khối kim loại phân lượng cũng có chỗ khác biệt cũng có thể đánh giá ra một hai đến trực giác nói cho hắn biết loại này bột phấn màu đen có thể là một kiện bảo vật khó lường nhưng như thế nào đem nó thu thập lại lại thành vấn đề không nhỏ trực tiếp ném vào ba lô có thể hay không đối với ba lô tạo thành ảnh hưởng không tốt gì trần phóng trong lúc nhất thời có chút xoán suy. suy tư thật lâu h nếu nói ngọc thạch quan để đặt ở chỗ này lâu như thế đều không có bị bột phấn ăn mòn nói do thạch quan bản thân chất liệu đủ để ngăn chặn ăn mòn như vậy liên tiếp thạch quan cùng một chỗ thu lại chẳng phải xong đưa tay một đạo chân khí đem nắp quan tài một lần nữa chùm lên trên quan tài đá giống nhau lúc trước còn bảo lưu lấy nhất định kẽ h hở sau đó suy nghĩ khé động thạch quan trong nháy mắt biến mất ở trước mắt xuất hiện tại cản khôn trong ba lô trần phóng h à i lòng gật đầu ý nghĩ của hắn là chính xác lại đang trong huyệt động tìm tòi một hồi thuận tiện quan sát ba lô có hay không dị thường hết thể bình thường sau hắn mới bay lên không nhảy lên một lần nữa về tới trong hồ trên đả Toàn b nước nước chương ớ nước c cùng đến n đi i à vẫn h ba trăm sáu mươi ba nghiên cứu chương ba trăm sáu mươi ba nghiên cứu chân phóng hít sâu một hơi đẻ xuống bất an trong lòng quyết định rời đi trước mảnh khu vực này tìm địa phương an toàn lại cẩn thận nghiên cứu những thu hoạch này dù sao mảnh hồ nước này cùng hang động chỗ quỷ dị viễn siêu ra dự liệu của hắn tiếp tục lưu lại nơi này khó đảm bảo sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm không biết triển khai thân hình cấp tốc rời đi khối này phù đảo không bao lâu hắn tìm được một chỗ nhỏ bé phù đảo cùng nói là phù đảo không bằng nói là một khối lớn một chút hòn đá tâm nhãn cùng linh g i á c đều mở cẩn thận kiểm tra một phen sau xác nhận không có nguy hiểm trần phóng xuất ra xương lửa lưu l li y đao mở ra đào đất hình thức vùi đầu liền bắt đầu đào hang trước lạ sau quen có lúc trước tại yêu giới đào hang kinh nghiệm hắn lần này đào hang tốc độ cực nhanh sơn động không lớn nhưng đầy đủ hắn tạm thời an thân đi vào địa động chỗ sâu hắn khoanh chân ngồi xuống tâm thần chìm vào cản khôn trong hành trang bắt đầu cẩn thận nghiên cứu c ố kia noán ngọc thạch q u a n cùng bột phấn màu đen trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hao bột phấn bên trong đã đã không còn sương mù màu đen tàn ra noán ngọc thạch q u a n lẳng lặng nằm tại ba lô bên trong nắp quan tài có chút rộng mở còn duy trì bỏ vào ba lô lúc bộ dáng từ trong ba lô lấy ra noán ngọc thạch q u a n phất tay mở ra nắp quan tài không biết có phải hay không ảo giác chân phóng tổng cảm thấy bột phấn số lượng tựa hộ là ít một chút Mặc dù trước đó trong huyện động đã đại khái hiểu rõ những bột phấn này là tính nhưng hắn hay là quyết định lại cẩn thận nghiên cứu một phen dù sao loại này có thể ăn mòn kim loại cũng chuyển hóa làm bất quy tắc khối kim loại vật chất thật sự là quá mức kỳ dị đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy trần p h o n g tử trong hành trang lấy ra một khối phổ thông quan sát cẩn thận từng ly từng tí đem nó để vào nón ngọc trong t h ạ c h quan quan sát vừa mới tiếp xúc đến bột phấn màu đen liền lập tức bắt đầu bị ăn mòn hắn không chấp mắt nhìn chằm chằm quá trình này ăn mòn tốc độ cũng không nhanh nhưng mắt trần có thể thấy quan sát mặt ngoài dần dần trở nên thô g á p phản phát bị vô số thật nhỏ theo thời gian trôi qua quạng sắt thể tích từ từ nhỏ dần cuối cùng hoàn toàn biến mất thay vào đó là một khối bất quy tắc khối kim loại trần phóng đem khối kim loại lấy ra cầm trong tay cẩn thận chú đáo giống nhau lúc trước khối kim loại này khối trọng lượng so với ban đầu quạng sắt muốn nặng hơn không ít mặt ngoài gập đền bày biện ra một loại kỳ lạ hào quang màu xám hắn thử dùng chân khí cảm ứng một chút phát hiện khối kim loại này khối bên trong lần chứa một khối năng lượng kỳ lạ mặc dù yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần cái này bột phấn màu đen lại có thể đem phổ thông quạng sắt chuyển hóa làm loại này kỳ lạ kỳ lạ kim loại trần loại kim loại này khối giá trị khả năng viễn siêu tưởng tượng của hắn lấy ra lúc trước chuyển hóa mà đến bất quy tắc khối kim loại mặc dù có trọng lượng biến nhẹ có biến nặng thậm chí từng cái khối kim loại mặt ngoài màu sắc cũng có chỗ khác biệt nhưng giống nhau là trong khối kim loại ẩn chứa cố này yếu ớt lại tinh thuần kỳ lạ năng lượng vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán chân phóng lại từ trong hành trang lấy ra mấy khối khác biệt khoáng thạch cùng binh khí từng cái để vào nón ngọc trong thạch quan tiến hành thí nghiệm kết quả không ngoài sở liệu tất cả vật chất kim loại đều bị bột phấn màu đen ăn mòn chuyển hóa làm bất quy tắc khối kim loại mà khác biệt trần phóng đem những kim loại này khối từng cái lấy ra bày ra tại trước mặt hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một khối khối kim loại ý đồ từ đó tìm ra một ít quy luật nhưng mà những kim loại này khối hình dạng trọng lượng quan g trạch đều không giống nhau duy nhất điểm giống nhau chính là bọn chúng đều ẩn chứa cái kia c ô y ê u đ ớt lại tinh thuần kỳ lạ năng lượng những kim loại này khối có lẽ có thể dùng đến luyện chế đặc thù nào đó binh khí hoặc pháp bảo trần phóng tâm trung âm thầm suy tư hắn mặc dù rèn úp luyện khí rốt đặc tắn mai nhưng cũng biết một chút cơ bản thưởng thức loại này ẩn chứa kỳ lạ năng lượng khối kim loại hiển nhiên là danh không hiểu nhiều tạm thời không cho đánh giá nghĩ tới đây trần phóng tâm trung không khỏi có chút kích động nếu như hắn có thể đem những kim loại này khối luyện chế thành pháp bảo như vậy thực lực của hắn chắc chắn tăng lên trên diện rộng cho dù luyện không thành pháp bảo dù là luyện chế ra một hai kiện thần b i n h cũng là không nhỏ tăng lên bất quá hắn cũng rõ ràng luyện k h í cũng không phải là chuyện dễ nhất là loại này kỳ lạ khối kim loại luyện chế chỉ sợ càng thêm khó khăn xem ra phải tìm cơ hội học tập một chút rèn đúc thuật trần phóng tâm trung âm thầm quyết định hắn thu hồi những kim loại này khối tạm thời đưa chúng nó để ở một bên ngược lại đem đ ư c chú ý chuyển hướng viên kia hạt châu màu xám. hạt châu này là hắn tại nõn ngọc trong thạch quan phát hiện duy nhất một kiện hoàn chỉnh mà không có bị ăn mòn vật phẩm mặc dù không biết nó cụ thể có tác dụng gì nhưng trần p h o n g có thể cảm nhận được hạt châu này bên trong ẩ n chứa cực kỳ cường đại năng lượng có lẽ là thoát ly d ư ớ i tế đàn cân bằng hoàn cảnh hạt châu vừa thoát ly nõn ngọc thạch quan sau phía trên nhiễm khí tức cũng mau mau nhanh tiêu tán đến lúc này đã tiêu tán không còn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hạt châu cầm trong tay cẩn thận chú đáo hạt châu bề mặt sáng bóng chân t r ư như ngọc bày biện ra một loại nhàn nhạt hào quang màu xám bên trong phẳng phất có theo dự liệu chống cự cũng không xuất hiện chân khí mười phần thuận lợi liền rót vào trong hạt châu nhưng hắn lập tức cảm giác được một cỗ cường đại uy áp từ trong hạt châu bạo phát đi ra chấn động đến hắn tâm thần một trận khuấy động thật mạnh u y áp trần phóng tâm trung giật mình vội vàng thu hồi chân khí không còn dám tùy tiện thăm dò sợ dẫn phát cái gì không thể làm gì hậu quả hạt châu này chẳng lẽ vị kia trong quan tài tồn tại di vật trần phóng tâm trung âm thầm thì thầm một tiếng mặc dù không biết vị tồn tại kia đến tột cùng là thân phận gì cùng thực lực nhưng có thể lưu lại cường đại như thế di vật hiển nhiên không phải hạng người tầm thường trần phóng đem hạt châu thu hồi lại cẩn thận nghiên cứu hạt châu này bí mật hiện tại hiển nhiên không phải nghiên cứu hạt châu này thời cơ thỏa đáng làm xong đây hết thảy trần phóng trường thở phào nhẹ nhõm lần này phù đảo thu hoạch viễn siêu hắn mong muốn không chỉ có đạt được nón ngọc thạch quan cùng một phấn màu đen còn thu được những cái kia kỳ lạ khối kim loại cùng hạt châu màu xám mặc dù tạm thời còn không biết những thứ này cụ thể công dụng nhưng trần phóng tin tưởng bọn chúng chắc chắn trở thành hắng yếu trợ lực đứng dậy đi ra sân động sắc trời bên ngoài hay là bộ kia quỷ bộ dáng to, to nhỏ nhỏ đá vụ nổi đồng bể g i a không trung tùy ý phiêu đãng trần phóng ngẩm đầu nhìn bầu、trời. trong lòng suy tư kế hoạch tiếp theo sau đó nên đi chỗ nào đâu tiếp tục thăm dò phù đảo có lẽ cơ duyên đông đảo nhưng lấy trước mắt hắn thực lực tiếp tục lưu lại nơi này sợ rằng sẽ xuất hiện một chút khó mà ứng đối không biết nguy hiểm lần này là vận khí tốt tế đàn phong ấn lại mặt tồn tại sớm đã chết đi nhiều năm nhưng lần sau đâu vạn nhất kế tiếp phù đảo bên trong tồn tại còn sống đâu nghĩ tới đây trần phóng h ư u toan thu lấy pháp bảo suy nghĩ đã phai nhạt không ít không nói sử dụng pháp bảo như thế nên cần như thế nào thực lực đáng sợ chỉ riêng là trong tháp này trong thế giới tồn tại liền đã không phải hắn hiện tại có thể ứng phó được chương ba trăm sáu mươi b ố rơi xuống b ư c sâu trong ư rơi x phủ đảo cơ duyên cố nhiên mê người nhưng kèm theo nguy hiểm cũng đồng dạng trí mạng hắn không có khả năng luôn luôn ỉ lại vật khí nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình tam giới dung hợp đại xu thế phía g ư ớ i chỉ có thực lực mới là bảo tồn chính mình chính đạo nếu không đừng để cập nghĩ cách nghĩ cách cứu viện cha mẹ chính mình mấy chục năm này thọ nguyên lại có thể ứng phó bao nhiêu lần nguy cơ tử vong nghĩ tới đây trần phóng n ộ có có đưa mắt á n nhìn về phía bồn phía lúc này muốn rời đi cựu mang kim khuyết tháp tầng thế giới thứ bốn tựa hồ cũng không phải tùy tiện liền có thể rời đi được ba phen mới bận mộ nhập hỗn loạn vết nước không gian hắn hiện tại sớm đã không biết mình bị t h u y ề n tống tới nơi nào đến dựa theo mấy tầng chức quy luật tầng thế giới thứ bốn vốn nên so ba tầng chức càng tài mọn hơn đối với nhưng tình huống dưới mắt hiển nhiên cũng không phải là như vậy tạp nhạc không gian l o ạ n lưu các loại mảnh vỡ pháp tắc cùng loạn thành hôn loạn phù đảo lục địa thế giới này nghiễm nhiên đã sắp phá nát đừng nói ra ngoài muốn bình yên k h ô n g việc gì hành tẩu đều là cái vấn đề hồi tưởng lại thế giới tầng thứ hai tám tòa hư thực tế đàn thế giới tầng thứ ba bảy tòa bình đài chiếu như thế suy tính lời nói tầng thứ tư này thế giới hẳn là có sáu tòa để mà thông hướng tầng tiếp theo thế giới thông đạo mới là sự thực là đừng nói pháp trận lối đi căn bản đều không có một khối hoàn chỉnh lục địa trần phóng đột nhiên linh cơ k h ẽ động nếu không thể đi lên cũng tìm không thấy thông hướng ngoại giới môn hộ như vậy có thể hay không thử một chút q u a y đầu đi đâu so sánh với hoàn toàn không có phương hướng ngoại giới môn hộ cùng pháp trận thông đạo đi trở về tối thiểu có một cái minh sắc phương hướng chỉ cần có thể tìm tới chính mình từ tầng thứ ba truyền thống đi lên địa phương hắn liền có nhất định tỷ lệ trở lại tầng thứ ba thế giới lôi đình có thể trở lại thế giới tầng thứ ba vậy đã nói rõ chính mình suy đoán là có thể được trong bầu vet lao trở lại tầng thứ hai thế giới tầng thứ nhất nghĩ đến hẳn là cũng, cũng không phải là vấn đề không có gì vui sướng cảm xúc pháp này có được hay không còn cũng còn chưa biết có thể hay không tìm tới truyền thống tới đây ban đầu khu vực còn chưa nhất định đâu trần phóng thả ra linh giác trải rộng ra cảm giác lần theo khí tức của mình bắt đầu từng chút từng chút tìm kiếm lúc đến đường nói dễ làm khó nếu là ba tầng trước thế giới vậy còn dễ nói nhưng tầng thứ tư này thế giới đã không có khả năng loạn để hình dung hoàn toàn có thể được xưng là loạn một nhóm tin tức tốt là chính mình tới chỗ này thời gian còn không tính quá lâu lúc trước chính mình lưu lại khí tức cũng không hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ lại thêm lúc đến trên đường hắn cũng không có tận lực cận tàng khí tức bởi vậy mặc dù khó khăn nhưng cơ hội vẫn phải có duy nhất khổ nao chính là trong lúc đó hắn ngộ nhập mấy lần vết nước không gian bị c h u y ể n tống mấy lần khí tức đến nơi đ â y liền sẽ gây mất trần p h o n g tạm thời cũng không có mặt k h á c biện pháp tốt hơn chỉ có thể kiên trì bên trên lần theo chính mình mười phần yếu ớt khí tức đi tới một chỗ không có p h ù đạo không có vỡ thạch không có mảnh vỡ pháp tắc chống trải chi địa hắn hết sức rõ ràng nơi này tại trước đây không lâu mới xuất hiện qua một khe hở không gian chính mình từ bên trong hiểm tử h o à n sinh mặc dù còn sống nhưng cũng chính là bắt đầu từ nơi này triệt để lạc mất phương hướng trần phóng xa xa nhìn xem một mảnh trống trải chi địa vết nước không gian quét ngang đằng sau mảnh khu vực này đã biến thành cái gì đều không tồn tại hư không lúc này đừng nói v õ giả cho dù là trong truyền thuyết người tu hành đều không nhất định có thể đến gần nơi này mảnh khu vực này không có không khí không có vật chất càng không có bất luận cái gì p h á p tắc t r ư ớ cả c hai còn dễ nói không có p h á p tắc tình huống ai đến cũng không bay lên được trực tiếp liền rơi xuống trần phóng nhìn lướt qua hư không phía dưới là một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy không gian không chi kỷ trải qua tồn tại bao nhiêu năm lại càng không biết thông hướng nào đạo này to lớn khủng bố vòng xoáy không giờ khắc nào không tại hướng chung quanh tản mát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn hắn vừa bị truyền t ố n g khi đi tới nhất thời chủ quan suýt nữa trực tiếp bị kéo kéo xuống đi lúc đó l i ề u mạng mới đào thoát lực hút pha vi sống tạm xuống tới cho dù lúc này hắn cách rất xa nhìn chằm chằm vòng xoáy nhìn lâu y nguyên sẽ có một loại cả người linh hồn đều muốn đầu nhập trong đó dối loạn cảm giác không còn dám nhìn nhiều chân phóng đầu cũng không trở về rời đi nơi đây nói thật hắn hiện tại cũng có chút không phân rõ tư phương trên giới chính mình coi là bên trên liền nhất định bên trên sau t ừ đã biết tin tức phân tích đến xem cựu mang kim khuyết tháp hết thệ có chín tầng tại cung bích ba châu một trận chiến sau chỉ còn lại có bên dưới bốn tầng bên trên tầng năm đã tại trong đấu pháp trốn vùi còn sót lại xuống bốn tầng bên trong tầng thứ tư cũng ở vào nửa tổn hại trạng thái bởi vậy tại hắn hiện tại xem ra dưới chân vòng xoáy khổng lồ khả năng rất lớn chính là năm đó đại chiến bên trong lưu lại trên thực tế phương hướng hẳn là lên đỉnh đầu mới đối trần phóng lập tức trầm m ặ t xuống trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ to gan nếu như nơi này là cựu mang kim khuyết tháp tại năm đó trong trận đại chiến kia còn sót lại lỗ h ư n g lời nói chính mình có hay không có thể trực tiếp thông qua cái này vòng xoáy rời đi trong tháp thế giới đâu suy tư thật lâu hắn hay là từ bỏ cái này mượn phần mê người tìm đường chết ý nghĩ quyết định tiếp tục tìm kiếm đường rút lui không ngờ ngay tại hắn dự định lúc rời đi một cỗ quen thuộc ba động từ phía sau hắn cách đó không xa chuyển đến trần phóng tâm trung lập ngựa sinh ra một cỗ không ổn suy nghĩ nhưng lúc này còn không phải phi thường bối rối bởi vì dạng này thể nghiệm tại tầng thứ tư này trong thế giới hắn đã thể nghiệm qua mấy lần lúc này nhiều tới một lần thì thế nào đâu quả nhiên hắn thậm chí cũng không kịp quay đầu linh giác còn chưa bổ nhào qua cả người liền đã bị một cỗ cực mạnh lực hấp dẫn cho tốn đi qua khắc sâu phô bày một lần cái gì gọi là thân bất do kỳ trần phóng trước mắt cuối cùng một màn là một đạo đen kịt lại hẹp dài vết nước không gian tựa như không gian bị xé rách ra một đường vết rách một đầu chìm vào vết nước không gian ý thức của hắn lại một lần lâm vào trong bóng tối vô biên lúc này hắn duy nhất tới kịp làm cũng chỉ có một sự kiện đó chính là cắt đứt chính mình cùng trong ba lô hết u y cầu liên hệ từ khi đạt được viên này hết cầu đằng sau trần phóng liền chưa bao giờ đỉnh chỉ qua hấp thu trong đó huyết nhục lực lượng tăng cường tố chất thân thể của mình chỉ có tại lâm vào trong khe không gian lúc mới có ngắn ngủi ngừng qua không biết qua bao lâu trần phong un g dung tỉnh lại cảm giác thân thể một cái bên trên thương thế hắn lập tức biết mình lần này trong truyền thống cũng không có đợi bao lâu tối thiểu cùng mấy lần trước cùng so sánh là m ư ờ i phần ngắn ngủi lại còn sống một lần thật kích thích trong lòng của hắn nghĩ như vậy đạo nhưng rất nhanh nét mặt của hắn liền ngưng kết trên mặt bởi vì hắn phát hiện chính mình đang theo một cái phương hướng không ngừng rơi xuống một cô cường đại lực hấp dẫn ngay tại không ngừng nắm kéo hắn quay đầu một cái cự đại khủng bố vòng xoáy đã gần ngay trước mắt chương ba trăm sáu mươi lăm đại điện g ạ t tiên t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm đại điện g ặ p tiên nhìn qua gần trong gang t ấ c khủng bố vòng xoáy trần phóng tâm lý chẳng những không có vẻ kinh hoàng thất thố ngược lại có cố nhẹ nhàng thở ra thản nhiên tả h ư u bất quá chết đến một lần mà thôi chính mình có được phục sinh đạo cụ kỳ lân t ư ở n g thụy chi giác thọ nguyên cũng sung túc r ấ t chết lên lực hấp dẫn cực lớn tác dụng ở trên người vô số to to nhỏ nhỏ đá vụn từ bên cạnh bay qua bất quán kện ở trên thân thể mình phát ra thùng thùng tiếng vang chầm chầm một cỗ màu đỏ sậm khí thể từ bên ngoài thân hắn bay lên đây là vốn nên rót vào thể nội huyết cầu bên trong thuần túy huyết khí lúc này lại bị cường đại lực hấp dẫn lôi kéo đi ra. trần phóng vội vàng chặt đứt trong ba lô cùng huyết cầu liên hệ màu đỏ sậm khí thể lập tức tiêu tán không còn đen k ị tượng như vượt sâu vòng xoáy không gian càng ngày càng gần cũng may thân thể của hắn đi qua một đoạn như vậy thời gian huyết khí cô động đã có bước tiến dài không có bị lực hấp dẫn trực tiếp lôi kéo tan ra thành từng mảnh ngược lại là một mực lấy làm tự hào cường đại tâm thần lúc này ở vòng xoáy lực hấp dẫn tác dụng d ư ớ i lại có vừa phân tán loạn xu thế trần phóng vội vàng thầm vận phục ma kinh ổn định tâm thần chấn áp ý thức hải theo khoảng cách vòng xoáy chỗ sâu càng ngày càng gần hắn có một loại không gian đang biến hình thời gian bị kéo dài từ hắn xuất hiện bao quát lúc trước thôn vệ hết không gian của hắn vết n ư ớ c bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt liền đã bị cái này kinh khủng vòng xoáy cho một ngụm nước vào không biết qua bao lâu trần phóng ung dung lấy lại tinh thần hắn phát hiện mình lúc này chính bản thân chỗ một cái vô biên vô tận thế giới h c á m nơi này không có nguồn sáng không có vật tham chiếu trừ bóng tối vô tận liền không còn gì khác sự vật c h â n khí linh giác nhục thân ở chỗ này phảng phất đều như là không tồn tại bình thường trần phóng thậm chí cảm giác không thấy nhục thân của mình hắn lúc này tựa như một cái phụ du rơi xuống trong biển r ộ n chỉ có thể theo dó sóng trên dưới chập tr mới đầu hắn còn ý đồ dễ dụa một phen nhưng mặc cho bằng hắn dùng lực như thế nào cảm giác từ đầu đến cuối không có nhấc lên một tơ một hào cận sóng thời gian dần qua ý thức của hắn bắt đầu có chút tan giã thậm chí quên chính mình làm một cái người thân phận nhưng vào lúc này một tiếng không nên xuất hiện ở chỗ này thanh â m đ ố n g nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi đã tiến vào cựu m a n g kim khuyết tháp chỗ sâu xin cẩn thận cẩn thận trần phóng đ ố n g nhiên hồi tỉnh lại ngày xưa máy móc thức thanh â m nhắc nhở lúc này ở hắn trong thai giống như tiên lạc giống như dễ nghe lại như hồng trung đại lữ giống như đinh thai nhức góc bóc bóc tôi vô cuối cùng đem vùng này chiếu so như ban ngày binh một tiếng thanh thúy tiếng vang đ ỗ n g nhiên vang lên bóng tối vô tận đều rút đi trần phóng đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra nhìn thấy chung quanh tình cảnh không khỏi ngẩn g ơ hơn nửa ngày mới hoàn hồn trở lại phóng tầm mắt nhìn tới lúc này hắn chính bản thân chỗ một tòa to lớn phong cách cổ xưa trong đ i ệ n phủ hắn đứng ở trong đó tựa như một con chuột đi tới thế giới nhân loại một dạng cả t ò a điện đường đều là dùng một loại nào đó bụi bẩn không biết tên chất liệu dựng m à t thành hiện lên cổ đại tiểu trung quốc phong cách tại điện đường hai bên cao lớn trên vách tường khắc đầy rất nhiều ý nghĩa không rõ đường vân trần phóng mặc dù không rõ đường vân hàm nghĩa nhưng chỉ là nhìn mấy lần liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ nặng nề áp lực hiện nhiên những đường vân này cũng không chỉ là trang trí đơn giản như vậy nơi này cũng không cấm chỉ linh giác trần phóng bung ra cảm giác rất nhanh liền đối với tòa điện đường này có hiểu rõ nhất định điện đường chỉnh thể b ả y biện ra một cái trước hẹp sau rộng hình thang trạng thái hai bên thì đều là k h ắ c đầy kỳ quái đường vân m á c t ư ợ n g phía trước cuối cùng tọa lạc lấy một tòa đã mất đi đầu lâu pho tượng khổng lồ tay áo đồng bể giống như người trong trốn thần tiên chỉ là lúc này thiếu đầu có chút phá hủy cái này một mạch chất hậu phương rộng lớ trần ừ t phóng cửa còn lờ thể hướng phía không đầu pho tượng từng bước một đi đến linh giác đã trước một bước thấy được không đầu dưới pho tượng ngồi xếp bằng một đạo nhân thân ảnh hắn lập tức dừng bước ngay cả linh giác đều thu hồi lại bởi vì người đạo nhân này thân ảnh vậy mà mơ hồ cùng không đầu pho tượng giống nhau đến mấy phần trần phóng tâm lý một lồi cung kính xoay người hành lễ tiểu bối không biết nơi đây là tiền bối nơi nghỉ lại nội nhập nơi đây mạo m ộ i quái dày tiền bối thanh tu còn xin tiền bối thứ tội cứ việc trong lòng đã mười phần khẳng định xa xa đạo nhân thân ảnh sát xuất lớn là đã chết đi đã lâu nhưng hắn hay là quyết định cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn dù sao cũng là bao nhiêu năm trước tiền bối hành lễ cũng không có gì m a bệnh quả nhiên theo trần phóng thanh â m ở trong đại điện p i ê u đãng ngồi xếp bằng đạo nhân vẫn không có một tia phản ứng thế là trần phóng lại lặp lại một lặp lại lúc này mới đánh bạo hướng phía đạo nhân đi đến vượt qua rơi trên mặt đất đầu lâu pho tượng lúc mới phát hiện không biết tên chất liệu đầu lâu pho tượng phía dưới chính để ép một bộ nhìn không ra hình dạng thi thể thi thể trình thể đã nát không sai bị lắm căn bản ngay cả khi còn sống giống loài cũng nhìn không ra một chút càng đừng đề cập hình dạng đến gần phát hiện một điểm đầu lâu pho tượng mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít khắt sâu v ế t cắt cơ hồ đem toàn bộ pho tượng đầu lâu đều cho cắt hoàn toàn thay đổi nếu không phải bên cạnh chính là không đầu pho tượng trấn phóng chưa hẳn có thể phân biệt đi ra cái đầu lâu này là trên pho tượng cẩn thận thì hơn trước chạm đến một chút cơ hồ nát bét đầu lâu pho、tượng. mặc dù không rõ ràng là làm bằng vật liệu gì nhưng nó trình độ cứng cấp dù cho lấy trần phong thực lực hôm nay đều rất khó từ đầu lâu phía trên lột xuống một khối khối vụt m à có thể thấy được nó chất liệu trình độ cứng cấp vượt qua đầu lâu pho tượng trần phong tiếp tục hướng phía ngồi xếp bằng đạo nhân đi đến đạp đạp đạp đại điện chống trải bên trong an t ĩ n h đến cực điểm chỉ có trần phong t như trước vẫn là nhiều lễ thì không bị trách không mình hành lễ mạng mội quáy dày tiền bối vạn phần thật có lỗi nói xong liền dự định tiến lên nhạc xác không ngờ nhưng vào lúc này an tính trong đại điện bỗng nhiên chuyển đến một giọng giàn mua ha, ha tiểu ba nhi ngược lại là rất có lễ phép trần phóng không có kinh hoàng xoay người chạy cũng không có một cái triệt thoái phía sau bước rời xa đạo nhân trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như trước mắt đạo nhân thật còn sống chính mình làm sao trốn đều là không có ý nghĩa hắn lần nữa k h ô n g mình hành lễ đem eo khẽ con g đến cùng vạn bối luôn luôn là cái kính già yêu trẻ người ha ha thanh â m già n g u a cười một tiếng không nói thêm gì nữa trần phóng cũng duy trì k h ô n g người tư thế không đứng dậy cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng chờ đợi qua hồi lâu thương lão thanh â m lần nữa chuyển đến đi không cần làm bộ làm tịch l a phu bản tôn sớm đã chết đi đã lâu nói chuyện cùng ngươi bất quá là một sợi tàn h ồ thôi trần phóng lúc này mới đứng dậy. nhìn về phía đạo nhân. phía về đạo l ú như như khai khai chương ba trăm sáu mươi sáu đạo nhân tàn hồn chương ba trăm sáu mươi sáu đạo nhân tàn hồn hư hảo tiểu tiểu đạo nhân cùng ngồi xếp bằng trên mặt đất đạo nhân bất luận là tướng mạo hay là quần áo tất cả đều giống nhau như lúc trừ thân hình nhỏ hơn một chút nhìn có chút hư hảo bên ngoài hoàn toàn không có một tia phân biệt một màn này để trần phóng nhớ tới trong truyền thuyết người tu hành đ ặ c hữu nguyên anh nguyên thần mặc dù chính hắn cũng có thể cảm nhận được nguyên thần của mình nhưng cả hai cùng là nguyên thần nhưng trên thực tế lại khác nhau một trời một vực trần phóng cung kính ôm quyền hỏi xin hỏi tiền bối tôn hiệu thế nhưng là bảo tháp này chủ nhân hư hảo đạo nhân vuốt ve d â u dài cười ha hả nói bất quá chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi tục danh cái gì sớm đã quên mất về phần cái này cựu m a n g kim khuyết thắp cũng thực sự là bần đạo năm đó p h á t bảo c h ỉ tiết đạo nhân tàn hồn không có tiếp tục nói hết ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức thân sắc trần phóng đứng ở một bên yên lặng không nói chính ờ đợi đ ạ là trần phóng cũng không nhăn nhó nói thẳng đáng tiếc lạc đạo nhân tàn hồn lắc đầu nói ngươi cùng bảo vật này hữu duyên vô phận lại đi thôi trần phóng nghe xong lập tức có chút tất giận vội vàng truy vấn tiền bối thế nào biết ta cùng bảo vật này vô duyên bảo tháp vô chủ ta lại vừa lúc đến chỗ này không hoàn toàn nói rõ ta cùng nó hữu duyên mới là người tiểu ba nhi này ngược lại là cưỡng dất đạo nhân tàn hồn cũng không giận nhìn thoáng qua trần phóng mới lên tiếng không phải ta nói trực bạch như vậy à tiền bối mời nói trần phóng một bộ không thấy thỏ không thả chi mưng bộ dáng ha ha thôi lao đạo kia ta coi như nói thật đạo nhân tàn hồn vừa cười vừa nói ngươi nói một chút ngươi ngay cả tu hành bậc cửa cũng còn không có bước vào đến liền muốn mưu t o à n nắm giữ lao đạo năm đó giữ nhà pháp bảo cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương dù là lao đạo ta đã bỏ mình dù là món pháp bảo này đã tàn phá không đủ năm đó một hai phần mười kỹ năng vậy cũng không phải ngươi có thể nhung trảm cho dù nói cho ngươi pháp môn gọi ngươi đi cưỡng ép khống chế kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị hút khô vận trừ phi ngươi bây giờ chuyển tu tiên đạo cũng hoặc là đem võ đạo luyện tới cái kia cảnh giới cực kỳ cao thâm có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi trần phóng đạo nhân tàn hồn từ thi thể trên đầu đứng dậy ở giữa không trung tung bay một vòng còn nói thêm đây chính là ngươi để cho ta nói vốn định cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi xin hỏi t i ê n bối võ giả một đường khi nào mới có thể khống chế bảo vật này trần phóng hỏi ta chỗ nào biết đạo nhân tàn hồn trừng mắt nói ra lao đạo lại chưa từng tu luyện như thế võ đạo vậy tại hạ lúc này chuyển tu tiên đạo nhưng còn có cơ hội trần phóng lại hỏi đạo nhân tàn hồn lần này ngược lại là tương đương chăm chú nhìn hắn một hồi rồi mới lên、tiếng. còn cứ gọi lao đạo ta nhìn lầm nguyên bản ngươi là có cơ hội nhưng bây giờ ngươi đã không có cơ hội rồi ha ha ha trần p h o n g tâm trung trầm xuống đã có chút minh bạch vấn đề có lẽ là xuất hiện ở chính mình lĩnh nộ vô thượng đao thuật tam cực thiên đao lên nghĩ tới đây hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng nhìn như vậy lấy bảo sơn lại không có chỗ xuống tay cảm giác thật sự là không quá dễ chịu liền dự định rời đi nơi này như vậy đa tạ tiền bồi cáo chi tại hạ cái này liền cáo tử trần phóng ôm quyền hành lên ó i lúc này đạo nhân tàn hồn ngược lại có chút gấp ai ai cái này dự định đi không muốn từ lao đạo trên thân vất chút gì bí kỹ thần thông loại hình sao Trần tiếu tiếu p đó n g tiếu là i tự nhiên lần này đội trần phóng cười hít mắt nói ra đạo nhân tàn hồn nhìn thấy trần phóng giáng tươi cười sau cũng lấy lại tinh thần đến lập tức một trận bật cười tốt ngươi cái tiểu ra nhi đặt ở lao đạo khi còn sống cao thấp đem ngươi đặt ở dưới tháp hai trăm năm nói đến đây đối phương l ắ t đầu dường như lẩm bẩm lầu bầu nói ra đến cùng chỉ còn lại có một sởi tàn hồn tâm cảnh đều duy trì không nổi vậy mà để một cái tiểu đoa nhi mổ vào mắt lão đạo cũng không lừa gạt ngươi món pháp bảo này ngươi tạm thời cầm không được phía dưới c h ấ n áp đồ đâu về phần đồ vật là cái gì ngươi cũng đừng hỏi đợi đến ngươi có thể biết được thời điểm tự nhiên là sẽ biết được không nhiều lời từ ngươi tiến vào đại điện này bừng tỉnh ta sợi tàn hồn này lão đạo sinh mệnh đã bắt đầu đến ngược đây cũng là trần phóng chân không có nghĩ tới há miệng ngôn ngữ lại bị đạo nhân tàn hồn đưa tay đánh gãy đều là mệnh số không cần nhiều lời nói đi hắn hướng phía sau lưng thi thể chỉ trị lão đạo có một chuyện xin nhờ tiểu hữu tiền bối mời nói nhưng có chỗ có thể ổn tỏa hoàn thành nh trần phóng chân tâm thực lòng nói lúc trước hoàn toàn chính xác không có lửa g cả ngươi lao đạo hoàn toàn chính xác chưa từng tu luyện võ đạo nhưng cơ duyên xảo hợp bên trong đã từng nghiên cứu qua vài tay kỹ thuật lấy c h â n khí cơm khí cũng có thể thúc đẩy k ỹ thuật sách ngay tại lao đạo trong l g ự c sau đó ngươi tự đi lấy đi chính là đây là thứ nhất thứ hai chính là lao đạo năm đó cùng cựu gia chiến vội vàng còn chưa từng đem y bắt của mình chuyển xuống còn xin tiểu hữu là lao đạo tìm khé chào nguyên thâm hậu truyền nhân kế thừa y bắt của lao đạo sau khi nói xong giữa không trung đạo nhân tàn hồn rơi xuống mặt đất cả ngươi lắc mình biến hóa biến thành cùng trần phóng bình chỉ là thân hình trở nên càng thêm hư h à o đạo nhân tàn hồn hai tay thở dài hướng phía trần phóng thật sâu thi lễ một cái trần phóng vội và nghiêng n g người né tránh đ á p l ễ lại v ă n bối ổn thỏa đem hết khả năng đạo nhân tàn hồn sau khi nói xong toàn bộ hồn sắc mắt có thể thấy được càng thêm trong suốt mấy phần trần phóng mắt thấy đối phương tựa hồ thời gian không nhiều lại hỏi tiền bối nhưng còn có phân phó khác tàn hồn vuốt vuốt tròm d â u cười nói tìm tới truyền nhân y bắt chính là lao đạo tâm nguyện cuối cùng a đúng rồi lao đạo trong ngực có hai quyển sách một bản ghi chép lao đạo năm đó nghiên cứu kỹ thuật một bản thì là tu hành yêu quyết người muốn phân nếu không hậu quả khó mà lường được không phải là ta không muốn để cho ngươi tu hành đây đều là vô số tiên nhân máu cùng nước mắt tổng kết nói xong lời cuối cùng tàn hồn biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên trần phong cứ việc trong lòng vẫn còn có chút bán tín bán nghi nhưng ngoài mặt vẫn là mười phần thành khẩn đáp ứng xuống nếu như thế lao đạo liền cũng liền có thể an tâm đi tiểu hữu tự đi lấy đi tàn hồn ung dung nói ra trong chớp mắt lại hư h à o mấy phần trần phóng xin lỗi một tiếng tiến lên từ đạo nhân thi thể trong ngực lấy ra một mỏng một dạy hai cuốn sách k i n h bạc quyền này chỉ có mười mấy trang trên trang tên sách cái gì cũng không có nhìn mười phần không đáng chú ý dạy đặc quyền này thì là một bản trọn vẹn hơn tám trăm trang tác phẩm vĩ đại trên trang tên sách cẩn thận nắn nóc viết năm cái chữ lớn thái hư động v i y n kinh không có cẩn thận lật ra trần phóng đưa tay đem hai quyển sách bỏ vào trong ba lô quay người lại liền thấy lúc trước hay là nghĩ linh tinh cái gì đạo nhân tàn hồn đã hóa thành một sợi khói xanh tan thành m â y khói chương ba trăm sáu mươi bảy thư linh tàn hồn hóa thành một sợi khói xanh con con quấn quấn tung bay đến pho tượng sau lưng đạo nhân thanh âm cũng ung dung chuyển đến lối ra ở chỗ này đằng sau liền lại không một tia động tĩnh trần phóng kêu hai tiếng không người đáp lại đi đến đạo nhân thi thể trước mặt quan sát tỉ mỉ thêm vài lần đạo nhân thi thể nhìn sinh động như thật nếu không phải đã không có hô hấp hắn còn muốn coi là đạo nhân chỉ là nhắm mắt ngồi xuống mà thôi nhìn chung quanh một chút trần phóng đưa tay tại đạo nhân trần trùi ở bên ngoài trên mu bàn tay nén hai lần cơ bắp vậy mà hạ xuống sau lại đàn hồi nhược phi đạo nhân nói hắn sớm đã chết đi đã lâu mà lại cái này nửa ngày một mực là tản hồn đối thoại với hắn hắn thật muốn hoài nghi trước mắt vị này là không phải thật sự chết không tiếp tục đi đụng vào đạo nhân thi thể trần phóng đi đến pho tượng sau lưng quả nhiên phát hiện một đạo hẹp dài vết、nước. từ trong cái khe lờ mờ có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài một tia lo nghĩ xông lên đầu hắn có chút không hiểu đạo nhân vì cái gì không để cho mình trực tiếp đi cửa chính rời đi chẳng lẽ cửa chính còn có cái gì cầm chế phải không cái này mơ hồ cảm giác quen thuộc để hắn một chân bước vào vết nứt lại rụt trở về trở lại đạo nhân thi thể trước c h â n phóng không người b á i mấy lần lại từ trong ba lô lấy ra dày đặc một điểm thái hư động huyền kinh đa tạ tiền bối tặng sách tri ân tại hạ ổn thỏa là tiền bối tìm được một tên phúc nguyên thâm hậu đệ tử đi xong lễ hắn đứng người lên giường như thất thần giống như kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo nhân thi thể nhìn một hồi h lại t ú i đầu nhìn chăm chú trong tay tác phẩm vĩ đại sau một lúc lâu trần phóng trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường sau đó bỗng nhiên mở miệng nói ra chỉ là tại hạ n g h ĩ nghĩ ngoại giới thực sự quá mức nguy hiểm tại hạ chưa hẳn có thể bảo tồn tốt tiền bối y bát để phong v ắ n nhất tại hạ vẫn cảm thấy t r ư ớ c đ ê m kinh thư lưu tại nơi này tương đối an toàn đợi tại hạ ngày sau thực lực cường đại trở lại lấy đi là tiền bối tìm một cái phúc nguyên thâm hậu đệ tử nói xong trần phóng tự mình nhẹ gật đầu tựa hồ cảm thấy mình chủ ý phi thường tốt vậy liền vui vẻ như vậy quyết định trần phóng lại lần nữa đối với đạo nhân thi thể không mình hành lễ nói tại h sau đó quả quyết vây quanh pho tượng sau lưng dứt khoát quyết nhiên bước vào trong cái khe nhưng vào lúc này một đạo lạ lấp lại có chút thanh âm quen thuộc vang lên chậm đã chờ đi trần phóng trên mặt t ư ơ i cười thu hồi chân chầm chậm, chậm q u e n người nhìn phía sau tung bay ở giữa không trung hư hảo tiểu tiểu đạo nhân ngươi là lúc nào phát hiện hư hảo tiểu tiểu đạo nhân mặt mũi tràn đầy thần sắc không vui hỏi trần phóng cười đáp tại hạ cũng không phát hiện cái gì chỉ là trá nhất trá tiền bối mà thôi a a a a a ba hư hảo tiểu tiểu đạo nhân trên không trung gấp dậm chân đáng chết đáng chết ngươi cùng lao đầu nhi này một dạng chắn ghét trần phóng mặc dù đã từ bóng c h ồ n g dị năng cho ra tin tức biết thân phận của đối phương nhưng dạng này trực tiếp tự bạo hay là không thấy nhiều tiểu tử đã ngươi đã biết lao phu thân phận lao phu cũng không gặp ngươi cùng ngươi làm một vụ giao dịch như thế nào qua h ứ a k i ể u hư hảo tiểu tiểu đạo nhân rốt cục c h ú t dẫn kết thúc nhìn xem trần phóng nói ra trần phóng lúc này ngược lại không nóng n ả y cười hỏi không biết tiền bối muốn cùng v ã n bối làm cái gì giao dịch hư giao dịch rất đơn giản ngươi đem bản thể của ta mang đi ra ngoài ta cùng ngươi một chút chỗ tốt hư hảo bóng người trên không trùng phiêu đã n g ư vòng là một khắc cũng không chịu ngồi yên không biết chỗ tốt là cái gì trần phóng tự qua chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy bảng tin tức cười cùng mình thể nhìn bảng tin nói, tiền mới làm đem bối người giao thấy tốt dịch diện xấu cũng đem chính mình diện mục thật s lộ ra đi. Hư đạo Thư Hảo nhiên â n cứng l ạ cười con độc, cái cũng được. như nói, tiểu ai i hát hát thật độc, cái này cũng nhìn ra được. Trần Phóng h mắt Trần tự này n ra nhìn không ra không quá nặng ảnh dị năng đã đem đối phương tin tức đều phô bày đi ra không m g ủ lời nói đều có thể nhìn thấy tên thư linh thái hư động huyền kinh loại hình bảo thư chi linh thân phận thái hư tiên tông trấn phái tuyển học thái hư động huyền kinh sinh ra chi bảo linh có thiên biến vạn hóa chi năng mức độ nguy hiểm nếu như không phải phía trước nhất mức độ nguy hiểm thấp trần phóng sẽ giả bộ như không có chút nào phát hiện bộ d á n g từ trong cái khe rời đi thuận tiện đem thái hư động huyền kinh vứt xuống nhưng nếu bóng chồng dị năng cố ý tiêu chú đê nguy hiểm đã nói lên sẽ không đối với mình tạo thành quá lớn uy hiếp như vậy không ngại cùng đối phương có kẻ mặc cả một phen vì chính mình nhiều vớt một chút chỗ tốt dù sao cũng không thể đi một chuyến buổi công v ề phần một quyển khác ghi chép kỳ thuật bí bản tự nhiên cũng là giả sách mỏng bên trong thật là ghi chép một chút huyền diệu tu luyện tâm đắc nhưng đều là liên quan tới người tu hành tu luyện tâm đắc đối với hắn võ phu này không thể nói không hề có tác dụng cũng là thật sao thư linh gãi đầu một cái khả năng này là ta nhớ lầm địa phương ngươi lại đi lao đầu trong ngực móc móc nhìn trần phóng trần phóng đem thái hư động huyền kinh nhẹ nhàng bỏ trên đất làm bộ muốn đi gấp nếu tiền bối không có thực tình giao dịch lý tứ vậy văn bối liền cáo từ trước ây ây ấy không vội đi ta đùa dỡn với ngươi đâu thư linh một cái thoáng hiện ngăn ở trần phóng trước mặt ngươi đường nội cho ta ngẫm lại thư linh lúc này khuôn mặt đã có một k i a cải biến mặc dù hay là bộ kia nho nhỏ gờ gờ bộ dáng nhưng khuôn mặt đã biến thành một đứa bé con hình dạng cùng chết đi đạo nhân có ba phần tương tự không n ổ i tiền bối từ từ suy nghĩ trần phóng dù bận vẫn ung dung nói thư linh lại là một trận v ò đầu bước hai hơn nửa ngày rốt cục thở vào một cái nói có ngươi theo ta chỉ thị đi tại thư linh chỉ thị bên dưới trần phóng đi đến một chỗ mười phần không nổi bật vách đá bên cạnh nơi đây chính là một đạo đường vân kết thúc địa phương ngươi hướng nơi này độ một đạo chân nguyên quên ngươi không phải người tu hành tính toán hay là ta tự mình tới đi ai thật sự là đen đ u ổ i lao lực mệnh thư linh nói nhỏ tự nói một trận trôi giặt đến vách đá trước theo đối phương đem cờ cờ đạn đạn ngón tay nhỏ rời khỏi đường vân cuối cùng một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng màu trắng độ vào trong đường vân Trận trên vách đá một bộ phận đường vân sáng lên không tính c h ó i mắt mơ hồ qua mang một ngụm phong cách cổ xưa cái dương c h ố n g rông xuất hiện tại trận phong cách đó không xa thư linh lúc này tựa như hao hết năng lượng bình thường vô lực nằm xuống đất ầy đồ tốt đều tại trong dương người tự đi lấy đi thư linh thở phào nói ra có thể tuyệt đối đừng quên giút ta mang đi ra ngoài nào nói xong liền hóa thành một đạo khói xanh bay vào thái hư động h u y ề n kinh bên trong không một tiếng động t r ầ n phóng lại lần nữa thi triển bóng trồng dị năng xác nhận thư linh phía sau nhiều hơn một cái ngủ đông bên trong chữ lúc này mới yên lòng lại từng bước một c h ậ m rãi đi hướng phong cách cổ xưa cái dương chương ba trăm sáu mươi tám biến cố chương ba trăm sáu mươi tám biến cố cái dương nhìn tựa hồ i chỉ là phổ thông dương gỗ dài nửa thức rộng bên ngoài bao hết một tầng màu đen sắt lá chỉnh thể thường thường không có gì lạ không có gì đặc biệt địa phương nhưng nếu có thể bị đạo nhân để ở chỗ này lấy pháp thuật che lấp bản thân đã nói lên cái dương này không đơn giản cái dương không có khóa lại trực tiếp liền có thể mở ra trần phóng nắm tay khoác lên phía trên hơi dùng lực một chút cái dương không nhúc nhích tí nào trần phóng ân lại vòng quanh cái dương dạo qua một vòng xác nhận chính mình không phải mở sai phương hướng đem cái dương mặt sau xem như chính diện không có vấn đề à trần phóng gãi đầu một cái lần nữa xác nhận trên cái dương có cái gì chính mình không có phát hiện ẩn tàng hóa kết quả tự nhiên là không có không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt cái này nhìn như phổ thông phong cách cổ xưa cái dương tâm nhan đã nhìn không thấu linh giác cũng thẩm thấu không vào đi trần phóng đối với cái này đã có chút tập mãi thành thói quen suy nghĩ một chút cảm thấy thư linh cũng không đến mức sẽ ở trên này lửa hắn mới lạ lột sắn tay h á o hai tay đã lấy cái dương nửa khúc trên bắt đầu từng chút từng chút tăng lực một thành lực hai thành lực ba thành lực mãi cho đến tám thành lực cái dương mới có chút phát ra một đạo khó nghe kẹt kẹt thanh âm lúc này trần phóng bắc thị toàn thân cổ trướng tiên tiên chân khí đột nhiên xuất hiện mới đưa ngụm này thường thường không có gì lạ cái dương cho triệt để s ố c lên ầm ầm một tiếng vang thật lớn nắp hòm nện ở đầy trời cho bụi vớt vớt bùn rùn bà vai trần phóng khúc lên ngón tay tại trên cái dương gõ gõ phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng đủ thấy chiếc dương này chất liệu không phải bình thường nặng nề nhưng có thể làm cho thân là võ giả chính mình cơ hồ phải đem hết toàn lực mới có thể mở ra là thật vẫn có chút không hợp thói thường thật không hổ là tiên g i a thủ đoạn dù là chỉ là một ngụm nhìn như phổ thông cái dương lại đều bất phàm như thế trần phóng tâm trung không được tán thắn nói hắn một bên trong lòng than thở một bên hướng phía trong dương nhìn lại hắn hết sức tò mò dạng này bất phàm trong dương đến cùng cất giữ thư linh trong miệng như thế nào độ tốt một giây sau liền ngu ngơ tại chỗ nhìn qua chỉ có dài nửa thức rộng trong dương không gian xa so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều tối thi bên trong bày đầy nhiều loại đồng nát sát vụn trần phóng gọi bọn họ là đồng nát sát vụn cũng không thích hợp hắn có thể nhìn ra được trong dương gần như tràn đầy nửa cái sân bóng rổ rất nhiều tàn phá binh khí rèn đúc chất liệu đều không tầm thường cho dù cách nay sớm đã không biết trải qua bao nhiêu năm vẫn như cũ có không ít binh khí còn lưu lại rung động lòng người thân quang dạng này thân quang trần phóng trước sớm chỉ nghe nói thần binh có thể phát ra quang trạch dạng này chỉ là những binh khí này năm đó cũng không biết đã trải qua như thế nào chiến đấu trong đó tuyệt đại đa số không phải cắt thành mấy khúc chính là tổn hại nghiêm trọng phản phát gặp cái gì khó mà chống tự trọng kích bình th hắn lúc này trong tay xương lửa lưu ly đao chỉ là một thanh danh khí cũng đã thủ đoạn thông thường rất khó tổn hại trừ phi là trần phóng bay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngồi ngay thẳng đạo nhân thân ảnh cho dù sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm đạo nhân trạng thái vẫn như cũ tựa như một người sống bình thường nói chung xương lửa lưu ly đao chỉ cần không phải trong nháy mắt thêm tại trên thân đao lực lượng vượt qua một cái cực hạ nó n đều có thể thông qua hấp thu nguyên khí giữa thiên điệu tiến tới bản thân khôi phục chỗ tốt như vậy là đao này trên cơ bản có thể nói là trình độ nào đó vô hạn bền lâu nhưng khuyết điểm cũng không phải không có một khi thực hiện lực lượng vượt ra khỏi xương như vậy đao này liền sẽ trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụn cùng là danh khí định quốc đao gặp phải tình huống giống nhau tuy nói cũng sẽ có trình độ nhất định tổn thương nhưng đến tiếp sau tìm kiếm vật liệu tiến hành rèn lại hay là có rất lớn cơ hội có thể chữa trị danh khí còn như vậy thì càng đừng đề cập càng cao hơn một cấp bậc thần binh mà lại trần phóng tại trong dương còn chứng kiến không ít tổn hại nghiêm trọng binh khí từ trên khí tức phán đoán rõ ràng muốn so thần binh còn phải mạnh hơn một bậc chỉ là hắn cũng không phải cái thợ rèn hoặc là luyện khí sư lúc trước mặc dù có sau khi đi ra ngoài tìm hiểu một chút rèn đúc chi thuật ý nghị nhưng cũng vẻn chỉ là tìm hiểu một chú dù sao nhân lực có nghèo lúc tương lai trong thời gian rất lâu hắn tuyệt đại đa số tâm lực đều muốn tập trung ở vô thượng đao thuật tam cực thiên đao lên căn bản không có dư thừa tinh lực lại đi nghiên cứu sâu những vật khác nhưng là cứ như vậy đem như thế một cái dương thần binh lợi khí tuy nói chín mươi trở lên đều đã tàn phá không có mắt thấy nhưng cứ như vậy để đó nói hắn khẳng định là không có cam lòng không đối bột phấn màu đen ngay tại xoắn suýt thời điểm t r ầ n phóng đột nhiên nhớ tới lúc trước t ừ trong phủ đảo có được noãn ngọc thạch quan cùng có thể luyện hóa kim loại không biết tên bột phấn màu đen có bột phấn màu đen trình độ nào đó tới nói hắn đã có được đại lượng luy về sau mặc kệ chính mình tinh nghiên rèn đúc chi thuật hay là tìm kiếm rèn đúc đại sư giúp mình luyện chế binh khí đều sẽ nhẹ nhõm c u n g ít nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó trên mặt của hắn rốt cục lộ ra dáng tươi cười cứ việc chuyến này có được thu hoạch phần lớn tạm thời còn không thể biến hiện nhưng nếu như tương lai có thể lợi dụng tốt đối với mình giúp ích rất lớn quay đầu nhặt lên trên đất thái hư động huyền cảnh trải qua lúc này không có thả lại ba lô mà là trực tiếp thăm d ò tại trong l ự c trời mới biết thư linh lúc nào sẽ tỉnh lại bực này tiên gia tuyệt học chi thư thành tình kỳ n u y ễ n đồ vật có thủ đoạn như thế nào đều không kỳ quái chính mình hay là cẩn thận một chút thì tốt trời đất quay cùng ở giữa hắn chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị ném vào một cái ngay tại vận chuyển chụp lăn máy giặt nếu không phải lâu như vậy đến nay nhiều lần truyền t ố n g kinh nghiệm dạng n à y độ chấn động xoay tròn hắn sợ là muốn làm trận phun ra vốn cho rằng chỉ là một đạo k i ự u mang kim khuyết tháp trên thân tháp vết rách không ngờ lại cũng là một chỗ truyền t ố n g phát trận hối hận đã tới không kịp trần phóng chỉ có thể nín hơi ngưng thần cố nén cảm giác khó chịu đợi đến truyền t ố n g kết thúc không biết qua bao lâu chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm đã nằm tại một mảnh trên đồng cỏ xanh luận bốn phía trừ chính hắn ra không còn bất kỳ khí tất gì trần ph chỉ là mục đích của nó lại là cái gì đâu nếu là mình ra không được thì như thế nào đem hắn bản thể mang rời khỏi trong tháp này thế giới đâu tình huống bình thường bất luận thân ở nơi nào cho dù là là hư không cũng không thể nào là vật chất gì cũng không có chỉ cần có vật chất liền có thể cảm nhận được khí t ứ c nhưng trần phóng ở chỗ này nhưng không có cảm nhận được bất kỳ khí t ứ c gì chẳng phải là nói mình lúc này vị trí địa phương ngay cả một chút xíu vật chất cũng không có cái này sao có thể mở mắt ra đập vào mi mắt chính là một tấm làm người say mê chu thiên tinh đấu hình điểm điện tinh quang vương xuống ôn hòa hà quang trần phóng bản muốn đứng dậy một lần phát lực lại phát hiện dưới thân căn bản không có chút nào dựa vào túi đầu xem xét quả nhiên dưới chân cũng là một mảnh nhìn không thấy bờ rộng lớn tinh không đẹp mắt là thật là dễ nhìn xinh đẹp cũng là thật xinh đẹp nhưng nên như thế nào rời đi lại thành lúc này vấn đề lớn nhất trần phóng lấy ra trong ngực thái h ư động huyền cảnh trải qua chính là một trận lay động chỉ tiếp thư linh tựa hồ thật triệt để lâm vào trong ngủ say thế là hắn trông mong vẫn nhìn bao quanh tinh không của mình trong lúc nhất thời không có chủ ý chương ba trăm sáu mươi chín mới thiên phú chương ba trăm sáu mươi chín mới thiên phú dưới trời sao cảm giác có chút kỳ diệu k hướng hướng vấn đề là vô luận hắn cổ động chân khí hướng phương hướng nào phi nước đại hồi lâu sau đều mảy may không cảm giác được mình tại di động chân khí trong cơ thể tiêu hao rõ ràng nói cho hắn biết đúng là tiến lên nhưng ngoại giới cảm giác nói cho hắn biết lại là chính mình không có chút nào di động mảy may như vậy khác lạ thác loạn làm cho trần phóng vốn là có chút c h o n g váng đại não càng t h ê m mộng như vậy thử mấy lần không có kết quả đằng sau hắn cũng không còn tiếp tục làm chuyện vô ích mà là bắt đầu cẩn thận quan sát mảnh tinh không này trần phóng trong tầm mắt t ứ phương trên giới tất cả đều đều bị tinh không vô tận chỗ vây quanh vô số tản ra ôn hòa hào quan g tinh đấu tựa như treo ở một tấm to lớn trên màn vải kim cương bình thường nhìn lâu để hắn có một loại như lâm vực sâu ảo giác đáng tiếc hắn đối với vũ trụ tinh không không có nghiên cứu gì nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra đạo gì nói tới ngược lại đem chính mình nhìn một trận đầu góc choáng từ trong ngực lấy ra thái hư động thư linh vẫn như cũ còn tại trong ngủ mê không có phản ứng chút nào trần phóng thở dài ngay tại ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống tin tức tốt là nơi này thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện chân khí trong tiến hành tu mà lại mặc dù không phân rõ trên dưới trái phải trước sau nhưng cũng không có cái gì mất trọng lượng cảm giác hắn y nguyên có thể ở chỗ này tu luyện các loại võ học thái hư động huyền kinh cứ như vậy bị hắn đại lạt lạt ném ở một bên dù sao nơi này t r ừ thấy được sợ không được vô tận tinh không cái gì cũng không có cũng không lo lắng quyển sách này sẽ bay đi trần phóng tâm h lý khổ bên trong làm vui thầm nghĩ chính mình cái này bao nhiêu xem như qua một thanh làm người tu tiên sĩ nghiện cũng chuyến đi này không tệ nếu như còn có thể về trở lại lời nói hắn không phải là không có nghĩ tới thông qua tự sát phương thức rời đi vùng tinh không này trực giác nói cho hắn biết cử động lần này trừ để hắn mất đi một lần phục sinh cơ hội cũng không thể rời đi không cần ngầm đầu l i ề n có thể nhìn thấy trên tấm màn đen sao lôm đốn đầy trời phản phất đang c ó vô số ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn tinh đấu hạ xuống thanh lãnh mà ánh sáng nhu hòa ở chỗ này đợi lâu lại có một loại đưa thân vào giữa thiên địa cùng vũ trụ t r u n g c ả m g i á c tâm linh của hắn cũng theo đó chầm t ĩ n h lại cảm nhận được một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng tự do tại phiến tinh không này bên dưới thời gian phản phất đình trệ tất cả phiến não cùng chấp nghiệm đều trở nên không có ý nghĩa trong lòng chỉ còn lại có một loại thuần túy yên tĩnh cùng siêu thoát phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể cảm nhận được một loại siêu việt thế tục rộng rãi cùng lạnh nhạt đã đ ỉ n h trệ thật lâu tâm thần cường độ lần nữa bắt đầu tăng lên ngược lại để trần phóng cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui ngoài ý muốn đã lâu thanh nhâm hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa bên thai bên cạnh hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i xem chu thiên tinh đấu có cảm giác tâm thần có chỗ tăng lên đ ẳ n g cấp một trước mắt đ ẳ n g cấp l v chín trăm bốn mươi bốn hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i xem chu thiên tinh đấu có cảm giác tâm thần có chỗ tăng lên đ ẳ n g cấp một trước mắt đ ẳ n g cấp l v chín bốn năm kế cơ sở nội công đằng sau tâm thần đẳng cấp cũng sắp tới một nghìn cấp cửa hại lớn trần phóng tâm lý không khỏi có chút mong đợi cơ sở nội công đầy một nghìn cấp sau tăng lên trở thành tiên tiên chân khí cái này tâm thần đẳng cấp đầy một nghìn cấp cũng không biết sẽ có biến hóa như thế nào thời gian chậm rãi trôi qua cũng không biết cụ thể qua bao lâu thư linh vẫn như c ũ còn tại ngủ say tâm thần của hắn đẳng cấp khoảng cách một nghìn cấp cửa hại lớn càng ngày càng gần đã đi tới chín trăm tám mươi chín cấp trừ cái đó ra cường độ nhục thể của hắn thông qua không ngừng hấp thu cự kình lưu lại huyết cầu tầm bồ bên dưới cũng có nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa Nguyên bởi ả n bán kính trừng còn còn vậy hắn cũng thu hoạch tiến vào giang hồ đến nay thu hoạch cái thứ hai thiên phú đoạn chi tái sinh thượng phẩm đoạn chi tái sinh người tu luyện có thể tiêu hao khí huyết chân khí nhanh chóng chữa trị bị hao tổn thân thể bộ vị tỉ như tay cụt chân gậy các loại thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới thân thể cùng cái thứ nhất nhìn huyền diệu khó giải thích bình thường trên cơ bản cảm giác không thấy tồn tại gì cảm giác cương n u tịnh tể muốn so đoạn chi tái sinh hiệu quả cần phải mạnh mẽ hơn quá nhiều trần phóng cũng trưởng thành đạo khí kinh bắn r a nhẹ nhàng tại trên cánh tay của mình phủi đi một chút lập tức hắn cái k i a tựa như như cách làn da bị cắt một đạo dài nhỏ vệt máu s ê n s e n nặng nề g h h u y ế t dịch lập tức từ trong vết thương ép ra ngoài một k i a tê dại cảm giác chuyển đến không cần hắn suy nghĩ thôi động đoạn chi tái sinh lập tức tự động có hiệu lực dài nhỏ vệt máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục bất quá hai ba giây trên da vết thương cũng đã khôi phục như mới ngay cả một k i a vết sẹo đều không có lưu lại bởi vì hắn nhục thân trải qua không trọn vẹn vô cực kim thân rèn luyện đã đi tới một cái không kém tình trạng thương thế như vậy xác thực thế là chân khí cổ động lại một đạo khí kình s ẹ t qua cánh tay lập tức một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện mau c h ả y h ạ t đoạn chi tái sinh thiên phú lần nữa phát động lần này tiêu tốn thời gian liền tương đối dài trọn vẹn gần một phút đồng hồ mới đưa sâu đủ thấy xương thương thế cho khôi phục tốt trần phóng không có ý định tiếp tục thử hai lần nếm thử đã để hắn đại khái giải cái thiên phú này hiệu quả hắn có thể cảm nhận được thể nội khí huyết tiêu hao nơi này nói khí huyết cũng không phải là h e mà là nhục thân có thành tựu đằng sau thể nội tự nhiên ngưng kết một cỗ cùng loại với chân khí nhưng lại tới lực lượng hoàn toàn khác biệt lần thứ nhất có tốt vết thương nhỏ bẽ đối lần thứ hai tiêu hao liền rõ ràng trở nên nhiều hơn không ít lấy trong cơ thể hắn hiện có khí huyết đại khái có thể khôi phục hơn trăm thứ tự hai lần dạng này hơi trọng thương thế đương nhiên cũng có thể duy nhất một lần tiêu hao hết để mà khôi phục càng thêm thương thế nghiêm trọng tỉ như tay c ụ t loại hình một phen đếm thử đằng sau chân phóng đối với cái thiên phú này làm ra tổng kết đầu tiên mình bây giờ khí huyết lực lượng hiển nhiên còn chưa đủ mạnh cái này từ trên bảng chưa từng xuất hiện mới chuyên mục liền có thể nhìn ra được đoạn chi tái sinh thiên phú đại khái là dính cự kình khổng lộ khí huyết ánh sáng dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ trong vùng trời sau này khô tọa không biết bao lâu không ngờ vậy mà đem tâm thần nhục thân song song tăng lên không ít cũng coi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc đi trần phóng tâm lý khổ bên trong làm vui nghĩ đến nơi này hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua đầy trời tinh đấu cũng căn bản không có di động liền tựa như một bức tranh cũng may bị ném ở một bên thái hư động huyền kinh rốt c ụ c có phản ứng hư hào tuổi trẻ đạo nhân từ bản này tác phẩm vĩ đại bên trong thoát ra một viên đ ầ u đến hai mắt mê ly bộ dáng nhìn thấy ngồi ngay thẳng trần phóng lập tức biểu lộ ngẩn ngơ các loại nhìn thấy bốn bề tình cảnh sau lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nói ngươi chạy thế nào nơi này tới trần phóng vô ngữ nói ta còn muốn hỏi ngươi đây ta theo lời ngươi nói từ pho tượng phía sau trong cái khe rời đi kết quả vừa nhấc chân đã đến nơi này không nên a làm sao lại thế thư linh từ thái hư động huyền kinh bên trong bay ra khó có thể tin nhìn chung quanh nơi này là địa phương nào trần phong tò mò hỏi vẫn như cũng ồ i ngay thẳng từ thư linh trong giọng nói có thể nghe được đối phương nhất định là biết nơi này tối thiểu nghe nói qua kết quả thư linh tựa như không nghe thấy chỉ là một vị bốn chỗ phiêu đãng trong miệng không ngừng mà lặp lại không nên tới nơi này à làm sao lại đến nơi đây đâu thấy thế trần p h o n g cũng không hỏi thêm nữa yên lặng nhắm mắt lại tiếp tục ngồi xuống nội tu thư linh hoàng du nửa ngày trong miệng không ngừng mà đang lặp lại không nên làm sao lại lao đầu n h i gạt ta loại hình lời nói trần phóng không sợ người khác làm phiền dứt khoát phong b ế tinh giác lúc này mới cảm thấy an t ĩ n h chút hệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần khổ luyện tiên tiên chân khí có chỗ tăng lên đ ẳ n g cấp một trước mắt đ ẳ n g cấp lờ vờ năm hai ba công hạnh cựu chuyển đằng sau trần phóng chậm rãi mở mắt ra liền thấy một cái hư h à o đầu người dán mười phần g ầ n chính hình thù cổ quái đánh giá chính mình có chút ngựa ra sau trần phóng biểu lộ nhàn nhạt hỏi tiền bối kiểm tra cẩn thận người tiểu va nhi này quá không lễ phép lao phu bên này đều lựa cháy đến nơi ngươi tại này bình yên ngồi xuống thật sự lạ lẽ nào lại như vậy thư linh gấp dập chân giận dữ nói ra trần phóng cười cười nói ta gặp tiền bối đang liền không có cái giày đừng muốn nói b ậ y gần cùng ta nói một chút ngươi là thế nào chạy đến nơi đây tới thấy đối phương biểu l ộ nghiêm túc không giống làm bộ trần phóng liền đem chính mình lấy cái dương đằng sau như thế nào bước vào khe hở sau khi tiến vào tình huống một năm một mười đều nói cho đối phương biết thư linh nghe xong trầm mặc không nói mười phần lao trầm vất cảm rơi vào trầm tư nửa ngày mới lại hỏi ngươi xác định không có bỏ sót ta có thể nói cho ngươi đây cũng không phải là địa phương tốt gì tuyệt đối không được k i n h thường văn bối minh mạch quả quyết không dám lừa gạt tiền bối trần phóng thành khẩn hồi đáp thư linh lại là một trận trầm tư suy nghĩ trần phóng nhịn không được mở miệng hỏi xin hỏi tiền bối nơi này đến t ộ n cùng là địa phương nào thư linh lần này không tiếp tục không nhìn hắn đặt câu hỏi không yên lòng nói ra trước đó ngươi không phải muốn nắm giữ cái này không c h ọ n vẹn pháp bảo à, ây nơi này chính là món pháp bảo này khu vực hạch tâm nơi này trần phóng lần nữa quan sát một chút bên này hư không khu vực hạch tâm nói thật cùng hắn tưởng tượng bên trong pháp bảo c h u y ể n thừa khu vực hạch tâm xuất nhập có chút lớn không sai thư linh đương nhiên gật đầu nói cựu mang kim khuyết tháp vốn chính là lao đầu dùng ngẫu nhiên có được một khối trụ quan tinh đấu mảnh vỡ dựa vào tức ngưỡng tiểu thế giới tri hạch ngũ hành Cực kỳ hạch kỳ trải â m n qua thư n đương nhiên g linh à mảnh t i phổ trụ quang lĩnh cập t r khoa học hắn sớm đã đối trưởng nắm cửu mang kim khuyết tháp cái này phát bảo mạnh mẽ không ôm bất cứ hy vọng nào hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào rời đi trong tháp thế giới thật là như thế nào rời đi nơi này đâu trần phóng hỏi u thư linh nhảy nhảy n h ó t n h ó t rơi xuống trần phóng trên bờ vai cười đùa hỏi ta đều tiến khu vực hạch tâm hiện tại ngươi không nên hỏi một chút ta nắm giữ pháp bảo phương pháp thôi dù sao lao đầu nhi sớm không biết chết bao nhiêu năm món pháp bảo này hiện tại chẳng những không trọn vẹn đến bảo linh ngủ say hay là trạng thái vô chủ chính là khống chế nó thời cơ tốt trần phóng lắc đầu nói ra lúc trước trong giếng ngắm trăng không biết trời cao đất rộng bây giờ đã hiểu rõ đương nhiên sẽ không lại có như vậy hy vọng xa vời trí mới thư linh đối với trần phóng biểu hiện hết sức hài lòng gật đầu nói không sai tiểu a i nhi còn rất có tự biết rõ lời nói thật muốn nói với ngươi tuy nói món pháp bảo này đã không trọn vẹn bảo linh cũng xa vào đến trong ngủ say nhưng nếu là ai mưu toan muốn khống chế nó kết cục sẽ không rất mỹ d i ệ u mặc dù đối với món pháp bảo này đã không có ý nghĩ nhưng hắn cũng là có chút điểm lòng hiếu kỳ không khỏi thốt ra hỏi vì sao hắc hắc cái này không nói cho ngươi thư linh hì hì cười một tiếng cũng không nói rõ cười xong đằng sau lại lần nữa lông mày nhỏ như một cái khổ não nhỏ giọng thầm thì đứng lên thế nào ra ngoài tới ta nhớ được lao đầu nhi nói với ta Trần Phóng. thì r ầ n p ó n g t h ra đối phương vốn là biết nơi đây biện pháp rời đi chỉ là hiện tại quên mà thôi đồng thời trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi nhớ kỹ l i ề n tốt nhớ kỹ đã nói lên luôn có nhớ tới một ngày tiền bối không cần sốt ruột từ từ hồi ức chính là hắn trong lời nói bản ý là rộng một giọng thư linh tâm để nó không nên gấp gáp nào biết thư linh nghe song sắc mặt lập tức do âm truyền tinh mừng lớn nói đúng nga ta gấp cái gì đây chính là tại trụ quan mạnh vỡ tiểu a nhi không sai nhìn không ra thực lực ngươi mặc dù nhỏ yếu nhưng tâm cảnh lại quả thực không tệ lắm rất có chúng ta người tu hành chi tư tiền độ rộng lớn nha đa tạ tiền bối khích lệ t r ầ n phóng không tiêu ngạo không tự t i đáp không biết tiền bối nhớ lại biện pháp rời đi cần bao lâu trong mắt hắn nhìn thấy giống thư linh bảo linh loại này tiên g i a kinh thư phát bảo thành tinh giống loài muốn hồi tưởng lại một sự kiện hẳn là một kiện đã đơn giản lại khó khăn sự tình đơn giản là bởi vì suy nghĩ của bọn hắn đã cùng nhân loại tầm thường khác nhau quá lớn căn bản không tồn tại quên lời nói này cho dù thật quên cũng chỉ là ngắn ngủi l ắ g quên tại trong trí nhớ từ từ tìm kiếm sớm muộn vẫn có thể hồi tưởng lại khó khăn thì là bởi vì nhân vật bực này cái nào không là sống mấy trăm hơn ngàn năm trí nhớ của bọn hắn tựa như lao m u ố n tại như vậy dài r ằ n g g i ặ c trong trí nhớ tìm kiếm được một cái ngắn ngủi đoạn ngắn sợ là cần thời gian không phải bình thường dài thư linh nghe xong dài sầu nói sắp thực cần một chút thời gian nhưng ngươi không nên gấp gáp ta sẽ mau chóng trần phóng chậm rãi chìm đến bụng lòng đang nghe được thư linh lời kế tiếp sau trong nháy mắt nhấc lên tối đa cũng liền ba mươi năm mươi năm đi không bao lâu trần phóng ba trăm bảy mươi mốt c h â m đồng chập trùng chương ba trăm bảy mươi mốt c h â m đồng chập trùng cái gì trần phóng có chút phá âm ba mươi năm, năm ngang đối với trần phóng thất t ố thư linh còn có chút nghĩ hoặc thế nào trần phóng ha to mồm cuối cùng vẫn không nói gì đi ra dù sao lấy đối phương động một tí mấy trăm hơn ngàn năm dài rằng g i ặ c sinh mệnh đến xem ba mươi năm mươi năm xác thực không coi là nhiều lâu không biết tiền bối năm nay h ọ trần phóng thở dài hỏi trong lòng còn có cuối cùng một tia không thiết thực hy vọng xa v ờ i ta ngẫm lại thư linh luất cảm nghĩ một hồi nói ra từ thái hư động huyền kinh sinh ra ý thức lên coi là ước chừng đã qua vài vạn năm trần phóng nhưng nếu như từ thành sách ngày tính lên lời nói ta không được rõ lắm bất quá ước chừng cũng có vài chục vạn năm đi trần phóng đã không muốn nói chuyện thái hư động huyền kinh lịch sử xa so với trong tưởng tượng của mình muốn đã lâu nhiều nghĩ đến bảo tháp chủ nhân khi còn sống chỗ tông môn cũng là một tôn cự vô phép một dạng tồn tại ngươi tựa hồ đang lo lắng cái gì một bên thư linh gặp hắn trạng thái không đối thò mò hỏi trần phóng trương khẩu dục nói muốn nói cái gì cuối cùng lại không hề nói gì nên nói như thế nào đâu nói mình chỉ là một kẻ p h ả n tục võ phu thọ nguyên không hơn trăm năm ba mươi năm mươi năm cơ hồ tương đương với hắn một nửa sinh mệnh tuy nói chính mình là giang h ầ người chơi có thể dùng kinh nghiệm hối nói thọ nguyên nhưng lấy hiện tại hối nói tỷ lệ đến xem 30 năm m năm năm, năm cũng cũng trong h i m túi đeo lưng của hắn lấp không ít có thể tăng lên thọ nguyên thiên tài địa bảo gửi hy vọng ở thực lực mình cường đại sau tìm được bọn hắn có thể vì bọn họ diễn thọ cũng không thể trông cậy vào nhị lao chính mình phúc nguyên thâm hậu thu hoạch được cơ duyên to lớn không duyên cớ được mấy trăm năm thọ nguyên đi vậy còn không như chính mình cố gắng một chút nhanh lên tăng thực lực lên tìm kiếm được bọn hắn đâu ha ha chớ có mạnh miệng rồi tiểu hoa nhi thư linh lúc này lại c ư ờ i lên ha hả lo lắng chết già chỉ lo lắng thôi sinh tử đại sự nhân c h i thường tình ta có thể hiểu được tưởng tượng năm đó trong môn cũng đã gặp không ít thọ nguyên sắp hết lại đột phá không sao tu sĩ hoảng sợ không chịu nổi một này g lao nhân ra ta thấy cũng nhiều trần phóng lắc đầu không làm giải thích yên tâm đi thư linh nhảy đến trên đầu của hắn an ủi ta lúc trước không phải đã nói nơi đây chính là trụ quang tinh đấu mảnh vỡ luyện chế mà thành thì tính sao trần phóng hỏi nói quá cao thâm sao ngươi cũng không hiểu kêu cái gì tứ phương cái gì gọi là vũ cái gì cổ kim kêu cái gì tới câu nói kia nghe nói qua không có thư linh gặp v ầ ệ nói trần phóng nghe xong lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên tiền bối nói thế nhưng là tứ phương trên dưới viết vũ vãng lai cổ kim viết chủ câu nói này đúng đúng đúng chính là câu nói này ta nhớ được hay là đến từ một thế giới khác tu sĩ nói cho ta biết không nghĩ tới câu nói này nổi danh như vậy ngay cả ngươi cũng biết thư linh, nghĩ linh tinh. trong ầ n Phóng thông qua đó ư ợ c chế giáo dục bắt buộc câu năm sinh viên, n thi giáo đi đối với bắt ra i nói hiểu biết. giới này không quen cũng phương trên là thể hết thuộc, Tứ có sức vũ i ế t v vãng viết vũ vãng lai kim viết chủ, cũng chính là cái gọi là vũ trụ. Trong gọi lai là là kim cái cổ trụ, trụ. đại ó vũ đ biểu trên giới t ứ phương cũng chính là tất cả không gian chủ đại biểu từ xưa đến nay cũng chính là tất cả thời gian đây là cho tới nay tại hoa hạ trong điện tịch tìm tới cùng hiện đại thời không khái niệm tốt nhất đối ứng đem vũ trụ khái niệm cùng thời gian cùng không gian liên hệ với nhau có đôi khi trần phóng không khỏi hoài nghi cổ lão tiên tần thời đại thậm chí xuân thu chiến quốc thời kỳ là có hay không có trong truyền thuyết tiên nhân thậm chí nhân hoàng thư linh trong miệng nói tới đến từ một thế giới khác tu sĩ có phải hay không cùng thời đại kia có cái gì liên hệ hiện tại giang hồ có thể hay không tại năm đó lấy một loại hình thức khác xuất hiện như là tu tiên luyện khí loại hình lắc lắc đầu trần phóng thu hồi suy nghĩ không còn suy nghĩ lung tung tiền bối ý tứ thế nhưng là chúng ta chỗ vùng tình không này cũng chính là trụ quan tinh đấu mảnh vỡ bên trong là không tồn tại thời gian trôi qua trần phóng đầy cói lòng chờ mong mà hỏi làm sao có thể thư linh cười nói trên đời nào có có thể làm cho thời gian đình chỉ tồn tại mặc dù có cũng không phải chúng ta có thể tiếp xúc được trần phóng tâm lý vừa mới thăng lên hy vọng trong nháy mắt lại ta n vỡ bất quá hắn hay là lên dây c ố tinh t thần dù sao trước mắt cái này thư linh nói chuyện là sẽ thở mạnh tiền bối kia có ý tứ là đi qua đã nhất định tương lai có thể cải biến thư linh gật gù đắc ý nói bất quá nghe chút liền biết đây là tham khảo người khác nếu như đem thời gian ví von thành một dòng sông dài lời nói trở lại quá khứ thay đổi quá khứ là không thể nào cho dù trong phạm vi nhất định đông kết đầu trường hà này phải bỏ ra đại giới cũng là khó có thể tưởng tượng nhưng là không có khả năng đông kết, lại có đối ô n trình nhất định hướng mảnh vụ này càng đặc thù lại cùng bộ phận chu thiên tinh đấu hòa làm một thể, phạm vi lại nhỏ như vậy, đại giới thì càng nhỏ、rồi. Trần Phóng nghĩ nghĩ nói ra, tiền g giới kết, thể thù một thể, thì lại làm lại, lại làm lại phạm đại chi vi rồi. có được chậm đặc chu hòa độ đấu ra bộ vụ vậy, b ý tư thế nhưng là trong thắp một một nhưng năm ngoại giới một ngày. giới là Đối với lạc mặc dù không chính xác nhưng cũng trên l ệ không xa cũng ta liền nói ngơi ư tiểu hoa nhi này trên người có sợi cơ linh sức là tôi lão phu quả nhiên không nhìn lầm thật đúng là một chút l i ề n thông thư linh đối với trần phóng một chút liên thông thập phần vui vẻ tiền bối quá khen trần phóng c h ắ p tay xác định nơi đây tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới trên lệnh quá lớn hắn cũng rốt cục thở dài một hơi rất tốt vậy kế tiếp liền hào hào theo giúp ta tâm sự đi lão phu nhẫn nhịn hơn mấy trăm năm không có cùng người hào hào nói chuyện qua lúc này đổi lại thư linh đầy mắt chờ mong nhìn xem trần phóng trần phóng tâm lý thiên nhân giao chiến vẫn là không có nói ra cự tuyệt dù sao trước mắt vị này chính là một vị sống không biết bao nhiêu năm lão c ộ n đồng trong tay tùy tiện dò dỉ ra ít đồ đến đều đủ hắn vụ n trộm vui chỉ là van bối không có khả năng đổi tiền bối cho chuyện quá lâu dù sao ha van bối chỉ là một kẻ phản tục ò n phải tu luyện võ đ nhưng để tránh lao ngoan đồng này tức giận trần phóng hay là sớm đánh một châm châm dự phòng không sao không sao tùy tiện tâm sự thôi không chậm trễ ngươi tu hành thư linh hồn không thèm để ý nói không phải ta nói ta có chút không quá lý giải tiểu va nhi ngươi vì cái gì không phải luyện bực này thô lậu võ học còn có ngươi thể nội như vậy đục ngầu chân nguyên tới trần phóng tâm lý mừng rỡ mặt ngoài thì bất động thanh sắc trung thực nghe thư linh dạy bảo toàn thân cao thấp cũng liền nguyên thần đã tu luyện chi pháp cùng ngự đao chi thuật miễn cưỡng đem ra được đến nhưng cũng tới không được mặt bản con xin tiền bối dạy bảo trần phóng đã xà tùy côn trên căn không thèm để ý chút nào mặt mũi m ộ thư cái c túi đầu í n n h là túi dạp g ờ i ngươi giấc như này, nha. hoa Thư tặc linh chỉ cởi cái cực Phóng không không Thư Linh Thư Linh vào là đạo. đạo. Trần Trường Trường một mắng. giảng giảng năm không ỳ dài lâu t ờ i gian, hay phần năm năm, về h là là k cũng k hổ ô không thôi. không n hiện Trần Phóng nói lớn, nhân sinh hắn ngắn hơn năm Linh g gì. khác khác thiểu hai Thư h quá cả có của biệt biệt bất Tối đối với tại tới mới mũi sao dù mà là sống không biết bao nhiêu năm l a o yêu quái lại là t i ê n gia đại phái kinh thư thành tinh mặc dù bình thường nhìn một bộ không quá đáng tin cậy dáng vẻ nhưng một khi dính đến nó chuyên nghiệp lĩnh vực lúc lập tức toàn bộ hồn nhi đều lộ ra sáng mấy phần trần phóng nhìn qua chậm rãi mà nói thư linh trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc đối phương lại như thế nào tại trong năm tháng dài đằng đáng bảo trì hồn nhiên n g â y thơ tâm thái Trần l i ê n vùi đầu vào khẩn trương kích thích nghe g i ả n g ở trong thư linh giảng giải chưa nói tới cỡ nào tinh d i ệ u rất có một loại máy móc cảm giác nhưng cũng may trần phóng nộ tính không tính thấp miễn cưỡng có thể từ đó hấp thu đến một chút đối với mình hữu í c h chất dinh dưỡng mặc dù không có cụ thể p h á p m ô n nhưng mạnh như thác đổ phía dưới hay là có thu hoạch không nhỏ hệ thống nhắc nhở lắng nghe thái hư động huyền trải qua thư linh giàn đạo người đối với nhục thân rèn luyện chi pháp có chỗ linh mộ thanh âm hệ thống nhắc nhở đến trinh ấn chứng hắn thu hoạch trân khí phương diện hắn không dám tùy tiện đi nếm thử kinh mạch thực sự quá mức yếu ớt một khi t ẩ u hỏa nhập ma nguy hại không nhỏ mà lại đối với hắn hiện tại chiến lược sẽ tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng bởi vậy trần phóng đem sự chú ý của mình cường điệu đặt ở nhục thân phương diện hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy tại hắn kiên nhẫn truy vân phía d để hắn rất có một loại trở lại trên lớp học cảo giác trần phóng bất chi bất giác liền trầm mê đi vào hệ thống nhắc nhở lắng nghe thái hư động huyền trải qua thư linh g i ả n g đạo người đối với nhục thân rèn luyện chi pháp có chỗ linh ngộ bắt đầu bù đắp vô cực kim thân trước mắt tiến độ tám hệ thống nhắc nhở lắng nghe thái hư động huyền trải qua thư linh g i ả n g đạo người đối với nhục thân rèn luyện chi pháp có chỗ linh ngộ bắt đầu bù đắp vô cực kim thân trước mắt tiến độ mười lăm thanh em nhắc nhở không ngừng vang lên nhưng trần phóng đã nghe không được thư linh giảng đạo liền như là đem liên quan tới nhục thân chân lý tựa như đồ quyển bình thường biểu hiện ra ở trước mặt hắn vô cùng vô tận chi thức đập vào mặt cơ hồ đem hắn ép không t h ở nổi nhân sinh lần đầu cảm nhận được ăn không vô mùi vị là cái dạng gì đối với cái này trần phóng chỉ muốn nói xin mời tiếp tục gia tăng cường độ đừng có ngừng hệ thống nhắc nhở lắng nghe thái hư động huyền trải qua thư linh giảng đạo người đối với nhục thân rèn luyện chi pháp có chỗ linh ngộ bắt đầu bù đắp vô cực kim thân trước mắt tiến độ một trăm hệ thống nhắc nhở vô cực kim thân đã bù đáp trước mắt đẳng cấp lờ vờ một không một hệ thống nhắc nhở lắng nghe thá Vô cực kim trần h â n đẳng cấp t ư ớ c mắt đẳng phóng không có cái gì mừng rỡ tâm tư bởi vì hắn căn bản liền không có nghe đến mấy cái này thanh âm nhắc nhở toàn bộ tâm thần sớm đã tập trung vào thư linh giảng đạo âm thanh bên trong tuy nói thư linh máy móc thức giảng đạo trong đó tuyệt đại đa số trần phóng đều nghe không hiểu nhưng chỉ cần có thể hiểu được trong đó một phần rất nhỏ với hắn mà nói cũng đã là vô cùng lớn thu hoạch cứ như vậy một người nhất linh một giảng nghe chút m ư ờ i phần hài hòa hệ thống thanh âm nhắc nhở chỉ có trần phóng năng nghe được thư linh cho dù lại là thần thông quảng đại cũng vô pháp nghe được trần phóng nội tâm thanh âm nhưng hết lần này tới lần khác lúc này trần phóng chính trầm mê nghe giảng cũng không thu đến quấy nhiễu cũng không biết trải qua bao lâu trần phóng ung dung tỉnh lại mông lung ở giữa phát hiện chẳng biết lúc nào thư linh đã đình chỉ giảng đạo Chính một mặt k bên g vui nhìn xem xét nhắc nhở ghi chép vừa cùng thư linh nói tốt hơn nói tiền bối chớ trách thật sự là tiền bối giảng đại đạo văn bối như linh thiên âm huống hồ văn bối cũng không ngủ mà là nói đến đây trần phong có chút nói không được nữa nhìn xem trên bảng thanh âm nhắc nhở ghi chép t u ô n ra một câu c ố c túy ngoa tảo hắc tiểu tử ngươi ra mắng lao phu nhìn lao phu không xé nát miệng của ngươi thư linh chỗ nào tiếp thu được lập tức nào tới đưa tay tại trần phóng trên khuôn mặt một trận x é rách chỉ tiếc nó là hư hào trạng thái căn bản tiếp xúc không đến thực thể trong lúc nhất thời chỉ có thể vô năng cùng nộ đối với không khí một trận xuất thủ không để ý tới an ủi đã tức giận thư linh trần phóng phi khoái phủi đi lấy bảng cái này đến cái khác nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt hệ thống nhắc nhở lắng nghe thái hư động huyền trải qua thư linh giảng đạo người đối với nhục thân rèn luyện chi pháp có chỗ linh n g ộ vô cực kim thân đẳng cấp năm trước mắt đẳng cấp lờ vờ ba hay sáu hệ thống nhắc nhở lắng nghe thái hư động huyền trải qua thư linh g i ả n g đạo người đối với nhục thân rèn luyện chi pháp có chỗ linh n g ộ vô cực kim thân đẳng cấp năm trước mắt đẳng cấp lờ vờ ba bốn m ộ t nhìn đến đây kỳ thật còn tốt vô cực kim thân bị bù đắp sau sau đó đẳng cấp tăng lên biên độ cũng không lớn thường thường hơn mười ngày mới có thể nhảy ra một lần nhắc nhở đến tại vô cực kim thân đẳng cấp tiến vào năm trăm cấp sau tăng lên biên độ thì càng thấp một tháng thăng không được một lần một lần chỉ có một hai cấp hai ba cấp d á n ẻ trọng điểm ở phía sau nhục thân tăng lên tiến nhập một cái bình tạnh sau tâm thần phương diện biến hóa mới là làm cho trần phóng mừng rỡ nguyên nhân chỗ hệ thống nhắc nhở lắng nghe thái hư động huyền trải qua thư linh giàn đạo người có chỗ linh hộ tâm thần có chỗ tăng lên đảng cấp một trước mắt đảng cấp lv chín mươi sáu bảy hệ thống nhắc nhở lắng nghe thái hư động huyền trải qua thư linh g i ả n g đạo n g ư ơ i có chỗ linh n g ộ tâm thần có chỗ tăng lên đ ẳ n g cấp một trước mắt đ ẳ n g cấp lv chín t sáu tám tâm thần của hắn đẳng cấp vốn là đi tới điểm giới hạn đi qua thư linh ngần ấy phát chương ù n g k ba n trăm i n h đ bảy mươi ba võ đạo thánh giả nguyên thần chi quang chương ba trăm bảy mươi ba võ đạo thánh giả nguyên thần chi quang tâm thần đẳng cấp đi vào một đẳng cấp cửa h ạ i lớn sau thanh âm nhắc nhở lại có thời gian rất lâu chống không thẳng đến mấy cái quen thuộc nhắc nhở xuất hiện hệ thống nhắc nhở ngươi tại nghe g i ả n g bên trong đối với tâm thần tri đạo có chỗ lĩnh ngộ hệ thống nhắc nhở ngươi tất cả lĩnh ngộ tiến vào ngộ đạo trạng thái ngươi đối với tâm thần vận dụng lý giải càng phát ra xâm nhập hệ thống nhắc nhở kiểm tra đo lường đến tinh thần của ngươi đẳng cấp đã viên mãn rất nhiều cảm ngộ đã hóa thành ngươi đột phá bình cảnh tư lương hệ thống nhắc nhở ngươi tất cả lĩnh ngộ tiến vào ngộ đạo trạng thái ngươi đối với tâm thần vận dụng lý giải càng phát ra xâm nhập dạng này nhắc nhở hắn có thể quá quen thuộc bất quá chính mình vậy mà một lần tình cờ lần nữa tiến nhập ngộ đạo trạng、thái. c h ắ c không được trong lúc đó có một đoạn thời gian sẽ cảm thấy thư linh giảng nội dung trở nên dễ hiểu dễ hiểu vốn cho rằng là thư linh giảng đạo trình độ có chỗ tăng lên hiện tại xem ra là hắn nghe rằng trình độ hiện lên chỉ số cấp bậc tăng lên tiến vào giang hồ đến nay hắn hết thảy ba lần tiến vào nội đạo trạng thái lần thứ nhất nội đạo tại cơ sở nội công đột phá một nghìn cấp sau trên lôi đài để hắn đối với đao kỹ xảo có hoàn toàn khác biệt lý giải cũng vì tự sáng tạo tam cực thiên đao đặt xuống kiên cố căn cơ nếu như nói lần này nội đạo còn tính là có người dịu dắt lời nói như vậy lần thứ hai chính là tinh khiết dựa vào hắn chính mình rết ra tới lần thứ hai ngộ đạo là tại chiến trường chém giết bên trong tiến vào hai lần ngộ đạo trừ để hắn các phương diện võ học đạt được tấn m á n h tăng lên bên ngoài cũng làm cho hắn đối với võ đạo lý niệm có không ít chính mình lý giải mặc dù vẫn còn tương đối mơ hồ nhưng cùng đại đa số người chơi máy móc so sánh đã là giành chức không biết bao nhiêu người nếu không lấy hắn cái kia trước sớm thấy cái gì võ học đều muốn học tâm thái hiện tại còn không biết ở nơi nào vất vả tu luyện hai lần khác biệt ngộ đạo cuối cùng cũng làm cho trần phóng tốc độ cực nhanh thu hoạch tam cực thiên đao môn này trong truyền thuyết vô thượng võ học vốn cho rằng lần tiếp theo tiến vào ngộ đạo không biết muốn tại năm nào tháng nào không nghĩ tới ngay hôm nay. trần phong tiếp tục hướng xuống lật nhìn xem nhắc nhở bảng khoe miệng đường còn càng lúc càng lớn hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i tất cả lĩnh ngộ tiến vào ngộ đạo trạng thái n g ư ơ i đối với tâm thần vận dụng lý giải càng phát ra xâm nhập hệ thống nhắc nhở kiểm tra đo lường đến tinh thần của n g ư ơ i đẳng cấp đã viên mãn rất nhiều cảm ngộ đã hóa thành n g ư ơ i đột phá bình cảnh tư lương trải qua không biết bao nhiêu lần lặp lại đằng sau đột nhiên phát sinh cải biến hệ thống nhắc nhở chu thiên tinh đấu thư linh giằng đạo người đối với tâm thần một đạo lĩnh ngộ lấy lượng biến dẫn đến chất biến linh giác bắt đầu tiến hóa ý thức hải ngay tại diễn biến xin sau lại là thời gian dài g ằ n g g ặ c đi qua đ linh giác tiến hóa kết thúc ý thức h ả i diễn biến hoàn thành nguyên thần hoàn thành ngưng tụ hệ thống nhắc nhở ngươi đã có được linh thức cảm giác của ngươi phạm vi b ị lớn ngươi có được nguyên thần trước mắt đẳng cấp lờ v à một hệ thống nhắc nhở ngươi đã tiến vào võ đạo thánh giả cảnh giới liên tục ba đầu nhắc nhở sau khi xuất hiện trần phóng ba võ đạo thánh giả là cái gì võ thánh trong truyền thuyết đại c à n thái tổ cảnh giới trong lúc nhất thời trần phóng nội tâm ngũ vị tạp trần vui nửa tham gia lo vui chính là đại c à n thái tổ liền cái này bởi vì hắn từ đầu đến cuối mặc dù cảm thấy mình có chút thực lực, nhưng xưa nay không cảm thấy mình đã cường đại đến không biên giới tình trạ tối thiểu cùng làm ra cấp độ kia công tích vĩ đại đại cản thái tổ thực lực đại khái s u ấ t là không có cách nào so nhưng bây giờ hệ thống nói cho hắn biết đã tiến nhập võ đạo thánh giả cảnh giới để trần phóng rất có một tia không quá chân thực cảm giác lo thì là dựa theo hắn từ đông đảo người chơi nơi đó hiểu rõ võ thánh sát xuất lớn chính là giang hồ bên trong người chơi có khả năng đạt tới cấp bậc cao nhất cảnh giới lại hướng lên không phải nói không có tối thiểu tạm thời đến xem đừng nói võ thánh tông sư đều không có mấy người có thể đạt tới cái này khiến trần phóng lúc này có một loại mười phần cảm giác trở dạ không phải thực lực không đủ mà là hắn bước chân vượt qua quá lớn không có tham khảo để hắn trong lúc nhất thời có chút mê mang uy uy uy, tiểu tử ngươi tại cười ngây ngô cái gì thư linh mười phần không vui đưa tay ở trước mặt hắn lướt qua m ắ n g song lão nhân ra ta ngay ở chỗ này cười ngây ngô chẳng lẽ gân nào d ự n g sai a a không có trần phóng từ phức tạp trong vui sướng lấy lại tinh thần vội và nói v ă n bối sao già mắng tiền bối đâu thật sự là lúc trước v ă n bối không cẩn thận tiến nhập nộ đạo trạng thái có chút thân bất do k ỷ thực sự thật có lỗi a thư linh ồ một tiếng cũng không ngạc nhiên t r á c không được đâu ta nói làm sao có cỗ cảm giác quen、thuộc. Trần p h ó n g đ ố i với cái này chỉ coi đối phương là kiến thức rộng rãi dù sao không biết bao nhiêu vạn năm lao yêu quái dạng gì thiên tài chưa thấy qua nộ đạo chuyện như vậy tại trong mắt đối phương chỉ sợ cũng không phải cái gì cần để ý sự tình nhìn ngươi t i n h khí thần t ự a hồ không sai thư linh một bộ tranh công bộ dáng nói ra thế nào từ lao phu giảng đạo bên trong nộ đến không ít đồ tốt đi trần p h ó n g không mình hành lễ chân tâm thật ý nói tiền bối lại ân vạn bối suốt đời khó quên ngày sau ổn thỏa là tiền bối tìm một cái phúc nguyên thâm hậu nộ tính n ị c h thiên truyền nhân hh <cười> đừng nói những cái tia hư đầu ban nào đồ vật mau nói cho ta biết lĩnh nộ được cái gì thư linh không dằn nổi hỏi trần phóng cũng không che lấp nói thẳng ván bối may mắn ngưng tụ nguyên thần có được linh thức không sai không sai thư linh thập p h ầ n vui vẻ tuổi con nhỏ liền ngưng tụ nguyên thần tương lai phản hư có hy vọng tiến đ ồ bất khả hạ n lượn g tiểu huynh đệ bất chi bất giác trần phóng tại trong miệng của nó đã từ nhỏ bé con tiểu hỏa từ đến tiểu huynh đệ hoàn thành cấp ba nhảy h i ệ n nhiên lần này ngộ đạo tại trong lòng đối phương thêm điểm không ít cùng tiền bối so sánh còn kém xa lắm đâu trần phóng mười phần khiêm tốn nói ra lời này cũng không phải là đơn thuần khiêm tốn mặc dù thực lực như vậy tại giang hồ bên trong đã đứng tại đỉnh núi có thể xưng vương xưng bá nhưng trần phóng biết mình khoảng cách tìm về nhị l a o còn kém xa lắm chờ chút thư linh đột nhiên cao giọng hô một c ú họng ngươi nói ngưng ngưng tụ nguyên thần nói đùa cái gì trần phóng thấy đối phương biểu lộ hết sức nghiêm túc do dự một chút mới lên tiếng hẳn là là như vậy đi tiền bối lời ấy ý gì con vừa có chút không xác định mở ra nhắc nhở bảng lại xác nhận một chút nhìn thấy ngưng tụ nguyên thần bốn chữ đằng sau yên lòng dù gì hệ thống nhắc nhở tổng sẽ không gạt người đi tiểu a nhi hồ liệt, liệt ngươi một kẻ phạm tục võ giả cho dù võ học tu luyện lại như thế nào làm sao có thể ngưng tụ chỉ có tu sĩ kim đan mới có cơ hội tương đối ngưng tụ nguyên th thư linh một bộ ta xem thấu ngươi vụng về diễn kỹ bộ dáng nói một chút đạo tốt ngươi cái tiểu hạ nhi không biết từ nơi nào nhìn vài thiên giã sử truyền thuyết cũng dám lừa gạt lao phu la g á n không bất quá nó rất nhanh liền nói không được nữa bởi vì trần phóng đang ngưng tụ nguyên thần đằng sau mặc dù tạm thời còn đến không kịp đối với loại này nghe liền tiên hiệp khí tức tràn đầy thần thông có cái gì hiểu rõ nhưng chỉ là đem nguyên thần chi quan g cụ hiện đi ra loại này gần như bản năng động tác vẫn là có thể làm được thư linh dần dần há to miệng làm ránh bình thường tới nói nguyên thần chi quang là một loại cùng người tu hành linh hồn lực lượng tinh thần trực tiếp tương quan huyền diệu tồn tại hắn đã là người tu hành tu vi cảnh giới biểu tượng cũng là người tu hành linh hồn bản chất cụ tượng hóa thể hiện trên bản chất nguyên thần chi quang bị coi là tu sĩ linh hồn hạnh tâm là sinh mệnh cùng ý thức trung cực vật dẫn người tu hành điểm tu vi càng cao nguyên thần chi quang cũng liền càng ngưng thực sáng trói một khi người tu hành ngưng tụ nguyên thần chi quang không cần thông qua công pháp yếu quyết đi học tập như thế nào sử dụng bởi vì chỉ cần một khi ngưng tụ sử dụng nó chính là mỗi một cái người tu hành bản năng chỉ gặp trần phóng suy nghĩ một lát giữa lông mày bỗng nhiên sáng lên một chút kim a n g như đậu xanh kích cỡ tương đương quang mang mười phần ảm đạm lại lòng lẻo nhưng chính là viên này hơi có vẻ ảm đạm lại không đáng chú ý kim a n g lại làm cho kiến thức rộng rãi thư linh quá sợ hãi gọi thẳng không có khả năng tiền bối lời nói ý gì trần phóng biểu hiện ra xong liền muốn thu hồi nguyên thần chi quang dù sao hắn mới vừa v ặ n ngưng tụ ra còn chưa đủ cố động lúc này chỉ là biểu hiện ra cũng đã cố hết sức t h ô n g thả giải thích ngươi trước đ ừ n g thu để cho ta xem ngươi lĩnh nộ ra tới nguyên thần chi quang thích hợp đầu nào c o đường thư linh vội vàng chặn lại nói Đừng thư ụ ra n linh t ầ n lại gần đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một chút trấn phóng mi tâm nguyên thần chi quang dường như lẩm bẩm lẩu bẩu nói ra ân hôn hôn đội đội vô hình vô dạng màu xác hiện lên kim có thể bài trừ ngươi là ma tu trần phóng trần phóng có chút im lặng một người là ma là phật như thế nào vẹn vẹn có thể thông qua một đạo nguyên thần chi quang liền có thể nhìn ra được tựa hồ là nhìn ra trần phóng kinh thường thư linh liếc mắt nhìn hắn chớ có cho là lão phu tại nói vậy nguyên thần chi quang vốn là cùng người tu hành tâm tính hành vi cùng một nhịp thở tính toán nói quá nhiều n g ư ờ i cũng không hiểu thư linh không còn giải thích hướng trần phóng mi tâm dỗi ra một cây nho nhỏ ngón tay ý đổ đụng vào đoàn này kim mang lại phảng phất giống như bị chạm điện tung ra đi thật xa trần phóng tiền bối thế nào thế nhưng là chuyện gì xảy ra không sao không sao thư linh khoát tay háo ra hiệu không có việc gì một bên đem ngón tay nhét vào trong miệng một bên tự mình lẩm bẩm cái gì trần phóng ngược lại là rất là tò mò hắn vẫn cho là thư linh loại này giống như hồn không phải hồn nhưng lại không có thực thể tồn tại hẳn là giống cùng loại chiếu ảnh tồn tại ngoại nhân không đả thương được nó nó cũng vô pháp tiếp xúc đến ngoại giới nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy hoặc là nguyên thần c h i quan g xa so với trong tưởng tượng của hắn huyền diệu hơn vậy mà có thể thương tổn được không có thực thể thư linh hoặc là chính là thư linh tồn tại cũng không phải là như hắn nghĩ như vậy qua nửa ngày thư linh tựa hồ cuối cùng đem chính mình giải thích rõ ràng hơi có vẻ thất vọng đối với trần phóng nói ra đáng tiếp nha tiểu h ò nhi đến s ư n g hô lại trở lại ngay từ đầu thời điểm trần phóng tâm lý thật nhỏ tự nói một câu chờ đợi đối phương đoạn dưới thư linh tiếp tục nói ngươi dạng thiên phú này nếu là đặt ở tu hành d ư ớ i chém long sơn trang huyết đao tông bá đao cửa cùng cựu tiêu kiếm tông lính như thế đạo kiếm đạo tông môn sợ là muốn c ư ớ p bể đầu đáng tiếc nha đáng tiếc ngươi sinh không gặp thời không đối là sống không gặp địa tài là sinh ở cái này linh khí khô kiệt chi điện binh đạo kiếm đạo trần phóng nghi hoặc hỏi chẳng lẽ lại là lấy binh khí làm bản mệnh vũ khí tu hành một p h i không sai lão phu liền thích ngươi cố này cơ linh tình nhưng ngươi biết vì sao muốn đem kiếm đạo từ đó đơn độc sách đi ra sao trần phóng văn bối không biết thư linh vui vẻ trên không trung nhảy n h ó t hai lần cười nói lại nghe lão phu từ từ cùng ngươi nói tỉ mỉ vừa mới kể xong đạo không lâu thư linh lần nữa mở ra máy hát cái này đến cái khác tu hành giới bí tân t ử trong miệng hắn nói ra chỉ t i ế c lúc này hơi có chút hát hí khúc cho mù loà nhìn cảm giác trần phóng nghe được t ỉ n h t ỉ n h mê mê đối với thư linh trong miệng động một tí có thể hủy tiên diện địa vọng tộc đại phái cùng nhân vật vô địch cũng không cảm giác gì dù sao cách quá xa để hắn có loại đang nhìn tiểu thuyết mạng ảo giác thậm ngay cả cái nhân vật chính đều không có người tên này cái này cũng không hiểu vậy cũng không hiểu đến cùng có còn hay không là cái người tu hành thư linh dựng dâu trứng mắt trần phóng mãn đầu dấu chấm hỏi thế nhưng là tiền bối văn bối vốn cũng không phải là trong giới tu hành người a thư linh thư linh phẩy tay háo một cái hất đầu liền chui tiến vào thái hư động h u y ề n kinh bên trong c h ỉ để lại một thanh âm tu luyện của người đồ bỏ võ đạo đi thôi trần phóng một mặt không hiểu chỉ có thể bất đắc di núi h vai bất quá hắn đối với thư linh đã trải qua như vậy tháng năm dài đắng đắng lại vẫn có thể bảo trì như vậy hài đồng thiên tính cũng là có chút bội phục đặt mình vào châu nghĩ một hồi nếu là chính mình sống mấy ngàn mấy v ạ năm n hẳn là tuyệt đối không làm được đối phương dạng này hồn nhiên n g â y thơ hành vi lắc đầu hoán hai tiếng thấy đối phương vẫn như cũ không để ý chính mình trần phóng liền lại lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện còn phải ở chỗ này đợi thật lâu không tu luyện đang nói hắn thật đúng là không biết mình đến cùng nên làm chút gì thật tình không biết lúc này thái hư động huyền kinh bên trong thư linh chính mười phần không có hình tượng đang nhảy chân mắng to đáng chết, đáng chết. vì cái gì gia hỏa này không c ó sinh ở tu hành giới mà là tại cái này chim không thèm bị địa phương rết nát linh khí khô kiệt giống thế giới người phàm bên trong nhà xí thể chất còn như thế kém lão phu muốn kéo ngươi một cái đều không được thật là tức chết ta cũng tại trong sách dơ chân thư linh trần phóng tự nhiên là hoàn toàn không biết hắn đang chìm ngâm ở cái này mới được tới nguyên thần chi quang vội vàng nghiên cứu cái này nhìn như ngưu tất nhưng lại tựa như không có tác dụng gì đồ chơi nhỏ mới ngưng tụ ra nguyên thần chi quang lộ ra mười phần yếu ớt vừa mới chỉ là cho thư linh phô bảy bất quá mười mấy giây liền đã cơ hồ rút khô hắn toàn bộ tâm lực n ụ c thân thể lực mặc dù cũng có tiêu hao nhưng so sánh với linh thức tâm lực gần như khô kiệt trên cơ bản có thể hẹn tương đương không có tiêu hao cái này cũng có thể từ đó đạt được một cái kết luận nguyên thần c h i quan g cùng lục thân có liên quan nhưng liên quan cũng không có linh thức tâm thần cũng chính là linh hồn như thế chặt chẽ lúc trước mười mấy giây cơ hồ đem hắn rút khô trần phóng cũng không dám tiếp tục tìm đ ư ờ n g chết cẩn thận từng ly từng tí nghiên cứu thân là một võ giả lại lĩnh ngộ người tu hành mới có thể lĩnh ngộ nguyên thần c h i quan g trần phóng tâm lý nhiều ít vẫn là có chút tự hào nhưng cùng lúc đó một vấn đề khác cũng xuất hiện tại trước mặt mặc dù hắn biết nguyên thần chi quang rất nhiều công hiệu cùng tác dụng nhưng lại duy trì có không có liên quan tới tu luyện nguyên thần chi quang ti n tức không có khả năng thông qua tu luyện đến để viên này kim đậu tiếp tục mạnh lên lời nói hiện tại nguyên thần chi quang với hắn mà nói cơ hồ không nhiều lắm tác dụng trang bức đều ngại tốn sức thế là trần phóng mở mắt ra yên lặng đưa ánh mắt nhìn về phía một bên không hề có động tĩnh gì tác phẩm vĩ đại trần phóng tâm lý thầm nghĩ không đ ổ i hiện tại thư linh ngay tại đội nóng hay là đ ư n g đi quay dây hắn trước thừa dịp nộ đạo vừa kết thúc trạng thái còn có một chút còn sót lại tu luyện tam c ba trăm bảy mươi lăm đi cực l o n g hô thức chứ ba trăm bảy mươi lăm đi cực l o n g hô thức tam cực thiên đao cùng chia tam trọng theo thứ tự là đệ nhất trọng nhân cực đệ nhị trọng địa cực cùng đệ tam trọng t h i ê n cực trước mắt trần p h ó n g đã đem tam cực thiên đao đẳng cấp đầy lên bốn trăm ba mươi hai cấp đem đệ nhất trọng nhân cực bộ phận toàn bộ thắp sáng lĩnh n g ộ sau đó chính là đệ nhị trọng địa cực bộ phận địa cực l o n g hô thức cần chờ cấp đầy lên năm trăm cấp mới có thể thắp sáng không hồ là tại bản giới không cách nào tiếp tục hắn tăng lên vô thượng cấp khác đạo thuật cho dù là có ngộ đạo sau khi kết thúc còn sót lại trạng thái trần phong tiến độ tu luyện ý nguyên mười phần chậm n không biết cần tốn hao bao lâu thời gian mới có thể đem môn đào thuật này đẩy lên cực hạ n đẳng cấp nhưng cũng may hiện tại trần phong chính là không bao giờ thiếu thời gian ở thời gian này gần như đứng im trụ quan tinh đấu mảnh vỡ bên trong hắn hoàn toàn có thể từ t ừ tu luyện hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy từ trong ba lô lấy ra một thanh bình thường nhất cương đao trần phong nhắm mắt nín hơi bắt đầu diễn luyện đao chiêu không có sử dụng một tia chân khí so với đệ nhất trọng nhân cực bộ phận đệ nhị trọng địa cực bộ phận ba chiêu liền muốn phức tạp rất nhiều bất luận là thú vương phá trận hay là lôi đình đều không có như là lực phách hoa sơn hoành tạo thiên quân dạng này cụ thể đến như thế nào thi triển chiêu thức đệ nhất trọng càng giống là đang thi triển người trên thân ra chỉ trạng thái nào đó cùng loại với nào đó bộ ạ nỉm bên trong nhân vật chính loại kia trạng thái tiên nhân có thể người thi triển các phương diện thuộc tính càng tiếp cận với một loại ý cảnh nhưng lại không có ý cảnh như vậy thuật t ú cả hai ai ưu ai kém cũng không tốt đánh đồng mà đệ nhị trọng địa cực bộ phận thì càng tiếp cận với mọi người giải bình thường võ học có cụ thể đến như thế nào thi triển phát lực chiêu thức trần phóng thủ cầm cương đao nhắm mắt nín hơi chậm rãi từng đao từng đao từ lúc này thái hư động huyền kinh bên trong thư linh tự nhiên không có thật rơi vào trạng thái ngủ say nó gặp trần phóng tựa như hài đồng rèn luyện thân thể bình thường chậm r ã i vung đao nhẹ dọn g một tiếng p h ả m tục võ học nhưng liền nó cười nạo h không lâu sau rõ ràng trần phóng cũng không vận dụng c h â n khí tâm thần ý cảnh cũng đều không có thi triển nhưng ở phía sau hắn lại có hai đoàn xương ngủ nhàn nhạt, nhạt bay lên hai đoàn xương ngủ nghiêng nghiêng ngà ngà không biết từ đâu mà đến cả hai phân biệt rõ ràng phán p h t có ý thức bình thường kinh hô trong thanh n g h ĩ n hàm vẻ run dày trần phóng không hề hay biết vẫn tại tự mình thua lên ao không sai hắn hiện tại cùng nói là vung đao chẳng nói là mối đao mỗi một đao phách chạm ra ngoài căn bản nhìn không ra có bất kỳ lực đạo cùng kinh khí liền như là lần đầu luyện đao hài đồng gập đền không có chút nào căn cơ nhưng cái này sao có thể không nói trần phóng tại đao pháp bên trong đầu nhập vào nhiều như vậy tiềm năng tiến vào giang hồ đến nay một mực c ẩ n cù chăm chỉ vất vả thu luyện trần phóng cơ sở đao pháp đã sớm đến hệ thống không cách nào biểu hiện hóa cảnh sự thật chính là cái này đệ nhị trọng địa cực long hồ thức chiêu thức thật sự là có chút quỷ dị sơ khai bắt đầu trần phóng luyện cực kỳ khó chịu trong đó có một ít chiêu thức cùng phát lực phương thức hắng bất quá cái này dù sao cũng là trải qua hệ thống chứng nhận qua vô thượng đao thuật là chính mình tân tân khổ khổ tự sáng tạo đi ra bản giới đỉnh cấp đao thuật trần phong c u ố i cùng vẫn quyết định tin tưởng hệ thống cắn răng tiếp tục luyện xuống dưới hắn cố nén khó chịu tiếp tục vung đao tu h luyện nhục thân ở trên trời nước tiểu thế giới trải qua cường hóa đằng sau bất luận là cường độ hay là tính bền dẻo đều có không phải người bình thường tăng lên nếu không có như vậy hắn hiện tại có lẽ còn làm không được một thức này bên trong bộ p h ậ n động tác động tác mặc dù khó chịu nhưng luyện luyện cũng bất chi bất giác liền đắm mình vào trong một đoạn thời gian qua đi lại cũng cảm thấy không có như vậy khó ch Cũng tố chất thân, thân thể người bình thường thật đúng là làm không được loại này kỳ kỳ quái quái động tác chú ý chiêu thức là tác giả đoán mò đi ra các độc giả tại trong hiện thực tuyệt đối không nên tùy ý bắt trước phòng ngừa thụ thương ba thân ở thái hư động huyền kinh bên trong thư linh nhìn thấy trần phóng sau lưng chậm rãi tràn ngập ra sương mù trên mặt lộ ra một tia không thể tin khi từng đạo như có như không thanh âm thời điểm xuất hiện nó trên mặt biểu lộ mắt trần có thể thấy trở nên đặc sắc mở mở mở cái gì trò đùa thư linh nhìn thấy trần phóng sau lưng sương mù, ủ càng thêm lương thực trong miệng khó có thể tin nó bị non đạo trong ầ n Phóng này không chẳng hề thấy h có giác, đối với cái này không hề có cảm giác, chẳng qua là cảm là qua t e c h í h mình n c à thêm đắm chìm trong chìm đắm đ óc ngay từ đầu khó h ị u của ả cả m mất, một nghiêm, nghiêm, giác gì quái biến loại bá bá tức óc c đều huy Huy tất thay trong đó đạo. đạo, dần dần biến mất. Thay vào đó là một loại nghiêm, khí vào là hắn hiện lên một tia n g h i hoặc bá đạo còn dễ nói chính mình dù sao tu luyện qua bá đa quyết thậm chí còn lĩnh nộ g ra bá đao đao ý nhưng cái này h uy nghiêm là lúc nào tới chính mình có tu luyện qua cái gì hoàng gia võ học à? trần phóng nào trong biện chuyển động một vòng không nghĩ ra cái như thế về sau duy nhất cùng hoàng gia võ học dựng vào điểm quan hệ chỉ có vương đạo sát quyền nhưng này cũng là sát ý lỗi nặng vương đạo một thức quyền pháp húng chi mình được đến đằng sau vẹn vẹn chỉ là lướt qua liền thôi cũng không xâm nhập quá sâu tu luyện qua môn quyền pháp này như vậy uy nghiêm khí tức là từ đâu mà đến đâu t r ầ n phóng một bên duy trì trạng thái tu luyện một bên suy tư trên người mình bay lên khí tức căn nguyên là đến từ chỗ nào võ đạo tu hành kiên kỵ nhất tu luyện ra một chút chính mình cũng không biết đồ vật đến đây cũng là mang ý nghĩa tẩu h ỏ a nhập mà cách mình đã không xa hùng hồn tiên thiên chân khí tại trong kinh mạch phi tốc vận chuyển một chu thiên không có phát hiện trên thân thể có cái gì dị thường địa phương tiếp theo chính là đã tiến hóa thành linh t ứ c linh、giác. lần thứ nhất sử dụng còn có chút không thể chứng linh thức đem trong thân thể t r o ngoài n g bên ngoài nhìn rõ ràng vẫn không có phát hiện cái gì dị thường địa phương ngược lại là so với linh giác sau khi tiến hóa linh thức để trần p h o n g có loại từ cận thị tám trăm độ bỗng nhiên bình thường trở lại người cảm giác tê chỗ nào vấn đề đâu trần p h o n g nói một mình đến một nửa đột nhiên dừng lại bởi vì hắn linh thức đã thấy được phía sau hắn không trung nổi lơ lửng hai tôn thần linh không sai chính là thần linh hắn nhân sinh lần đầu chân chính cảm nhận được long bảng hổ cứ cái này thành ngự chân thực ý nghĩa Chỉ gặp m ộ trong á i phải chiếm cư tại một Trần t Phóng cư lưng r sau hư không,、cả、hai phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Trưng 376, Pháp Pháp Hai Trưng tướng. Trưng 376, Pháp tướng. ràng, liên quan trong cả cặp biệt tới rõ đ ô ô i mắt k h n g chứa một i a t ì n h cảm, kim q u a n g nhạt nhạt đàng từ trong đó tản、ra. Trong đó, dòng tử đó đó, ra. khí chất tôn quý m à huy nghiêm k h í thế chất trang trọng mà bá đạo từ cả hai trên thân trần phóng cũng không cảm nhận được có bất kỳ ý thức tồn tại cho nên đây cũng là vì cái gì hắn sẽ nói đây là hai tôn thần linh nguyên nhân còn có một cái kỳ diệu địa phương long hổ nhị thần sơ nhìn lên cảm thấy cực lớn lớn đến toàn bộ tinh không đều nhanh muốn không chứa được chúng nó nhưng nhìn một hồi sau nhưng lại cảm thấy chúng nó rất nhỏ nhỏ đến gần như có thể cùng trần phóng độ cao sánh vai như vậy khác lạ nhưng lại rối loạn cảm giác để trần phóng trong lúc nhất thời có chút hối loạn không có quá làm rõ ràng phía sau mình cái này hai tôn thần linh nguyên lý bất quá hắn không biết cũng không có nghĩa là tất cả mọi người không biết tối thiểu nơi này có một vị hẳn là có hiểu biết tiền bối trần phóng trở tay thu hồi trong tay cơn đao hướng phía thái hư động huyền kinh p ư ơ n g hướng chấp tay ô n quyền g i ọ n thanh khẩn dò hỏi không biết cái này hai đoàn hư ảnh là chuyện gì xảy ra yên gặp thư linh vẫn là không có muốn đi ra dáng vẻ trần phóng liền đ á n h phải lại đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không long hồ hư ảnh chỉ gặp tại hắn đ ỉ n h chỉ diễn luyện đao chiêu đằng sau lúc trước còn lộ ra phi thường ngưng thực hai đoàn thần linh hư ảnh vậy mà ẩn ẩn có chút tản ra s u thế cương đao xuất hiện lần nữa ở trong tay trần phóng nếm thử tiếp tục diễn luyện quả nhiên ẩn ẩn có chút tiêu tán hư ảnh lại lần nữa ngưng thật đứng lên hắn ở trong lòng suy đoán long hồ nhị thần long hồ thức chỉ cần không phải đồ đần chỉ nhìn đ i ệ cực long hồ thức chiêu thức danh tư cũng có thể suy đoán cái một hai ba đến đi đi chớ t r ân vừa mới thêm i thiếp trong chốc lát thư linh ho khan một tiếng hỏi ngươi một thức này có thể có danh tự có tên là điệu cực long hổ thức trần phóng đàng hoàng đáp long hổ thức ân ngược lại là cực kỳ chuẩn xác thư linh gật đầu nói hiện tại xem ra là ta coi thường ngươi đao thuật này cho dù đặt ở ta g i ớ i kia cũng là một môn có chút không tầm thường đao thuật nhưng còn có mặt khác chiêu thức diễn luyện một phen cùng ta nhìn một cái là trần phóng cầu còn không được đem đệ nhất trọng nhân cực bộ phận từng cái diễn luyện đi ra từ thú vương đến phá trận lại đến sau cùng phích lịch trước hai cái thư linh còn thỉnh thoảng lợi bình một phen quả thực không sai có mấy phần binh gia tu sĩ thần vận không hề nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy như vậy thượng thừa công pháp khi thấy trần phóng thi triển nhân cực lôi đình cả người tiến nhập lôi quan g hóa hình thức sau thư linh con mắt đều muốn chừng đi ra ta lập cái vô lượng tiên tôn ngươi cái này cái này hồi lâu sau thư linh chậm rãi thở dài đúng là lao phu cô lậu quả văn chưa từng nghĩ phàm tục võ đạo vậy mà cũng có như thế con đường tiền bối thế nhưng là van bối tu luyện võ học có vấn đề gì trần phóng có chút lo lắng hỏi chớ có lại gọi tiền bối thư linh thần sắc cười quái dị khoát tay á o nếu không chê tiểu hữu xưng hô lão phu động huyền lao nhân đi thư linh đột nhiên chuyển biến thái độ làm cho trần phóng vì đó kinh ngạc n g ậ n ra một chút mới lên tiếng không dám không biết tiền bối lời này ý gì hỏi trước ngươi một câu môn đao thuật này thật là là chính ngươi một mình sáng tạo đi ra thư linh cũng không trả lời ngược lại hỏi như thế đạo trình độ nào đó tới nói tam cực thiên đao đã có thể nói là hắn tự sáng tạo cũng có thể nói cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ nghiêm trình mà nói chân chính sáng tạo công pháp người hẳn là hệ thống mới đối trần phóng nghĩ, nghĩ. vẫn là nói nên tính là v ă n bối một mình sáng tạo à tối thiểu v ă n bối còn chưa từng nhìn thấy có những người khác thi triển môn đ ạ o thuật này thư linh trừng mắt cái này kêu cái gì nói cái gì gọi là nên tính là chớ có giả b ộ n ư ớ ngẩn cùng lao phu nói thật trần phóng do dự một chút hỏi tiền bối có thể từng nghe nói hệ thống hệ thống ngươi k ỹ càng miêu tả một chút vị này thư linh nói ra trần phóng liền đem hệ thống đại khái công năng cùng thư linh miêu tả một chút lại đem người chơi tồn tại nói một lần không ngờ thư linh nghe xong một trận cười to ha ha ha thì ra là thế không nghĩ tới ngươi đúng là thiên đạo chiếu có người lao phu minh bạch như lời ngươi nói hệ thống là vật gì chắc hẳn tiểu hữu xoắn suýt phương tiện ở chỗ môn đao thuật này đến cùng là n g ư ơ i sáng tạo hay là hệ thống sáng tạo đi tiền bối tuyệt nhãn trần phóng chắp tay ôm quyền nói ra nói gọi động huyền lao nhân thư linh lần nữa trợn mắt nói nói một chút ngươi sáng tạo môn đao thuật này quá trình đi trần phóng mở ra bảng đem trên bảng liên quan tới tam cực tiên đao miêu tả mỗi chữ mỗi câu nói ra vãn bối đi qua vô danh đao khách t r i a hạt tại diệp phong thành có chỗ linh hộ dung hợp t ă n môn viên mãn cấp bậc phổ thông đao thượng thừa đao pháp đem nó đẩy tới tuyệt đỉnh cảnh giới. cuối cùng lại dung hợp tam môn viên mãn cấp bậc t u y ệ t học đem nó triệt để đẩy vào vô thượng cảnh giới cuối cùng là được lão nhân gia vừa mới nhìn thấy môn đao thuật này tam cực thiên đao thư linh n g h e s o n g y ê n lặng nhìn xem trần phóng nhìn hắn một trận mất tự nhiên không khỏi chắp tay hỏi tiền bối lao nhân gia đang nhìn cái gì lao phu đang nhìn một thiên tài thư linh có chút cảm khái nói ra lão nhân gia nói đùa trần phóng cười khổ một tiếng sách này linh đột nhiên chuyển biến để hắn có chút khó chịu vãn bối nhưng khi không được danh thiên tài không khỏi trong lòng của hắn lập tức nhớ tới lâng ạ vị này lâm âu hoàng có tính không được thiên tài hắn không biết nhưng nhất định tính được là phúc nguyên thâm hậu hạng người ngươi có biết ngươi vận công lúc sau lưng sinh ra cái này hai tôn thần linh tại ta giới kêu kêu cái gì thư linh hòa ái đối với trần phóng hỏi trần phóng chậm rãi lui ra phía sau một bước nói còn x i n tiền bối g i ả i hoặc thư linh trừng mắt liền muốn phát á c nhưng không biết nghĩ tới điều gì lại hành quân lặng lẽ cái này cách gọi cùng nhau cũng mặc kệ trần phóng biết hay không thư linh tiếp tục tự mình nói ra phát tướng bản chất là người tu hành đem tự thân tu vi đạo pháp hoặc huyết mạch chi lực các loại ngưng tụ mà thành năng lượng hóa thực thể thường, thường lấy hư ảnh khổng lộ dị tượng hoặc đặc thù hình thái hiện, hiện. nó là người tu hành nội tại lực lượng bên ngoài bắn ra đại biểu cảnh giới của hắn công pháp thuộc tính hoặc tinh thần ý chí trần phóng bay đầu nhìn phía sau trong hư không đã dần dần nhặt đi chỉ còn một k i a hình dáng long h ổ nhị thần hai tòa pháp tướng một bên khác thư linh tiếp tục nói pháp tướng hình thái nhiều mặt uy năng cũng đều có khác biệt thường gặp có cùng ngũ hành phong lôi các loại nguyên tố tự nhiên kết hợp pháp tướng như là cựu u minh h ỏ a tương vạn cổ thanh mục tương cho chút có thể là bắt chức thượng cổ ma thần cùng truyền thuyết tồn tại hình thái như là tu la âm ma tướng thiên thần kình thiên tương cho chút hoặc là căn cứ công pháp huyết mạch đạn sinh truyền thừa pháp tướng có thái h chương ó c â n long hỏa h p ba trăm bảy mươi bảy thần thông chương ba trăm bảy mươi bảy thần thông cho nên ta pháp tướng này hẳn là thuộc về là công pháp pháp tướng đi trần phóng hỏi thư linh lắc đầu cũng không phải trần phóng lập tức lại hồ đồ rồi thư linh tiếp tục nói theo như lời ngươi nói ngươi tam cực thiên đao tổng cộng có tam trọng phân biệt là nhân cực địa cực thiên cực mà cái này long hồ thức chính là đệ nhị trọng thức thứ nhất không sai trần phóng gật đầu nói bình thường nói tới công pháp loại pháp tướng người tu hành tại đem môn công pháp này tu luyện đến đại thành lúc mới có thể ngưng kết ra pháp tướng thư linh chậm rãi nói ra tỉ như ta thái hư tiên tông hư không táng tiên quyết l i ề n có thể ngưng kết ra hư không pháp tướng c ả n khôn na di thuật có thể ngưng kết ra càn khôn pháp tướng lại tỉ như ưu minh tông c h â n phái tuyệt học cựu ưu vệ hồn đại pháp có thể ngưng kết ra cựu ưu vệ hồn pháp tướng cựu tiêu kiếm các c h â n phái tuyệt học cựu tiêu tiên kiếm chân giải có thể ngưng kết ra cựu tiêu tiên kiếm pháp tướng cho chút có thể phát hiện cái gì quy luật đến không có cuối cùng thư linh cười hỏi tr không sai trừ cực ít bộ phận thần thông bên ngoài công pháp cũng tốt huyết mạch cũng được trên cơ bản chỉ có thể ngưng kết ra một loại pháp tướng thư linh giải thích nói tỉ như ngươi người mang hòa phượng cùng chân võ huyết mạch căn cứ ngươi trong huyết mạch cả hai mức độ đậm đặc kẻ cường đại sẽ đem người nhỏ yếu hấp thu cuối cùng vẫn như cũ sẽ chỉ đạn sinh ra một loại huyết mạch pháp tướng mà không phải hai loại pháp tướng thậm chí sẽ xuất hiện hòa phượng thêm chân võ kỳ quái dị dạng pháp tướng thực lực không tăng mà lại giảm đi công pháp cũng là đạo lý đồng dạng giả sử ngươi đồng thời tu luyện thái hư động huyền kinh cùng cựu tiêu thiên kiếm chân giải cuối cùng cũng chỉ có thể ngưng luyện ra một loại pháp tướng、đến. hoặc là thái hư pháp tướng hoặc là cựu tiêu thiên kiếm pháp tướng mà không phải đồng thời có được hai loại pháp tướng thư linh từng chút từng chút tỉ mỉ hêm hai nói trần phóng không nói một lời yên lặng lắng nghe nhưng theo ngươi lúc trước lời nói ngươi cấp ba cái gì đ a u chỉ là đệ nhị trọng liền tối thiểu còn có sông lớn cái này loại thứ hai pháp tướng một môn công pháp ngưng tụ hai loại thậm chí hai loại trở lên pháp tướng tại tu hành giới trong lịch sử không nói không có cũng là gần như không tồn tại cực kỳ hiếm thấy tình huống dù cho xuất hiện pháp tướng ở giữa cũng đều là lẫn nhau có liên hệ nhưng từ ngươi pháp tướng hình thức ban đầu đến xem long hồ cùng sông lớn mặt ngoài tựa hồ cũng không có cái gì liên hệ đương nhiên, Cũng có t h ể là n g không có đem môn công ư ơ i còn có môn đem phóng á p này tu luyện đến、Đại、Thành, tạm thời nhìn không n tu tạm thời kết quả Đại gì, ra i k h ô c hai í n sông lớn h h xác c ư hẳn có thể ngưng tụ ra pháp không ngưng tướng cũng n có ó tụ tốt ra to r ầ n Phóng mồm thư linh ngắt lời nói đây là không có đem ngươi đ ệ tam trọng công pháp tính cả đi điều kiện trước tiên nếu là tính cả lão phu cảm thấy ngươi cái này đ ệ tam trọng nói không chính xác còn muốn ra ba loại pháp tướng trần phóng nói tóm lại ngươi bây giờ tình huống tối thiểu tại lao phu rời đi bản giới trước đó còn chưa phát hiện giống nhau tình huống đương nhiên thế sự không có tuyệt đối trừ phi môn này cấp ba cái gì đao trần phóng nhỏ giọng nói ra tam cực thiên đao ân ba cái gì thiên đao thư linh lên tiếng trừ phi ngươi tự sáng tạo môn này ba cái gì thiên đao cũng không phải là thường quy công pháp trần phóng trần phóng không có ý định ố n nắn thư linh ngược lại hỏi không phải công pháp còn có thể là cái gì vậy dĩ nhiên chính là thần thông thư linh cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng thần thông không sai chính là thần thông thư linh tựa hồ hào hứng không sai biểu lộ vui vẻ nói theo một ý nghĩa nào đó tới nói thần thông có thể nói là biến chủng có thể chuyển thừa công pháp chỉ là, chỉ là cái gì trần phóng hợp thời lên tiếng làm tốt một cái hợp cách vài phụ tuyển thủ thư linh nhìn hắn một cái hài lòng gật đầu nói nói quá nhiều ngươi cũng không hiểu ngươi chỉ cần biết tại tu hành giới có một câu tục ngữ không có yếu thần thông pháp tướng chỉ có yếu thần thông người tu hành trần phong cái hiểu cái không nhẹ gật đầu thư linh tiếp tục nói nghe ta nói mấy cái thần thông ngươi sẽ biết vẹn vẹn chỉ là nghe danh tự liền biết thần thông chỗ bất phạm tiền bối mời nói trần phong tư thái vẫn như c ũ đúng chỗ thư linh dội ra một cái tay nhỏ khẽ vô một chút lại cái gì cũng chưa bắt được k ẻ nhạt vô vị chật chật lưới thái cổ bí điện vạn tượng sâm la quyển có thể ngưng tụ ra thời kỳ thái cổ định cấp pháp tướng vạn tượng sâm la pháp tướng Vũ những này hay là tại tu hành giới đã từng xuất hiện trích lân bán trảo còn có một số cho dù là lao phu cũng chỉ là nghe nói căn bản chưa từng thấy qua tứ tượng phong thiên đại trận ngũ đế tuần tiên quyết trần phóng nghe xong thật lâu lấy lại tinh thần đối với thư linh miêu tả những thần thông này pháp tướng vạn phần hướng tới tại lao phu xem ra ngươi môn này tự sáng tạo công pháp đã có thần thông cơ bản hình thức ban đầu thư linh ung dung nói ra trong lời nói ẩn hà một tia khó mà phát giác được kinh ngạc vị c h ô mà trần phóng vừa mới lấy lại tinh thần không có chú ý tới nghe vậy không khỏi mừng tít mắt mà hỏi ý của tiền bối là thư linh ngắt lời nói đường cao hưng q u a sớm cũng vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu thôi trần phóng cũng không thất vọng nếu là hệ thống trực tiếp cho mình một môn thần thông đó mới gọi kỳ quái trừ phi mình thật sự là hệ thống thân nhi tử nhưng cái này tự nhiên là mười không không không cái không thể nào gặp trần phóng còn tại suy nghĩ xuất thần thư linh mở miệng nói ra t u t chớ có suy nghĩ lung tung chờ ngươi đem môn này tam cực thiên đao tu luyện đến đại thành cảnh giới tự nhiên liền biết rốt cuộc hiện tại không cần phân t hận văn bối minh bạch trần phóng chắp tay ô m quyền nói còn chưa cảm ơn tiền bối giải hoặc không sao mau mau tu luyện lao phu cũng nghĩ nhìn xem ngươi môn này cùng giới này thiên đạo hợp sáng tạo thần thông đến cùng ra sao bộ dáng thư linh khoát tay hào nói ra nói xong thư linh cũng không trở về thái hư động huyền kinh bên trong đi cứ như vậy tung bay ở giữa không trung nhìn xem trần phóng trần phóng bị nó nhìn có chút không hiểu không khỏi hỏi tiền bối lây là sao thư linh không vui nói còn đề phòng lao phu không để cho lão phu nhìn、ừ. người thần thông này hình thức ban đầu lao phu còn chướng mắt đâu trần phóng vội và nói là van bối n g u đội còn xin tiền bối chỉ điểm nhiều hơn ân thư linh lúc này mới thần sắc hơi n g u ộ i hài long gật đầu ra hiệu nói vậy thì bắt đầu đi ta chỉ điểm một chút ngươi trần phóng nghe vậy lập tức lấy ra cương đao bắt đầu diễn luyện đạo thuật nói thật hắn vẫn thật không nghĩ tới thư linh học trộm loại hình ý nghĩ không nói đến hai thế giới tu hành c h i đạo vốn là khác lạ hắn còn lo lắng thư linh chướng mắt hệ thống sáng tạo ra võ đạo đâu nhưng hiển nhiên hắn nghĩ sai hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hắn vốn cho rằng chỉ là bình thường võ đạo công pháp lại còn cùng tu hành giới thần thông pháp tướng phủ lên câu đến tận đây trần phóng tâm chung đối với tu tiên khát vọng lại phai n h ạ t mấy phần hắn đã sớm minh bạch một cái đạo lý một người tinh lực là có hạn cho dù là bọn họ những này người mang hệ thống cũng chính là thư linh cái gọi là thiên đạo chiếu cấu người cũng không thể ngoại lệ thế giới cho tới bây giờ đều là công bằng nhất ẩm nhất t r ắ c tự có định số cái nào đó âu hàng ngoại trừ chương ba trăm bảy mươi tám lại ba năm, năm đại hà thức mặc dù ta không rõ ràng ngươi môn công pháp này bị quyết nhưng theo lão phu liên xem ngươi một thức này làm có chút vấn đề ngươi phải như vậy như vậy như vậy như vậy mới đối thư linh cao cao nằm nghiêng giữa không trùng hơi híp mắt lại nói ra còn có còn, còn có phát lực phương thức cũng có vấn đề cần biết thần thông cũng tốt công pháp cũng được cho tới bây giờ đều là đem thân thể tinh thần pháp lực ngươi nghiêm t ú c khí hòa vào một lò luyện được tinh hoa trần phóng nghe vậy thử dựa theo thư linh phương pháp cải biến một chút phát lực phương thức cùng ra chiêu g ấ p độ trên mặt của hắn lập tức lộ ra nét mừng đà tạ tiền bối chỉ điểm trần phóng cung kính hành lễ nói ra khó trách hắn cung kính như thế từ khi lúc trước thư linh cùng hắn nói pháp tướng cùng thần thông đằng sau bây giờ đi qua đã dòng g ã ba năm trong ba năm này trần phong tại thư linh giám sát bên dưới càng không ngừng diễn luyện đao thuật cơ hội chưa được mấy ngày thời gian nghỉ ngơi tại thư linh không gián đoạn chỉ đạo bên dưới hắn tiến cảnh cũng là khả quan lúc đầu dựa theo hắn tính toán muốn đem tam cực thiên đao đẳng cấp tiến lên đến sáu trăm cấp lĩnh ngộ đệ nhị trọng địa cực rút đao thức cho dù không gián đoạn tu luyện ít nhất cũng phải năm năm trở lên thời gian hắn chỉ là nhìn một chút trên bảng cái k i a dài đến không biết bao n h i ê u vị số lượng cũng có chút tê cả ra đầu đúng vậy vô thượng cấp khác đao thuật độ thuần thục chính là khủng bố như vậy ngay từ đầu tiến độ tu luyện cũng đúng như là hắn suy nghĩ, tiến độ tương đương chi chậm. mới đầu thư linh chỉ là tung bay ở một bên nhìn xem cũng không nói nhiều thẳng đến đại khái đi qua thời gian một tháng nó mới rốt cục mở miệng tốt ngươi môn này tam cực thiên đao ta đã có hiểu biết thư linh nói ra bất quá ngươi yên tâm không có trải qua ngươi cho phép lao phu sẽ không cáo chi cho bất luận kẻ nào về phần lao phu lời nói ngươi đại khái có thể yên tâm làm kinh thư chi linh là không có bất kỳ cái gì học tập nó những công pháp khác năng lực cho dù là thần thông nếu như ngươi không yên lòng lời nói lao phu đại khái có thể lấy một viên đạo tâm thể thế liên không cần văn bối tin tưởng tiền bối trần phóng chắp tay nói ra muốn nói trần phóng thật sự có cỡ nào tin tưởng thư linh lời nói cũng là không đến mức mà là hắn tự tin cho dù thư linh thật đem tam cực thiên đao truyền ra ngoài đ ợ i đến những người khác học được thời điểm chính mình sớm đã có thủ đoạn mới đây là làm một cái người chơi làm một cái cường giả tự tin gần đây trần phóng đã dần dần bắt đầu có nhất định cường giả tâm tính mà không phải như lúc trước như thế lúc cầu thả lúc mãng tương phản hỗn loạn đương nhiên con đường tương lai còn rất xa hắn cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng có thể đi tới chỗ nào chỉ có thể cố gắng làm đến tốt nhất không lưu tiếp nối hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại diễn luyện bên trong có chỗ linh mộ tam cực thiên đao, cực thiên đao đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lở vở sáu t r m ộ t so với bình thường võ học cho dù tại thư linh một đối một thiếp thân chỉ đạo bên dưới tam cực thiên đao y nguyên phải kể tới mười ngày mới có thể tăng lên một cấp đơn giản chậm làm cho người g i ậ n x ô i nhưng càng như vậy t r ầ n phóng lại càng phát ra mừng rỡ điều này đại biểu lấy dù là tam cực thiên đao cũng không phải là giống thư linh nói tới như vậy là một môn cực mạnh thần thông c h ỉ ít cũng là một môn hiếm thấy trên đời đỉnh cấp võ học tin tức tốt là gần đây tại hắn đem tam cực thiên đao đẳng cấp tiến lên đến sáu trăm cấp về sau thành công đốt sáng lên đệ nhị trọng cái thứ hai kỹ năng địa cực rút đao thức thời ư gian lung dung đảo mắt lại là thời gian hơn ba năm đi qua hệ thống nhắc nhở chúc mừng người tại diễn luyện bên trong có chỗ linh hộ tam cực thiên đao có chỗ tăng lên tam cực thiên đao đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lv sáu ă m chín i chín hệ thống nhắc nhở chúc mừng n g ư ơ i tại diễn luyện bên trong có chỗ linh n g ộ tam cực thiên đao có chỗ tăng lên tam cực thiên đao đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lv bảy trăm linh tại đẳng cấp đến bảy trăm n h cấp trong ngay mắt trần phóng khó được ngừng diễn luyện cả người tiến vào một loại vô vật vô ngã cấp độ sâu trạng thái nhập định bên trong thư linh không có lên tiếng quái nhiễu chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn hồi lâu trần phóng chậm rãi mở hai mắt ra ánh sao đầy trời trụ quang tinh đấu mảnh vỡ bên trong trong thoáng chốc lại có một trận đại giang đại hà ba đảo t h à n h truyền đến không sai xem ra ngươi đã có chỗ lĩnh ngộ thư linh hài lòng gật đầu một k h ắ c thời gian nghỉ ngơi cũng không cho trần phóng thúc giục nói ra thi triển đến cùng ta nhìn xem là trần phóng cung kính ô quyền lập tức bắt đầu thi triển vừa mới lĩnh ngộ tới địa cực đại hà thức toàn bộ tinh đấu thế giới bỗng nhiên yên tính lại trần phóng nhắm mắt mà đứng dưới chân hình như có một vòng vô hình gợn nước đầ vô hình linh khí như là t r ă m sông đổ về một biển không ngừng mà hướng phía trần phóng tụ đến trong hư không ẩn hiện một đầu rốn lượn dòng suối hư ảnh thời gian dần qua dưới ánh sao sinh ra mơ hồ dốc rách tiếng nước tiếng nước dốc rách lại giấu dếm sắt thép và chạm thanh âm không chung giống như có mưa phùn mưa phùn bay xuống giọt mưa lơ lửng giữa không t r u n g chiết xạ ra tinh mịn nho nhỏ đ a o khí vận sức chờ phát động trần phóng hai con ngươi đột nhiên trợn trong con mắt hình như có trường hà trào lên sau lưng hư không ẩm vang băng liệt một đầu ngang qua trăm dặm trường hà phá không mà ra tinh không thế giới tự nhiên không có sụp đổ đây chỉ là trường h thư linh bình tĩnh nhìn xem trong ánh mắt sen lẫn một tia vui mừng một tia phức tạp sông lớn vẫn còn tiếp tục lao nhanh sóng lớn quần quận ở giữa ngàn vạn đao ảnh như cá bơi nhảy ra mặt nước thanh thúy êm hai đao minh tiếng gầm điệp ra như d ồ n g gầm cựu tiêu đao ảnh trường hà rất nhanh liền hội tụ đến trần phóng bên người tại quanh người hắn bao quanh nhìn qua tựa hồ đã bình tĩnh lại nhưng ở bình tĩnh bề ngoài bên dưới lại là sắc bén đến đủ để cắt chém không gian ngàn vạn đao ảnh đầy trời tình quang cơ hồ đều bị đao ảnh trường chỗ bèo, quang mang đều, đều thôn vệ để hắn phụ cận một vùng khu vực mở đi trần Hiếu Kỳ đánh giá quanh quanh thân đao ả cảm giác được tâm thần của mình tựa hồ cùng có một cốt như có như không liên hệ hắn nhẹ giơ lên tay phải trường hà đ ỗ n g nhiên gào t h é t hóa thành một đầu giữ t ậ n thủy long n h à o về phía trước đầu dòng do dày đặc đao ảnh c h ấ u ngưng tụ trên thân dòng mỗi phiến lân giáp đều là xoay tròn đao luân những nơi đi qua không gian như lưu ly giống như vỡ nát lộ r a đen kỷ sâu thảm kẽ nước rất là khủng bố cung địa cực long hồ thức so sánh một thức này đại hà thức bất luận là trên khí thế hay là tại thực tế uy lực bên trên tựa hồ cũng có trên lệnh cực lớn có phải hay không cảm thấy long hồ pháp tướng lên tiếng nói trần phóng cũng không che lấp thành tâm đặt câu hỏi Văn bối s á trần t h ự phóng không ra tiếng chờ đợi thư linh đoạn dưới sông lớn pháp tướng lấy nhu xúc thế một kiếm khuynh tiên cực hạn tri đạo long hồ pháp tướng thì là long đằng hộ khiếu thiên uy địa sát bá đạo trấn áp người trước như nước người sau như lửa cả hai có thể nói cương nhu lưu cực đạo khác biệt mà ủy tương đương hiện nay ngươi bất quá là sơ có điều nộ ra sau này đường còn giải mạ không cần so đo cái này nhất thời hữu huyết đa tạ tiền bối chỉ giáo thời gian còn lâu ngươi tiếp tục đi là chương ba t r ư lờ vờ một nghìn chương ba t r ư ơ i chín l v 1000 h ệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại diễn luyện bên trong c ó chỗ linh mộ tam cực thiên đao có chỗ tăng lên tam cực thiên đao đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lv 800. cũng không biết qua bao lâu theo một tiếng hệ thống nhắc nhở trần phóng mới đ ỗ n g nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại đem tam cực thiên đao đẳng cấp tiến lên đến tám trăm cấp sau trên bảng đệ tam trọng thiên cực thái hư t r ạ g thần phá vọng cũng rốt cục được thắp sáng nương theo lấy một cỗ không hiệu phức tạp tin tức nổi lên trong lòng mới vừa vặn tỉnh táo lại trần phóng lần nữa lâm vào một trọng khác thế giới một bên thư linh nhìn thấy một màn này biểu lộ hơi có vẻ phức tạp liếc mắt nhìn hắn hồi lâu trần phóng lấy lại tinh thần thư linh thấy thế hỏi đệ tam trọng đã sơ bộ l i n h ngộ không sai trần phóng đáp thư linh r ơ i lên cái cằm vậy liền diễn luyện một phen cùng lão phu nhìn một cái đi là trần phóng lên tiếng sau liền bắt đầu thi triển vừa mới học được thiên cực thái hư trạm thần phá vọng lúc đầu còn có chút ngược tay thi triển gập đền nhưng theo không ngừng mà diễn luyện hắn cũng càng phát ra thuần thục đứng lên đệ tam trọng chiêu thức cùng đệ nhất trọng đệ nhị trọng lại có khác nhau đệ nhất trọng cùng loại với một loại trạng thái ra chỉ bờ uff đệ nhị trọng thì là thông qua phức tạp lại cụ thể chiêu thức tiến tới ngưng tụ gia thần linh pháp tướng đến đệ tam trọng lại là một loại khác loại hình mặc dù còn lại hai chiêu không rõ ràng có phải là giống nhau hay không nhưng dựa theo trước mặt quy luật đến xem nên cũng là giống nhau thiên cực thái hư trạm thần phá vọng càng giống là một loại tính dễ nổ kỹ năng chính là thật lâu trước đó trần phóng đã từng một lần khuyết thiếu có thể quyết định thắng cục kết thúc thủ đoạn thái hư trạm thần càng có khuynh hướng vô hình vô chất tinh thần loại sắt chiêu Trần Phóng c ủy thân xui là khiến n g chân phóng có chút điều chỉnh lưỡi đao phương hướng đem nó nhắm ngay một bên thư linh thư linh lập tức cảm ứng được cái gì phản phất một cái đột nhiên ứng kích thích nhỏ con một cái giật mình liền nhảy ra đi hướng về phía trần phóng hô lớn tiểu tử ngươi đang làm gì có thư linh suy tư một hồi một cái nhảy nhỏ nhảy vào thái hư động huyền kinh bên trong chỉ lộ ra nửa cái đầu hai con mắt lộ ở bên ngoài nhìn xem không trung thái hư trạm thần đao vị trí hào tiệp tử ngươi đao này khó lường a thư linh cảm thán nói lại còn khai phát ra trạm linh chi đao ngay cả lao phu ta đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người tiền bối quá khen trần phóng khiêm hư nói ra văn bối đã từng cơ duyên xảo hợp học qua một thức đao pháp tên là thái hư trạm thần đao có lẽ cùng cái này có chút quan hệ a thi triển tới nhìn một cái thư linh hết sức cảm thấy hứng thú nói trần phóng y nói đem thái hư c h ạ m thần đao thi triển đi ra có thể rõ ràng nhìn ra thiên cực thái hư c h ạ m thần phá vọng cùng nó mặc dù uy lực có điều khác biệt nhưng đúng là có cùng nguồn gốc khó lường khó lường thư linh không chỗ ở tán thưởng có thể đối với lão nhân gia ta sinh ra uy hiếp đồ vật cũng không nhiều ngươi vừa mới thức kia cái gì c h ạ m thần đao đã đủ để làm bị thương lão phu đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là có thể thương tồn được mà thôi hơn nữa là tại lão nhân gia ta thoát ly bản thể thời điểm mới có thể miễn cưỡng làm bị thương nhưng cũng đầy đủ không tầm thường không cần tự coi nhẹ mình nhưng cũng không thể bởi vậy sinh ra lòng t i ê u ngạo có thể minh bạch văn bối minh bạch trần phóng thành tâm nói ra chúng sống nhiều năm như vậy hai người dù chưa nói rõ nhưng lại đã cũng vừa là thầy vừa là bạn tốt nghỉ ngơi hai ngày tiếp tục luyện đi thư linh đột nhiên nghiêm túc nói ra lao phu cũng không gặp ngươi thực lực của ngươi tại một giới này đã ở vào đứng đầu nhất vị trí nhưng vũ trụ mịt mờ sao mà to lớn cần biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý chỉ ở lao phu tu hành giới ngươi cũng còn kém xa lắm văn bối minh bạch trần phóng chắp tay nói ánh sáng biết không dùng ngươi cần hiểu rõ ngươi chỗ đi con đường võ đạo đối với thọ nguyên cũng không có bao nhiêu già chỉ tác dụng thư linh ung dung nói ra lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú tại tu hành giới sợ là đã sớm tăng mấy trăm năm thọ nguyên có thọ nguyên cũng liền mang ý nghĩa ngươi có bó lớn thời gian cùng dung sai có thể đi nếm thử nhưng bây giờ thư linh không có tiếp tục nói đi xuống nhưng trần phóng đã minh bạch đối phương muốn nói ý tứ từ tiến vào giang hồ mới bắt đầu đến bây giờ nhiều vô số cộng lại đã có mấy năm nhưng trừ mấy lần kinh nghiệm hối đoái cùng thiên tài địa bảo gia tăng thọ nguyên tội thọ của hắn thực tế trên cơ bản không có bao nhiêu tăng lên so với thư linh trong miệng người tu hành mỗi đột phá một lần cảnh giới động một tí mấy chục trên trăm năm thọ nguyên tăng lên tuổi thọ của hắn trên cơ bản động đều không có động đối với cái này hắn cũng không thể tránh được ai bảo hắn tiến chính là giang hồ mà không phải tu t i ê n đâu hắn nên may mắn chính là nếu không có trương toàn an chết tại trong ký túc xá hắn thậm chí căn bản không có cơ hội kiến thức đến mảnh này rộng lớn thế giới chân thật nói đến hay là phải cảm tạ hắn đồng học tốt mới là đa tạ tiền bối tận tâm chỉ bảo văn bối minh bạch trần phong nói ra chỉ là ta bối võ giả tu luyện tự nhiên tiến bộ dũng mãnh người biết đạo lý này liền t u t h ư linh vui mừng nói ra ta tới đây giới cũng có một đo từ khi lão gia hỏa sau khi tọa hóa lao phu cũng đã gặp không ít giới này v õ giả tóm lại tặng n g ư ơ i một câu nói tiền bối mời nói cầm như dâm trên băng mỏng c h i tâm đi tiến bộ d ũ n g manh c h i đạo trần phóng lâm vào trầm tư lời tương tự hắn thật lâu trước đó cũng đã nghe nói qua nhưng khi chính mình ở vào khác biệt hoàn cảnh bên d ư ớ i từ khác nhau nhân khẩu nghe được đến cảm giác hiệu quả rõ ràng là hoàn toàn khác biệt sau đó tự nhiên lại là buồn h ẻ không gì sánh được không ngừng tu luyện thậm chí cuối cùng hắn đã quên đi thời gian cụ thể chỉ biết là tam cực thiên đao độ thuần thục đang không ngừng tiến lên, lên tiên thiên chân khí càng phát ra hồng hậu nguyên thần chi quang càng phát ra ngưng thực nhục thân cũng càng phát ra cường hoành hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại diễn luyện bên trong cũng có chỗ linh n g ộ tam cực thiên đao có chỗ tăng lên tam cực thiên đao đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lờ v chín trăm không theo một tiếng hệ thống nhắc nhở hắn lần nữa đem đệ tam trọng lại một cái kỹ năng thắp sáng thiên cực vạn dặm băng phong huyền sương không có thi chiêu thư linh thậm chí ngay cả sách đều không có sách trần phóng tựa như không nghe thấy liền lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện khô khan đi hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại diễn luyện bên trong c ó chỗ l i n h ngộ tam cực thiên đao có chỗ tăng lên ước chừng mười mấy năm qua đi tam cực thiên đao đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lở vừa một không không không thiên cực bá đao vô cực hai thiên được thắp sáng đến tận đây tam cực thiên đao toàn bộ chiêu thức trần phóng rốt cục toàn bộ l i n h ngộ tổng cộng hao tốn vượt qua thời gian hai mươi năm cái này đã vượt xa khỏi hắn lúc trước dự đoán thời gian vô thượng đao thuật khủng bố như vậy chương ba trăm tám mươi ung dung bốn mươi năm chương ba trăm tám mươi ung dung bốn mươi năm trong n h y mắt lại là mười mấy năm qua đi tại trần phóng đem tam cực thiên đao đẳng cấp tiến lên đến một nghìn cấp đều lĩnh ngộ toàn bộ chiêu thức đằng sau thư linh cũng đã không còn chỉ đạo hắn mà là bắt đầu chăm chú tại trong trí nhớ tìm kiếm thoát khốn chi pháp kỳ thật tại đều lĩnh ngộ chiêu thức đằng sau trần phóng đã không còn cần chỉ đạo đối với tam cực thiên đao hiểu rõ đã dung hội q u á n thông trần phóng là bị thư linh tỉnh lại tỉnh lại thanh âm quen thuộc phản phất là từ chân trời chuyển đến trần phóng dừng lại trong tay động tác chậm rãi mở hai mắt ra liền nhìn thấy thư linh chính một mặt mỉm cười nhìn hắn trần phóng ma thượng gặp quá ý hỏi tiền bối thế nhưng là nhớ tới thoát khốn phương pháp đó là tự nhi tốn thêm chút thời gian thư linh cười nói lâu như vậy đi qua văn bối đã không phải là khẩn cấp như vậy trần phóng cười trêu kẹo nói thư linh trứng mắt cười ha ha nói tiểu tử ngươi trong lời nói có hàm ý a ha ha ha văn bối cũng không dám một già một trẻ cứ như vậy mở lên cho đùa mấy chục năm xuống sớm chiều ở chung hai người tình cảm càng phát ra nồng hậu d ậ y đặc nói đến chúng ta ở chỗ này chờ đợi cũng có bốn mươi năm đi thư linh hỏi trần phóng vừa cười vừa nói tiền bối này nên so văn bối rõ ràng hơn mới là coi như không nhiều không ít không sai biệt lắm nên có bốn mươi năm bốn mươi năm tại ta tới nói bất quá thời gian qua nhanh ngắn ngủi một cái trước mắt nhưng đối với ngươi mà nói đúng vậy ngắn ngủi đâu thư linh đạo trần phong có mấy phần cảm khái t h í hư nói hoàn toàn chính xác bốn mươi năm đã vượt qua vãn bối tổ tác thế nào huế nguyệt như vậy trôi qua có thể có cái gì cảm khái thư linh một trận nháy mắt ra hiệu nói ra trần p h o n g ha to mồm thở dài không có gì có thể nói sau này đường còn dài mà không sai ngươi có thể có ý tưởng này cũng không ngừng công ta đối với ngươi một phen dốc lòng dạy bảo thư linh hết sức vui mừng nói chớ có quên sau khi rời khỏi đây cho lao phu tìm một cái phúc nguyên thâm hậu người truyền thừa thư linh trong lời nói còn có mấy phần chất vấn yên tâm đi tiền bối gặp được tự nhiên là biết được trần phong nói ra chỉ là còn phải phiền phức tiền bối chờ lâu một đoạn thời gian hắn vì cái gì như vậy chắc chắn tự nhiên là bởi vì hắn hảo hữu liệt biểu bên trong đã thấy lâm đại âu hoàng thượng tuyến chỉ là có lẽ là bởi vì tranh lệch vấn đề hai người tạm thời còn không cách nào thông qua giao lưu nhưng chỉ cần có thể lên tuyến đã nói lên lâm ngạn bên kia vấn đề trên cơ bản giải quyết đợi cho sau khi ra ngoài sẽ liên lạc lại cũng được nếu như ngay cả lâm đại âu hoàng cũng không thể được xưng tụng phúc nguyên thâm hậu lời nói cái kia trần phóng cảm thấy thư linh muốn tuyệt tại giới này tìm y bắt người thừa kế tâm h ử các loại sau khi đi ra ngoài lao phu ngược lại muốn xem xem trong miệng ngươi thiên mệnh c h i tử đến cùng lại như thế nào trình độ bảo đảm gọi tiền bối hài lòng trần phóng còn có nửa câu nói sau không nói ra nếu như không hài lòng ngài cũng liền có thể tiếp tục về cựu mang kim k u y ế t tháp bên trong đợi một người nhất linh lại trộn lẫn vài câu miệm thư linh nghiêm mặt nói sau đó cứ dựa theo lão phu chỉ dẫn đi thôi cái chỗ chết tiệt này mấy ngàn năm đi qua hay là quỷ bộ dáng không có gì tốt ngốc trần phóng đông nhiên mở miệng nói ra tiền bối văn bối có một chuyện muốn nhờ ta biết ngươi đang suy nghĩ gì thư linh cười nói yên tâm chỉ cần cựu mang kim khuyết tháp một ngày vô chủ như vậy ngươi liền có thể tùy thời tiến vào trong tháp tu hành đa tạ tiền bối trần phóng lập tức mừng tít mắt nên nói không nói tại cái này trụ quan g tinh đấu mảnh vỡ bên trong đợi mặc dù dày v ò nhưng tu luyện hiệu quả lại là thực sự đương nhiên thọ nguyên tiêu hao cũng là thực sự chẳng qua ở trần phóng mà nói thọ nguyên tiêu hao chỉ là việc nhỏ cùng thực lực tăng trưởng so sánh hoàn toàn là đáng giá nếu là ở ngoại giới hắn lên đến nơi đâu tìm như thế cái tuyệt đối an toàn lại không người quấy nhiêu địa phương đến chân thật đắm chìm thức tu luyện vậy chúng ta liền bắt đầu đi trần phóng hào hứng nói ra t i ể u tử ngươi thư linh cười mắng một câu tiếp tục nói nhìn thấy bên tay trái khối kia hình người bàn tay tinh vực không có hướng phía đó đi ba mươi sáu bước mỗi bước khoảng cách khống chế tại một tấc nhất định phải dùng chân đi đi rõ chưa minh bạch trần phóng y nói hướng phía hình người bàn tay tinh vực phương hướng tiến lên về phần khoảng cách khống chế đối với hắn hiện tại mà nói bất quá chỉ là một bữa ăn sáng hơn nửa thước đường k í n h huyết cầu tại trong mấy chục năm này đã bị hắn triệt để hấp thu tăng thêm bù đắp sau viên mãn cấp bậc vô cực kim thân ra chỉ bên dưới hắn đối với nhục thân không chế đi tới chưa từng có tình trạng ngừng thư linh mở miệng rẽ phải lại đi bảy mươi hai bước một t ứ c khoảng cách tại thư linh chỉ huy bên dưới trần phóng chợ trước chợ sau chợ trái chợ phải nhìn như lung tung đi tới mặt ngoài xem trọng giống chính là nguyên địa xoay quanh trần phóng mặc dù cũng không phải là có thể hoàn toàn lý giải nhưng cũng mơ hồ phát giác được con đường hắn đi qua tựa hồ hàm ẩn một loại nào đó chất pháp nên chính là mở ra chỗ này tinh không thủ đoạn dưới trời sao trần phóng thư linh một người nhất linh. một da một trẻ tựa như hai cái con ruồi không đầu tại lung tung đi tới nhưng trần phóng tâm lý rõ ràng nơi này môn hộ sắp mở quả nhiên tại đi đến thư linh cuối cùng chỉ thị một tám trăm bước sau hắn liền thấy trước mắt đ ô n g nhiên mở ra một tòa ước chừng cao hơn ba m gần rộng hai m đen kịt môn hộ trong môn hộ một mảnh đen kịt cái gì cũng thấy không rõ lắm yên tâm đi vào đi không có gì nguy hiểm thư linh gặp trần phóng thật lâu không có bước vào môn hộ giải sầu nói nhưng nó không biết trần phóng cũng không phải là đang lo lắng cái gì tiềm ẩn nguy hiểm hắn cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g tinh không một bước bước vào đen k ị trong cánh cửa trời đất quay cùng cảm giác lần nữa đánh tới nhưng lúc này trần phóng đã không còn mê mội nhục thân tinh thần song trọng tăng lên để hắn đối với loại này truyền tống hiệu quả gây chóng đã có trình độ nhất định miễn dịch hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được thân thể của mình tại bị lực lượng nào đó vân quanh đây là lực lượng không gian không biết qua bao lâu theo giới chân sinh ra giẫm trên mặt đất cảm giác trần phóng biết mình rốt cục trở về không cần quay đầu linh thức đã đem sau lưng tàn phá tháp cao nhìn một cái không xót gì hết thể chung quanh cũng như xem vân tay trên bàn tay bình thường đều chiếu vào đáy lỏng tinh không thế giới bốn mươi năm ngoại giới mới đi qua bốn mươi ngày tăng thêm hắn tại bốn tầng trong tháp thế giới chỉ hoãn thời gian cộng lại cũng bất quá mới hơn một tháng mà thôi hảo môn đám người còn tại bốn chỗ vơ vét lấy thiên tài địa bảo tôn liên lương vẫn như cũ cẩn trọng cẩn c ù chăm chỉ canh giữ ở ngoài tháp chỉ là lúc này tựa hồ n là ra một chút tình huống ngươi nói phúc nguyên thâm hậu người không phải là bên ngoài đám người kia đi thư linh thanh n â m đột nhiên tại trần phóng đáy lòng vang lên trần phóng đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc tiền bối yên tâm dĩ nhiên không phải những người kia trần phóng thuận miệng hồi đáp sau đó hướng phía tôn liên lương vị trí đi đến chương ba trăm tám mươi mốt kịp thời xuất thủ chương ba trăm tám mươi mốt kịp thời xuất thủ、ấy. tam gia ngăn lại chúng ta là có ý tứ gì chẳng lẽ bên trong có đồ vật tốt gì tôn ca muốn nộp chiếm chính là tam gia cũng q u á không có suy nghĩ thế nào còn ăn một mình đâu hữu phúc mọi người cùng nhau chia sẻ tôi h che giấu chính là tam gia không chính cống lúc này tôn liên lương chính bị hơn hai mươi h ả o h ả o môn người cho đoàn đoàn bao vây đứng lên đám người ngươi một lời ta một câu một đám người nhìn bề ngoài tựa hồ mười phần khách khí nhưng trên thực tế trong lời nói lại kẹp thương n e o u gậy đâu còn có nửa phần khách khí bộ dáng đối với đám người ngôn ngữ tôn liên lương cũng không đem trần phạm rời ra ngoài mà là nói ra ta đã cùng môn chủ liên lạc qua hắn lập tức liền x é tới các ngươi nên làm gì làm cái đó đi không ngờ mọi người tại nghe được tôn liên lương lời nói sau vậy mà lẫn nhau đối mặt một phen sau cười ha, ha ha ha ha ha, chết cười ta nghe được t a m gia vừa mới nói lời không có môn chủ lập tức liền cùng đến đây đâu đúng vậy a ta rất sợ đó a đáng tiếc ở thế giới này chúng ta nhiếp môn chủ là rốt cuộc không mở miệng được theo người cuối cùng vừa thốt lên xong tôn liên lương ánh mắt m á h liệt âm thanh lạnh lùng nói các ngươi cửa đối diện chủ làm cái gì ừ còn có thể làm cái gì ở chỗ này cậy g i á lên mặt tự nhiên là chặt một người lên tiếng gan lơn thận tôn liên lương bị tức bật cười ha ha hắn trước khi chết cũng là nói như vậy cái quái gì ở chỗ này còn đặt cái này cùng chúng ta chăn g bước tôn liên lương lạnh giọng hỏi các ngươi liền không sợ sau khi đi ra ngoài môn chủ tìm các ngươi thu được về tính số sách ai u ta rất sợ đó a hay là người kia mở miệng nói ra tam g i a ngươi thật là đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả a người nói chuyện tóc dối b ù trên trán ghim hai cây bím tóc một đôi mắt tam giác nhìn cũng không phải là hạ người lương thiện tôn liên lương nghe xong không khỏi hơi n h ư ớ n mày hắn tại trần phong tiến tháp đằng sau liền bắt đầu b ậ trận thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh tinh thần căng cứng hơn mười ngày xuống tới sớm đã mọi mệnh không chịu nổi nhưng lại không dám thư giãn nào có cái gì công phu đi chú ý tình huống ngoại giới ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết ta mắt tam giác nhìn thấy tôn liên lương biểu lộ không giống làm bộ không khỏi cũng s ừ n g sốt một chút mới lên tiếng vậy ta liền miễn phí nói cho ngươi đi thế giới trò chơi giáng lâm hiện thực rồi giang hồ cũng tốt thế giới hiện thực cũng tốt hiện tại đã loạn thành hỗn loạn nhất phong hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm trả lại tìm chúng ta thu được về tính sổ sách nói xong mắt tam giác đưa tay lấy ra một viên ngọc đội tôn liên lương sau khi thấy trong lòng không khỏi trầm xuống ngươi đem môn chủ hộ thân ngọc đội cho phát nổ đi ra đúng vậy a mắt tam giác hướng phía liếc mắt nhìn hai phía cười ha ha nói nếu không nói chúng ta vận khí thật tốt đâu ngoại giới chính là loạn nhất thời điểm chúng ta tiến đến cái này đổ bỏ thiên thủy tiểu thế giới mặc dù ở giữa biến cố không ít nhưng cũng may kết quả cuối cùng là chúng ta những người này đều sống tiếp được đại ca lão vương cùng tiểu lý dắt bên cạnh một người lên tiếng nhắc nhở mắt tam giác chừng hai mắt một cái cái kia một đôi vốn là ầ m tàn mắt tam giác lập tức đem hắn khí chất h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ muốn mẹ nó ngươi nói cái kia đạp mã là bọn hắn vận khí quá kém lên tiếng tiểu đệ vội vàng túi đầu không dám nói nữa đi tăm ra cùng ngươi nói cũng đủ nhiều suy tính thế nào? lấy xuống đầu nói tới đi mắt tam giác cuối cùng nhìn về phía tôn liên lương hỏi ta biết tam g i a thực lực không tầm thường chúng ta bên này nhận số cũng không ít tam g i a ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ một chút ta tôn liên lương lặng lẽ nói ta nếu là đáp ứng gia nhập các ngươi các ngươi liền sẽ vương tha ta đó là đương nhiên mắt tam giác mỉm cười nói đương nhiên là không có khả năng đắt ha ha ha ha ha ha, ha, ha. mọi người nhất thời lại là một trận ô n ào cười to người sáng suốt đều có thể nghe ra trong tiếng cười kia tràn đầy đều làm địa mai hương vị tôn liên lương sầm mặt lại song quyền nắm chặt ô ô ô tam g i á tức giận cả đám hô á cười lớn trong tay cũng đã lấy ra binh khí hướng phía tôn liên lương vây quanh đối với cái này tôn liên lương lại cũng không khẩn trương chỉ là cười lạnh một tiếng chậm rãi lui lại một bước cả người đ ố n g nhiên biến mất trong không khí đám người tiếng cười lập tức im bặt mà rừng tựa như là c h ố n g giống bị người quất một cái tắt đáng chết con hàng này tu tiên à làm sao còn có thể hư không tiêu thất mắt tam giác sắc mặt khó coi vốn cho rằng tôn liên lương đã là nhóm người mình cá trong chậu không ngờ đối phương còn có chuẩn bị ở sau tất cả mọi người cẩn thận một chút không cần lật đàn mắt tam giác cao giọng nhắc nhở đạo đám người nao nhau, nhau xác nhận giúp vào một chỗ k ẩ n trương lên tôn liên lương t a m gia danh hảo cũng không phải bởi vì hắn tại hảo môn bên trong tuổi tác xếp hạng thứ ba có được mà là chân chính một chiêu một thức thực sự đánh ra tới đợi l ư a này g gặp tôn liên lương vẫn không có xuất thủ mắt tam giác sắc mặt ưu ám nói ba người một tổ ở chung quanh tìm kiếm ta không tin hắn thật đúng là có thể hư không tiêu thất không thành một đám người lấy ba người làm một tổ cẩn thận ở chung quanh một t ấ p một t ấ p tìm tòi tỉ mỉ đứng lên mắt tam giác hẳn là trong đám người này thực lực mạnh nhất tồn tại hắn ở giữa mà đứng cùng chung q a n h từng cái tiểu tổ thời khắc duy trì có thể trợ giút khoảng cách cam đoàn tôn liên lương đang xuất thủ trước tiên h ắ n có thể trợ giúp đúng chỗ. trần phóng đem đây hết thể thu hết vào mắt tự nhiên cũng nhìn thấy trốn ở ẩn nặng trận pháp bên trong tôn liên lương hắn có thể nhìn ra được khoảng cách thêm gần tôn liên lương tự nhiên cũng có thể minh bạch hắn cũng không vô nào trực tiếp xuất thủ mà là theo đối phương nhân viên động tác không ngừng đem trận pháp làm lấy phạm vi nhỏ điều chỉnh nhưng hắn chỗ bố trí trận pháp dù sao không phải thư linh chỗ thế giới tu hành trận pháp cuối cùng khó tránh khỏi hay là xuất hiện lỗ hổng ở chỗ này mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ ba động nhưng có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ đều không phải là người kém cỏi lập tức liền có người lên tiếng cảnh báo con mắt tam giác quang tiềm động mấy chục mai tiền tài tiêu đã từ trong ống tay áo của hắn hát vây ra ngoài sẽ xuất hiện ba động vị trí đều bao phủ ở bên trong trần phong nhữ m ả y lại còn là cái đường môn đệ tử tôn liên lương nếu là một trọi một ở đây tự nhiên không có một cái nào có thể là đối thủ của hắn thậm chí một đối hai một đối ba đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng nhưng một đối hai hơn mười hay là khó tránh khỏi có chút lực có chưa đến mắt tam giác lần này xuất thủ không ở chỗ đả thương địch thủ mà là vì bức tôn liên lương hiện thân mục đích của hắn cũng thành công có hiệu quả tiền tài tiêu uy lực cũng không lớn nhưng nhìn trên nó ẩ n ẩ n phản xạ u lan màu sắc chắc hẳn phía trên nhất định là bôi lên một loại nào đó kịp độc tôn liên lương tự nhiên không dám tùy tiện tiếp xúc lập tức bước ra trở ra trận pháp khó tránh khỏi hay là xuất hiện lỗ thủng thân ảnh của hắn cũng theo đó bại lộ tại mọi người trong mắt mặc dù vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt nhưng mắt tam giác tựa như h ắ t nước giống như ám khí tùy theo mà đến tôn liên lương còn muốn đền bù trận pháp đã không còn kịp rồi hừ mắt tam giác hừ lạnh một tiếng ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy đều lên cho ta bí mật quan sát trần phóng đương nhiên không hứng thú đợi đến cái gì thời khắc mấu chốt nhất lại lõe lên sáng đăng trảng tôn liên lương cũng không phải nữ chính. tôn liên lương bị buộc hiện thân một đám người tay cầm binh khí liền muốn vòng vây đi lên đột nhiên một trận mánh liệt khí áp từ trên trời giáng xuống lập tức liền đem tất cả mọi người long tử ở bên trong hầm ầ m một cái không rơi tất cả mọi người đều bị gắt gao đặt ở trên mặt đất chương 382. cự tuyệt chương 382. cự tuyệt tôn liên lương đầu tiên là giật mình các loại nhìn thấy đám người thật giống như bị một cỗ cực mạnh áp lực đặt ở trên mặt đất không thể động đậy mà chính mình lại cái gì đều không có cảm nhận được lúc trên mặt lại lộ ra một vòng vui mừng trần ca tôn liên lương thử thăm dò hướng không khí chung quanh hỏi một câu tiếp theo một cái chớp mắt liền thấy được trần phong thân hình chống rông xuất hiện mắt tam giác bọn người lúc này đều là trong lòng cảm giác nặng nề một cỗ cảm giác không ổn nổi lên trong lòng hướng tôn liên lương nhẹ gật đầu trần phong bay đầu nhìn về phía mắt tam giác mở miệng hỏi nhất phong bị các người giết không sai nhưng là mắt tam giác còn muốn giải thích cái gì nhưng trần phong đã không muốn lại nghe hắn nói nhảm cười khẽ một tiếng cũng coi là lật thuyền trong mương sau đó chỉ gặp hắn á n h mắt khẽ h í p một cái một cỗ vô hình khí lãng trong nháy mắt chấn áp xuống không khí đều đã bắt đầu vạt mèo ầm ầm tôn liên lương trong mắt chỉ thấy mắt tam giác bọn người trong nháy mắt liền biến thành từng khối bánh nhỏ bánh mặt c h ữ trên ý nghĩa bị đè ép đỏ trắng đồng loạt phun ra ngoài lại bị áp lực cường đại ép tiến vào dưới mặt đất thổ nhưỡng rất nhanh liền bị t h ấ m ướp một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra dù là tôn liên lương cũng coi là thân kinh bắc chiến thấy cảnh này không khỏi vẫn còn có chút tâm lý phản ứng quay đầu nhìn sang một bên v â phân chân phóng thì càng là không chịu nổi iu e nôn khan nửa ngày lúc này mới khó khăn lắm phong thả lại sức hắn vốn định cầm những người này thử nghiệm không ngờ những người này thực sự quá giòn chỉ là linh thức sức cũng may cũng không lâu lắm hệ thống liền đem những tản chi này tay cụt cho đổi mới mất rồi để hắn cuối cùng dễ chịu một chút trần phóng đột nhiên kịp phản ứng tiến vào giang hồ mấy năm hắn giống như một mực không có làm ra qua cái gì ngược sát người chơi hoặc là nở cờ hành vi đương nhiên yêu vật là không tính mỗi lần đối địch đều là tận khả năng gọn gàng giải quyết hết đối phương lúc này thực lực tăng trưởng quá mức khoa trường trong lúc nhất thời không dừng tay vậy mà tạo thành tàn bạo như vậy một mặt từ một bên run lẩy bẫy tôn liên lương liền có thể nhìn ra một hai thậm chí trong lúc nhất thời đem chính mình cũng cho buồn nôn đến tôn liên lương chờ một hồi cẩn thận tiến lên hỏ không hỏi người sống lưu cái m ộ trần chút chuyện gì xảy gì a sao. t r phóng lắc đầu nói, không nói chỉ là một vị mà túi đầu đi đường tôn liên lương không biết hắn là thế nào hắn cũng không dám hỏi nhiều đành phải nhắm mắt theo đôi đi theo trần phóng sau lương đưa thay sờ sờ trong ngực đạo cụ bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì che giấu duyên cớ đứng ở phía sau tôn liên lương có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại linh áp tràn ngập ở chung quanh trong không khí lại để hắn có mấy phần cảm giác không thờ nổi tâm thần cường độ đi vào một nghìn cấp đồng thời linh rắc thành công tiến hóa làm linh thức sau tâm thần của hắn đã không còn vẹn vẹn chỉ là dùng cho cảm giác dũng thư linh lời nói tới nói chính là trần phóng linh thức đã có mấy phần cao thâm người tu hành thần thức phong thái rồi trụ quang tinh đấu mảnh vỡ bên trong vô biên vô hạn vẫn luôn không có cơ hội rất tốt kiểm nghiệm sau khi tiến hóa linh thức uy lực như thế nào bây giờ sau khi ra ngoài cuối cùng có thể thỏa thích thi triển một phen một phen thí nghiệm hậu quả nhưng hiệu quả nổi bật đầu tiên là cảm giác phạm vi hiện lên chỉ số cấp dâng lên từ nguyên lai、like、phương viên không hơn trăm nhiều cây số cảm giác phạm vi tăng trưởng đến bây giờ vượt qua một nghìn cây số thiên thủy tiểu thế giới gần như non nửa khu vực đều tại trước mắt của hắn mơ hồ hiện, hiện. mà lại nếu như nói linh giác cảm giác được sự vật đều rất mơ hồ tựa như mấy trăm độ mắt cận thị đang nhìn thế giới lời nói hiện tại thì là phảng phất tại kính hiển vi dưới đáy bình thường hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng bảy trăm cây số bên ngoài một cái lớn bằng ngón cái cá con dưới đáy nước kiếm ăn bộ dáng nguyên nhân chính là như vậy rất nhiều bích ba châu toái phiến cũng lần nữa ánh vào tầm mắt của hắn thô sơ giản lược một nhìn trí ít liền có gần ngàn mảnh v ụ trần phóng trong lòng k h ẽ động cựu mang kim khuyết t h ắ p mong mà không được chưa chắc không có khả năng thử một chút đem thiên thủy trong tiểu thế giới bích ba châu toái phiến thu thập một phen cũng coi là một cái không sai thu hoạch về phần đem món pháp bảo này trung luyện h cái này đã không đơn thuần là thực lực cường đại liền có thể giải quyết vấn đề nếu là lâm ngạn ở đây còn có mấy phần khả năng thực hiện trần phóng ở trong lòng cùng thư linh nói một lần chính mình phỏng đoán thư linh phản ứng là chẳng thèm ngó tới cái này rất bình thường dù sao cựu mang kim khuyết t h á p sẽ có cục diện hôm nay thậm chí trong tháp đạo nhân t ọ a hóa hoặc nhiều hoặc ít đều có bích ba châu cùng chủ nhân ảnh hưởng bất quá ngươi thật sự có thể nếm thử thu thập một phen nhưng cũng đừng ôm hy vọng quá lớn thư linh thấp giọng nói ra theo ta được biết bích ba châu mặc dù đã sụp đổ nhưng nó chủ nhân cũng không tử vong nguyên bản dục dịch trần phóng đang nghe thư linh lời nói sau trực tiếp tắt thu thập mảnh vỡ pháp bảo ý nghĩ thậm chí còn đem trong ba lô tồn lấy mấy chục mảnh vụn cũng một mạch ném ra ngoài ai ai ai tiểu tử ngươi nói xong muốn đi tiến bộ dũng mánh chi đạo đây này sao như vậy nhát gan thư linh trong lòng hắn cười hỏi trong lời nói xen lẫn mấy phần trêu tức trần phóng giật một chút khoe miệng thành như tiền bối nói tới ván bối tuy là nhát gan hằng người nhưng lại không phải vô nào hằng người có thể ở tiền bối chủ nhân thủ hạ trốn được một mạng đồng thời tồn tại đến nay người tất nhiên không phải hiện tại ván bối có thể ngăn cản nói không chính xác hắn trốn được một mạng đằng sau ở bên ngoài trọng thương bất trị nữa nha. trần h Linh còn không hết hy ư còn vọng. Trần phóng không, không, không, không, không rõ ràng thư linh đối với mình từ đâu tới lòng tự tin tại sao phải như vậy chắc chắn chính mình vậy mà có thể cùng bực này đại thần thông giả một trận chiến Bất quá lúc này thực lực đại tăng trần phóng đã hoán đổi đến cầu thả thánh hình thức đương nhiên sẽ không đi siêu tập bích ba châu tái phiến cho mình về sau tìm cái gì không được tự nhiên lưu lại điểm bom hẹn giờ c ung thư linh trộn lẫn trong chốc lát miệng trần phóng suy nghĩ k h ẽ động cả người trong nháy mắt đ ằ n g không mà lên trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mây sau l ư n g tôn liên lương lấy tay che nắng nhìn lên bầu trời trong lòng cảm khái bất quá ngắn ngủi hơn mười ngày trần phóng thực lực liền có nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa hâm mộ ỉm nhưng đợi một hồi sau hắn trợt phát hiện một chút không thích hợp đối phương giống như tựa hồ có thể là đem chính mình đem quên đi. trần phóng thanh i em bỗng nhiên từ phía sau chuyền ra tôn liên lương ngạc nhiên xoay người nguyên lai trần phóng chẳng biết lúc nào đã vô thanh vô tức đứng tại phía sau hắn phản phất chưa bao giờ rời đi bình thường ta chỉ là đi đi vòng vo một vòng nhìn xem còn có hay không cái gì đổ tốt rơi xuống mà thôi trần phóng nghiêng quét tôn liên lương một chút vội cái gì là ta thất thố t ô nơi Liên l ư n lung tung n g ó Trên t đó cũng là hắn cảm giác được bằng vào mình bây giờ thực lực liền có thể ngạnh xinh xinh đánh vỡ một lỗ hổng rời đi nơi nảy vị trí đến lúc đó nhìn chung quanh một tuần mới phát hiện đem tôn liên lương cho rơi xuống lại vội vàng trở về cũng may hắn thực lực bây giờ mạnh tốc độ cũng sắp cơ hội không tốn bao lâu thời gian liền chạy về vừa về đến liền thấy tôn liên lương tại đối với bầu trời kinh hoàng quý tê trần phóng l ặ n g yên không tiếng động hạ xuống thân hình giữ im lặng đứng tại phía sau hắn chờ lấy hắn hô xong mới hợp thời lên tiếng kế hoạch rất tốt thi hành cũng rất tốt tôn liên lương cũng không phát hiện chỉ cho là là chính mình quá khuyết điểm thái trần phóng hết sức hài lòng đi đi thôi trần phóng sau khi nói xong một thanh khoác lên trên vai của hắn hai người đột nhiên thẳng lên bầu trời một cái chớp mắt liền đã đi tới trên tầng mây tôn liên lương khi nào gặp qua bực này trang diện hắn nhiều nhất bất quá vọt lên mười mấy mét độ cao trẹo tại cao một chút trên n g tây hết sức tò mò tả hữu đánh giá trần phóng thì một bộ người từng trải tên g ả o hoạt bộ dáng kỳ tại linh g i á c tiến hóa là linh thức sau tựa hồ cùng tiên tiên chân khí trong cơ thể còn phát sinh một loại nào đó chính mình không có phát g i á c được biến hóa để nguyên bản còn cần dựa vào ý cảnh cưỡng ép lên không bay trên trời thủ đoạn bây giờ đã trở nên mười phần thư giãn t h í c h ý không hạ xuống khuôn sáo cũ bất quá tự kiểm một phen sau lại phát hiện linh thức cùng tiên tiên chân khí vẫn như c ũ phân biệt rõ ràng cũng không có d u n g hợp lẫn nhau xu thế kỳ thật cũng rất bình thường nếu là cả hai tiến hành d u n g hợp hắn há lại sẽ không biết nghĩ đến hẳn là một loại nào đó cấp độ càng sâu biến hóa không có kiểm tra ra cái nguyên cớ trần phóng cũng không chấp nhất tiếp tục tu luyện xuống dưới tóm lại là có thể có biết đến một ngày hắn cũng không vội tại cái này nhất thời vân hải sơ nhìn lên cực kỳ mờ mịt siêu nhiên rất có một c ố có thể khiến người ta cảm thấy tiên khí bồng bềnh cảm giác nhưng nhìn lâu cũng liền có chuyện như vậy tựa như b i ể n cả bình thường lúc đầu ngạc nhiên lâu cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ lại không thú vị trần phóng dứt khoát liền giảm xuống một chút độ cao đi tới dưới tầng mây cái này vừa giảm lập tức để hắn phát hiện một mảnh cảnh sát tuyển mỹ tại trong mắt của hai người là mênh mông bắt ngát đại dương mênh mông to lớn mặt kính màu làm điểm, điểm lục địa chi trích khắp nơi giống như rất có một cỗ sốc xét đẹp trên mặt nước thỉnh thoảng có to to nhỏ nhỏ ngư thú nhảy ra mặt nước lại tiến vào đ á y nước mà bọn hắn vốn cho là to lớn lục địa kỳ thực chẳng qua là một khối hơi lớn một chút hòn đ o cùng toàn bộ thế giới nước so sánh cơ hồ nhỏ b é đến trong bụi bặm từ trên cao quan sát x u ố n g d ư ớ i cho người ta một loại khó mà nói rõ rung động thiên thủy tiểu thế giới phạm vi cực lớn nhưng trần phóng lúc này tốc độ cũng là cực nhanh không bao lâu liền đã đến thế giới biên giới chỗ trần phóng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt nước như dẫm trên đất bằng lại ngay được bên cạnh phù phù một tiếng quay đầu liền thấy tôn liên lương đang từ dưới nước toát ra một cái đầu đến ánh mắt th trần phóng ho nhẹ một tiếng một tay xa xa một chiêu liền đem hắn từ dưới nước v ớ t lên tôn liên lương trên không trung bay nhảy hai lần đến cùng là thực lực không tầm thường rất nhanh liền thích đứng lúc này t r ạ n g thái trên không trung duy trì ở thân hình thuận tiện còn cần nội khí bốc hơi quần áo trên người h i ệ n nhiên đối phương nội lực cũng đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng gặp hắn năng lực thích đứng mạnh như vậy trần phóng cũng không để ý tới nữa hắn quay đầu nhìn sang một bên hôn hôn đ ộ n đ ộ n biên giới nhẹ nhàng đụng vào một chút xúc cảm vi nhuyễn rất có có giãn có chút dùng sức nhấn một cái hôn nội vân khí lập tức hạ xuống lại rất mau trở lại đạn trần phóng l Thiện thể lấy đ e một tôn liên lương bước xuống sau lưng vài trăm mét liên lương xuống lưng vài bước sau m khối thạch hô phía t đá ngầm san bên thở ơ i cũng t r ư t hào n h hẹn tôn liên lương một bên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung hai tay giơ cao bóng lưng lúc này trần phóng cũng có chút cố hết sức hai tay phảng phất tại nắm toàn bộ thế giới bình thường mỗi nâng lên một phần đều lộ ra dị thường khó khăn không khí đang vặt mẹo sóng cả đang cuộn trào mãnh liệt trên bầu trời tầng mây chẳng biết lúc nào đã tản ra điểm điểm hắc mang từ trong tay của hắn bắt đầu chậm rãi dọc theo người ra ngoài dần dần tạo thành một thanh hình dáng của đao chỉ là thanh đao này nhìn tựa hồ rất lớn cơ hồ muốn quắn xuyên toàn bộ thiên thủy tiểu thế giới bầu trời đen như mực to lớn đao ảnh đã sớm đem trần phóng cả người đều bao phủ ở bên trong một mực kéo dài tôn liên lương cảm giác mình toàn thân xương cốt đều nhanh muốn cùng dưới thân thạch đá ngầm san hô hòa làm một thể phốc dưới áp lực lớn dù hắn thân thể đã sớm quá ngàn truy bắt luyện c ò n tu luyện không ít luyện thể công pháp lúc này vẫn như cũ có chút không kiên trì nổi một ngụm máu tươi tại chỗ trực tiếp phun ra tựa hồ là nghe được hắn thổ huyết động tĩnh to lớn đao ả n h bên trong bóng người có chút n g h i ê n g đầu tôn liên lương trong nháy mắt liền cảm giác được toàn thân áp lực giết hết cả người cũng không khỏi có chút phiêu phiêu dục tiên vội vàng từ trong ba lô lấy ra mấy cái đan dược chữa thương nguyên lành vào trong miệng, sau đó nguyên địa liền bắt đầu ngồi xuống chữa th lĩnh ngộ một chiêu này đến nay hắn còn là lần đầu tiên như vậy toàn lực hành động bởi vì một thức này vốn là không bị thương địch trước thương mình thất thương quyền thức chiêu thức cho nên hắn lúc này tiếp nhận áp lực có thể nghĩ vắt ngang thiên địa to lớn đao ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng thực từ lúc mới bắt đầu lỏng lẻo càng về sau càng phát ra chặt chẽ cuối cùng thậm chí tựa như một thanh chân chân chính chính kim thiết chế tạo to lớn thiên đ a mở t r ờ i trần p h ó n g trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ đồng thời hai tay chậm rãi ép xuống hắn thậm chí có thể nghe được chính mình xương quất cùng cơ bắp đang rên dỉ thiên cực bá đao vô cực h a i thiên một thất này bất lu cho dù là hắn lĩnh lộ lúc này toàn lực thi triển vẫn như c ũ còn có chút miết cưỡng thiên địa cự đao từng chút từng chút khinh đào xuống tới tiểu thế giới biên giới trong nháy mắt liền phảng phất một bức tranh giống như bị cắt ra một lỗ hồng khổng lồ một thức này chính là trần phóng tại trụ quan g tinh đấu mảnh vỡ bên trong tân lĩnh lộ tam cực thiên đao đệ tam trọng một thức sau cùng thiên cực bá đao vô cực khai thiên một đao này tốc độ cũng không nhanh thậm chí có thể nói là mười phần t r ọ n g trạm đồng thời xúc thế thời gian thật dài nhìn tựa hồ tùy tiện một cái luyện qua một phen quyền cước người giang hồ đến đều có thể nhẹ nhõm tranh thoát nhưng môn này hoàn toàn có thể được xưng là môn này vô thượng đao thuật bên trong uy lực mạnh nhất một đao há lại sẽ đơn giản như vậy riêng chỉ là tiền kỳ xúc thế liền có thể để giang hồ bên trong chín mươi chín phần trăm người tại chỗ đánh mất sức phản kháng dù là thực lực mạnh mẽ không kém hơn trần phóng tại dạng này tuyệt cường áp bách dưới tự thân sức chiến đấu cũng bị suy yếu rơi không chỉ một thành về phần đánh gây trần phóng xúc thế đó càng là không có chút nào khả năng tại thiên địa này vĩ lực gác đừng nói đánh gây trần phóng xúc thế liền ngay cả tới gần hắn đều không phải là người bình thường có thể làm đến cự đ a o chậm rãi k h u y c h đ ả o tại tiểu thế giới trên bình t r ư ớ n g chém ra một đạo lỗ hổng hình ảnh thật sâu ánh vào một bên quan sát tôn liên lương trong mắt để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mở được lúc này trần phóng ở trong mắt hắn thật giống như cái k i a khai thiên ma thần bình thường khủng bố thất thần sứ cái gì đi a trần phóng thanh n â m xa xa chuyển vào cấp hai tôn liên lương giật mình một cái lấy lại tinh thần liền thấy trần phóng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên n g chính cười t ủ n tìm nhìn xem hắn rất có vài phần trang bước sau khi thành công dương trên bình t r ư ớ n g lỗ hổng chính lấy một cái tốc độ mười phần chậm rãi khôi phục tốt ngạch tôn liên lương bản năng lên tiếng nhưng lập tức phản ứng lại nghi hoặc hỏi hướng đi nơi đâu còn có thể hướng đi nơi đâu ta phi đại kình như vậy mới ở thế giới trên bình t r ư ớ n g mặt mở ra một đường vết rách ngươi nhìn không thấy à trần phóng lý chỗ đương nhiên đáp thế nhưng là tôn liên lương nhìn thoáng qua bên trong lộ ra một vòng sâu thảm hư không vết nước không gian trong lòng rất muốn hỏi một câu loại địa phương này thật là người có thể đi vào sao yên tâm đi không chết được trần phóng đại thủ kéo một cái tôn liên lương như là một cái con gà con bình thường bị h ắ n nhấc lên huống hồ cho dụ chết hai ta không phải còn có phục sinh đạo cụ thôi sợ cái gì tôn liên lương hắn nào có cái gì phản kháng chỗ trống bị trần phóng để trượt lấy cứ như vậy đi vào vết nứt không gian trơ mắt nhìn chính mình cách khe hở không gian càng ngày càng gần nhất là đạo khe hở này đang không ngừng hướng ra ngoài tản mát ra một cỗ kinh khủng hấp lực nếu là không có trần phóng ở đây sợ là hắn đã sớm cùng những vật khác một dạng bị thôn phệ tiến vào đương nhiên nếu là không có trần phóng lời nói nơi này cũng căn bản cũng sẽ không xuất hiện cái gì vết nứt không gian tôn liên lương cắn chặt rằng nhìn chằm chặp cách mình càng ngày càng gần khe hở không gian tình cảnh như vậy đời này sợ là rất khó gặp được mấy lần hắn đến đem một màn này h u n g hăng khắc ở trong lòng mới được trần phong tự nhiên không biết tôn liên lương thời khắc này suy nghĩ trong lòng hắn chính ngưng thần cảm ứng đến mình tại giang hồ bên trong điểm rừng chân vị trí theo lý mà nói cho dù thực lực đã đầy đủ tự hành phá vỡ không gian cũng rất ít người sẽ như vậy đi làm bởi vì tự hành mở khe hở không gian không giống giang hồ phó bản tiểu thế giới như thế có ổn định tọa độ khe hở không gian càng thêm không ổn định bên trong chính là vô tận hư không tràn g ậ p khắp nơi có thể thấy được không gian luận lưu không để ý liền sẽ bị cuốn đi vào một khi bị trong không gian loạn lưu còn đi như vậy mục đích liền không còn là mình có thể khống chế được cho dù may mắn không có gặp phải không gian loạn lưu cũng cần một cái tường tận điểm cuối cùng toa độ nếu không cũng tương tự sẽ bị lạc ở trong hư không bất quá trần p h o n g nếu dám làm như thế h i ệ n nhiên là có nhất định nắm chắc ngay từ đầu chỉ là tưởng tượng nhưng ở mở tốt vết nước không gian đằng sau hắn liền thiết thực cảm nhận được mấy cái hắn tại giang hồ bên trong điểm rừng chân toa độ tựa như trong bầu trời đêm đèn sáng bình thường trói mắt một chút liền có thể nhìn đến đương nhiên mấy cái điểm dừng chân phân biệt đại biểu vị trí nào hắn hiện tại y nguyên vẫn là không cách nào phân biệt nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cuối cùng có thể trở lại giang hồ thế giới một bên cẩn thận tránh né lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện không gian loạn lưu một bên toàn lực hướng phía điểm cuối cùng tọa độ bay đi lúc này liền thể nghiệm ra biết đến càng ít càng không sợ chỗ tốt tôn liên lương nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút khi thấy một đạo không gian loạn lưu từ phía sau hai người hiện lên lúc hiếu kỳ hỏi thăm trần phóng thật tình không biết lúc này trần phóng đã đầu đầy mồ hôi không gian loạn lưu vô hình vô tích xuất hiện cũng cơ hồ có thể tính được không có dấu h vừa mới hai người liền suýt nữa bị cuốn vào trong loại lưu một khi tiến vào loại lưu còn muốn trở về chính đồ coi như khó khăn tôn liên lương đối với mấy cái này một mực không hiểu thậm chí ẩn ẩn có chút mẹ c ỡ n tựa hồ đang tưởng tượng lấy chính mình ngày sau cũng có thể như là trần phóng bình thường tiện tay khai thiên thang đến hắn nhìn thấy một giọt mồ hôi từ trần phóng cái chán trở xuống hắn mới bỗng nhiên ngậm miệng lại ở trong hư không trọn vẹn bay sắp đến một giờ trần phóng rốt cuộc tìm được một chỗ tương đối bình tĩnh khu vực cảm ứng sau một lát hắn lần nữa cũng trưởng thành a o thì triển tam cực thiên đao đệ tam trọng thiên cực bá đao vô cực khai thiên. liền ngay cả tôn liên lương đều có thể cảm nhận được trần phóng lần này s u c thế thời gian rõ ràng ít đi rất nhiều cũng lộ ra dồn dập mấy phần hắn cũng không dám hỏi nhiều chỉ nhìn trần phóng ngưng trọng biểu lộ liền có thể nhìn ra mấy phần mức độ nghiêm trọng của sự việc đến trần phóng lúc này trong lòng lần lần có chút nghĩ mà sợ hắn nhìn tính vạn tính tuyệt đối không nghĩ tới trong hư không vậy mà cũng sẽ tồn tại sinh linh là đường đường chính chính thật hư không sinh linh hư không sinh linh khí tức cực kỳ cường đại đồng thời lúc này tựa hồ đã phát hiện trần phóng chính hướng phía hai người phương hướng phi tốc chạy đến hắn không sai biệt lắm vị trí dừng lại bên trong liền chuẩn bị bắt đầu phá、giới. Cự hình n đao ả từng chút từng chút vô vô、so、vết nứt không gian cũng vừa mới ổn định lại trần phóng liền một cái nhấc lên tôn liên lương một đầu đâm vào trong cái khe vết nứt không gian này chẳng những hình thể so lúc trước hơi nhỏ hơn khôi phục tốc độ cũng muốn mo hơn rất nhiều trần phóng hai người vừa mới tiến vào bên trong mới bất quá ngắn ngủi mấy giây liền đã khép lại một khối lớn lại mấy giây đi qua liền đã khép lại hơn một nửa nếu là hai người c h ậ m nữa bên trên một chút sợ là căn bản không kịp xuyên thấu đạo này khe hở không gian là bởi vì trần phóng tâm gấp xúc thế thời gian quá ngắn nguyên nhân thôi hay là trong hư không càng khó mở vết nứt đều không phải là trần phóng hai người biến mất tại trong cái khe sau bất quá mười mấy giây một đạo vô hình ba động trong nháy mắt bao phủ tại bố n bể nhất là cơ hồ đã khép lại vết nứt không gian rõ ràng không có cái gì nhưng cơ hồ đã khép lại vết nứt không gian vậy mà thật giống như bị một tấm bàn tay vô hình cho lần nữa xinh xinh xé rách ra cái này nhìn không thấy sinh linh phảng phất muốn ngạnh xinh xinh đem s ắ p khép lại vết nứt lại lần nữa xé rách ra nhưng vào lúc này một màn màu đen đau ảnh chạm tại cái này bàn tay vô hình phía trên nhìn không thấy sinh linh phát ra á n h một tiếng vết nứt trong nháy mắt thoát ly đại thủ k h ô n g chế b ấ t quá mấy giây liền khép lại chương ba trăm tám mươi lăm trở lại giang hồ chương ba trăm tám mươi lăm trở lại giang hồ đau ảnh màu đen tự nhiên chính là thoát ly hư không trần phong chém ra một đào khai thiên thức trong hư không vô hình sinh linh đặt ở tôn liên lương trong mắt tự nhiên là thỏa thỏa vô hình vô chất nhìn không thấy nghe không đến nhưng ở trần phóng trong linh thức những sinh linh này tựa như trong bầu trời đem ánh đến một dạng dễ thấy thậm chí sớm tại hai người còn tại trong hư không thời điểm hắn rất sớm đã đã phát giác bọn chúng tồn tại hắn ban sơ ý nghĩ là chờ nhất đẳng nhìn một chút loại này có thể ở trong hư không sinh tồn sinh linh đến cùng là hình dạng thế nào nhưng mấy giây đằng sau hắn liền triệt để không có ý nghĩ như vậy đơn thuần một cái hư không sinh linh thực lực cũng không mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu nhưng không chịu nổi những này hư không sinh linh số lượng thực sự quá nhiều tăng thêm trong lòng trầm mặc thật lâu thư linh đột nhiên hét lớn một tiếng c h ạ y mau trần phóng tưởng đều không có nghĩ lại nhanh chóng mở vết nứt không gian cũng nhảy ra ngoài nhảy ra ngoài đằng sau hắn cũng không lập tức rời đi mà là nguyên địa liền bắt đầu xúc thế đứng lên đen kịt to lớn đao ảnh chậm d ã i thành hình thằng đến hắn nhìn thấy một đôi vô hình lợi c h ả o bắt lấy khe hở không gian biên giới cũng ý đồ đem nó sẽ rách ra hắn liền quả quyết một đao chém đi qua ấy tiểu từ túi ai cho ngươi là gan cũng dám hướng bọn họ xuất thủ thư linh ở trong lòng không thể tin hỏi có vấn đề gì không trần c ũ n g không cảm thấy trong hư không loại sinh linh này có thể đối với mình tạo thành bao lớn uy hiếp、tốt. ta ta thừa nhận tương lai của ngươi sẽ phi thường mạnh thư linh nói ra nhưng ở ngươi trưởng thành đến trình độ nhất định trước đó trong khoảng thời gian này luôn không khả năng một mực không tiếp xúc không gian truyền t ố n g loại hình pháp trật đi mà ngươi vừa mới hướng hư không bộ tộc xuất thủ nhất là chỉ là bị thương bọn chúng mà chưa từng diệt khẩu như vậy về sau một khi ngươi tiến vào thông qua không gian truyền t ố n g loại hình pháp t r ậ n lúc những này hư không bộ tộc liền sẽ có như giỏi trong xương một dạng cuốn lên đến trần phóng sắc mặt thời gian dần qua thay đổi nếu quả như thật lạ như vậy nói vậy hắn coi như phi t o á i chợt hắn rất nhanh liền phản ứng lại cung kính ở trong lòng nói ra còn xin tiền bối cứu ta ân không sai thư linh thanh âm lười biếng chuyển đến cơ linh kinh ý hệ t năm đó chờ lần sau lại tiến vào hư không thời điểm ta dạy cho ngươi như thế nào thao tác a đối với hiện tại cũng đừng tiến vào thư linh v ộ i và ngăn c ả n tại chỗ liền chuẩn bị lần nữa tiến vào hư không trần phóng người ta khả năng hiện tại còn canh giữ ở một bên khác không đi đâu ngươi bây giờ đi qua chẳng phải thành tặng đầu người a cùng trần phóng ở trung lâu ngày thư linh cũng dần dần học xong rất nhiều hiện đại thức từ ngữ thỉnh thoảng liền dùng tại trần phóng trên thân tiền bối lời nói rất là là van bối xúc động trần phóng nói một câu quay đầu ngay h phía còn ở bên cạnh ì n còn bên n về ở người tại n ê n Lương. Lên tiếng hỏi, Tôn vừa mới thư r n giống không bộ tộc sinh linh này sắp xế mở vết nứt ý đồ dáng lâm hiện thực thời điểm bị trần phóng một đao khai thiên thằng tắp chèn chúng tuy nói nó bình thường trạng thái giới là vô hình vô chất nhưng ở trần phong cái này một cái tâm linh nhục thân đều có thể chém khai thiên chi đao trước mặt hay là không thể tránh khỏi ngắn ngủi hiện ra nguyên hình trần phong tự nhiên cũng nhìn thấy hoàn toàn chính xác cùng đưa ra ngoài phục sinh đạo cụ cùng kỳ hỗn độn chi trào có chút giống nhau nhưng ở chỗ rất nhỏ tựa hồ lại có không nhỏ xuất nhập quả nhiên trong lòng thư linh rất nhanh liền cấp ra đáp án hư không bộ tộc chỉ là chúng ta cho chúng nó xưng hô mà thôi bọn chúng tự nhiên không có khả năng thật chỉ có một chủng tộc trong tay hắn cầm đích thật là hư không trong chủng tộc trong đó một loại â tương đối tương đối nhỏ yếu một loại trần phóng nghe vậy ánh mắt sáng lên thư linh nói như vậy chẳng phải là liền mang ý nghĩa mình có thể đừng suy nghĩ không thấy được vừa mới một đao kia ngay cả người ta ra giấy đều không có chém tan sao con vọng tưởng bán buôn đạo cụ quả thực là không biết sống chết thư linh ở trong lòng ngữ khí khinh thường nói trần phóng cũng phát hiện mình đích thật là có chút chắc hẳn phải vậy thực lực của mình mặc dù có chỗ tăng lên nhưng thế giới to lớn xuất hiện dạng nguy hiểm gì cũng có thể chính mình còn cần trong lòng còn có kính sợ mới là đa tạ tiền bối tỉnh táo trần phóng thành tâm nói một câu ân này mới đúng mà thư linh lúc này mới hài lòng nói bên ngoài tôn liên lương còn tại theo dõi hắn trần phóng thấy thế đành phải nói ra là một loại tồn tại ở trong hư không sinh mạng thể lại cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng nói thật hôm nay ta cũng là lần thứ nhất gặp tôn liên lương tự nhiên là mười phần tin tưởng trần phóng nhất là một câu cuối cùng sớm tại mấy tháng trước đó hắn liền tự mình cùng trần phóng giao thủ qua tổng kết xuống tới chính là trần phóng mặc dù mạnh hơn chính mình nhưng cũng mạnh có hạn cũng không phải là loại kia không cách nào đổi u theo trình độ thậm chí có thể nhìn thấy lúc trước trần phóng có rất nhiều rõ ràng được điểm nhưng đợi đến lần thứ hai gặp mặt đối phương liền rõ ràng có tăng lên cực lớn lần thứ ba gặp mặt thì càng đừng nói nữa tục ngữ nói tốt coi ngươi dẫn trước người khác một bước nhỏ lúc người khác sẽ ghen ghét người coi ngươi dẫn trước người khác một bước dài lúc người khác sẽ hâm mộ người coi ngươi xa xa siêu việt người khác lúc người khác liền sẽ chỉ đi theo ngươi trước mắt tôn liên lương chính là một cái ví dụ sống sờ sờ tồn tại dạng này cho dù là ta hiện tại cũng bất lực ngươi tạm thời cũng đừng có suy nghĩ trần phóng cuối cùng nói ra tôn liên lương nghe xong cũng triệt để tắt cùng trần phóng mới đầu một dạng tâm tư đường hàn huyên mau nhìn xem đây là nơi nào trước hết nhất nóng vội không phải trần phóng cũng không phải tôn liên lương ngược lại là trong ngực tư linh trần phóng nghe vậy đưa mắt nhìn một phía t r u n g quanh là một mảnh đất cỏ hoang xem ra hẳn là ở trên vùng hoang dã nơi nào đó về phần cụ thể địa phương hắn từ từ mở ra tiểu địa đồ còn tốt cách hắn điểm d ừ n g chân tuy nói lệnh một chút nhưng lại cũng không tính nhiều lấy hắn hiện tại cước trình nhiều nhất mười mấy phút liền có thể trở lại phong diệp thành v ậ n khí của hắn cũng không tệ mấy cái điểm d ừ n g chân bên trong ngẫu nhiên chọn một cái liền chọn được phong diệp thành, thành bên trong đêm tối đi nhưng còn có một người khác xuất hiện ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn nhưng lại có chút hợp tình hợp lý cảm giác không phải người khác chính là từ khi vạn pháp diễn võ sau liền một mực không thấy lâm ngạn lâm đại âu hoàng tiền bối thư a c ờ một lúc dẫn n g ơ ngươi i đi nhìn một người, người phải nhìn này chăng mãn chút một xem một chút người này phải chăng thỏa linh à m n g ư ơ t r u y ề n â n y yêu bắt cười ầ Trần u trong t Phóng lòng h ở đối với Linh Linh nói ra à. Thư ra ư c nói nghe ngươi ngữ khí tựa hồ rất là chắc chắn có thể để ngươi như vậy chắc chắn người nghĩ đến thiên phú của người nọ nhất định không phải là cùng bình thường thiên phú thôi trần phóng sách xét miệng chưa chắc có mạnh cỡ nào bất quá ít nhất là nhất định có thể thỏa mãn ngươi phúc nguyên thâm hậu yêu cầu này lao phu có chút tò mò mau mau dẫn t i ế n lao phu gặp một lần tiểu đoa nhi này thư linh lòng hiếu kỳ bị treo lên đến mười phần mong đợi nói ra tiền bối an tâm c h ớ vội chương ba trăm tám mươi sáu gặp lại lâm ngạn Trường gặp lại lâm ạ. lúc ạ ạ. i Lâm l này mình tại phong diệp thành nội trong tiểu viện có hai người một cái là đêm tối đi một cái khác thì là đã lâu không gặp lâm n g ạ mà theo hai người một lần nữa trở lại giang hồ thế giới sau trần phóng hảo hữu cột đột nhiên đ ỗ n g nhiên run run một hồi bạn t ố t của hắn liệt biểu bên trong vốn là không có mấy người không có gì bất ngờ xảy ra phát tin tức hẳn là hào môn môn chủ nhíp phong không thể nghi ngờ mở ra xem quả nhiên đoán một chút cũng không sai bất quá người này có thể làm lên hào môn lớn như thế gia nghiệp hiển nhiên không phải cấp độ kia người ngu xuẩn trong câu chữ chỉ là hỏi thăm một phen trần phóng phải trăng từ trên trời nước tiểu thế giới trở về nho nhỏ quan tâm một chút về phần những chuyện khác thì một mực chưa nói đương nhiên cũng có thể là hắn coi là trần phóng cũng không có cùng mắt tam giác bọn người đụng tới nhưng cái này đều đã cùng trần phóng không có quan hệ gì hai người ở trên trời nước trong tiểu thế giới ước định cũng theo h à o môn nội chiến tuyên bố kết thúc bất quá càng lớn nguyên nhân là bây giờ trần phóng đã t r ư ớ n g mắt t i ê n thủy trong tiểu thế giới điểm này không đáng chú ý thu hoạch tại thư linh không ngừng trong tiếng thúc giục trần phóng nhìn về phía tôn liên lương cười hỏi sau đó có tính toản gì tôn liên lương dừng một chút quỳ một chân trên đất nói duy trần ca mã thủ l á xem trần phóng một tay có chút phất một cái cười nói làm sao giang hồ bên trong ở lâu học được cổ nhân bộ kia tôn liên lương hơi có vẻ cười cười xấu hổ trong lúc nhất thời không nghĩ ra đến làm như thế nào mới có thể biểu trung tâm nếu không phải phụ thân ta còn tại thế cao thấp cho ngươi đập một cái trần phóng lắc đầu bật cười thu được trần phóng cho phục sinh đạo cụ tôn liên lương rốt cục miễn cưỡng có thể tại thọ nguyên sắp hết trong áp bách t r ầ một m hơi giữa lời nói cũng khó được t o á t ra một tiêu bản tính đi cái t i ê tạm thời trước hết đi theo ta đi nói đi một thanh khoác lên trên bả vai của đối phương hai người lập tức đằng không mà lên thẳng vào mấy xanh trước lạ s a u quen lần này tôn liên lương không có giống ở trên trời nước trong tiểu thế giới như vậy không chịu nổi mà là lên tiếng hỏi trần ca chúng ta đi nơi nào đi gặp một cái l a o bằng hữu trần phóng không có nhiều lời chờ đến liền biết vừa vặn giới thiệu các ngươi nhận thức một chút mặc kệ tôn liên lương bên trong ý nghĩ trong lòng một đường nhanh như đ i ệ n chớp bất quá mười mấy phút thời gian hai người liền đã đi tới phong diệp thành phía trên trên đường đi nhìn thấy giang hồ biến hóa lưu thoáng yêu vật bốn chánh né bình dân cùng yêu vật chém giết triều đình quân đội trần phóng không khỏi tâm sinh cảm khái cũng không biết cái này tam giới dung hợp lúc tốt lúc xấu trần ô n l phóng dựng lấy tôn liên lương hạ xuống thân hình đã sớm cảm ứng được hai người lâm ngạn chính đứng tại phong diệp thành cái kia rách nát không chịu nổi trên tường thành nhìn thấy người tới là trần phóng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắp mừng rỡ quả nhiên là ngươi trần phi tù trần phóng nghe vậy sắc mặt mực khổ đã sớm nhìn thấy ngươi lâm đại ô hoàng hai người nhìn nhau cười một tiếng lẫn nhau ở giữa cũng không cảm giác được phân biệt thật lâu lạnh nhạt ngược lại có loại đều không nói bên trong ăn ý lúc nào thượng tuyến trần phóng một bên hướng trong nhà tiểu viện phương hướng đi đến vừa nói hại đừng nói nữa lâm ngạn lập tức đại thổ nước đắng căn bản liền không có thượng tuyến đang cùng đám người kia chơi chơi trốn tìm đâu đột nhiên liền bị một trận c h u y ể n tống phong bạo cho quân trở về vậy ngươi vận khí không tệ trần phóng vừa cười vừa nói lâm ngạn phi một tiếng ta đây coi là cái gì vận khí không tệ lao tử đi yêu giới đi vòng vo vò một vòng kém chút chết chỗ ấy trần phóng đem tự thân gặp phải nói đơn giản một chút lâm ngạn nghe xong im lặng không nói hứa cựu mới dựng thẳng lên một cây ngón tay cái ngưu tất ha ha đi vào nhà trò chuyện trần phóng cười đi vào tiểu viện một bên chỉ vào bên cạnh tôn liên lương giới thiệu nói ra giới thiệu cho ngươi một người bạn tôn liên lương a bằng hữu ngươi tốt ta gọi lâm ngạn lâm trong thụ lâm âm tôn ngạn ngạn lâm ngạn xoa xoa tay cùng tôn liên lương nắm chặt lại tôn liên lương vội vàng hai tay cầm đi lên lâm ca tốt tôn liên lương tử tiểu tôn cả b i ể n xanh và bầu trời ngay cả lương thượng quân tử lương lâm ngạn quay đầu nhìn về phía trần phóng trần phóng bạn mới rất có văn hóa a trần phóng tôn liên lương rút lên một cái cơ linh lâm ngạn thập phần vui vẻ ba người cùng nhau đi vào sân nhỏ ta nói cho ngươi nếu không phải ta tới kịp thời đêm tối đi sớm đã bị một đám yêu vật cho phân ra ăn ngươi trở về có thể hay không nhìn thấy mấy cây xương cốt còn hai chuyện đâu lâm ngạn tranh công nói ra trần phóng trải rộng ra linh thức đúng như là hắn nói tới cùng toàn bộ phong diệp thành rách nát khác biệt hắn khu nhà nhỏ này xem như trong thành một tòa duy nhất bảo tồn hoàn hảo sân nhỏ trên đường phố khắp nơi có thể thấy được yêu vật cùng nhân loại thi thể dân cư lầu các cơ hồ không có một tòa hoàn trình có thể thấy được lúc trước tình hình chiến đấu là bực nào k ị liệt trần phóng cười nói vì biểu hiện bày ra cặm ta cũng vì lâm huynh chuẩn bị một phen đại lễ À, thật có tốt như vậy nhanh nhanh nhanh nhanh lấy ra nhìn xem lâm ngạn nghe xong hết sức kích động tôn liên lương chỉ là đứng ở một bên yên lặng nhìn xem hắn có thể cảm thụ được trần phóng người bạn này trên thân truyền đến khí tức cường đại k h á c sâu cảm giác được gần son thì đỏ gần mực thì đen cường giả hàng cường đạo lý trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ giả vọng tiền bối như thế nào trần phóng ở trong lòng hỏi không ngờ thư linh trực tiếp hiện thân vây quanh lâm ngạn chính là một trận g i xét một hồi gật đầu một hồi lại lắc đầu nhìn lâm ngạn một trận không hiệu thấu lao trần nơi đây là mang cho ta một cái sống thủ công lâm ngạn hướng trần phóng bên người ních lại gần thấp giọng hỏi thư linh nghe vậy lập tức dựng râu trứng mắt cái này kêu cái gì nói lao phu cũng không phải cái gì thủ công y vỉa còn biết nói chuyện tiểu tử t h ú i thật là không có lễ phép nha thủ công sẽ còn mắng chửi người tiểu h o a nhi lại nói lung tung trần phóng sung tôn liên lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người yên lặng cách xa hai người trình độ nào đó tới nói lâm ngạn cùng thư linh cũng chưa hẳn không tính là một loại trò chuyện với nhau thật vui lần đầu gặp mặt liền có thể trung đụng như vậy hòa hợp cũng coi là khó được trần phóng tâm lý ngược lại là không có cái gì đem kỳ ngộ cơ duyên chắp tay nhường cho người chua sót cảm giác dù sao so với chưa quen thuộc tu tiên hắn càng muốn tin tưởng mình đao trong tay cùng tôn liên lương chính ăn dưa ăn n h ậ t liệt thư linh lại đột nhiên từ phía sau hai người xông ra tiểu tử thúi quá có thể q u ỷ biện ha ha ha, thủ công nói không lại ta xa xa lâm ngạn phình bụng cười to hử ta chính là trưởng thanh đại thế giới thái hư tiên tông c h â n phái tuyệt học thái hư động huyền kinh đắc đạo biến thành chi linh không cùng ngươi tiểu ba nhi này bình thường so đo thư linh chắp tay sau lưng sau lưng hử lạnh một tiếng không ngờ đang ngồi ba người chỉ có tôn liên lương quá sợ hãi trần phóng đã sớm biết thân phận của đối phương tự nhiên là thờ ơ cái gì tiên tông tuyệt học gì chưa nghe nói qua nhưng lâm ngạn nhưng cũng mặt lộ khinh thường cười cười sau đó hướng về phía trần phóng nói ra lại nói ta cũng cho ngươi mang theo phần lễ vật chương ba trăm tám mươi bảy thái hư ích giới đao chương ba trăm tám mươi bảy thái hư ích giới đao lễ vật gì trần phóng tỏ mò hỏi ấy là cái này lâm ngạn lật tay lấy ra một thanh t i ể u dáng hoa lệ chừng đ a o nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì trói sáng địa phương từ đầu tới trần phóng thuận miệng hỏi một bên thi triển bóng trồng dị năng chuẩn bị nhìn một chút c h u i này hoa lệ trường đao tin tức ha h a không hợp ý nhau ngươi khả năng không tin lâm ngạn cười ha hà nói trên đường nhặt cùng đám người kia chơi trốn tìm thời điểm r ứ t xuống trước mặt ta thuận tiện liền n h ặ t lên lúc đầu đều chuẩn bị ném đi nhưng ta đột nhiên cảm giác cây đao này có chút bất p h à m liền lưu lại ngươi xem một chút đao này thế nào t ố t ta đến xem trần phóng tiếp nhận t r ư ờ n g đ a o quan sát tỉ mị đồng thời bóng trồng dị năng cũng bắt đầu có hiệu lực đại biểu trường đao tin tức mấy hàng chữ nhỏ ở trước mắt chậm rãi hiện hiện hiện chín trăm chín mươi chín sắc bén chín mươi chín cựu trọng số lượng chín chín chín đặc hiệu một lượng giới môn có thể sẽ rách dài ba trăm trượng tiếp tục mười hai hơi thở không gian s ử n đổi người nắm giữ có thể nhìn thấy khai thiên một cái trước mắt đặc hiệu hai định chọc rõ g i a n g trong vòng phương viên trăm dặm hỗn loạn thiên địa nguyên khí tự động quý vị cho khí trầm địa là nham thanh khí lên không hóa mây đặc hiệu ba kích hoạ đốt thân đao thu nạp đầy đủ sát phạt chi k h í sau có thể phóng ra thái sơ chỉ toàn lửa lửa này không đốt c ó cây chuyên đốt nhân quả nghiệp lực chúng đao người đem tiếp nhận tự thân tất cả nhân quả nghiệp lực phản phệ nội khổ đặc hiệu bốn hồng nông chém lơi đao chúng đao người vô luận linh thể hoặc thực thể đều đem hóa thành trụ cột nhất hỗn độn nguyên khí vết thương không thể nghịch hỗn độn mẹ hạch là tâm địa mạch huyết tinh là thể thái hư lân giáp là áo chế tạo đao dài bốn t h ư c chín tấc không bàn mà hợp thiên đạo cửa số trần phóng nhìn qua trường đao trong tay thật lâu không thể trở về qua thần đến thái hư hích giới đao trượng thể hiện ra hơi mở màu đen t u y ể n trạch khảm trong d u động màu trắng bạc tựa như tinh sa bình thường m ạ n h lạc trong khi vung lên tựa như tại màu bạc huy sái sống đao bay bẩm mười hai mai thần bí thái cổ thần triện dưới ánh mặt trời bắn ra ra một đạo vi hình thế gi mắt rồng bên trong khảm nạm hai viên ngọc thạch ẩn ẩn có loại lực hấp dẫn từ đó chuyển đến trần phóng khai khải tâm nhãn lập tức nhìn thấy mắt trái đang thu nạp chu thiên thanh khí mắt phải phun ra nuốt vào cựu huyền trọ khí âm dương nhị khí tại đến cũng chỗ giao hội mà thành một đạo thái cực vòng xoáy trôi đao là do một loại không biết tên đầu gỗ chế thành khi hắn nắm cầm lúc lòng bàn tay sẽ hiện hiện khai thiên bắt c ả n h đồ thanh khí tăng lên thành nhận nguyện tinh thần t cho khí chìm xuống làm sông núi non sông nắm chặt tháy hư hích giới đao một cái trước mắt một cỗ phẳng phất đến từ thái cổ hồng hoang khí tức khủng bố s sự thật đương nhiên là không có khả năng đây chỉ là thái hư hích giới đao mang cho hắn một loại ảo giác bất quá lúc này hắn cũng cảm giác được thanh đao này kỳ thật cũng không hoàn chỉnh kỳ nhất cũng nói thái hư hích giới đao không phải chỉ một t h a n h nếu không quả quyết sẽ không chỉ có hiện tại uy lực bốn cái đặc hiệu hiện tại cũng chỉ có cái thứ nhất lượng giới môn là sáng tỏ trạng thái mặt khác ba cái đặc hiệu thì đều là không thể làm cho dùng u ám trạng thái như hắn lúc này cầm chính là hoàn chỉnh thái hư hích giới đao nói không chính xác thật có mấy phần chấp trường giới này càn không quyền hành khả năng không chọn vẹn thái hư hích giới đao nhiều nhất chỉ là một thanh mạnh hơn thần binh phía trên ba b ì n h trần phóng tâm lý có mấy phần phàm nhĩ tai nghĩ đến cái này từ bên cạnh ngay từ đầu còn đang bởi vì không có cái nhau lâm ngạn sinh lấy một ngạc thư linh biểu hiện liền có thể nhìn ra một hai đến ngươi ngươi ngươi đây là từ chỗ nào có được cái này linh bảo vì sao ta từ đó vậy mà cảm nhận được một cố khai thiên khí tức không đúng không đúng chỉ là chỉ có linh bảo sắc ngoài bên trong nhưng không có linh trí sinh ra hẳn không phải là linh bảo nhưng là cái này khai thiên vận vị lại là từ đâu tới phổ thông binh khí pháp khí cho dù là pháp bảo lại há có thể trèo trống khai thiên khí tức m ắ thưa t linh nhanh tôn đi, t Phóng v liên v g lương nói thật nếu không phải trần phóng tạo đã thành thói quen đối phương những ngày tao thao tác lúc này hắn sợ cũng là muốn tiến vào phá phòng trạng thái dù là như vậy hắn lại nhìn trong tay thái hư động huyền kinh lúc trong lúc bất trợt cũng cảm thấy thư linh không có thơm như vậy trần phóng lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay hoa lệ trường đao không khỏi đối với lâm ngạn hỏi ngươi thật muốn đem đao này đưa ta bây giờ còn có thể để hắn như vậy động tâm đồ vật đã không nhiều lắm thanh đao này chính là một trong số đó đó là đương nhiên ta cũng không phải dùng đao lâm ngạn lý chỗ đương nhiên nói ra mà lại ngươi cũng đưa ta lễ vật ta trả lại lễ vật cho ngươi không phải rất bình thường à ta cũng không gạt ngươi trần phóng hít sâu một hơi nói ra đao này tên là thái hư giới đao chính là lấy hôn đội mẹ hạch địa mạch huyết tinh thá hắn một hơi đem thái hư hích giới đao tin tức nói ra sau đó hướng về phía lâm ngạn nói ra ngươi cũng có thể nhìn ra được thái hư động huyền kinh hoàn toàn không cách nào cùng thanh đao này đánh đồng nói xong hắn nhìn thoáng qua thư linh mà thư linh chỉ là yên lặng nết miệng cũng không tranh luận cái gì h i ệ n nhiên là chấp nhận trần phong nói lời hiện tại ngươi còn muốn đem thanh đao này đưa cho ta sao. cho vật t làm lễ r ầ như p o ngoà tạo, đao n lần nữa này g hỏi bức như vậy a lâm ngạn cảm thán một câu ta lúc đầu cũng cảm thấy nó không phải bình thường nào khẳng định rất nhu tất nhưng không nghĩ tới nó đã vậy còn quá nhu bức lợi hại, lợi hại. nói xong lâm ngạn nhìn xem trần phóng cười nói đây chẳng phải là cùng ngươi càn phối nhanh nhanh nhanh thử một chút đao tiện tay hay không tôn liên lương đứng ở một bên yên lặng nuốt nước miếng một cái chảy ra hâm mộ thần sắc ở trong đó đã có đối với trần phóng cùng lâm ngạn như vậy tình minh đệ hâm mộ cũng có đối với bực này linh bảo hâm mộ thoát ly hư không trước tiên hắn liền hướng nhiếp p h o n g phát đi tin tức h ỏ i thăm trong môn tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra nhưng hắn tin tức tự a như thạch trầm đại hải cũng không đạt được hồi phục mà trần phóng còn không có cùng nhiếp phóng nói mình sự tỉnh hiển nhiên đối phương cũng không tín nhiệm chính mình thậm chí ngay tại vừa mới còn nghe được mình bị đá v ề phần thái hư hích giới đao vẫn còn tốt hắn mặc dù biết đây là một kiện khó lường bảo bối nhưng đối với trần phóng lâm ngạn trong miệng nói cái gì khai thiên cái gì hỗn độn hơi có chút biết nó như thế mà không biết giá trị hư ơ n g vị chỉ biết là bảo bối rất lợi hại nhưng cụ thể lợi hại đến trình độ nào dù sao cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc đến hâm mộ nhân tố ngược lại không có mãnh liệt như vậy h à o huynh đệ ta liền không khách khí với ngươi ha ha đó là tự nhiên trần phóng ha ha cười một tiếng trường đao vung vẫy ở giữa điểm, điểm ngân huy loa mắt tựa như ngân hà vẫy xuống nhân gian chương ba trăm tám mươi tám yêu vật kỳ quái phản ứng chương ba trăm tám mươi tám yêu vật kỳ quái phản ứng trần phóng r u n g cổ tay huy động thái hư í c h giới đao trên thân đao dần dần tràn ngập ra điểm điểm ngân huy đem hắn cả người bao trùm để ngoại nhân khó mà xác định vị trí của hắn ấy thật thần kỳ ta vậy mà tìm không thấy ngươi ở chỗ nào lâm ngạn hết sức ngạc nhiên hắn đầu tiên là dùng nhìn bằng mắt t h ư ờ n g nhìn một hồi không có kết quả sau lại nhắm mắt cảm giác nhưng như cụ không có cảm giác được trần phóng vị trí xinh đẹp ánh sáng màu bạc phảng phát s ư ơ n g mù bình thường theo hắn không ngừng vùng đao phạm vi cũng càng phát ra mở rộng cho đến đem chọn tòa sân nhỏ tất cả đều bao v một đạo phi thường nhỏ bé vết nước không gian cực kỳ đột ngột xuất hiện tại sân nhỏ cách đó không xa trong cái khe phun ra một đầu không đủ dài một t h ư ớ c tiểu yêu vật con yêu vật này dáng dấp tựa như một cái không có lông n h o nó mười phần cảnh giác nhìn chung quanh chỉ chốc lát khi nhìn đến tiểu viện bên này sương mù m à u bắt lúc rõ ràng có thể nhìn thấy trong ánh mắt của nó toát ra thần sắc kinh khủng sinh động hình tượng diễn dịch cái gì gọi là lộn nào nhưng ở chạy ra mấy chục mét sau nó nhưng lại nơm nớp lo sợ quay người lại xa xa ngừng chân quan sát lấy bên này trong tiểu viện đám người tự nhiên cũng đã phát hiện đầu này đột nhiên xuất hiện yêu vật cái này tại bây giờ diệm phong thành là một cái mười phần th hoặc là nói tại hiện tại giang hồ trong thế giới m ư ờ i phần phổ biến v ậ n khí không tốt đi trên đường nói không chính xác đều sẽ đối diện đụng vào một đạo khe hở không gian cuối cùng đơn giản chính là hai loại kết quả hoặc là trong khe hở xuất hiện số lượng từ vừa đến thành trăm hoặc là hơn ngàn khác nhau yêu vật hoặc là chính là bị kéo kéo vào khe hở không gian v ề phần cuối cùng điểm rơi là giang hồ hay là yêu giới hoặc là địa cầu vậy liền không phải ai có thể khống chế đầu này nho nhỏ yêu vật xa xa quan sát lấy tiểu viện cụ thể hơn nói hẳn là nhìn chằm chằm trong tiểu viện tràn ngập ra sương mù mỏ bạc nó một bên sợ hãi lấy sương mù này đồng thời một bên loại sương mù này nhưng lại tựa hồ đối với nó có lực hấp dẫn thật lớn cái này từ con tiểu yêu này khoe miệng chính tích tích kéo kéo nước bọt liền có thể nhìn ra một hai trần phóng một bên duy trì lấy sương mù khuếch tán một bên đem một bộ phận tâm thần đặt ở yêu vật trên thân muốn nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm cái gì không ngờ chẳng được bao lâu tiểu viện chung quanh yêu vật liền càng tụ càng nhiều đến cuối cùng thậm chí cơ hồ toàn bộ diệp phong trong thành yêu vật chỉ cần hay là còn sống trên cơ bản đều tụ tập tới trong viện mấy người lập tức càng thêm tò mò thật kỳ quái bọn này yêu vật nhìn tựao đối với đào phát ra sương nói láo trần sương mù phạm vi còn có thể lại mở rộng một chút sao ta muốn tới gần chút nữa nhìn xem có thể trần phóng tự nhiên đáp ứng hắn cũng tò mò rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn bọn này yêu vật tâm niệm vừa động lưới đ a o vũ động tần suất càng nhanh hơn nhanh sương mù màu bạc tràn ngập phạm vi cũng càng phát ra khổng lồ trực tiếp đem chung quanh một mảnh dân cư đều bao vào theo sương mù quyết tán chung quanh yêu vật đồng loạt lui về phía sau một khoảng cách để lâm ngạn b ả n dự định khoảng cách gần quan sát một chút dự định trực tiếp rơi vào khoảng không bất quá trần phóng tự nhiên là không cần tới gần mới có thể thấy rõ ràng động n i ệ m ở giữa liền đem linh thức chuyển hóa thành vô, hình, vô chất trạng thái. tất cả yêu vật dù là trên mặt một cọng lông tóc đều như là xem vân tay trên bàn tay bình thường bị hắn nhìn rõ ràng đúng như là lâm ngạn nói tới những yêu vật này một bên mười phần sợ sệt cố này x ư ơ n g mù đồng thời một bên cố này x ư ơ n g mù lại tựa hồ đối bọn chúng có một cố cường đại lực hấp dẫn để bọn chúng dù cho biết có sinh mệnh uy hiếp cũng y nguyên muốn nếm thử một phen sau đó liền làm rất dễ chỉ cần chờ đợi yêu vật không nín được xuất động lúc liền có thể biết trong x ư ơ n g mù đến cùng là cái gì đối bọn chúng có như thế trí mạng lực hút trần phóng nhược có chút suy nghĩ không biết trong lòng suy đoán có chính xác không thằng đến hắn nhìn thấy chung quanh bảy yêu bên trong xem như mạnh nhất một đầu vậy mà chậm rãi hai mắt nhắm lại tựa hồ đang cảm nộ g thứ gì lúc hắn trong nháy mắt liền đối với chính mình suy đoán xác nhận mấy phần tiếp tục quan sát đầu này nhắm mắt yêu vật thời gian chậm rãi trôi qua đại khái đi qua mấy giờ một trận năng lượng ba động tại con yêu vật này trên thân b u ộ phát ra con yêu vật này vậy mà liền như thế hoa lệ lệ đột phá lâm ngạn thân hình k h ẽ động lại nhìn lúc đã xuất hiện tại con yêu vật này bên cạnh lập tức các loại khác biệt tiếng gào thét vang lên nhưng không đợi đông đạo yêu vật xuất thủ vừa mới đột nhiên xuất hiện lâm n ạ n tính cả đột phá con yêu vật kia đã biến m nao nhao hóa thành chim thu tán không có một đầu còn d á m lưu tại nơi này trần phóng chậm rãi thu đao đồng thời chung quanh tràn ngập sương mù cũng chậm rãi tiêu tán lộ ra mấy người chỗ s ơ n nhỏ lâm ngạn tiện tay đem không nổi dễ rụa yêu vật vứt trên mặt đất yêu vật nhìn chung quanh một vòng nửa phần đều không có do dự vọt thẳng hướng về phía đứng tại phía ngoài nhất tôn liên lương tôn liên lương tôn liên lương cũng một cỗ tà hỏa từ đáy lòng dâng lên tốt tốt tốt ngay cả ngươi con yêu vật này đều biết muốn tìm quả hầm mềm bóp đúng không lúc này rút đao liền cùng đối phương hôn chiến ở cùng nhau khoan hay nói ở đây mấy người đều có thể nếu không phải con yêu vật này một lòng muốn chạy lời nói tôn liên lương thật đúng là không nhất định là đối thủ của nó lúc này tôn liên lương trong lòng nhất thời càng thêm phiền muộn người ta yêu vật thật đúng là đã tìm đúng người nói lên chỗ nào nói do lý lẽ đi bất quá dù cho không phải là đối thủ nhưng cũng không trở thành bị yêu vật một kích t ứ c băng trong thời gian ngắn một người một yêu hay là đấu lực lượng ngang nhau lâm ngạn thực lực cụ thể hắn không rõ ràng nhưng trần phóng thực lực hắn còn không biết thôi dứt khoát đem lần chiến đấu này trở thành một lần thực chiến cơ hội trần phóng cùng lâm ngạn cũng không trước tiên xuất thủ ngăn cản ngược lại là thư linh khí hầm hừ tung bay ở một bên một mặt thú o á n dám vẻ theo yêu vật nanh vuốt cùng tôn liên lương cương đao không ngừng va chạm nội lực cùng yêu khí b ộ n phía trần phóng đột nhiên hai mắt tỏa sáng hắn vậy mà mơ hồ từ những n à y tán giật yêu khí bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ nhỏ phong cách cổ xưa khí tức nếu không phải linh thức của hắn đ ã tiến hóa đ ặ t ở đột phá trước lời nói hắn rất có thể căn bản đấu không cách nào cảm giác được phong cách cổ xưa khí tức đơn độc nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì lạ thường địa phương võ giả nhân loại thậm chí người tu hành cho dù hai người tu luyện là cùng một loại công pháp cuối cùng tu luyện ra được nội lực cũng tốt chân khí cũng tốt cũng sẽ có lấy phi thường nhỏ xịu khác nhau cho đến trước mắt loại tình huống này cũng không có quá tốt giải thích chỉ có thể quy kết làm mỗi người thân thể cùng thiên phú đều có chỗ khác nhau mới đưa đến loại tình huống này yêu vật cũng là đạo lý đồng dạng không cùng chủng loại yêu vật thậm chí cùng một chủng loại yêu vật tu luyện được yêu khí cũng là có chỗ khác biệt có lẽ bọn hắn kiến thức không đủ nguyên nhân tối thiểu cho đến bây giờ trần phóng còn chưa bao giờ ở đâu đầu yêu vật trên thân xuất hiện qua trước mắt con yêu vật này trên người loại này phong cách cổ xưa khí tức bởi vì thật sự là q u á giống cùng thái hư í c h giới đao bên trên truyền g a thái cổ hồng hoang khí tức không thể nói giống nhau như lúc nhưng người sáng xuất vừa nhìn liền cùng lâm ngạn liếc nhau một cái lẫn nhau nhẹ gật đầu thư linh thấy thế h ừ lạnh một tiếng cũng không nhiều lời mắt thấy tôn liên lương đã bắt đầu ở vào hạ phòng trên thân cũng nhiều thêm rất nhiều về máu trần phóng đang muốn xuất thủ giải quyết trần ca lâm ca con yêu vật này có thể cho chính ta giải quyết sao không ngờ lúc này tôn liên lương đột nhiên lên tiếng nói các ngươi đều là đại lão cũng đừng có g i à n h với ta loại này tiểu quái chương ba trăm tám mươi chín g ậ u yêu chương ba trăm tám mươi chín g ậ u yêu tôn liên lương nói xong lời nói này sau hướng hai người cười một tiếng kết quả một giây sau liền bị yêu vật một cước đạp bay ra ngoài trần phóng lâm ngạn thư linh ở một bên đều che che mặt đã không có mắt thấy thực lực không đủ cũng đừng học hai hàng này trang b ứ c ca không phải tự tìm khổ cả tôi t ô n liên lương một con lửa lười lăn lộn sau đó nguyên địa cất cánh một cái bổ nào lần nữa ngăn ở m u ố n vượt tường đào t à u yêu vật trước mặt vừa mới là sai lầm không tính sau đó trường đao nhất c h ấ n lần nữa nào về phía yêu vật một người một yêu lần nữa hôn chiến thành một đoàn trần phóng mắt thấy một người một yêu một lát hẳn là quyết không ra thắng bại dứt khoát vây tay một cái đem một mực bầy trên mặt đất đ ấ ê m tối đi cho t h n g tới lúc này đêm tối giá thị trường h ư n có chút thế thảm chẳng những một cái cánh tay không cánh mà bay trên thân thể cũng là vết thương chấm chất hiện nhiên lâm ngạn lời nói tuyệt không giả chậm thêm điểm tới thật cũng chỉ còn lại có một chút xương cốt ta luôn cảm giác ngươi đầu này khôi lỗi so với ta những cái kia nhìn muốn thông minh không ít có phải hay không nuôi n ấ n g phương thức khác biệt lâm ngạn hiếu kỳ bu lại trần phóng im lặng một lát thanh âm trầm thấp kể nói chúng ta đều là dùng ý niệm điều khiển khôi lỗi lâm ngạn trầm mặc một lát đúng à ha ha ha ta suýt n ữ a quên mất tính toán ngươi bận đ i ệ ta vẫn là đi xem bên kia hai người kia đánh nhau đi lâm ngạn giả bộ như vô sự phát sinh lưng n h a tay h u t sáo rời đi tr phân biệt lâu như vậy ca đều không gọi mở miệng một tiếng lao trần lao trần cánh cứng cắp rồi à lâm ngạn nghe vậy bước chân dừng lại mấy giây sau nhuẩn miệng cười tuấn bị gương mặt nếu là có nữ sinh ở đây sợ là muốn liên thanh hét dầm lên tốt lao trần không có vấn đề lao trần trần phóng lắc đầu không còn phản ứng nàng đem l ự c chú ý quăng tại trước mắt rách dưới đêm tối đi trên thân lúc này đêm tối đi nhìn mười phần t h ê thảm chẳng những thiếu một đầu cánh tay toàn thân trên giới cũng bị không biết tên yêu vật gắm nuốt bốn chỗ hở nghiêm trọng nhất địa phương thậm chí lộ ra bên trong mạnh cốt cùng nội tạng nếu như không phải thể nội có một cỗ lâm ngạn chân khí treo tăng thêm bản thân thể chất đã sớm bị rèn luyện đến cực kỳ cứng cỏ địa vị sợ là sớm đã là một bộ thi thể nhất là trong vết thương có một cỗ lực lượng q u ỷ dị ngay tại không ngừng ngăn cản đồng thời tan giã lấy đêm tối làm được năng lực khôi phục tình huống như vậy trần phóng cũng không rõ ràng đêm tối đi sau khi chết hay là không có một lần nữa phục sinh khả năng mà lại lần này cũng có thể nhìn ra được đêm tối đi loại này huyết đục khôi lỗi thực tế cùng yêu vật cũng không tương quan trên cơ bản có thể xác định cả hai không có gì liên hệ tâm niệm vận động một sợi tâm thần trong nháy mắt đi tới đêm tối làm được trên thân lập tức hắn liền cảm thấy toàn thân trên giới t r u y ề n đến một cỗ tê tê dại dại cảm giác cũng không đau nhức cũng không ngứa nhưng lại đang ngăn trở lấy thân thể của hắn khôi phục trong trong ngoài ngoài đem khôi lỗi kiểm tra một vòng trừ cái kia một cỗ lực lượng quỷ dị bên ngoài phần lớn đều là ngoại thương t r â n phóng thử nghiệm độ vào một cỗ tiên tiên chân khí chân khí tại đêm tối đi thể nội mạnh mẽ đâm tới ý đồ đem nguồn lực lượng quỷ dị này b ổ i ra ngoài nhưng kết quả lại là cuối cùng đều là thất bại bất quá đây cũng là có thể dự liệu đến hắn đã sớm phát hiện đêm tối đi thể nội có một đạo lâm ngạn tiên tiên chân khí, chân khí chỉ có thể trình độ nhất định chậm lại cái tia cỗ quỷ dị lực lượng đối với khôi trần phóng cũng chưa quá mức để ý chỉ là đáng tiếc đổi bạn hắn thật lâu khôi lôi đêm tối đi lần này tựa hồ muốn rời hắn mà đi trần phóng lắc đầu liền dự định từ bỏ lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó túi đầu xem xét hắn chậm rãi nhắm hai mắt một tay che ở đêm tối làm được trên đầu nơi này cũng là cái kia cũ quỵ dị lực lượng tập trung nhất địa phương một cỗ hôn hôn độn khí tức bắt đầu từ trên người hắn tràn ngập ra một mực không có phản ứng đêm tối đi lại đột nhiên có rúm trang diện bên trên nhìn có mấy phần quỷ dị rõ ràng thân là chủ nhân trần phóng cũng không đem suy nghĩ phân đến khôi lỗi trên thân bộ khôi lỗi này lại tự hành bắt đầu chuyển động hôn độn khí tức càng phát ra thị vượng ước chừng qua vài phút trần phóng chậm rãi mở hai mắt ra khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười tìm tới ngươi lập tức ngón trỏ ngón giữa cũng thành kiếm chỉ nhẹ nhàng địa điểm tại đêm tối làm được cai chán một đạo ẩn chứa khai thiên bận vị khai thiên đao thế lóe lên liền biến mất động ngay cả một bên tranh đấu một người một yêu cũng không khỏi tự chủ ngừng lại nhìn về hướng bên này khác biệt chính là yêu vật trong mắt lộ ra một cỗ hoàng sợ mà tôn liên lương thì là thanh tịnh mờ mịt trần phóng biến chỉ thanh t r ả o có chút về sau làm ra một cái lôi kéo động tác ra đi ngươi sau đó tại mọi người trong mắt liền thấy được một đạo cùng t ư linh giống nhau đến mấy phần thân ảnh hư hảo bị từ đêm tối làm được trong đầu t ú m đi ra tê tôn liên lương hít sâu một hơi b ỗ đầu trong nháy mắt cách xa một mực tranh đấu yêu vật yêu vật ba thân ảnh hư ả o vừa thoát ly đêm tối đi liền muốn chạy trốn trần phóng trực tiếp đem trong tay thái thái hư hích đem nó gắt gao găm trên mặt đất đối phương lập tức một bước không có khả năng di động muốn quay đầu xé rách thái hư hích giới đao nhưng lại không dám muốn chạy nhưng lại chạy không thoát đám người nhìn một chút bị đao đóng ở trên mặt đất không biết tên quái vật lại quay đầu nhìn một chút hai mắt đăm đăm trần phóng trong lúc nhất thời không người nói chuyện ngược lại là một bên thấy không có người chú ý chính mình yêu vật ý đồ lặng lẽ chạy đi lúc bị lâm ngạn tiện tay ném ra một cái đạo cụ tại chỗ bị n ệ n vỡ nát trực tiếp rơi vào một cái chết không toàn thây hạ tràng tôn liên lương trần phóng tự nhiên không phải đang ngần g ư ờ i bóng chậm rãi ngưng thực trởiên kỳ đặc tính、một. vô hình vô chất nhập mộng giết người đặc tính hai do lai、like、khuyết hãm nhìn lướt qua đại khái hiểu rõ mộng yêu tồn tại cùng thiếu hụt trần phóng trực tiếp phất tay một đạo khai thiên đao thế đem nó triệt để diệt s á t mà tại mộng yêu bị bắt được đầu sau đêm tối đi thương thế trên người lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục bất quá vài phút liền đã khôi phục bảy tám phần cái này chỉ bằng vào khôi lỗi bản thân tự nhiên là không được bất quá là hắn sẽ từ thiên thủy tiểu thế giới cự kỉnh trong bụng có được viên kia kim đan nhét vào đêm tối làm được trong miệm bám vào tại đêm tối đi trên người một sợi tâm thần lập tức cảm nhận được trong miệm ly kỳ chính là đã hóa thành đan dịch kim đan khi tiến vào trong bụng đẳng sau vậy mà lại lần nữa phản b ả n hoàn nguyên một lần nữa biến thành kim đan bộ dáng trực tiếp khảm nạm tại vách dạ giả dày cũng liền tại lúc này đêm tối đi toàn thân trên giới khí huyết trong nháy mắt vận thành một cỗ dây thừng hiệu suất kia nào chỉ là lúc trước không chỉ gấp mười lần trần phóng diện lộ vui mừng vung lên ống tay áo liền đem còn tại trong tiến hóa đêm tối đi thu vào cản k h ô n ba lô trong thế giới chương ba trăm chín mươi tiến về kinh đô chương ba trăm chín mươi tiến về kinh đô có viên này thần bí khí huyết kim đan tại đêm tối đi ngày sau chưa chắc không có khả năng phát dục đến cự kình như vậy khủng bố cảnh、giới. chỉ là cái này phát dục kỳ có lẽ chính là một cái cực kỳ dài lâu thời gian trong thời gian ngắn rất khó coi đến hiệu quả ca vừa mới đó là vật gì làm sao cùng bên cạnh vị này nhìn xem không sai biệt làm a lâm ngạn ở bên tò mò hỏi thư linh nghe vậy lập tức một trận dựng râu trứng mắt tiểu tử thúi hồ n ô n loạn ngữ cái gì cấp độ kia bẩn t i ệ u đồ vật há có thể cùng lao phu đánh đồng nhìn s á c thực không sai biệt làm a đều là hơi mở lâm ngạn nhỏ giọng thầm thì lấy tức chết lao phu cũng thư linh phát điên trần tiểu tử ngươi vẫn là đem ta đưa về trong tháp đi người thừa kế này không cần cũng được trần phóng trần phóng vội vàng ra hiệu lâm ngạn lại đối thư linh tiến hành tốt một phen t r ầ n an mới đưa nổi trận lôi đỉnh thư linh cho t r ầ n an được vừa rồi đó là một loại có chút hiếm thấy yêu vật tên là mộng yêu nó vô hình vô chất có thể chui vào người trong mộng giết người phòng ngự cực khó t r ầ n phóng đem hiểu rõ đến tin tức nói ra một bên vừa mới khôi phục tốt thương thế tôn liên lương mười phần kinh ngạc nhìn một chút t r ầ n phóng tựa hồ muốn hỏi chút gì nhưng ở nhìn thấy lâm ngạn cùng thư linh một bộ thành thói quen biểu lộ sau lại đem nghi vấn trong lòng đẻ xuống dưới mộng yêu cho dù là tại yêu giới cũng không thấy nhiều bởi vì chủng tộc này trấn phóng còn muốn nói tiếp nhưng lại có chút tạm ngừng bởi vì ngay tại cách đó không xa mười mấy đầu thật dài hư h ảo tựa như như rắn thân ảnh loẽ lên một cái rồi biến mất không phải là mậu yêu còn có thể là cái gì lâm ngạn nín cười hỏi ca ngươi vừa mới nói mậu yêu cái gì tới ha ha trần phóng có chút thẹn quá thành giận trần phóng thầm v ậ n khai thiên đao thế đem nó hòa vào trên tay một tay lấy xa xa mười mấy đầu mậu yêu toàn đều cho dật tới tiện tay tại càn k h ô n trong ba lô vạch ra một vùng khu vực đem cái này mười mấy đầu mậu yêu hướng bên trong ném một cái ta trước nghiên cứu một chút có thu hoạch lại cùng các ngươi nói trần phóng có chút im lặng nói ra lâm ngạn không còn t r e o g ẹ o trần phóng ngược lại hỏi ca sau đó có tính toán gì trần phóng nghĩ nghĩ nói ra ta muốn đi đại c ả n kinh đô nhìn một chút nơi đó tình huống hiện tại là cái dạng gì tốt tốt lâm ngạn vừa cười vừa nói vừa vặn ta tiến trò chơi đến bây giờ còn một mực không có đi qua đại c ả n đô thành đâu cũng không biết cùng phim trong kịch truyền hình đập khác nhau ở chỗ nào ta đi chung với ngươi ngươi đây lâm ngạn nói xong lời cuối cùng hướng về tôn liên lương hỏi nhất môn gió đã đem ta đá ra ngoài môn phái ta tự nhiên là đi theo trần ca tôn liên lương không chút do dự nói vậy còn ngươi lao đầu nhi lâm ngạn lại đối thư linh hỏi thư linh tức giận đem đầu n g ặ t về phía một bên không muốn cùng hắn nói chuyện một lát sau suy nghĩ một chút vẫn là nói ra trần tiểu tử hay là giúp ta tìm xem có hay không những nhân tuyển khác đi nói bóng do tự nhiên cũng là đi theo trần phóng lâm nạn g tư không chút tức giận nào thập phần vui vẻ nói vậy thì tốt quá chúng ta trực tiếp lên đường đi tả h ư u trong v i ệ n cũng không có gì đáng giá thu thập lúc này diệp phong thành cơ hồ đã ở vào nửa tổn hại trạng thái trần phóng lúc trước lấy linh thức giả quét toàn thành cũng không ở trong thành phát hiện bao nhiêu đường môn đệ tử cũng không biết chạy đi nơi nào cũng tốt vậy liền lên đường đi trần phóng gọi ra hãn huyết b ả mã chở mình lên ngựa những người khác cũng là đồng dạng xuất r a ngựa bài triệu hồi r a ngựa mấy người tọa hạ ngựa đều không phải là p h m phẩm tốc độ đều là cực nhanh cũng không lâu lắm liền đã đã chạy ra mấy trăm dặm đi vào cánh đồng bắt ngắt sau đám người phát hiện đại cản cảnh nội yêu hoạn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều vốn cho rằng lớn khăn đ ô n g vải cục nhiều năm như thế nào đi nữa cũng cùng yêu vật có sức đánh một trận nhưng không biết là bị đánh trở tay không kịp hay là chuyện gì xảy ra đám người trên đường đi đi ngang qua đi ngang qua mấy cái thành trì cơ hồ cũng không thấy bao nhiêu da dáng chống cự môn phái cũng tốt triều đình quân đội cũng được không phải chỉ còn lại có một bộ phận rất nhỏ người tại miễn cư chính là tập thể biến mất cùng diệp phong thành tình huống đường môn không sai biệt nhiều t r ầ n phóng không khỏi hơi nghi hoặc một chút chính mình trong ấn tượng đại càn không nên không chịu được như thế mới đối tối thiểu không nên giống như bây giờ vô số bách tính bình thường chết thảm tại yêu vật miệng d ư ớ i vớt mọi người thấy cũng đều là khả năng giúp đỡ liền giúp một chút nhưng bọn hắn dạng này lại có thể đến giúp bao nhiêu người đâu tại bọn hắn không thấy được địa phương vẫn như cũ có thật nhiều người bình thường vô thanh vô tức bị yêu vật xé nát xé nát một màn này cũng không nhịn được để hắn có mấy phần lo lắng trên địa cầu tình huống phải chăng cũng là như thế bốn nhỏ cái là nhỏ cái là. trên đường ống r ơ lên một mảnh b ụ i đất ba người ba kỵ nhanh như tên bắn mà vượt qua ven đường dấu ở trong có ý đồ đánh lén yêu vật còn chưa kịp xuất thủ liền bị một đạo vô hình kiếm khí nhao nhao đeo đầu hết thảy ba mươi sáu con yêu vật vừa vặn đối ứng ba mươi sáu đạo kiếm khí một đạo không nhiều một đạo không ít mỗi đạo kiếm khí vừa vặn đối ứng một đầu yêu vật ca ngươi nhìn ta cái này nhanh chậm có vô hình kiếm khí luyện thế nào có đẹp trai hay không đi đầu một kỵ chính là lâm n g ạ hắn chính cao hứng bừng bừng đối với một bên trần phóng nói ra trần phóng còn chưa kịp mở miệng đứng ở trên bả vai hắn thư linh liền hư thư linh cuối cùng vẫn không có để trần phóng lại cho hắn tìm mặt khác người thừa kế đương nhiên cũng rất khó tìm đến bị lâm ngạn còn muốn càng thêm phúc nguyên thâm hậu người là được một người một linh cuối cùng đều thối lui một bước thư linh t r ư ớ c dậy lâm ngạn một chút không phải thái hư t i ê n tung đích chuyển công pháp lấy tên đẹp nhìn xem lâm ngạn t i ê n phú thế nào lâm ngạn thì là nói muốn xem thử xem cái này cái gọi là thái hư t i ê n tung đến cùng thực lực như thế nào để phòng thư linh lẫn nhau huy hoang tóm lại tạm thời lâm ngạn là thư linh trong miệm thái hư tiến tông ngoại môn đệ tử sau cùng tôn liên lương chỉ có thể t o á t ra một vòng hâm mộ thân sắc nhưng cũng rất nhanh dấu ở đáy phía trước một tòa quy mô khá lớn thành trì dần dần hiện lộ tại ba người trước mặt lâm ngạn quay đầu nhìn về phía trần phóng hỏi ca chúng ta là vào xem tình huống hay là trực tiếp đi qua trần phóng cũng không trả lời mà là cả người bỗng nhiên đằng không mà lên thẳng đến lấy tòa thành trì này bay đi có biến lâm ngạn đồng dạng đằng không mà lên trong lúc nhất thời tốc độ cùng độ cao vậy mà không thể so với trần phóng xoa bao nhiêu thư linh thấy cảnh này trong mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng cùng hài lòng nhưng rất nhanh liền bị nó che đậy đi qua tay phải hư nắm tiếp theo một cái chớp mắt thái hư hích giới đao đã xuất hiện ở trong tay khai thiên thanh âm trầm thấp từ trần phóng trong miệng phát ra một đạo tối tăm cô đ ộ n g đao khí lao thẳng tới tường thành mà đi nương theo lấy một cỗ tựa như từ thái cổ hồng hoang truyền đến mãng hoang khí tức tràn ngập ra đao khí chém vào tường thành nhưng lại chưa nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào phảng phất trước mặt tường thành chỉ là một tầng huyễn ảnh bình thường nhưng ngay sau đó chính là một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng tê minh vang lên vội vàng không kịp chuẩn bị tôn liên lương tại chỗ bị đẩy rơi khỏi ngựa theo sát lấy trần phóng lâm ngạn cũng bị từ không trung chân xuống dưới một bên, tay cùng chân, một bên hô to gọi nhỏ ta lập cái đi dọa ta một hồi trần phóng cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. cổ tay rung lên một đạo so lúc trước càng thêm tráng kiện đao khí xuất hiện lần nữa chương ba trăm chín mươi mốt huyền s ư ơ n g đối với b i ể n trúc chương ba trăm chín mươi mốt huyền s ư ơ n g đối với b i ể n trúc đạo thứ hai đao khí so đạo thứ nhất càng thêm tráng kiện đồng thời một cỗ thái cổ khí tức tràn ngập ra tựa như một tòa hồng hoang vũ trụ ngay tại chậm rãi giáng lâm nhìn ra được so với đao thứ nhất thăm dò đao thứ hai trần phóng rõ ràng là thật sự quyết tâm đen như mực đao khí vạch phá không khí chui vào quỷ dị thành trì lần này rốt cục có không giống với biến hóa nguyên bản kiên cố tường thành tại đạo ẩn này ngậm một tia khai thiên vận vị đao khí bên tựa như ảo ảnh trong mơ giống như một chút xíu v ỡ v ụ n r a lộ ra tình cảnh bên trong đúng là một mảnh sinh cơ thịnh vợ ư n g dừng trúc lâm ngạn tựa h ồ nghĩ tới chuyện gì ở một bên lập tức lên tiếng nói ca dừng trúc ấy trần phóng biết hắn đang suy nghĩ gì lắc đầu nói không có b u ồ n đến đây ca lâm ngạn đột nhiên thanh â m hấp t â m nói nguyên lai tại thành trì h u y ệ n ảnh sau khi phá diệt nguyên bản không nhúc nhích dừng trúc lại như có sinh mệnh bình thường chậm dai hướng phía mấy người di động qua đến. Trần một tiếng, giả thần giả quỷ một tay hiện lên kiếm chỉ tại trên trán nhẹ nhàng xé qua con mắt thứ ba ở trên trán chậm rãi nổi lên phá vọng tâm nhãn tâm nhãn mở ra hết thẻ hư hào h u y ệ n tượng tự nhiên cũng không còn cách nào ngăn cản trần p h o n g ánh mắt trước mắt khí thế hùng h ổ nghiến ép lên tới d ầ m d ạ p rừng trúc cũng dần dần trở nên mở đi lộ ra giấu ở trong rừng trúc người chuẩn xác mà nói là một cái người chơi nên người chơi thân mang một thân xanh biếc trường bảo toàn thân trên dưới mang đầy đủ nhiều loại xanh biếc trang trí hoặc là trúc diệp hoặc là đốt trúc hoặc là măng nguyên lai、like、tên này người chơi khỏe miệng còn ngậm lấy m ỉ m cười một bộ vững như bàn thạch bộ dáng nhưng ở trần phóng cùng hắn liếc nhau một cái sau một cỗ không ổn cảm sức từ đáy lòng sinh sôi không có khả năng đi nên người chơi tự đủ, khẳng định là hắn làm sao có thể khám phá tan đặc hình nhất định là t r ù n g hợp trong miệng mặc dù nói như vậy lấy nhưng hắn ánh mắt vẫn không tự chủ được bị trần phong c á i c h á n cái thứ ba tản ra kim q u a n g con mắt hấp dẫn tại trần p h o n g trong mắt người chơi này hai tay bấm miệng phát q u y ế t không có phát ra một tơ một hào động tĩnh liền ngay cả chân khí ba động đều không có cả người lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ sau đó liền xuất hiện ở tại mấy chục mét bên ngoài nguyên địa chỉ còn lại có một cây t h ẳ n g tắp xanh b i ế c cây trúc nên người chơi di động xong thân hình sau nhìn chòng chọc vào trần phóng mặt tuy thời chú ý đến trần phóng nhất cử nhất động trần phóng tự nhiên không hứng thú cùng hắn chơi qua mọi nhà xác nhận không phải yêu vật gây sự là được nhưng dù sao cũng là người chơi chào hỏi vẫn là phải đánh một cái bằng hữu không cần sợ sệt chúng ta cũng là người chơi trần phóng nói ra một bên lui ra phía sau mấy bước lấy đó thái độ không ngờ người chơi này nghe được trần phóng tự xưng người chơi sau vậy mà lập tức sắc mặt đ ạ i biến hai tay dồn dập bấm miệng pháp quyết trong miệng còn nói lầm bầm mắt thấy đối phương tự hồ là muốn thả kỹ năng trần phóng còn muốn giải thích chúng ta không có á c ý chỉ là trùng hợp đi ngang qua nhưng đối phương hiển nhiên không có nghe lọn trong miệng trợn quát một tiếng chụp ảnh phong bạo chỉ gặp nguyên bản an tính rừng trúc trong nháy mắt bạo động lên đứng tại trần phóng sau lưng lâm ngạn bị giật này mình bản năng liền từ trong ba lô móc ra mười mấy loại đạo cụ trần phóng thắng nhìn khoe mắt có chút run rẩy vội vàng ngăn trở đối phương ý đổ ném đạo cụ động tác phải biết lâm ngạn trong tay mười mấy loại đạo cụ đều là duy nhất một lần loại kia đại đa số trần phóng cũng không nhận ra nhưng chỉ chỉ là hắn nhận ra hai ba chủng chính là đủ để đem phương viên hơn mười dặm hạch bình đại huy lực đạo cỗ nhóm người mình cùng người chơi này lại không có thâm cựu đại hận gì nhìn chỉ là có chút hiểu lầm thôi chờ mình cùng hắn hảo hảo giảng đạo một chút để ý cơ bản cũng không có cái gì vấn đề các ngươi đi trước bên trong là cái chờ ta cùng hắn h ả o h ả o tâm sự trần phóng nói ra a lâm ngạn hơi có vẻ thất vọng ồ một tiếng nhưng vẫn là theo lời lui ra thuận tiện còn đem ở vào đang lúc mở mị tôn liên lương cũng mang đi kỳ thật lâm ngạn an toàn hắn cũng không làm sao lo lắng lo lắng chỉ có tôn liên lương một cái mà thôi người chơi thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cho dù là mình bây giờ tự xưng là thực lực có thể nghiền ép chín mươi chín người chơi cũng không dám nói nhất định liền có thể bảo vệ muốn bảo đảm người nhất là tôn liên lương thọ nguyên vốn là không mấy năm v ư ơ i tốt cùng kỳ h ô n độn chi trảo phía trên phục sinh số lần liền hai lần hay là dùng ít đi chút đi một bên khác theo người chơi thi pháp h o à n tất nguyên bản cắm dê trên mặt đất vô số cây trúc nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên trong khoảnh khắc trên bầu trời đã đều là cây trúc hải dương cây gậy trúc tựa như trường thường trúc diệp tựa như trường đao c ố đều tản ra khi tức sắc bén đã lui ra ngoài thật xa tôn liên lương thấy cảnh này không khỏi ngờ ngơ hắn không chút nghi ngờ nếu là mình thân ở trong đó dù là chỉ là một mảnh nhất là nhỏ bé trúc diệp cũng có thể trong nháy mắt đưa mình vào từ điện h ư n g lúc này trần phóng thân ở trong đó vô số cây trúc trúc diệp biến thành trường t ư ờ n g trường đao đâm vào trên người hắn liền ngay cả chân khí của hắn vòng bảo h trần phóng còn t ạ i ý đồ giải thích bằng hữu có phải hay không hiểu lầm cái gì chúng ta thật chỉ là đi ngang qua lâm mẹ nó i năm không nở đối phương không chút nào nghe hắn giải thích sao thậm chí còn hướng hắn c u ầ n phú quốc túy h trần phóng nghe xong sầm mặt lại lâm ngạn ở phía sau nhìn thấy màn này không khỏi cười ha ha thanh trúc quấn quanh trúc mang ám sát trúc vũ diệp nhận trúc lãng s u n g phong thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp đủ loại chiêu thức đều xử đi ra nhìn phía sau hai người không khỏi hai mắt tỏa sáng khác biệt chính là tôn liên lương là ánh mắt hâm mộ lâm ngạn thì là mười phần tâm động trong đó còn kèm theo cảm thấy hứng thú thân xác lâm ngạn con mắt cô lỗ lỗ dạo qua một vòng cao d ọ n g hướng trần phóng hô ca đ ừ n g đánh chết trần phóng người chơi trong n g á y mắt mấy trăm miếng thương trúc lợi dụng công kích chi thế đâm về hai người vị trí tôn liên lương giật này mình đang muốn triệt thoái phía sau nhưng lâm ngạn chỉ là tiện tay vung lên những n à y thường trúc tại khoảng cách đến hai người trăm mét chỗ liền nhau nhau đã mất đi động lực rơi xuống đất đường đổ ca nhanh lên đi còn phải đi đường đâu lâm lại thúc giục nói trần phóng liếc mắt nhìn về phía thâm tàng tại biển trúc chỗ sâu người chơi đ ư n g ẩn giấu anh em trúc tâm động sát hàng giao trúc thủ hộ chúc ảnh phân thân người chơi lại là liên tục mấy cái kỹ năng hiển nhiên là tại xác định trần phong có thể khám phá hắn mê trận cùng huyễn tượng đằng sau không còn xoắn suýt mà là chuẩn bị gặp chiêu phá chiêu hử huyền xương trần phong t h ấ p giọng nói một câu hiện tại hắn đã dần dần trầm mê lên loại này tựa như ra bãi lúc lớn tiếng gào to cảm giác cảm giác mười phần có khí thế một cỗ cực hàn khí tức t ử trên người hắn chậm rãi phát ra không trung nhảy múa cây trúc trúc diệp nhao nhao bị đóng băng đối phương thấy thế lập tức thi pháp biện trúc phong bạo lần nữa m á n liệt đứng lên trong nháy mắt liền xông phá băng phong liền cái này mặc dù đối phương không hề nói gì nhưng trần phóng đã từ trong ánh mắt của hắn thấy được cỗ này ý tứ hắn cũng không lưu tay nữa vô cùng vô tận khí tức băng hàn không ngừng từ trên người hắn phát ra thiên cực vạn dặm băng phong huyền xương chương ba trăm chín mươi hai giảm đạo lý chương ba trăm chín mươi hai giảm đạo lý chỉ là trong nháy mắt trên bầu trời t h ú y lục đã biến mất hơn phân nửa lại một sát na cũng đã hoàn toàn biến mất lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa một cỗ phảng phất có thể đem người tâm thần đều cho đông kết xương lạnh khí tức tràn ngập tại một phía biển trúc đã biến thành một mảnh băng hải thưa thất từ trên bầu trời rơi xuống n g h ở trên mặt đất phát ra binh băng băng băng b nhưng người chơi này còn có thủ đoạn tựa như một cái chân trượt như chạy chuột ngay tại huyền sương muốn đem hắn đông kết trong n y mắt hắn thuần thục bấm nghiệm phát q u y ế t cả người cùng lúc trước vài trăm mét bên ngoài rơi trên mặt đất cây trúc trao đổi vị trí trúc linh di hình hoán ảnh đối phương đứng dậy có chút vô vô ống tay áo khinh thường nhìn về phía trần phóng ra hiệu chỉ là góc áo hơi bẩn lại nhìn thấy trần phóng vừa vặn giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn trong lòng không khỏi chầm xuống đột nhiên nghĩ đến phía sau mình cách đó không xa còn có người đâu liền muốn quay người lại phát hiện chính mình vậy mà động một chút cũng không thể động thậm chí ngay cả há mồm nào có làm như vậy lâm ngạn phát ra trận trận van g dội cười to cái này kêu cái gì ôm cây l ợ i thỏ đúng không ca trần phóng lắc đầu hạ xuống thân hình đi vào tên này người chơi trước người dung mạo của đối phương ngược lại là không có gì lạ thường địa phương so trần phóng hơi cao nhưng cũng cao có hạn bất quá cùng lâm ngạn tự nhiên là xa xa không pháp tướng sách tịch luận cách rất gần cũng mới phát hiện đối phương cùng nói là một người xuyên qua cây trúc cơ hồ hỏa làm một thể lấy trần phóng linh thức mặc dù không có tận lực dò xét đối phương thể nội nhưng cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được đối phương thể nội tạc khí huyết nhục chiếm tỷ lệ đã không nhiều lắm cả người hắn tựa hồ cũng đang hướng về cây trúc phương hướng tiến hóa lấy hắn có thể phát hiện lâm ngạn tự nhiên cũng có thể phát hiện lâm ngạn không còn là ban sơ bộ kia hào hứng giặt rào t h ầ n sắc mà là trở nên không hứng lắm dù sao nhìn thấy đối phương người này không người yêu không yêu d á n g vẻ không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận chủng tộc của mình phát sinh cả i biến tối thiểu ở đây ba người tạm thời không có loại ý nghĩ này nháy mắt ra hiệu cho lâm ngạn lâm ngạn nhẹ nhàng bắn ra ngón tay vây ở trên người đối phương dây thừng màu vàng có chút bông lỏng một chút bằng hữu đối với chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm đi lên liền kêu đánh kêu giết trấn phóng mười phần khách khí hỏi lâm ngạn cũng ở một bên hết đ ệ m đúng à đúng à, chúng ta đều giải thích ngươi còn mắng ta ca nhưng mà đối phương vẫn như cũ một bộ mặc người chém giết bộ dáng cho dù bây giờ có thể nói chuyện cũng không có chút nào muốn mở miệng dáng vẽ đến trần phóng đún vai một cái nói lâm ngạn chặt đi không cần không cần ta trước mấy ngày mới được một kiện dị bảo nhìn xem có thể hay không luyện ra điểm cây trúc tinh hoa đến lâm ngạn nói lật tay lấy ra to bằng một bàn tay đồng lô đồng lô cũng không châm lửa nhưng vẫn cũ tản mát ra một cô nóng rực khí tức nhiệt độ cao phản phất muốn đem không khí đều cho hòa tan được chưa nhanh lên một chút luyện xong chúng ta tiếp tục đi đường trần phóng từ chối cho ý kiến quay người rời đi tên này người chơi lập tức t r ợ n tròn mắt mắt thấy lâm ngạn đã đem đồng lô cái nắp mở ra nóng rực khí tức đã đem hắn bên ngoài thân trúc áo cho hòa tan vội vàng mở miệng nói ra u y u y u y không phải đ ồ vật các ngươi thật không muốn vật gì lâm ngạn n g ẩ n ngơ nhìn về phía trần phóng trần phóng đầu cũng không trở về tự mình đi hướng một bên bất kể hắn là cái gì đồ đâu có thể so sánh ngươi nhiều hay là so ngươi tốt cái kia ngược lại là lâm ngạn mười phần trăm chú nhẹ gật đầu nhìn về phía đối phương dù sao ngươi cũng không có ý định cho hay là l ư ợ đi ấy không phải v theo trần phong quan sát rất giống hoàn trướng kim thẳng dây thừng màu vàng ẩn l ẩn có một cỗ pháp tắc ba động chuyển đến cho dù hiện tại buộc chính là mình hắn cũng cần không ít thời gian mới có thể thoát thần càng đừng đề cập đối phương thế nhưng là lâm nạn g hỏi chúng ta hỏi ngươi liền cũng sẽ cho chúng ta sao cái thứ đó là đương nhiên cũng sẽ không đối phương xoắn suýt trong chốc lát vẫn là như thế nói ra hại cho nên không có kém thôi vẫn là đem ngươi cho luyện đi lâm ngạn vô vô đồng lô dù gì còn có thể luyện điểm x ì than đi ra giúp ta hâm nóng lò cũng là tốt cái đồ chơi này tới tay một mực còn không có dùng qua đâu lâm ngạn tự mình nói ra lạnh cạch một tiếng s ố c lên đồng lô cái nắp lập tức một cỗ lửa nóng khí tức trong nháy mắt liền đem phương viên mấy chục mét bên trong nhiệt độ cho sinh sinh đi lên để mấy chục độ đối phương cảm giác mình chúc cá hỏa tan càng nhanh hơn tại tiếp tục như vậy có chết hay không đã không trọng yếu hiện tại xã tử khả năng lớn hơn lâm ngạn đem đồng lô để dưới đất mặt đất lập tức bay lên một đám khói trắng xuất hiện mạng lớn bị đốt cháy khét vết tích suy tư một hồi sau lâm ngạn thấp giọng mặc niệm mấy câu sau một trường đánh vào trên đồng lô nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bỏ túi đồng lô dỗ dành một tiếng trở nên chừng cao cỡ một người quần quận sóng nhiệt từ đó phát ra không khí đều đã phát sinh vạt mẹo có thể thấy được nhiệt độ độ cao từ từ chậm người chơi cao giọng hô ta cho ta cho đừng lượt ta vốn cho rằng chí ít có thể thắng được một ngụm cơ hội thở dốc nhưng nào biết bất luận là đi xa trần phóng hay là trước mặt lâm ngạn đều rất giống không nghe thấy bình thường tự mình làm lấy chính mình sự tỉnh ngay tại hắn đã lúc tuyệt vọng trần phóng thanh âm đột nhiên chuyển đến chờ chút thế nào ca lâm ngạn dừng lại động tác hỏi đem những này cũng cùng nhau l u y ệ n đi ta luôn cảm thấy những chúc này cũng là bản thể t r ầ n phóng một tay hư nắm giữa không trung là lít nha lít nhít đếm không hết bị đóng băng cây trúc cùng lá trúc có đạo li à, hắn vừa mới còn di hình hoàn ảnh tới lâm ngạn nhãn tình sáng lên mười phần tán đồng gật đầu nói chờ chút chờ chút ta nói ta nói ta nói cho các người biết vật kia ở nơi nào ba mắt thấy hai người kẻ s ư ớ n g người họa không giống làm bộ người chơi này rốt cục vẫn là gánh không được thật muốn đem hắn tất cả phân thân đều cho luyện vậy hắn coi như thật tê chết đến một lần nhiều lắm là chính là khấu trừ mấy năm thọ nguyên đối với tôn liên lương bực này thọ nguyên không nhiều lắm tuyển thủ tới nói tự nhiên là một kiện rất khủng bố sự tình nhưng đối với hắn bực này đã trình độ nhất định thoát ly người tịch tuyển thủ tới nói thọ nguyên ngược lại là thứ yếu mấy cái này cây trúc phân thân đều là hắn hao tốn vô số tâm lực cùng tài lực mới thật không dễ dàng bồi dưỡng lên một khi bị luyện qua nhiều năm như vậy khổ công trên cơ bản cũng coi là hột ví trọng yếu nhất chính là cây trúc phân thân không có cũng liền trạng khác gì là phế đi công lực của hắn ngày sau trừ thọ nguyên hơi nhiều một chút bên ngoài trên cơ bản chính là một cái cứng một chút người bình thường hoặc là phổ thông trúc nhất là trần phóng lúc này chính cầm trong tay quan sát tỉ mỉ một cây hơi nhỏ một chút nhưng nhan sắc như là như lục bảo thạch một cây trúc non nhìn thấy đối phương biểu lộ trần phóng mỉm cười xem ra ta tìm tới bản thể của ngươi chương ba trăm chín mươi ba n u y ễ n quang linh trúc chương ba trăm chín mươi ba n u y ễ n quang linh trúc à, không cần đối phương rốt cục sụp đổ miệng há ra phun ra một tiết cây trúc trần phóng một tay k h ẽ hấp cũng mặc kệ phía trên là không còn mang theo đối phương nước bọt tiết này cây trúc bất quá trưởng thành dài bằng ngon c ả n ngắn tạo hình mẫu xanh nhạt lóe da tựa như tinh không giống như ánh sáng nhạt mười phần lóa mắt lại hoa lệ lâm ngạn cùng tôn liên lương lúc này cũng bu lại tới gần quan sát tỉ mỉ nhìn kỹ có thể nhìn thấy cây trúc mặt ngoài ẩn ẩn hiện lên thần bí h u y ễ n quang p h ù văn tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cường đại phát tắc hai đầu thỉnh thoảng sẽ có n h ọ vụn quang mang lấp lóe tản mát ra một cô ôn nhuận mà thần bí ba động trúc này tên là h u y ễ n quang linh trúc nó là ta thông quan một chỗ phó bản sau cơ duyên xảo hợp có được cùng với nó còn có một khối ngọc giản bất quá tại ta học xong đằng sau liền biến mất không thấy tựa hồ là duy nhất một lần đạo cụ trần phóng không tiếp tục tiếp tục nghe trong mắt hắn bóng chồng chậm rãi ngưng thực trở thành mấy hàng chữ nhỏ liên quan sau khi xem xong trần phóng hơi có vẻ thất vọng đối phương coi như chân bảo h u y ễ n quang linh trúc cũng đã mất đi hứng thú h u y ễ n quang linh trúc truyền thuyết đản sinh tại một chỗ tên là tiên giới đại thế giới nhưng cho dù là bóng c h ồ n g dị năng tin tức phía trên cũng biết không lắm kỹ càng chỉ miêu tả linh trúc đến từ nơi này trừ cái đó ra linh trúc bản thân có cực cao linh tính có thể khiến người ta cảm thấy nội tâm hòa bình yên tĩnh một khi nhận chủ còn có thể cùng chủ nhân thành lập được mười phần liên hệ chặt chẽ chẳng những có thể giúp chủ nhân ổn định tâm thần chấn áp tâm ma bên ngoài còn có thể thuần hóa chủ nhân pháp lực thoải mái thân thể của chủ nhân nếu như không có căn g này n i h ư nguyễn quang linh trúc cho dù trần phóng không có mở ra phá vọng tâm nhãn phổ thông nguyễn thuật cũng đã rất khó lừa qua hắn đây đều là nguyễn quang linh trúc cứu điểm đối với tu luyện huyễn thuật một loại người tu hành hoàn toàn chính xác phi thường cường đại nhưng cùng lúc khuyết điểm của nó cũng hết sức rõ ràng Nghiêm trần h mà nói đối phóng ậ n người n mà i điểm khuyết nhìn lướt qua đối phương hắn hiện tại hiển nhiên chính là loại trạng thái này cả người đều bày biện ra một loại nửa người nửa cây trúc hóa trạng thái sở dĩ nói cái này thoát ly thân người quá trình không nhất định là chuyện xấu là bởi vì một khi bắt đầu diễn biến người thọ nguyên cũng sẽ bắt đầu chậm rãi tăng lên cụ thể có bao nhiêu c h ậ m c h ạ m cuối cùng lại có thể tăng lên bao nhiêu thọ nguyên hắn cũng không phải là rất rõ ràng miêu tả bên trên tin tức cũng không có viết lúc này đối phương còn tại từng chút từng chút cùng lâm ngạn tôn liên lương hai người giới thiệu nguyễn quang linh trúc công năng nghe hai người trong mắt gỡ ra tinh quang người tên là gì trần phóng đột nhiên hỏi đối phương s ừ n g sốt một chút hỏi ngược lại nít nếm hay là tên thật thế giới trò chơi đều g á n g lâm thực tế yêu giới đều xâm lấn hai thế giới đương nhiên là tên thật ta l trò chơi giáng lâm thực tế đối phương hiển nhiên rất là chấn kinh ta nói gần nhất làm sao yêu vật đều đánh tới nơi này ta còn tưởng rằng là đại càn sập đâu a ta tên thật gọi tôn trung lương x u y ê n tỉnh cụ thể địa phương cũng không cần nói trần phóng đánh gãy nhìn về phía tôn liên lương nói ra hay là người b ạ n ra tôn trung lương ra vẻ sợ hãi thán phục lão ca cũng họ tôn a thật sự là đúng dịp lao ca người ở nơi nào nói không chính xác chúng ta năm trăm năm trước khả năng hay là một nhà đâu tôn liên lương tôn liên lương không nói chuyện hướng phía hắn giới cười một tiếng cười đối phương một mặt không hiểu sau đó nhìn về phía trần phóng Hiển nhiên hắn i là b ế tôn trong mấy người là chân chính có thể làm quyết định người. trước mắt Trần vật ta rõ ràng cho người chân chính định người, người này Phóng ngươi nhìn ngươi, mấy làm làm lấy hay ai đại phải ba ca, là là có chủ có h đều đồ đã k g đem trung a cho cái chói cái、gì? cái đồ chơi này chói hoảng. tùng xiết Tôn t này đến gì, đồ lương nói xong vặn b ẹ o hố néo thân thể một tia không dễ dàng phát giác lục quang t ừ trên người hắn lòe lên một cái rồi biến mất ngu ngốc đến mấy tôn liên lương lúc này cũng phát hiện hắn không thích hợp không khỏi đến gần mấy bước quan sát tôn trung lương cho tôn trung lương nhìn lại là một trận x ấ hổ trần phóng triều l â ngạn nhẹ gật đầu lâm ngạn nhất câu tay cột vào tôn trung lương trên người kim thẳng trong nháy mắt chóc ra cũng có giống như bay đến trong tay của hắn không lo lắng chút nào đối phương sẽ chạy trốn nếu như ta không nghe lầm lời nói bằng hữu lúc trước hẳn là đem chúng ta hiểu lầm thành mặt khác một nhóm người đi trần p h o n g nói ra tôn trung lương nghi thần nghi quỷ nói các ngươi thật không phải cùng bọn hắn cùng một bọn cho cười trong tay ngươi tiết này cây trúc chúng ta nghe đều không có nghe nói qua lâm ngạn ở một bên nói ra còn có n g ư h i nói người đến cùng là ai à. các ngươi thật chỉ là đi ngang qua đối phương còn tại cảnh giác trần phóng thất yếu lắc đầu nói nếu bằng hữu còn có lo nghĩ vậy liền làm chúng ta chưa thấy qua là được nói xong quay đầu đối với lâm ngạn cùng tôn liên lương ra hiệu hai người lập tức xuất ra ngựa bài triệu hồi ra ngựa chở mình lên ngựa một trận khói bụi nổi lên b ố t phía ba người ba kỵ rất nhanh liền biến mất tại tôn trung lương trong tầm mắt tôn trung lương cúi đầu nhìn một chút bị trần phong trả lại đến trong tay mình h u y ễ n quang linh trúc lại ngẩng đầu nhìn đã không thấy bóng dáng ba người do dự một lát vẫn là đuổi theo đi lên một bên khác lâm ngạn nghi ngờ đối với trần phong hỏi ca cứ như vậy buông thà t i ề n kia ngươi không phải đánh vô ích một không thôi Mặc dù trần o n hắn kia cái gì ánh sáng cái gì trúc không tính là đặc biệt tốt đồ vật, nhưng phẩm chất cùng công năng cũng xem là không tệ, ít nhiều có chút tác dụng, ném đi vẫn có chút đáng g gì gì tay Trúc biệt tốt vật, chất tệ, ít chút tác chút tiếc. t kia phẩm cái cái đi đặc có có r là là đồ xem phóng giải thích nói huyễn quang linh trúc đã cùng hắn khóa lại giết hắn mấy chục lần cũng không có cơ hội đem nó tuân ra tới trừ phi đem hắn thọ nguyên triệt để thanh trừ nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ thọ nguyên sợ không phải một con số nhỏ huống hồ cũng không có ý nghĩa gì ngươi lại không thiếu một cái kia đạo cụ nói đến đây trần phóng nhìn về phía tôn liên lương linh trúc ngược lại là đối với ngươi bây giờ tình huống không nhỏ tác dụng chỉ tiết thiếu hụt cũng tương tự không nhỏ tôn liên lương há to miệng lại bị lâm ngạn vượt lên trước hỏi đối với lao tôn có làm được cái gì thiếu hụt lại là cái gì trần phóng cười hỏi ngược lại lao tôn thiếu nhất cái gì lao tôn thiếu nhất cái gì lâm ngạn một bên suy tư một bên tự nhủ thiếu thực lực thiếu thọ nguyên tôn liên lương trong miệng hai người lao tôn nghe xong có chút im lặng ta đều thiếu a các đại ca lâm ngạn còn tại nói một mình cũng không phải a chờ thêm hai ngày có thời gian rảnh đ e m ta hàng t u ầ n để lao tôn chọn mấy cái các loại tu luyện thực lực cũng liền không thiếu thọ nguyên thì càng không cần ta chỗ này hơn mấy chục chủng cộng lại có mấy ngàn k h ả có thể thêm thọ nguyên trái cây đâu ăn mấy k h ả chẳng phải xong trần、Phong. tôn liên lương chương ba trăm chín mươi b ố thiếu hụt chương ba trăm chín mươi b ố thiếu hụt ca ta vẫn là không nghĩ rõ ràng lão tôn thiếu cái gì tính toán trần phóng lắc đầu c ư ờ i khổ có ngươi ở đây hắn xác thực cái gì cũng không thiếu dù sao dù sao đều là ngươi chuyện một câu nói tôn liên lương chăm chú nhìn lâm ngạn phản phất là hôm nay mới lần thứ nhất biết hắn bình thường mắt thấy ánh mắt của hắn càng ngày càng lửa nóng công nếu không vứt bỏ nào đó nguyện bái là mấy vị chờ một hồi sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng rồn rập tiếng la tôn liên lương s o n g nhãn như muốn phút lửa giận mà nhìn về phía người lên tiếng cấp tốc chạy tới tôn trung lương nhìn thấy tôn liên lương biểu lộ hô hấp đông nhiên cứng lại nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được chính mình chỗ nào đắc tội vị này có lẽ mấy trăm năm trước là một nhà bản gia ấy ngươi tại sao lại đuổi theo tới không sợ ta đem người cho luyện a lâm ngạn ngược lại là không có gì phản ứng c ư ờ i ha h à hỏi tôn trung lương trên mặt vẻ mặt bồi rồi lóe lên một cái rồi biến mất ho khan một tiếng nói khu khụ ta muốn một chút lúc trước đích thật là ta m ạ n h lãng mấy vị nếu là thật sự cùng đám người kia là cũng cùng một bọn chạy ta tới cũng sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy mà lại hắn giơ lên trong tay viễn quang linh trúc nhẹ nhàng lung lay các ngươi tựa hồ cũng không quá để ý vật này tôn liên lương hà to miệng trong lòng nghĩ nói trừ bên người hai vị này ta vẫn là phi thường có thể để ý trần phóng lắc đầu lợi í t mà ý nhiều nói thiếu hụt quá lớn không hợp đạo của ta lâm ngạn chứng minh phương thức lại có chút k h á c loại đương nhiên cũng tương đối để cho người ta chân kinh tối thiểu ở đây ba người một linh liền rất có điểm chịu không được theo hắn sẽ từ sơn hà đồ bên trong từng cái từng cái ra bên ngoài móc đồ vật đừng nói tôn trung lương cùng tôn liên lương liền ngay cả trần phóng cùng thư linh đều có chút gánh không được thư linh căn bản không để ý tới ở trước mặt người ngoài che giấu mình. trực tiếp liền nhảy ra ngoài h ồ g i a hỏa này ta đem đại tông môn nào bảo khố cho rời chống sao không đối nhìn những bảo bối này đường lối khả năng còn không chỉ một cái tông môn nói đùa cái gì không đ ể cập tới tôn trung lương bị giật mình t ê u lên trần phóng lúc này ngược lại là trước hết nhất bình tâm tinh khí hắn cười đối với thư linh nói ra ta sớm cùng tiền bối nói qua phúc nguyên thâm hậu hạ người thôi rất hợp lý phi hợp lý cái dám cái nào liệu thư linh hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận cái này tất g i a hỏa này tính là gì phúc nguyên t â m hậu hắn căn bản chính là thiên đạo t â n nhi tử một bên lâm ngạn tiên là ánh mắt bất t i ệ n sau lại có chút mơ hồ hắn nhìn về phía trần phóng ca cái này lao đăng vừa mới có phải hay không mắng ta lại khen ta cùng ta đặt cái này chơi đánh một gậy lại cho một khối táo ngọt đâu nói cho ngươi thiểu ra không thiếu ngươi chút đồ vật kia thư linh ngẩn g ơ đồng dạng nhìn về phía trần phóng ta lúc nào mắng hắn n g ư ơ i yêu có học hay không muốn ta thái hư tiên tông vượt ngang ba t ò a đại thế giới còn thiếu ngươi một người tư chất còn kém muốn chết trần phóng tôn liên lương tôn trung lương mắt thấy một già một trẻ lại phải ở mỹ lên trần phóng vội vàng ở giữa điều đình đánh gãy thi pháp chỉ chỉ lâm ngạn tựa như ném rác r ờ i bình thường vứt trên mặt đất một đống tản r a bảo quang rất nhiều đạo cụ trần p h o n g nói ra ngươi cũng thấy đấy chúng ta không thiếu đạo cụ cái gì tôn trung lương n u ố t n g ụ m nước miếng mặc dù không rõ ràng trên đất một đống đạo cụ cụ thể thuộc tính nhưng chỉ là nhìn bề ngoài bên trên tán phát đi ra bảo quang cùng k h í tức liền biết đều không phải là phản phẩm thậm chí có mấy món rõ ràng muốn so trong tay hắn h u y ễ n quang linh trúc phải mạnh mẽ hơn nhiều lặp đi lặp lại hít sâu điều chỉnh tốt tâm tình tôn trung lương thở dài nói lao huy ngươi cũng đừng trách ta thật sự là bị đám người kêu đổi không có cách nào mấy ngày nay ta xem ai đều giống như người của bọc khó lòng phòng bị. như lời ngươi nói rốt cuộc là ai trần phóng lúc này cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ đối phương một mực nói những người kia không phải một người là một cái tô n g môn gọi trường sinh môn nghe nói thế lực rất lớn tôn trung lương nói ra nói đến chuyện này cũng trách ta ban đầu ở trong phó bản được kiện bảo bối này cùng ngọc giản im lặng phát đại tài là được không phải chắc b ứ c cái này chẳng phải bị người ta theo dõi sau vài phút tôn trung lương đem sự tình a chính là như thế cái sự tình cũng không biết bọn hắn dùng phương pháp gì ta dịch dung cũng tốt trốn ở rừng sâu núi thảm cũng tốt thậm chí giấu vào trong phó bản đều có thể bị bọn hắn cho tìm tới ngăn chặn cuối cùng ta cũng là thực sự không có cách nào trước một hồi kém chút liền bị bọn hắn bắt lấy hiểm lại càng hiểm trốn thoát lần này ta cũng không có ý định lại chạy vò đã m ẻ không sợ rơi cùng bọn hắn chính diện l i ề u mạng tính toán nhìn kỳ biểu tình không giống làm bộ h i ệ n nhiên cũng là bị trường sinh môn cho đổi không chịu nổi bởi vì cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý một mực bị người nhìn chằm chằm đi đến chỗ nào đều có thể bị ngăn chặn đội ai đến cũng khó đ ỉ n h tôn huynh liền không có nghĩ tới cùng bọn hắn tọa hạ hảo hảo nói một chút trần phóng đề nghị lao huynh tuổi không lớn lắm đi đối phương lại hỏi ngược lại trần phóng ra không che lớp, nói thẳng nói còn tại lên đại học. sắp thực trần h phóng n a i một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ vậy tại hạ cũng chỉ có thể chúc tôn huynh may mắn tôn trung lương vốn là muốn nói cái gì lại bị trần phóng cho ngăn ở trong miệng tốt chúng ta còn có chuyện muốn trước đi đường tôn huynh hay là mau mau đảo mệnh đi thôi nói xong cũng mặc kệ đối phương biểu lộ quay người đối với lâm ngạn tôn liên lương nói ra chúng ta đi thôi hai người mặc dù còn có chút mờ mịt nhưng đều theo lời triệu hồi ra ngựa thằng đến triệt để không thấy tôn trung lương thân ảnh lâm ngạn mới tốt kỳ hỏi ca tình huống như thế nào tên kia có vấn đề thư linh đột nhiên từ trần p h o n g trong ngực nhảy ra ngoài điểm ấy cũng nhìn không ra ngươi đầu góc này cũng là đủ chất p h á t lâm ngạn nghĩ nghĩ hay là bắt quái quan trọng lâm ngạn không có lựa chọn cùng thư linh đ ố i tuyến mà là nhìn về phía trần phóng vừa mới cái kia tôn cái gì gạt chúng ta trần phóng nói ra lựa gạt cũng là không đến mức Chỉ lâm à trong lời nói hắn mặt có nhiều lỗ thủng, trong đó rất tỉ nói hắn nhiều nhiều nơi đều nói không tỉ mỉ, liền lưỡi nhác lời lỗ lười có đó mỉ, đều d y dây dưa với hắn. Coi như không dây dưa như với với Coi hắn. không hắn, thể cũng có đ e cái i gì l ngạn h cho Trúc ta. đoạn Lâm nói thầm một tiếng trần phương vừa cười vừa nói làm sao ngươi muốn ngày sau biến thành một cây không có tình cảm cây trúc a món đồ kia tác dụng vụ lớn như vậy lâm ngạn có chút chân kinh hồi tưởng lại lúc t r ư ớ c bóng c h ồ n g dị năng bên trên liên quan tới v ễ n quang linh trúc miêu tả trần phóng nói ra bởi vì vật này lúc đầu cũng không phải cho nhân tộc dùng mà là cho yêu dùng chương ba trăm chín mươi lăm cái gì gọi là phúc nguyên tâm hậu a t r ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm cái gì gọi là phúc nguyên thâm hậu ai chúng ta cưỡng ép lấy ra dùng hoàn toàn chính xác có thể tăng lên trình độ nhất định võ nguyên nhưng thân thể diễn biến một khi bắt đầu liền không cách nào kết thúc dù là ném đi linh trúc cũng nhiều nhất chậm lại quá trình này mà thôi mà theo diễn biến cuối cùng cũng có một ngày sử dụng dị bảo này người lại biến thành một cái không có tình cảm không có cảm giác chỉ biết bản năng làm việc gân chúc yêu trần phong cuối cùng suy tư một chút dùng chúc yêu để hình dung tôn trung lương cuối cùng hạ tràng lâm ngạn cùng tôn liên lương hai người hít vào một n g ụ n khí lạnh gọi thẳng k h n g bố là một cái nhân loại nhất là hoa hạ nhi nữ không nói trước yêu vật bộ dáng kia bọn hắn liền không muốn biến thành bộ kia quỷ bộ dáng dù cho t r ú c yêu nhìn sẽ tốt như vậy một chút đây chẳng phải là ăn ngon cũng không thể ăn uống ngon cũng không thể uống lâm ngạn mạch não thanh kỳ mà hỏi trần phóng sửng sốt một chút nói ra trình độ nào đó là như thế này biến thành t r ú c yêu sau sát s u ấ t lớn liền không có đủ nhân loại ngũ rác đương nhiên ta nói cũng đều là suy đoán không nhất định chuẩn xác thực sự không được ngươi có thể b ổ i theo đem linh trúc cấp v ề thử một chút nói xong lời cuối cùng chính h ắ n cũng không nhịn được cười ra tiếng lâm ngạn đầu lắc như chống bỏi không không không ta mới không cần đâu hắn muốn làm yêu vật hắn đi làm ta mới không đi trần phóng nhìn về phía một người khác hỏi thế nào lao tôn ngươi nếu là có thể tiếp nhận dạng này đại giới ta cũng có thể thay người c ấ p vệ nhìn ra được lúc này tôn liên lương là thật tại thiên nhân giao chiến lâm ngạn chính muốn phát ra tiếng liền bị trần phóng một ánh mắt ngăn lại tính toán tôn liên lương suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ mặc dù ta vội vàng cần thực lực cần thọ nguyên nhưng cũng không muốn biến thành như thế một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ trần phóng rốt cục lộ ra dáng t ư ơ i cười đang m u ố n từ trong ba lô lấy ra mấy k h ả tăng thọ trái cây cho hắn lâm ngạn ở một bên lại đột nhiên hô đ ư n g động nói ngơi lâu lao tôn đ ư n g đọng tôn liên lương một mặt mờ mịt nhìn một chút lâm、ngạn. Điểm điểm tôi liên lương ba thư linh ba lâm ngạn lúc này thì là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía trần phóng ca ngươi cũng có thể cảm giác được ta không phải cảm giác được là nhìn thấy trần phóng thần bí cười cười sau đó đưa tay chỉ ánh mắt của mình quá tốt rồi không ngờ lâm ngạn càng thêm mừng rỡ ta nhiều lần cũng là bởi vì chỉ có thể đại khái đến cảm giác được phụ cận có cái gì không biết vị trí cụ thể cuối cùng đang đào móc thời điểm bị ta không cẩn thận cho đào hỏng c a có thể nhìn thấy lời nói huynh đệ chúng ta về sau chẳng phải là vật gì tốt đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại đoạt tới tay rồi sao trần phóng tâm nói mình phá vọng tâm nhãn cũng chưa chắc liền có thể xem thấu thế gian tất cả che chắn nhưng nhìn thấy lâm ngạn nét mặt hưng phấn lại không đành lòng đ ạ kích liền đành phải ứng thửa xuống tới tôn liên lương bên này cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hướng xuống đ ắ o b ó c một bên tung bay ở giữa không trung thư linh thì là một bộ ngơ ngác biểu lộ trần phóng đại khái có thể đoán được đối phương tâm tình lúc này b u ồ n c ư ờ i dương lên vệ miệng không có lên tiếng chỉ chốc lát sau nương theo lấy tôn liên lương tiếng kinh hô một viên tràn ngập điểm điểm ngân huy tựa như tinh thần đáp xuống nhân gian trái cây hiện lộ tại mọi người trước mắt trái cây chỉnh thể hiện lên hình dòng nước phần đuôi còn có một đoạn khô cạn ngân đ ẳ n g mặt ngoài bao vây lấy một tầng màu cho nhìn bẩn thịu vào ngoài vỏ ngoài nhìn qua rất dày mặt ngoài c h e kín mai ruột t r ạ n g hình sáu cạnh lân tiến h đánh có ngọc khánh loại hình âm thanh thanh thúy thấy không rõ trong trái cây mặt tình huống bất quá cái này cũng khó khăn không ngã chân phóng bóng trồng dị năng y m ắ n g thi triển mấy hàng chữ nhỏ chậm rãi xuất hiện ở trước mắt tên bích lạc trường sinh thực loại hình tăng thọ trái cây hiệu quả tăng thọ m ộ ư ơ i năm phục d ụ n g phương thức đêm trăng tròn lấy linh tuyển t ố n g p h ụ linh tuyển đẳng cấp càng cao hấp thu hiệu quả càng tốt tồn tại thái c ự c â m dương hạt nửa đời trái cây thường lấy một mươi ba mươi mai không ngoài sở liệu bóng trồng dị năng phía dưới từ trái cây danh tự đến loại hình đến hiệu quả lại đến phục dụng phương trần phóng ra không che lấp tại thư linh hay là trầm tư suy nghĩ ở nơi nào gặp qua viên trái cây này thời điểm hắn liền trực tiếp đem bích lạc trường sinh thực tin tức cặn kẽ nói ra nghe được thư linh một trận ghé mắt đ a n g nói lòng đất một cỗ mịt mở ba động chuyển đến cũng nương theo lấy nhàn nhạt thanh hương lần này không chỉ là trần phóng liền ngay cả một bên lâm ngạn cùng tôn liên lương đều có thể rõ ràng cảm giác được lòng đất đang có mười mấy mai đồng dạng trái cây liền muốn xông ra mặt đất trong đó phải kể tới tôn liên lương kích động nhất hắn vội vã cuốn c ù n một hồi nhìn xem bên này một hồi vừa khẩn trương hề hề nhìn xem bên kêu bích lạc trưởng sinh thực tự nhiên không thể nào là tập hợp một chỗ. tư tán trong lòng đất bọn chúng thành thục sau xông ra mặt đất phương vị tự nhiên cũng là khác biệt mà tại chưa thành thục trước đó những trái cây này cho dù là trần phóng lấy phá vọng tâm nhãn cũng vô pháp nhìn thấy bởi vì lúc này trái cây thành phần cùng chân chính thổ nhưỡng cũng không có cái gì khác nhau tự nhiên cũng liền không thấy được mà tại trái cây thành thục sau bích lạc trường sinh thực liền sẽ giống ra đời linh trí bình thường sẽ do một cái đi ra ngoài trước dẫn đầu sau đó còn lại mới có thể đồng loạt xông ra mặt đất mục tiêu của bọn nó thì là rộng lớn vô n g bầu trời cũng là bích lạc trường sinh thực bên trong bích lạc một từ nơi phát ra so với tôn liên lương khẩn trương trần phóng thì là không chút nào h o ả n g chỉ gặp hắn không nhanh không chậm nhìn về phía lâm ngạn hỏi một câu có thể thu ngươi liền nhìn tốt a ca lâm ngạn lúc này biểu lộ mười phần ngạo kiểu hắn vừa dứt lời ba người liền cảm giác được dưới chân một trận run r u dày tựa như địa long xoay người cả vùng đại địa cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư nhưng ở đây ba người đều không phải là người kém cỏi cảm giác vừa mở liền đã biết cái này địa c h ấ n chỉ cực hạn tại rất nhỏ một mảnh phạm vi bên trong không ngoại sở liệu phạm vi này cũng chính là toàn bộ bích lạc trường sinh thực phạm vi quả nhiên một giây sau mười mấy mai màu xám hình giọt nước trái cây xông ra mặt đất điểm điểm ngân huy lâm ngạn h a n sắc kỳ q lại đôi lần a Mắt thấy nữa lật tay tay lấy ra ngũ thải ban lan lưới đánh cá giống như là cụ nhẹ nhàng hướng trên đầu ném đi lưới đánh cá đạo cụ đón gió mà lớn dần thoáng qua cũng đã đem tất cả trái cây đều bao phủ ở bên trong sau đó hoàn toàn là lâm ngạn đạo cụ biểu hiện ra thời gian tần g t ầ n g lớp lớp các loại đạo cụ từ trong tay hắn bị ném ra ngoài trực tiếp thấy chóng ở đây hai người một linh chương ba trăm chín mươi sáu giúp đỡ chương ba trăm chín mươi sáu giúp đỡ cuối cùng lâm ngạn lấy ra một cái nhộn nhạo tràn ngập các loại màu sắc lưu quang bạch ngọc bắt xứ một cỗ chân khí đưa vào đằng sau phạm vi hoạt động đã bị hạn chế đến mấy mét phương viên bích lạc trường sinh thực nhau nhau rơi vào trong bát nguyên bản t r ư ờ n g lớn t r ư ờ n g quả đấm bích lạc trường sinh thực rơi vào bạch ngọc bát sứ trung hậu trở nên chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương lâm ngạn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ khoe miệng lộ ra một vòng thu hoạch mỉm cười giải quyết trần phóng cảm khai nói cái gì gọi là phúc nguyên thâm hậu đây mới gọi là phúc nguyên thâm hậu có phải hay không á tiền bối nói xong nhìn sang một bên còn có chút trận mắt hốc mồm thư linh đối phương nghe xong lộ ra một bộ không biết là khóc hay là cười biểu lộ không nói gì chỉ là thở dài một hơi đối với cái này trần phóng n ư ợ c lại là có phần có thể hiểu được tâm tình của đối phương dù sao mình lúc trước cũng như thế tới dù là tự xưng thường thấy cảnh tượng hoành tráng thư linh đều có chút thất thố trần phóng đối với mình lúc trước biểu hiện cũng cảm thấy rất hợp lý về phần tôn liên lương lúc này tôn liên lương đã triệt để lâm vào n mộng bức trạng thái bên trong trần phóng liên tiếp kêu hắn mấy âm thanh đều không có phản ứng sau nửa ngày mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần a trần ca ngươi vừa mới nói với ta cái gì trần phóng cảm động lây cờ ư i nói ta nói có lâm âu hoàn g tại ngươi cũng không cần lại lo lắng thọ nguyên vấn đề tôn liên lương quả nhiên trần phóng vừa dứt lời liền có mười hai mai bích lạc trường sinh thực bị ném đi qua trần phóng tôn liên lương thậm chí thư linh đều không có rơi xuống không nhiều không ít vừa vặn một người bốn mai tăng thêm chính hắn trong tay bốn mai tính cả tôn liên lương móc ra mai thứ nhất lần này thu hoạch bích lạc trường sinh thực tổng số số lượng chính là mười bảy mai trần phóng thuận tay tiếp nhận cũng không khách khí l ậ t tay liền thu vào trong ba lô ngược lại là tôn liên lương có chút do dự nói cái này cái này ta cũng không có giúp đỡ được gì làm sao có ý tứ ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng hắn trên tay lại không chút nào muốn đem trái cây trả lại ý tứ không có cách nào bích lạc trường sinh thực đối với hiện tại thọ nguyên không nhiều hắn tới nói chính là cứu mạng thuốc hay nếu không phải trong lòng rõ ràng đánh không lại đối phương lại cùng trần phóng quan hệ m ư ờ i phần thân mật đổi lại mặt khác người xa lạ lời nói cho dù biết đánh không lại hắn cũng muốn thử một lần tranh đoạt nhưng lúc này lâm ngạn chủ động phân bốn mai trái cây cho hắn lúc hắn lại có chút bối rối cũng may lúc này trần phóng lên tiếng an ủi tốt cho ngươi liền thu đi chúng ta lâm âu hoàng h ả o phong rất có phải hay không à? lâm ngạn nghe xong cười một tiếng đó là đương nhiên đều là người một nhà thôi người gặp có phần huống hồ ngươi cũng xuất lực không phải mai thứ nhất hay là ngươi móc ra đây này mấy người vô tình hay cố ý đều không có đề cập hắn móc ra trái cây thứ nhất tôn liên lương túi thoáng đầu nhìn quá a tay mai trong t r năm i cuối nói liền lại. lời nói, đừng đợi ngày sau, liền hiện tại đi, ta có cái sự tình muốn mời người giúp mời nói, tôn ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tôn liên cây, cắn cùng có chút. lực lâm Lâm Lâm vậy ngày tay ngày ngắt răng vẫn hình, nhưng ngạn đừng tình muốn hình tôn ổn toàn ứng Tôn lương ra, sau sau, vất phó. đa ta mua tạ một thỏa sự quyết ả q u đáp lâm ngạn lật tay xuất ra một bản nhìn rách dưới s á c h s á c h nói ra ta đoạn thời gian trước ngẫu nhiên gặp được một lần cỡ lớn không gian phong bạo từ đó bay ra ngoài không ít đồ vật bản này đao pháp bí tịch chính là một cái trong số đó ca biết đến ta tu luyện là kiếm cùng thương không có gì tâm lực lại đi luyện nhiều một môn b i n h khí đương nhiên ta cũng không phải t r ư ớ n g mắt đao pháp à dù sao ca ca ta chính là chủ luyện đao pháp ta không muốn tu luyện nhưng lại muốn nhìn một chút môn đao pháp này là cái gì tạo hình nếu như ngươi không để ý bản này đao pháp có chút không c h ọ n vẹn lời nói có thể hay không giúp ta luyện một chút ngày sau có d ả n h biểu hiện ra cho ta xem một chút lâm ngạn vắt hết ốc đằng sau nói một đoạn l ừ a nói nhưng ở đây đều là người trưởng thành chỗ nào lại nghe không ra ý tứ trong lời của hắn t ô n liên lương túi đầu trầm mặc đường này trung điệp ô n quyền nói ra lâm h u n h nhược có chỗ cần tôn mộ ổn thỏa muôn lần chết không chối tử、Ê、ấy ấy ấy một bản bí tịch mà thôi không nên quá để ý lâm ngạn cười k h o á t tay á o lật tay từ sơn hà đổ bên trong cầm r a mười mấy bản hoặc giày hoặc m ỏ n g sổ ngươi nhìn tan ơ i này còn nhiều tôn liên lương hắn như thế cũng một phen cùng cử động tại chỗ liền cho tôn liên lương chỉnh cảm xúc đều có chút không ăn khớp đừng nói là m người trong cuộc tôn liên lương liền ngay cả bên cạnh trần phong cùng thư linh đều cảm giác có ước điểm im lặng tốt vậy liền nói như vậy tốt học được đằng sau luyện chúng ta thử nghiệm lâm ngạn đem tàn phá đao pháp bí tịch tiện tay ném đi ra tôn liên lương vội vàng luống c ú n tay chân tiếp nhận nhìn thoáng qua khi đi liền đeo ở tại chỗ tuyệt, tuyệt học ng lâm ngạn lý chỗ đương nhiên nói phổ thông thượng thừa võ học có gì đ á n g xem tôn liên lương nói rất hay có đạo lý nhưng là chính hắn trước đây không lâu đáng tự hào nhất sở trường đao pháp cũng bất quá chính là một môn thượng thừa đao pháp mà thôi thật sự là người so với người phải chết hàng so hàng đến ném tiềm năng có rồi r à o sao trần phóng hỏi tôn liên lương trọng trọng gật đầu có hắn hiện tại toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình hắn không thể hiện tại liền đem sách kỹ năng cho học được tiềm năng tất cả đều ném lên đi nhưng cân nhắc đến mấy người còn tại tiến về kinh đô trên đường không có khả năng bởi vì chính mình chậm chế hành trình Hắn liền dự đ ị không, không, không ngờ trần phóng h n một lúc này nói ra vừa vạn bích lạc trường sinh thực cần đêm trăng tròn mới có thể sử dụng tả h ư u cũng không có mấy ngày ta muốn các loại ăn xong trái cây lại đi cũng có thể gia tăng điểm dung sai đây đã là tôn liên lương hôm nay không biết bao nhiêu lần cảm động hắn không biết mình còn có thể nói cái gì lúc này trong lòng có chút minh bạch cổ đại tử sĩ là thế nào thôi nhưng là lại có thể như thế nào đây hôm nay tử sĩ này hắn làm định tuyệt học không hổ là tuyệt học hơn nữa còn là không trọn vẹn tu luyện độ khó tương đối lớn tối thiểu đối với tôn liên lương tới nói là như vậy mãi cho đến ba ngày sau đêm trăng tròn tiến đến một ngày trước hắn mới rốt c ụ c đem môn tuyệt học này đ à o pháp cho thành công học được đến tận đây hắn cũng mới có sử dụng tiềm năng thêm điểm tư cách đây cũng là trần phóng lần thứ nhất lấy thứ ba thị giác đi xem người chơi khác thêm điểm lúc trạng thái chỉ gặp cách đó không xa khoanh chân trên mặt đất tôn liên lương con mắt nhìn trừng trừng lên trước mắt hư không nhìn t ộ i hồ là đang xuất thần nhưng từ trên người hắn thỉnh thoảng truyền đến từng đ ợ t n bông nhiên cao đ ô n g nhiên trầm thấp sắc bén khí tức liền biết hắn không đơn thuần là đang thất thần đơn giản như vậy thời gian chậm rãi trôi qua sau mười mấy phút tôn liên lương trên người động t ĩ n h cuối cùng yên t ĩ n h trở lại theo hắn bông nhiên mở mắt ra giữa bầu trời đêm đen kịt đột nhiên thoáng hiện qua một đạo bạch mang đem phương viên mười mấy mét đều cho chiếu sáng cùng lúc đó trên người hắn cũng dâng lên một cỗ trần phóng hết sức quen thuộc khí tức đao sắc bén ý xem trần phóng cũng trưởng thành đao đột nhiên xuất thủ một đạo yếu ớt đao kình chém về phía vừa mới tỉnh tới tôn liên lương chương ba trăm chín mươi bảy phong cách vẽ chương ba trăm chín mươi bảy phong cách vẽ trần phóng chỉ là thăm dò đương nhiên sẽ không toàn lực xuất thủ chỉ là một đạo thường thường không có gì l ạ đao kình lúc này tôn liên lương còn không có từ thực lực tấn mạnh trong lúc để thăng lấy lại tinh thần cảm nhận được gặp nguy hiểm bản năng liền bắt đầu phản kích ra rồi trong ngày mắt nương theo lấy hắn vung đao đêm khuya tối thui sáng so như ban ngày một tia chớp đột một từ trên trời giáng xuống màu tím đao khi cùng từ trên trời giáng xuống lôi đình tất cả đều thẳng đến lấy xuất thủ trần phóng mà đi t ô n liên lương lúc này rốt cục lấy lại tinh thần lập tức giật n ả y cả mình liền muốn thu hồi đào thế nhưng dù sao cũng là tiềm năng chồng lên tới lại là hắn đây là hắn lần thứ nhất thi triển há có thể dễ dàng như vậy liền có thể thu hồi sen lẫn nhỏ vụn lôi điện màu tím đao khí chẳng những không có đổi hướng hoặc là yếu bớt ngược lại trở nên mạnh hơn mấy phần c h ầ n ca hắn chỉ tới kịp kêu lên như vậy một cúm họng nhưng còn không đợi thanh â m chuyển đến trần phóng nhĩ bên trong đao khí cùng lôi đỉnh liền đã đi tới mặt của hắn trước trần phóng nhìn xem gần ngay trước mắt hoa lệ đao khí trong lòng hơi có chút cảm thán quả nhiên không hổ là lâm đại âu sức tưởng tượng về sức tưởng tượng đạo đao khí này uy lực hay là không nhỏ chẳng những có được lôi quan g cấp tốc còn có lôi đỉnh tê liệt cùng bạo tạc tính chất uy lực lại phối hợp một thanh hào đao tôn liên lương về sau cũng coi là tương lai đều có thể nói đến hào đao trần phóng t r ậ t nhớ tới từ khi được đến liền không dùng qua mấy lần định quốc đao khi đó ở trên trời nước giờ bên trong định quốc đao độ bền hao tổn không sai biệt lắm đằng sau hắn liền rốt cuộc chưa bao giờ dùng qua một mực làm đều là xương hỏa lưu li đao nhìn thấy tôn liên lương lúc này trong tay dùng đao mặc dù không phải phàm phẩm nhưng phẩm chất cũng chỉ là bình thường không khỏi sinh ra đưa ra ngoài ý nghĩ. Nhưng ở lúc này, hắn do dự, l i ế n q u a bên cạnh chính tràn đầy phấn khởi xem xét lôi đỉnh đao khí lâm n g ạ trần phóng không khỏi có chút bận tâm tại đ o ạ t bảo công tử trước mặt tặng người đồ vật cũng là một kiện cần lo lắng sự tình vạn nhất tặng lễ không thành bị đánh mặt liền lung túng lôi đỉnh đao khí đã gần trong găng tấp trần phóng tư không chút nào hoảng vô hình lúc t r ư ớ c chân khí từ thể nội tuân ra hóa thành một tầng hình tròn lồng khí đem hắn bao phủ ở bên trong đao khí đụng vào chân khí hộ cháo va chạm ở giữa vô thanh vô tước không ngừng mà triệt tiêu lẫn nhau đao khí tuy mạnh cũng kèm theo lấy lôi đỉnh tổn thương nhưng chỉ cần trước tiên không có khả năng nếu bàn về tiêu hao chiến hiện tại tôn liên lương tự nhiên hoàn toàn không phải trần phóng đối thủ có hạn lôi đình đao khí rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn mà trần phóng bên này chân khí hộ cháo ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên vững như bàn thạch không nên quá xem nhẹ tạ lao tôn trần phóng đối với tôn liên lương vừa cười vừa nói tôn liên lương lung túng gãi gãi đầu ra là ta quan tâm sẽ bị loạn ha ha ha trần phóng l ư ớ t mắt thần mẹ nó quan tâm sẽ bị loạn bất quá chuyện cũ kể tốt bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cả yên đối phương mới vừa vặn sơ bộ lĩnh ngộ môn đao pháp này tuyệt học thực lực bất quá có ch nhưng theo thực lực tăng lên cùng bích lạc trường sinh thực nơi tay thọ nguyên không nhiều cảm giác cấp bách cũng không có ở đây song trọng ra chỉ bên dưới tôn liên lương nguyên bản bộ kia mệt mọi c h á n trường bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó đồng bộ tinh thần phấn chấn cùng g i á vọng lúc này tôn liên lương nói một câu thoát thai hoán q u ố c hoàn toàn không đủ cả người khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa lâm ngạn tiên sinh nhạy cảm phản ứng lập tức đã nhận ra điểm này vòng quanh đối phương dạo qua một vòng không chỗ ở gió x t thẳng nhìn tôn liên lương một trần chờ hỏi túi đầu nhìn thoáng qua chính mình có phải hay không có gì không ổn địa phương lâm ngạn một bên dò xét một bên trong miệng phát ra c h ậ t c h ậ t c h ậ t tiếng vang quay đầu hướng trần phóng hỏi ca lao tôn có phải hay không có cái gì không thích hợp địa phương tại sao ta cảm giác hắn đột nhiên trở nên đẹp trai nữa nha trần phóng cười không nói bởi vì cái gọi là mặt tùy tâm sinh tôn liên lương trước đây một mực bao phủ đ à n g tùy thời khả năng bóng ma tử vong phía dưới bây giờ rốt cục tạm thời thoát đi bóng ma khi chất biến hóa cũng làm cho cả người hắn đều trở nên sáng ngời lên lâm ngạn cảm thấy đối phương trở nên đẹp trai cũng không thể bình thường hơn được trần phóng đối với tôn liên lương nói ra ta cái này có một thành đau thuộc tính coi như không tệ chính là bền lâu không nhiều lắm. quay đầu ngươi tôi ì m m một thợ trị chữa rèn liên lương liền g có đành dài m ộ phải trước tiên đem đao thu vào ba lô lâm ngạn tự nhiên cũng là vui vẻ đồng ý ba người lập tức thu hồi ngựa trần phóng hai tay khoác lên bả vai của hai người bên trên liền chuẩn bị mang theo hai người ngự không bay trên trời ca ta đoạn thời gian trước nhặt được một kiện có thể dẫn người bay trên trời dị bảo vừa vặn lần này thử một chút lâm ngạn đột nhiên nói ra trần phóng trên khuôn mặt lộ ra một vòng thành thói quen biểu lộ dị bảo gì lấy ra nhìn xem được rồi lâm ngạn cúi đầu tại sơn hà đồ bên trong tìm kiếm một trận ngoài miệng còn một bên lẩm bẩm ta tìm xem à tới tay được một khoảng thời gian rồi một mực không nhớ ra được thử một chút đều quên để chỗ nào đi trần phóng hai người một linh cứ như vậy qua ước chừng vài phút lâm ngạn một mặt mừng dỡ lật tay lấy ra hai kiện lớn chừng bàn tay dị bảo một kiện là đài sen bộ dáng một kiện thì là một mảnh thuyền nhỏ hai kiện dị bảo đều tản ra trận trận bạo quang đầy đủ biểu hiện nó bất p h à m lâm ngạn tiên là nâng lên đài sen bộ dáng dị bảo giải thích dị bảo này gọi tịnh thủy huyền liên đừng nhìn nó nhìn thường thường không có gì lạ trên thực tế chẳng những có thể dẫn người phi hành còn có nhất định năng lực khống chế đâu trần phóng tâm nói ở đây cũng không ai nói nó thường thường không có gì lạ a theo lâm ngạn một cỗ chân khí độ nhập tịnh thủy huyền liên bên trong đài sen dị bảo lập tức nộn nhạo lên trận tr dưới đó còn bay ra từng sợi xúc tu giống như dây lụa dây lụa phảng phất có được ý thức theo gió phất phới mỹ l ệ lại nguy hiểm cái này cái thứ hai gọi rượu nhật phi chu liền tốt đã thấy nhiều chẳng những có thể dẫn người phi hành phi chu bản thân còn có thể tản mát ra rượu nhật kim quang đã có thể hoặc địch còn có nhất định tổn thương năng lực đúng như là hắn nói tới so sánh với tỉnh thủy huyền liên rượu nhật phi chu liền hoa lệ nhiều hơn dù cho dưới mắt vẫn còn chưa kích phát trạng thái liền đã hướng bốn phía tản mát ra trận, trận kim quang trói mắt không hổ rượu nhật tên tôn liên lương có chút lui về sau một bước phải biết hắn bây giờ cách phi chu còn có xa trần phóng ngược lại là không có gì phản ứng hắn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua lâm ngạn vị này âu hoàng từ khi phân biệt gặp lại đằng sau càng phát ra bắt đầu không hợp thói thường đứng lên nguyên bản mặc dù nịch thiên nhưng còn có thể dùng vận khí tốt để giải thích hiện tại phong cách vẽ cũng càng phát ra bắt đầu không hợp thói thường đứng lên tuyệt đại đa số người chơi hay là tại võ hiệp phong cách vẽ bên trong hắn dứt khoát một kỵ tuyệt trần làm đến tiên hiệp phong cách vẽ đi.